Trường Xoèn Xoèn. Mài Đao chúng ta làm sao có thể đánh thiên hữu bách hóa thiên hữu bách hóa thế nhưng là đông lâm đường phố bá chủ chúng ta hải huyên bách hóa mới vừa v ậ n thành lập làm sao có thể là thiên hữu bách hóa đối thủ la tổng ngài bước chân có phải hay không bước quá nhanh một chút ta cảm thấy vẫn là ổn định phát triển tương đối tốt chờ chúng ta chậm dại đứng vững bước chân lại đối phó thiên hữu bách hóa cũng không m u ộ n đúng vậy a la tổng hải huyên bách hóa mới vừa vặn thành lập bách phế đại hưng căn bản không thể nào là thiên hữu bách hóa đối thủ la phượng dẫn tới một trận sóng to gió lớn trong phòng hợp cơ hồ tất cả mọi người tại phản đối la phượng đề nghị đối diện với mấy cái này người phản đối la phượng đông nhiên đứng lên chỉ vào tất cả mọi người nghiêm nghị nói cũng là bởi vì các ngươi dạng này cẩn thận chặt chẽ n à y mới khiến thiên hữu bách hóa từng bước một bước tiến cuối cùng triệt để bức tử dai dai siêu thị như là đã là định nhân đông lâm đường phố hoàn cảnh cũng quyết định nơi này d ù n g không được hai nhà cỡ lớn bách hóa siêu thị tồn tại vậy cũng chỉ có một chữ đức á n h chỉ có dẫm lên thiên hữu bách hóa chúng ta hải huyên bách hóa mới có thể phát triển bằng không mà nói chỉ có phá sản một con đường có thể đi ta biết các ngươi thích đánh chính là phòng thủ phản kích thế nhưng là một số thời khắc phòng thủ phản kích chính là tiêu cực lưu lại sẽ chỉ làm địch nhân được một t ứ c lại muốn tiến một tước h dai dai siêu thị chính là vết xe đổ ta cùng các ngươi không giống ta thích nhất đánh chính là lấy công đối công để cho địch nhân không đường có thể đi đối mặt thiên hữu bách hóa coi như chúng ta hải huyên bách hóa chỉ là vừa mới thành lập ta cũng muốn chủ động xuất kích đem thiên hữu bách hóa dẫm tại dưới chân của ta để hải huyên bách hóa xưng bá đông lâm đường phố khôi phục dai dai siêu thị vinh quang của ngày xưa một phen nói tất cả mọi người trên mặt không ánh sáng bất quá lại có không ít người mặt lộ vẻ, vẻ kích động La Tổng. chúng ta nghe ngươi chúng ta dài dài siêu thị trước kia chính là đắn đo do dự sợ chọc giận thiên hữu bách hóa phía sau đại l a o lúc này mới dẫn đến công ty triệt để xong đời không tệ coi như chúng ta đã liên tục n ư ợ n g bộ thiên hữu bách hóa nhưng vẫn là được đà l ầ n tới làm càng ngày càng quá phận mà lại nên vận dụng quan hệ một chút cũng không thiếu thương hội cục liên tiếp đến đây kiểm tra t h ô n g lộ cục cũng, cũng không có việc gì tới thiết cương vị bởi vậy có thể thấy được l ư ợ n g bộ căn bản không giải quyết được vấn đề chỉ có chủ động xuất kích mới là vương đạo đúng vậy à hiện tại chúng ta cũng có đầy đủ bối cảnh cùng quan hệ về sau cũng không cần sợ thiên hữu bách hóa lợi dụng quan hệ đối phó chúng ta vậy liền b u ô n g tay đi cùng thiên hữu bách hóa đánh một trận chúng ta nhuộm bộ đã đủ nhiều lại nhuộm bộ liền vĩnh viễn phát triển không nổi nhìn thấy một số người đã bị nàng kích thích lên huyết tính la phượng nhìn lục kinh vĩ một chút lục kinh vĩ hướng nàng khẽ gật đầu la phượng lúc này mới cất cao giọng nói vì phá tan thiên hữu bách hóa lão bản của chúng ta đã ra lệnh liền xem như bồi lên mấy trăm vạn hoa nguyên cũng muốn đem thiên hữu bách hóa làm đồ thiên hữu bách hóa ra một đầu bán hạ giá chính sách chúng ta liền ra hai đầu thiên hữu bách hóa làm một lần y u đãi chúng ta liền làm hai lần thiên hữu bách hóa thương phẩm bớt hai mươi bán ra chúng ta thương phẩm liền đánh c h i ế t khấu 70%, đánh 60%, t h ậ m chí giá gốc bản ra lão bản cho chúng ta đầy đủ ủng hộ mà lại còn lại ngoại lực cũng không ảnh hưởng được công ty của chúng ta phát triển cho nên lần này chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh thiên hữu bách hóa trở thành đông lâm đường phố bá chủ nghe được la phượng trong phòng hợp tất cả mọi người sợ ngây người sau một lát trận trận tiếng ồn ào vang lên lão bản của chúng ta đến cùng là ai à thế mà như thế có quyết đoán không tiếc bồi lên mấy trăm vạn hoa nguyên cũng muốn cùng thiên hữu bách hóa ăn t u a đủ nhiều tiền như vậy đều đầy đủ lại mở một nhà cỡ lớn bách hóa siêu thị lão bản đây là cùng thiên hữu bách hóa có thù sao t ầ y kim so với cọ dâu lão bản quá ba khí ta đã sớm nghĩ rằng này đang tiếp r ư ớ c k i a d a i d a i siêu thị lão bản thật không có quyết đoán mãi cho đến phá sản cũng không dám làm như thế vẫn là chúng ta lão bản mới lợi hại lão bản uy vũ trong khoảng thời gian này ta thật sự là chịu đủ thiên hữu bách hóa thực sự khinh người quá đáng nên như thế đối phó bọn hắn có những ngày có lợi điều kiện đừng nói là một tháng hai mươi ngày thiên hữu bách hóa liền không chịu được nổi điều kiện tiên quyết là nếu có thể ứng đối được thiên hữu bách hóa minh tương ám tiên a cũng không biết la tổng c ù n lục quản lý có phải hay không thiên hữu bách hóa đối、thủ. trong phòng hợp người hơn chín thành đều là giai giai siêu thị nguyên ban nhân mã những người này năng lực không tệ tại giai giai siêu thị khó khăn nhất mấy tháng đều không hề rời đi giai giai siêu thị t r u n g thành tính cũng xem là tốt mà lại năng lực còn có thể cho nên lục kinh vĩ tại mua xuống giai giai siêu thị về sau thuận tiện cũng tiếp thu những này giai giai siêu thị bên trong cao tầng thành viên cũng không có thay thế bao nhiêu bọn hắn tự mình trải qua giai giai siêu thị từ huy hoàng xuống dốc không phanh toàn bộ quá trình cũng chính mắt thấy thiên hữu bách hóa là như thế nào vô sỉ đối phó giai giai siêu thị trong lòng đối thiên hữu bách hóa hận ý có thể nghĩ giờ phút này nghe được hải h u y ê n bách hóa lao bản thế mà không tiếc bồi lên mấy trăm vạn cũng muốn xử lý thiên hữu bách hóa từng cái lập tức nhiệt huyết sôi trào vừa mới còn có chút xa suất sĩ k h í lập tức tăng vọt nếu như bọn hắn hải h u y ê n bách hóa thật làm ra như thế ưu đãi chính sách lời nói thiên hữu bách hóa làm sao có thể là hải h u y ê n bách hóa đối thủ bất quá bọn hắn lao bản rốt cuộc là người nào quyết đoán cũng quá lớn hắn liền không sợ làm không vượt thiên hữu bách hóa mình sẽ thường mất cả trí lẫn trại h lục kinh vĩ cười nhìn thu dĩnh huyên một chút trên mặt xẹt qua một vòng kỳ dị tiêu dung những người này nhưng lại không biết hắn quan tâm là động kinh nhiệm vụ hai mươi cùng thu dĩnh huyên chỉ cần có thể hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi có được thu dĩnh huyên đừng nói là bồi lên mấy trăm vạn hoa nguyên liền xem như đem toàn bộ hải huyên bách hóa bồi đi vào cũng không gì không thể một kiện tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ ban t h ư ờ n g đem vượt xa mấy ngàn vạn hoa nguyên khai xong sau đó lục kinh v ĩ bồi tiếp thu dĩnh huyên cùng đi ăn cơm thế nào ngươi đang lo lắng tống ninh nhìn thấy thu dĩnh huyên một mực túi đầu không nói lời nào không biết suy nghĩ cái gì lục kinh vi nhữ mạnh ỏ i thu dĩnh huyên cắm chặt răng ngà lắc đầu không phải ta là đang nghĩ nên dùng phương pháp gì triệt để phá hủy thiên hữ bách hóa Tống ninh tên kia. mà lại la tổng không phải cũng làm cho ngươi tự mình tham dự vào đối phó thiên hữu bách hóa sự tình chúng sao đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng một chỗ triệt để đánh thiên hữu bách hóa cùng tống ninh ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá độc ác tống ninh dù sao cũng là ta chồng trước thu dĩnh huyên đem tay nhỏ từ lục kinh vĩ trong tay rút ra có chút chán n ả nói lục kinh vĩ lắc đầu khi đó tống ninh đã là thiên hữu bách hóa con rể thân ra không ít mặc quần áo đều giá trị mấy vạn hoa nguyên cho nên ta hướng hắn cầu chợ muốn để hắn mau cứu tinh tinh Mau cứu nữ n hắn i của h t cũng bởi vì lo lắng phan duyệt duyệt sinh khí sợ hai phan duyệt duyệt cùng hắn cãi nhau liền nhận tâm trơ mắt nhìn mình nữ nhi tươi sống chết bệnh mà hắn chỉ cần tùy tiện lấy ra chút mà tiền liền có thể cứu tinh tinh hắn quá phận ta cả đời này còn là lần đầu tiên như vậy hận một người hận không thể hắn lập tức chết mới tốt nói đến đây thu dĩnh huyên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hận ý nghiến chặt hằm r ă n g còn có người nhà của hắn cũng chính là ta đã từng bà bà cùng công công tia hai cái bợ đỡ chi cực tiểu nhân bọn hắn cũng không cứu mình cháu gái chẳng những đem ta đánh ra nhà bọn hắn còn nói về sau không muốn nói với người khác ta biết bọn hắn nhận biết tống ninh sợ ta chia rẽ tống ninh cùng phan duyệt duyệt hôn nhân để bọn hắn qua không được vinh hoa phú quý sinh hoạt nhìn xem thu dĩnh huyên thống khổ vạn phần bộ dáng, Lục Kinh Vĩ đưa tay ôm lấy nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngọ không sao hết thể đều đi qua hiện tại tinh tinh không phải đã xong chưa tống ninh cùng cha mẹ của hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận vốn coi trừng phạt ta sẽ giúp ngươi hủy bọn hắn an ủi thu dĩnh huyên một phen chờ thu dĩnh huyên cảm xúc hơi ổn định một chút lục kinh vĩ mới bung ô nặng ra thu dĩnh huyên đỏ mặt từ lục kinh vĩ trong ngực ra quan hệ giữa hai người lần nữa tăng tiến một chút ngày thứ hai hải huyên bách hóa chính thức thành lập trước lúc này phô thiên cái địa quảng cáo đã đánh ra ngoài hải huyên bách hóa chung q u n h dựng lên mười mấy tấm to lớn biển quảng cáo trên biển quảng cáo mỗi một đầu chính sách ưu lãi mỗi một hạng phúc lợi đều phân biệt đồng thời hoàn toàn nghiền ép thiên hữu bách hóa ưu đ ạ i và phúc lợi đồng thời tại thành lập trước ba ngày hải huyên bách hóa hứa hẹn bách hóa siêu thị bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ giá gốc bán ra bách hóa siêu thị không kiếm một phân tiền rẻ tiền giá cả ưu dị thương phẩm chất lượng làm cho tất cả mọi người điên cuồng cho nên mặc dù chỉ là làm hai ngày tải hữu quảng cáo thế nhưng lại hấp dẫn mấy ngàn người x u ố n g lại tại hải huyên bách hóa t r u n g quanh chờ lấy bách hóa siêu thị thành lập trận trận tiếng nghị luận liên tiếp liền ngay cả những người tiêu thụ này cũng bị hải huyên bách hóa đại thủ bút kinh trụ tất cả thương phẩm giá gốc tiêu thụ ba ngày hải huyên bách hóa đây hải h u y ê n bách hóa lao bản thật sự là tài đại khí thô bọn hắn làm như vậy liền không sợ bị khắc bách hóa siêu thị liên hợp chống lại sao giá cả thấp nhiều như vậy chất lượng còn như thế tốt để cái khắc bách hóa siêu thị làm sao chịu nổi bất quá ta là người tiêu dùng ta thích hải h u y ê n bách hóa tốt nghe nói hải h u y ê n bách hóa đứng sau l ư n g đại nhân vật cũng không sợ những n à y siêu thị liên hợp chống lại mà lại người ta cũng liền ba ngày này giá gốc bán ra và không có bao nhiêu sinh ý hải viên bách hóa cùng thiên hữu bách hóa đây là đòn khiênh sao thiên hữu bách hóa xảy ra điều gì chính sách ưu đãi hải viên bách hóa liền ra gấp đôi thiên hữu bách hóa đánh cái gì chiết khấu hoạt động hải huyên bách hóa cũng đi theo đánh mà lại chiếc khấu đánh cho áp hơn hải huyên bách hóa thật sự là đại thủ bút đều chuẩn bị cho ta tốt chờ các băng hoạt động vừa kết thúc chúng ta lập tức liền vọt vào đi mở đ o ạ n vật phẩm danh sách ta đã cho các người liền chiếu vào phía trên đoạn hôm nay chúng ta một nhà sáu miệng liền liều lên danh sách bên trên vật phẩm một kiện đều không cần bung ô tha ngàn vạn không thể để cho người khác tức sạch hải huyên bách hóa thành lập bán hạ giá rung động tất cả mọi người đừng nói là thiên hữu bách hóa liền ngay cả cái khác khoảng cách hải huyên bách hóa khá xa bách hóa siêu thị cũng nhận ảnh hưởng điên cùng đánh gãy tuyệt đối giá gốc tiêu thụ b bọn hắn tới i dùng, ê n n đây cũng ả Hải h u chính là tận một chút lễ tiết dù sao đều là hàng xóm n lần đầu không thấy túi lầu gặp hải huyên bách hóa quy mô lại như thế lớn cùng hải huyên bách hóa tạo mối quan hệ đối bọn hắn tới nói rất có tất yếu thành lập đại điện rất đơn giản hải huyên bách hóa bố trí cũng trung quy t r u n g c ủ dù sao lần này thành lập điện l ễ trọng điểm ở chỗ hải huyên bách hóa bán hạ giá hoạt động xác định sân bãi bố cảnh xác định đánh dấu an bài xác định tương quan nhân viên công tác tiếp đại đến đây xem l ễ khách nhân hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến hành thu dĩnh huyên bề b u ồ n nhiều việc đi theo la phượng đông chạy tây chạy bận điệu rối tinh rối mù rất nhiều chuyện nàng đều là lần đầu tiên làm cho nên thường xuyên phạm sai lầm mà lúc này lục tinh vĩ liền sẽ đột ngột xuất hiện ở bên n g i giút nàng giải quyết những này sai lầm miễn cho bị la phượng cở trách ngươi không đi làm chính mình sự tính sao Tại lục kinh vĩ lại một lần giúp nàng xử lý một lần đột phát tình trạng về sau thu dĩnh huyên nghi hoặc nói lục kinh vĩ cười nói ta là phòng thị trường quản lý quyền cao c h ứ c trọng ai sẽ để cho ta làm việc à đều giao cho ta phụ tá a thu dĩnh huyên lường hắn một cái rõ ràng không tin la tổng đều bề bộn nhiều việc đâu ngươi làm sao lại không có việc gì làm chẳng lẽ ngươi so la tổng quyền lực còn lớn hơn lục kinh vĩ mỉm cười tựa hồ là đang nói đùa bởi vì ta cùng lão bản g quan hệ rất tốt ta nói đến ta so la tổng còn cảm nhận lão bản hữu á i cho nên ta quyền lực hẳn là cũng so la tổng lớn thu dĩnh huyên tự nhiên là không tin gạt người bất quá hôm nay thế nhưng là bách hóa siêu thị thành lập đại điện đâu lao bản làm sao vẫn chưa xuất hiện đâu lục kinh vĩ nhìn thu dĩnh huyên một chút cười nói lao bản hiện tại bề bộn nhiều việc cho nên không có thời gian tới tham gia thành lập đại điện chuyện lớn như vậy cũng không tới mà lại trong khoảng thời gian này một mực chưa từng gặp qua lao bản cảm giác lao bản đối bách hóa siêu thị rất qua loa đâu thu d ĩ n h huyên đôi mi thanh tú k h ẽ n h ă n mày nói lục kinh vĩ vô vô vai thơm của nàng đừng quản lao bản nói không chừng lao bản vẫn luôn đang vì công chuyện của công ty bận điều đâu chỉ bất quá người bình thường không nhìn thấy thôi thu dĩnh huyên tới đây một chút cách đó không xa truyền đến la phượng thanh âm thế nhưng là la phượng lời nói chỉ nói một nửa n g ầ n đầu nhìn đến lục kinh v ĩ cùng thu d ĩ n h huyên cùng một chỗ phía dưới liền nói không nổi nữa lại khoát tay h à o nói không có chuyện gì ngươi tiếp tục xử lý trong tay người sự tình thu d ĩ n h huyên ngạc nhiên một chút liền vội vàng gật đầu nói được rồi l à tẩu lục kinh v ĩ hướng la phượng cười nhạt một tiếng la phượng lặng lẽ không thể tra đối lục kinh v ĩ hành lễ lục kinh v ĩ khoát tay h à o ra hiệu la phượng bận b i ể u chính mình sự tình tiếp tục bồi tiếp thu dinh huyên nói chuyện sau một tiếng tất cả khách nhân toàn bộ đến đông đủ khánh điện nghi thức chính thức bắt đầu đầu tiên là mở màn vũ đạo mười mấy tên thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ tại trên sân khấu nhảy lên nước cổ vũ váy ngắn lộ da thon lớn lên trắng nón áo lót nhỏ ngoại trừ trọng yếu mấy điểm bên ngoài còn lại bộ phận toàn bộ lộ ở bên ngoài mở màn múa kết thúc về sau chính là người chủ trì lên đài x u y ê n tử về sau một chút trọng yếu khách quý cũng tới đài phát biểu chúc mừng chúc mừng xong về sau theo một cái ấm trận tiết mục kết thúc chính là trọng yếu nhất cắt băng nghi thức một chút tôn quý khách quý cùng lãnh đạo cùng tiến lên đài tiến hành cắt băng nghi thức hải huyên bách hoa giám đốc la phượng tự nhiên là đứng tại trung ướng nhất lục kinh vi thân là phòng thị trưởng quản lý cũng là muốn đi lên. chương ba trăm hai mươi hai địch nhân biến người hầu thương hội cục người cùng hải huyên bách hóa có thù sao thế mà tại thành lập đại điện ngày này trước mặt nhiều người như vậy tới quấy dối không khỏi cũng quá đáng hẳn là hải huyên bách hóa đắc tội đại nhân vật gì ta nhìn hải huyên bách hóa phải xong đời tại thành lập ngày hôm trước bị thương hội cục phó cục trưởng mang theo nhiều người như vậy tới cửa p h a quán hải huyên bách hóa không kiên trì được bao lâu ta cảm giác hải huyên bách hóa rất tốt nha thành lập lớn bán hạ giá như thế ra sức thương phẩm chất lượng nghe nói cũng không tệ thương hội cục người thật tác độc nha khẳng định là có người cố ý nhằm vào hải huyên bách hóa muốn triệt để hủy hải huyên bách hóa đây là có cái gì t h ủ cái gì h oán để bọn hắn làm như thế quá phận làm không cẩn thận hôm nay thành lập đại điện vừa kết thúc hải huyên bách hóa liền muốn đóng cửa bất quá hắn a thương hội cục liền không thể đợi lát nữa lại đến sau để lao từ trước tiên đem nên mua, đồ vật mua lại nói. tại đông đảo người vây xem trong ánh mắt lo lắng thương hội cục phó cục trưởng q u a n c h ấ n một tuổi gần năm mươi hai to mặt lớn trung niên nam nhân mang theo hơn mười người thương hội cục nhân viên công tác khí thế hung hăng thẳng đến đài chủ tịch gây chuyện ý tứ h i ệ n lộ không thể nghi ngờ cái này quan c h ấ n chính là thiên hữu bách hóa đại hậu trường một trong song l o n g khu thương hội cục phó cục trưởng cách nơi này không xa một tòa trong quán cà phê phan duyệt duyệt cùng xưng mặt sưng mùi tống ninh dương, dương dương đắc ý nhìn xem thẳng hướng la phượng đám người nhìn tới cùng một chỗ cười ha, ha vừa vào ngày thành lập chuyện xấu liền đến ta nhìn hải huyên bách hóa còn thế nào khai số giới làm không cẩn thận n g ư ơ i nói không sai trải qua sau chuyện này hải huyên bách hóa tại người tiêu dùng ở trong danh tiếng có thể nghĩ tuyệt đối là ngã xuống đáy cốc bất quá tống ninh chờ hải huyên bách hóa đóng cửa ta muốn ngươi tự mình đi giáo hấn thu dĩnh huyên về sau cũng muốn cùng với nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ hơn nữa còn muốn ở ngay trước mặt ta ngươi cảm thấy thế nào lão bà yên tâm trong lòng ta sớm đã không còn thu dĩnh huyên nàng với ta mà nói chính là cái người xa lạ ngươi để cho ta thế nào giáo hấn nàng ta liền thế nào giáo hấn nàng còn có lục kinh vĩ tên vương bắt nàng kia đến lúc đó ta muốn đánh gây hắn hai cái đùi tức lời của ngươi nói ta đều q u a xuống đến lúc đó ngươi nếu là không động thủ giáo hấn thu dĩnh huyên vậy ta liền động thủ giáo hấn ngươi ừ thu dĩnh huyên xinh đẹp như vậy so ta xinh đẹp hơn ta cũng không tin ngươi thật đem nàng quên sạch sẽ, sẽ ngươi có phải hay không còn tại cả ta không có a lao bà ta thể với trời nếu là ta còn thích thu dĩnh huyên tiện nhân kia liền để ta bị trời đánh ngũ lôi ngay tại tống ninh vội vàng biểu trung tâm thời điểm la phượng đả thông một chiếc điện thoại đưa điện thoại di động đưa cho đi đến trước mặt nàng thần sắc nghiêm nghị mà chuẩn bị nổi lên con trấn ngươi làm cái gì vậy nhìn thấy la phượng đưa di động đưa cho hắn quan trấn mày xem ra ngươi còn có một chút quan hệ nhà vẫn còn muốn tìm người ép ta nói cho ngươi nói còn chưa dứt lời nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện danh tự quan c h ấ n ngây dại chợt hắn vội vàng túi đầu khỏi người tiếp nhận điện thoại cục trưởng ngài tốt ngài tốt không biết ngài tìm ta có chuyện gì sao nghe nói hôm nay đông lâm đường phố hải huyên bách hóa thành lập ta không có thời gian đi ngươi thay ta đi xem một chút điện thoại đối diện truyền tới một thanh â m đạ mạc m băng lãnh ngự khí dọa đến quan c h ấ n r u n một cái quan c h ấ n cung kính nói v vân, v vâng vâng ta ngay tại hải huyên bách hóa bên ngoài chuẩn bị tham gia thành lập điện lễ đâu ừ, đưa di động cho la tổng đạ mạc thanh n m nói quan trấn vội vàng hai tay dâng điện thoại cẩn thận từng ly từng tí đưa cho la phượng trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc la phượng tiếp nhận điện thoại c ù n g điện thoại người đối diện hàn huyên vài câu tiện tay đưa điện thoại di động phóng tới trong túi áo nhìn cũng không nhìn quan trấn một chút tiếp tục bắt đầu cắt băng quan trấn mặt mũi tràn đầy đắng chắc nhìn la phượng nhấc mắt mồ hôi lạnh trên trán từng tầng từng tầng dị ra muốn đi đến đài chủ tịch tham gia cắt băng thế nhưng là nhìn thấy la phượng mặt lạnh lùng bằng hắn cũng có chút không dám mà lại trên đại hội nghị cũng không ai cho hắn nhường chỗ ngồi lúng đứng đó một lúc lâu quan trấn dứt khoát vung tay lên đ ố i sau lưng một đám thuộc hạ nhân viên nói đều giúp ta một tay duy trì một chút trật tự tuyệt đối không nên xảy ra điều gì nhiễu loạn nhất định phải bảo đảm hôm nay hải h u y ê n bách hóa thành lập đại điện thuận lợi tiến hành một đám thuộc hạ nhân viên hai mặt nhìn nhau bọn hắn thế nhưng là thương hội cục chấp pháp nhân viên hôm nay chính là đến t r e o chọc đối phó hải h u y ê n bách hóa làm sao lập tức lưu lạc làm duy trì trật tự có người muốn mở miệng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra quan trấn đã không kiên nhận k h á t tay nói đứng ở chỗ này làm gì đương cọc g sao nhanh lên cho ta đi nói dứt lời quan trấn mặt mũi tràn đầy lo âu chủ đ ả n g hoàng bắt đầu duy trì trật tự nhìn thấy nhà mình phó cục trưởng đều tự mình đi làm bảo an n h ữ n g thuộc hạ này thành viên còn không có lời gì nói liên tục không ngừng cùng đi lên đi theo quan chấn cùng một chỗ đ ả n g hoàng khách mời bảo an nhìn thấy một màn này vô luận là chung quanh những người vây xem vẫn là trên đại hội nghị khách quý giờ phút này đều đã ngơi dại vị tia thế, thế nhưng là s o n g l o n g khu thương hội cục phó cục trưởng tiếng t â m lừng lấy đại nhân vật thế mà tại tiếp một chiếc điện thoại sau liền hiệu xịu từ ngoan độc gây chuyện người chuyển biến làm ân cần bảo an thành viên hạ nguyên bách hóa la tổng vừa mới đến cùng cho ai gọi điện thoại vậy mà có được năng lượng lớn như vậy hải huyên bách hóa hậu trường quá mạnh một chiếc điện thoại liền để thương hội cục phó cục trưởng t ừ địch nhân biến thành người h ậ u thật sự là quá hắn a ra sức nguyên bản còn tưởng rằng hải huyên bách hóa hôm nay sắp xong rồi đâu không nghĩ tới sự tình thế mà phát sinh dạng này đảo ngược quá thú vị nhà chúng ta giám đốc thật là lợi hại nha vừa mới ta còn tưởng rằng chúng ta lại muốn nghỉ việc nữa nha ai có thể muốn lấy được la tổng tại thương hội cục cũng có người nha mà lại l à tổng tại thương hội cục hậu trường so thiên hữu bách hóa hậu trường còn muốn lợi hại hơn lần này thiên hữu bách hóa có thể nói là mất cả trì lẫn trải chẳng những không có tổn hại chúng ta hải huyên bách hóa thanh danh. còn giúp chúng ta hải huyên bách hóa van g dội danh khí có hậu đài chính là tốt nếu là trước kia dai dai siêu thị gặp được loại tình huống này lão bản lập tức liền xong đời ngoại trừ cầu ra ra cáo mãi mãi bên ngoài liền không có biện pháp khác vẫn là la tổng ra s ứ c một chiếc điện thoại liền đem cái này quan chấn dọa ngất thức ăn nhìn xem tốt hạ giận trận trận tiếng nghị luận bên trong thành lập đại điện tiếp tục thuận lợi tiến hành mà quan chấn cũng tiếp tục khách mời bảo an dùng hành động thực tế hướng hải huyên bách hóa xin lỗi cầu xin tha thứ xa xa trong quán cà phê tận mắt nhìn thấy một màn này tống ninh cùng phan duyệt duyệt đồng dạng trận m quan trấn thế nhưng là s o n g lòng khu thương hội cục phó cục trưởng đến cùng là ai có năng lượng lớn như vậy một cái chớp mắt liền để hắn tử uy nghiêm người chấp pháp biến thành duy trì trật tự nhỏ bảo ăn la phượng cú điện thoại kia đến cùng là gọi cho ai chương 323, hai m ư ả i huyên thứ nhị đạo bây giờ nên làm gì nhìn xem bận trước bận sau duy trì trật tự quan trấn phan duyệt duyệt chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh có chút sợ hãi mà hỏi thăm tống ninh cũng là tê cả ra đầu quan trấn có thể nói là bọn hắn thiên hữu bách hóa lớn nhất hậu trưởng một trong mà lại quan trấn vẫn là thương hội cục nhân vật thực quyền gần như có thể tại sông lòng khu hô phong hóa vũ chỉ có như vậy một đại nhân vật bọn hắn thiên hữu bách hóa phí hết lớn sức lực mới mời đi theo đối phó hải huyên bách hóa buộc cấp nhân vật thế mà bị hải huyên bách hóa một chiếc điện thoại dọa thành run lầy bảy chín cút xem ra hải huyên bách hóa không những ở cảnh a n cục m ạ n h khóe thông thiên liền liền tại thương hội cục cũng là quyền thế cực lớn bất quá suy nghĩ kỹ một chút dám ở dai dai siêu thị sắp triệt để xong đ ờ i thời điểm tiếp nhận cái này cục diện rồi dám đồng thời tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền một lần nữa thành lập nếu là không có nhất định thực lực bọn hắn sao dám làm như thế bọn hắn cũng không phải không biết dai dai siêu thị là thế nào khẳng định cũng biết thiên hữu bách hóa tại sòng lòng khu thế lực đã dám như thế có chỉ không sợ gì xây dựng bách hóa siêu thị vậy chính là có ứng đối chi pháp phan duyệt duyệt nắm lấy ống tay áo của hắn nói ngay cả quan cục trưởng đều không đối phó được bọn hắn mà lại bọn hắn tại thương hội cục hậu trường lợi hại như vậy ngươi nói bọn hắn có thể hay không giống chúng ta trước k i a lợi dụng thương hội cục đối phó dài dài siêu thị bọn hắn cũng dùng thương hội cục tới đối phó chúng ta đây là khẳng định tống ninh cho mày có như thế lớn hậu trường bọn hắn sao lại không cần chúng ta vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiên hạ thủ vi cường tiên hạ thủ vi cường đây là ý、gì? phan duyệt, duyệt nghi ngờ nói, để bọn hắn không có thời gian lợi dụng thương hội cục đến tìm chúng ta gây phiền phức mà còn chờ đến hải huyên bách hóa ra những chuyện này chúng ta liền có thể thừa cơ kích động quần chúng đối phó bọn hắn đến lúc đó coi như hải huyên bách hóa tại thương hội cục hậu trường lại lớn cũng không giữ được bọn hắn ừng ngươi thật lợi hại phan duyệt duyệt tiểu mị cười một tiếng an tâm một chút ba ba mụ mụ vừa ra ngoại quốc du lịch yên tâm như vậy đem thiên hữu bách hóa giao cho chúng ta tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì nếu không chỉ sợ chờ bọn hắn trở về chúng ta cũng đừng nghĩ tiếp tục quản lý thiên hữu bách hóa tống ninh sờ lấy cánh tay ngọc của nàng nói yên tâm đi ta sẽ không để cho ba ba mụ mụ thất vọng chờ đến bọn hắn trở về bọn hắn sẽ thấy một cái cường thịnh hơn thiên hữu bách hóa hải huyên bách hóa cũng sẽ bị chúng ta dẫm tại dưới chân ta tin t ư n g ư ơ i phan duyệt duyệt đổ vào tống ninh trong ngực bất qu trên người ngươi làm ù i vị gì thật là khó ngửi nha đừng đụng ta ây tống ninh ngạc nhiên không có gì hương vị chính là một chút mùi thuốc kỳ thật cũng rất tốt nghe không tin ngươi nghe c ú t n g a y đi g h é t nhất loại vị đạo này tranh thủ thời gian cút ngay cho ta phan duyệt duyệt đẩy ra tống ninh cánh tay quay người liền đi ra phía ngoài tống ninh mặt mũi tràn đầy bất đắc di đi theo hải huy ê n bách hóa thành lập đại điện tiếp tục tiến hành lần này có thương hội cục phó cục trưởng duy trì trật tự hiện trường trật tự đã khá nhiều trọng yếu nhất chính là nguyên bản rất nhiều đối hải huy bách hóa cũng không thèm để ý các lao bản giờ phút này rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hải huy bá bọn hắn cũng bị hải huyên bách hóa bối cảnh rung động thật sâu ở thương hội cục là ngành gì có thể nói thương hội cục là song l o n g khu đại bộ phận công ty người lãnh đạo trực tiếp chỉ cần thương hội cục nguyện ý ở đây hơn chín thành công ty lão bản đều sẽ bị thương hội cục làm song chứng thương hội cục phó cục trưởng đối với nơi này rất nhiều lão bản tới nói chính là trời thế nhưng là chính là như vậy một vị đại nhân vật thế mà bị la phượng nhất điện thoại sợ đến như vậy có thể nghĩ hải huyên bách hóa hậu trường chi cứng rắn xem ra sau này phải thật tốt cùng hải huyên bách hóa hậu trường chi cứng rắn xem ra sau n y phải thật tốt cùng hải huyên bách hóa t ạ mối q n hệ có chút i quậy s t h n g vạn k h hải huyên bách hóa nội bộ lâm vào c ô n hoan vô số người tiêu dùng chen trúc m à t ớ i tranh mua lấy vật mình m u ố n lục kinh vĩ cùng thu dĩnh huyên nhìn xem dòng người nôn náo h rộn ràng khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung chúng ta l à tổng hậu trường thật là lợi hại thiên hữu bách hóa xuất động lớn như vậy nhân vật đều bị dọa đến đánh tới bời cũng không biết la tổng gọi điện thoại tới người kia là ai thu d ĩ n h huyên mặt mũi tràn đầy khâm phục địa đạo lục kinh vĩ cười người kia là thương hội của cục trưởng quan chấn người lãnh đạo trực tiếp làm sao người biết thu dĩnh huyên trường lớn ánh mắt sáng ngời s ó n biết dập dờn nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ vô vô đ ộ ngược nói bởi vì người kia là ta cho là tổng tìm quan hệ gắn ngươi thu dĩnh huyên quay đầu đi quan hệ của ngươi không phải tại cảnh an cục sao lúc nào lại chạy đến thương hội cục có cảnh an cục quan hệ liền không thể lại có thương hội cục quan hệ sao lục kinh vĩ cười nói thu dĩnh huyên cắn cắn môi anh nào không có trả lời lục kinh vĩ ôm nàng vai một chút đi thôi nên công tác ừ m thu dĩnh huyên nhẹ gật đầu cùng sau lưng lục kinh vĩ đi hướng khu làm việc tại lục kinh vĩ âm thầm thao tác giới hắn cùng thu dĩnh huyên làm việc địa điểm khoảng cách rất gần có thể nói ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đối phương cứ như vậy tự nhiên là có rất nhiều cơ hội tiếp xúc ỉ vào làm động kinh nhiệm g vụ rèn luyện ra được da mặt dày lục kinh vĩ phát huy trọn vẹn liệt nữ sợ quấn lang không muốn mặt tinh thần một ngày đều muộn đều ghé vào thu dĩnh huyên bên người vì nàng chạy đông chạy tây ân cần không giống như là phòng thị trường quản lý ngược lại giống như là thu dĩnh huyên tiếp thân thư ký thu dĩnh huyên mặc dù trong lòng có chút bài xích cảm giác dạng này không tốt nàng mặc dù cũng thích lục kinh vĩ thế nhưng là càng ưa thích chính là nhất khởi khứ khán hải nhưng là lục kinh vĩ dù sao đã cứu nàng hai lần lần thứ hai còn không để ý tính mệnh lái xe cùng người khác đụng vào nhau. muốn nhận tâm mà tuyệt nhận nhưng lại không nói ra được, mà lại lục kinh vĩ lần thứ nhất vẫn thứ cự được, lục lại lại là ra vĩ ba ị nàng cho lấy đi. Cái này khiến dĩnh huyên thì càng không có ý tứ. Cái này ôn nu như nước nữ nhân, chỉ có thể một bên giàu dĩ, một bên lo lắng lấy nên dùng biện kinh vọng, không muốn làm trễ lại chính hắn. làm gì cho cái có Cái chỉ có cái lục thu thì thể pháp hết hy lo lấy lấy đi, để để triệt lại tứ. một một trễ dầu dĩ, vĩ ý b ngày thời gian bên trong hải huyên bách hóa sinh ý phát triển không ngừng cường đại bán hạ giá thủ đoạn không tiếp kim tiền siêu cấp chiết khấu lại thêm tiêu chuẩn thương phẩm chất lượng vì hải huyên bách hóa hấp dẫn tới số lớn số lớn người tiêu dùng tới đối đầu chính là thiên hữu bách hóa sinh ý rất xuống ngàn trượng từ trước đó đông như chảy hội biến thành hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim dù sao thiên hữu bách hóa nhưng không có hải huyên bách hóa thủ bút lớn như vậy không t i ế c bồi lên mấy trăm vạn cũng muốn đoạt mối làm ăn nhiều tiền như vậy đều đủ lại mở một nhà bách hóa siêu thị thiên hữu bách hóa thường thế nào nổi cũng chỉ có lục kinh vĩ cái này ý không ở trong lời ư ớ c vạn phú hảo mới có thể làm ra như thế xuân sự tình thiên hữu bách hóa giám đốc văn phòng phan duyệt duyệt cùng tống ninh cách cửa sổ nhìn xem nhân số giải rác bách hóa siêu thị sắc mặt đều k h ó nhìn lợi hại mặc dù đã nghĩ tới tại hải thiên hữu bách hóa sinh ý phải bị ảnh hưởng rất lớn thế nhưng là hai người vẫn là không có nghĩ đến lại nhận ảnh hưởng lớn như vậy hai ngày này sinh ý so với trước đây trọn vẹn giảm xuống sáu bảy thành tống ninh hết thầy đều chuẩn bị xong chưa phan duyệt duyệt trong mắt xẹt qua một vòng tàn khốc tống ninh nhẹ gật đầu hết thầy chuẩn bị sẵn sàng liền chờ sáng hôm nay dòng người nhiều nhất thời điểm bạo phát được phan duyệt duyệt trên mặt xẹt qua một vòng vẻ nhẹ nhàng sau khi chuyện thành công chúng ta đi ăn cơm tây sau đó ở nhà khách tống ninh nhãn tình sáng lên hiểu được phan duyệt duyệt ý tứ nằm ở e o nhỏ của nàng nói yên tâm hôm nay ta sẽ không để cho người thất vọng sau lưng lục kinh vĩ đứng lấy hải huyên bách hóa đội cảnh sát đội trưởng đỗ bình một cái nhỏ gầy chung nhân nhân đồng thời hắn cũng là hoa hạ vương triều hà đô khu chủ bạc một trong chuyên môn vì đối phó thiên hữu bách hóa mà tới dù một vị thực lực đạt tới tổng thôn cấp tại hà đô khu hoa hạ vương triều quyền cao chức trọng chủ bạc đối phó thiên hữu bách hóa thực sự được xưng tụng là đại tài tiểu dụng thậm chí có thể nói là pháo cao xạ đánh con mũi bất quá vì hoàn thành động kinh nhiệm g vụ hai mươi lục kinh v ĩ đem hắn điều tới dạng này mới có thể làm đến v ạ n vô nhất thất ngoại trừ đỗ bình bên ngoài đội cảnh sát bên trong còn có mấy tên cảnh sát hình sự cao thủ nếu để cho tống ninh cùng phan duyệt duyệt biết tin tức này không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào chí ít sẽ bị dọa chạy cũng không dám lại cùng hại viên bách hóa đối mịch đi khi đó bọn hắn hẳn là cũng rất bị khuất chúng ta chẳng phải một thế tục phạm nhân tài sản bất quá ngàn vạn tả hữu đáng giá ngươi phái nhiều cao thủ như vậy đối phó chúng ta sao đây quả thực là khi dễ ngửa lục kinh vi chính là đang khi dễ ngựa lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thế lực nếu là ngợ ý lập tức liền có thể đem tống ninh cùng phan duyệt duyệt làm thịt rồi thiên hữu bách hóa cũng sẽ đi theo lập tức xong đời bất quá vì làm tốt động kinh nhiệm vụ hai mươi đạt được cao hơn độ hoàn thành lục kinh vĩ cũng chỉ có thể chầm chầm mưu toan cùng thiên hữu bách hóa hảo hảo chơi đ ù a nghe lục kinh vĩ đỗ bình cung kính nói huyện thừa đại nhân yên tâm ta đã dựa theo phân phó của ngài làm xong chuyện này lấy đạo của người trả lại cho người tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm được lục kinh vĩ nhẹ gật đầu sắp xếp người vô x u n g đến sau đó đưa đến trung đô sáng sớm tin tức nơi đó còn có buổi chiều tin tức cũng đưa một phần các đại báo xã cũng không cần nói b i ế thiên nên n làm ư t à o hữu bánh hóa, hóa. hóa thực u phẩm khu một hơn bốn mươi tuổi trung niên nữ nhân mang theo một mươi mấy tuổi nữ nhi đang muốn mua một chút tơ ớt đi đến tương liệu kệ hàng trước trung niên nữ nhân thói quen cầm một bình thịt bò liền muốn phóng tới mua sắm trong xe mụ mụ ở bên trong là thứ gì nha mười mấy tuổi nữ nhi trong lúc lơ đẳng nhìn thấy cái gì chỉ vào trung niên nữ nhân vừa mới phóng tới mua sắm trong xe tương ớt nói trung niên nữ nhân xứng sở k h o á t tay nói không phải liền là người thích ă n nhất thịt bò sao bên trong có thể có đồ vật gì đi thôi đi mua khác thế nhưng là đồ vật bên trong sẽ động a nữ nhi có chút sợ nói cái gì thịt bò bên trong có sẽ động đồ vật trung niên nữ nhân kinh hãi vội vàng xuất ra thịt bò cẩn thận hướng bên trong nhìn sang cách lọ thủy tinh trung niên nữ nhân liếc mắt liền thấy bên trong quả nhiên có không ít màu trắng côn trùng tại ố n qua h ố lại a đây là g i i bò trung niên nữ nhân kêu to lên một tay lấy cái bình vứt xuống trên mặt đất phanh cái bình nổ tung tràn ra mảng lớn màu trắng dòi b ò doa đến trung niên nữ nhân cùng nữ nhi cùng một chỗ hét dầm lên liên tục không ngừng chạy tới một bên thịt bò bên trong làm sao nhiều như vậy dòi b ò đây là chuyện gì xảy ra mụ mụ ta sợ nhất côn trùng ngươi đem bọn chúng đều đánh chết có được hay không không tốt mụ mụ cũng sợ hãi nha t r u n g quanh một chút ngay tại mua sắm khách nhân nghe được trung niên nữ nhân cùng nữ nhi tiếng thét trói thai tò mò nhao vây quanh hướng xuống đất bên trên tương ớt nhìn lại sau đó không ít người cũng đi theo kêu lên ông trời ơi t h ị mọi đưa các ngươi quản lý gọi tới các ngươi thiên hữu bách hóa bán đều là thứ gì ngay cả loại này quá hạn mấy trăm năm thịt bò cũng dám lấy ra bán ẩm ý tiếng nghị luận bên trong xa xa thực phẩm chính khu cũng t h u y ể n tới trận trận tiếng thét trói thay thịt bò thế mà sinh giỏi loại này thịt bò các ngươi cũng dám bán như thế lớn giỏi bọ thiên hữu bách hóa mua sắm con mắt đều mụ hạ a cái này dòi bọ c á n t a hắn a thiên hữu bách hóa sau đó là sinh tơi ư khu các ngươi mau nhìn con cá này lại là cá chết trên thân đều sinh trùng nữa nha còn có đầu này cũng thế trong nước đều là dòi bọ n h a thiên hữu bách hóa điên rồi sao cái này đều bán là cái gì nha ta sát con tia con cua đều sinh g ò i toàn bộ thiên hữu bách hóa loạn thành một b ầ y đông đảo người tiêu dùng nổi giận đùng đùng n á o đẳng đẩy mua sắm xe ngăn chặn thiên hữu bách hóa giám đốc văn phòng kêu la để thiên h ữ bách hóa cho bọn hắn một cái thuyết pháp ta mấy ngày nay mỗi ngày đều đến mua cá cùng thịt bò hơn nữa còn đều ăn những cái k i ế cá cùng thịt bò có phải hay không cũng có hạn không đúng là khẳng định quá hạn khó trách ta mấy ngày nay ăn cảm giác có một cỗ mùi l ạ huệ ta thế mà ăn nhiều như vậy sinh giỏi đồ vật không chịu nổi huệ thiên hữu bách hóa các người bồi ta tổn thất tinh thần phí ta cũng vậy làm sao bây giờ à vừa nghĩ tới ta ăn nhiều như vậy t r e o g ẹ o thịt bò ta đã cảm thấy toàn thân không thoải mái ta có phải hay không đã ngã bệnh ngày mai có thể hay không chết đâu phan duyệt d u y ệ t cút r a đây cho ta hôm nay các người thiên hữu bách hóa nếu là không cho chúng ta một cái công đạo chúng ta liền đập các người thiên hữu bách hóa từng cảnh tượng ấy hình tượng bị một cái diện mạo phổ thông thanh niên cầm hd điện thoại từng cái quay chụp xuống dưới không rõ chi tiết rõ ràng cùng lúc đó tại hải huyên bách hóa lầu ba cũng có một rất không đáng chú ý thanh niên cầm điện thoại khắp nơi đi lang thang chờ đợi lấy đặc sắc một màn phát sinh thế nhưng là hắn chờ đến không phải hải huyên bách hóa xảy ra chuyện một màn lại là bọn hắn nhà mình thiên hữu bách hóa xảy ra chuyện video giám đốc văn phòng vừa mới còn đắc ý rào rạt phan duyệt duyệt cùng tống ninh giờ phút này tựa như là chết cha mẹ sợ hãi mà nhìn xem bên ngoài còn tình mãnh liệt những người tiêu thụ doa đến mặt không còn chút máu Đây là chuyện gì xảy ra? xuất hiện côn trùng hẳn là hải huyên bách hóa nha làm sao hiện tại chúng ta thiên hữu bách hóa xuất hiện nhiều như vậy côn trùng phan duyệt duyệt sắc mặt t r ắ n g bệnh tống ninh đồng dạng sợ x a n h mặt lại khẳng định là có người tại âm chúng ta nếu không chúng ta thiên hữu bách hóa làm sao lại xuất hiện loại chuyện này không được ta muốn cho tiểu lý gọi điện thoại nói chuyện tống ninh đã thông tiểu lý điện thoại tiểu lý hải huyên bách hóa sự tình thế nào có khách hàng phát hiện côn trùng sao không có à hải huyên bách hóa mọi chuyện đều tốt tốt không nghe nói nơi đó xuất hiện côn trùng thế nhưng là ta tối hôm qua hoàn toàn chính xác đem một chút thả xấu sinh trùng đồ hộp cùng tương liệu để vào hải huyên bách hóa b ọ chương ba trăm hai mươi lăm nếu như hắn không quan tâm ta bạo tẩu phan duyệt duyệt bị tống ninh ngăn cản chuyện này đối lý chính là chúng ta ngươi nếu là đi hải huyên bách hóa ngươi liền không sợ cái kia la phượng xuất ra chứng cứ để cảnh an cục người bắt ngươi sao ngươi quên lục kinh vĩ tại cảnh an cục quan hệ mà lại hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết như thế nào chuyện bên ngoài mà không phải đi tìm la phượng p h i ề n p h ứ c tống ninh một phen nhắc nhở phan duyệt duyệt hai người hai mặt nhìn nhau một trận mặt mũi tràn đầy lo lắng mở ra cửa bàn công đối tất cả người tiêu dùng giải thích vì hết đại nhất phiên khí lực lại đưa ra ngoài bó lớn mua sắm ván tống ninh cùng phan duyệt duyệt lúc này mới giải quyết gây chuyện những người tiêu thụ thiên hữu bách hóa hôm nay cũng đóng cửa trình đốn tất cả nhân viên cũng bắt đầu thanh tra sinh giỏi thực phẩm sau mấy trên mặt không còn có trước đó đặc ý hắn à hải huyên bách hóa thật h u n g á c chúng ta chỉ là thả một chút sinh giỏi đồ hộp cùng tương liệu tại kệ hàng bên trên hải huyên bách hóa thế mà tại chúng ta đồ hộp tương liệu thịt bò thịt heo hát ngư bên trong toàn thả sinh giỏi đồ vật bọn hắn là thế nào làm được tống h ninh đến bây giờ còn lơ ngơ nghe hắn phan duyệt duyệt trở tay liền cho hắn một bàn tay ngươi không phải nói cho ta nhất định có thể thành công sẽ không để cho ta thất vọng sao hiện tại là chuyện gì xảy ra đây ta tống ninh cứng họng nhất thời nói không ra lời phan duyệt duyệt ôm lấy cánh tay của hắn liền gặm đi lên ngươi cái này hú đản lúc i nói ề n sẽ k h o này giờ bên ngoài t qua chuyển đến thư ký thanh âm doa đến phan duyệt duyệt cùng tống ninh một cái giật mình vội vàng lên mạng thẩm tra từ r trung trung phía trên u siêu đều nhiều dung quan hữu tiêu chuyện huống n diễn đản, vạn tin nội chính liên thiên sinh người dùng tình g gây đô đô đô video, video, video dòi, cái tới tức. một thực t bà, bách là cặn Phía phẩm hóa kẽ.、Từ、cái thứ nhất trung niên nữ nhân phát hiện thịt b ỏ bên trong sinh giỏi mãi cho đến phan duyệt duyệt cùng tống ninh dùng bó lớn mua sắm khoán lắng lại người tiêu dùng l ử a giận không rõ chi tiết không có chút nào bỏ sót nhìn tống ninh cùng phan duyệt duyệt tâm đều lạnh nhất là khi nhìn đến video phía dưới bình luận về sau hai người cơ hồ đã toàn thân phát lệnh không nghĩ tới chúng ta chung đô thị còn có như thế cực phẩm bách hóa siêu thị về sau ta tuyệt đối sẽ không đi thiên hữu bách hóa mua đồ may m à ta trong khoảng thời gian này một mực không có đi thiên hữu bách hóa mua sắm không phải lúc này đoán chừng cũng muốn nôn chết rồi ta đã nôn chết rồi đoán chừng sắp tiến quan tài có việc mời hóa và mã ngày mai ta quỷ hồn sẽ đi thiên hữu bách hóa gây chuyện nếu là không cho ta một cái công đạo lần này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thiên hữu bách hóa tranh thủ thời gian đóng cửa đi liền các ngôi loại này rác r ư i siêu thị còn có mặt mũi tiếp tục mở xuống dưới đội thành ta đã sớm gặp trở ngại chết rồi lại nói thiên hữu bá nghe nói buổi chiều tin tức thời điểm cũng sẽ truyền ra cái tin tức này thiên hữu bách hóa lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi trải qua sau chuyện này chỉ sợ thiên hữu bách hóa liền không làm nổi để thiên hữu bách hóa nhân viên đều đi chết đi loại này rác rưởi đồ vật cũng giảm bán a phan duyệt duyệt đ ỗ n g nhiên hét lên lập tức đem tống ninh ngã nhào xuống đất hướng phía hắn đầu heo mặt đánh qua đều là ngươi đều là ngươi ra cái này cái gì tiện chủ ý hiện tại chẳng những không có phá đổ hải h u y n bách hóa ngược lại hại chúng ta thiên hữu bách hóa ngươi cái này hữu đản ta muốn đánh chết ngươi tại phan duyệt, duyệt đánh cho tê người tống ninh thời điểm. Hải lục kinh vĩ như cố ghé vào thu dĩnh huyên bên người mặt d à y mày dạng quân lấy nàng một chút xíu phát triển quan hệ giữa hai người thiên hữu bách hóa phát sinh sự t ì n h rất nhanh cũng truyền đến hải huyên bách hóa nơi này toàn bộ hải huyên bách hóa đều sôi trào gần nhất đã qua một năm bọn hắn thực sự chịu đủ thiên hữu bách hóa điều khí dai dai siêu thị xuất hiện côn trùng sự t ì n h cũng không chỉ phát sinh qua một lần những chuyện này cố nhiên để dai dai siêu thị danh dự rất xuống ngàn trượng chậm rãi đi hướng suy sụp đồng thời cũng làm cho bọn hắn những n à y siêu thị nhân viên mặt n g i không ánh sáng mất mặt bước xuống nhà bà ngoại hiện tại loại chuyện này phát sinh ở thiên hữu bách hóa trên thân có thể nói là ác bọn hắn sao lại không vui đồng thời một cái tin tức ngầm trong công ty lưu truyền nói lúc đầu hôm nay xuất hiện giỏi b ỏ sẽ là hải huyên bách hóa thiên hữu bách hóa đã đem rất nhiều sinh giỏi thực phẩm lặng lẽ lấy được hải huyên bách hóa bên trong thế nhưng là ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt phòng thị trường lục quản lý phát động quan hệ tại hải huyên bách hóa bên trong mai phục một vị kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự tra được chuyện này đem tất cả sinh giỏi thực phẩm loại bỏ sau đó lấy đạo của người trả lại cho người đưa đến thiên hữu bách hóa kệ hàng bên trên sau đó thiên hữu bách hóa liền bi kịch cái này tin tức ngầm lưu truyền ra đến về sau lục kinh vi tại hải huyên bách hóa địa vị nâng cao một bước rất nhiều nguyên lai dai dai siêu thị nhân viên đối với hắn cũng hoàn toàn phục nguyên bản chúng ta lục quản lý tại trong hội nghị nói có thể giúp chúng ta hải huyên bách hóa ngăn cản thiên hữu bách hóa ám t i ễ n ta còn chưa tin đâu không nghĩ tới lại là thật chẳng những là thật lục quản lý thế mà còn lấy tia chi đạo còn thi t i a t h ầ n để thiên hữu bách hóa ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thật sự là quá lợi hại ai nói không phải đâu kỳ thật trước đó mỗi ngày nhìn thấy lục quản lý không có việc gì vây quanh thu dính huyên đọc quanh công việc gì đều không làm ta còn cảm thấy hắn rất kém cỏi đâu không nghĩ tới bất động thanh sắc ở giữa lục quản lý liền giúp chúng ta giải quyết như thế một cái đại phiền thoái đây chính là vì cái gì chúng ta mỗi ngày bận rộn chỉ có thể làm nhân viên thế nhưng là lục quản lý lại có thể trở thành chúng ta người lãnh đạo trực tiếp nguyên nhân người ta có năng lực như thế nha nhìn xem sảng khoái lần thứ nhất nhìn thấy thiên hữu bách hóa chật vật như vậy trước kia nhận qua khí lập tức tiêu mất một phần mười lục quản lý nhất định phải cố lên nha nghe người chung quanh nghị luận thu dĩnh huyên trên mặt s ẹ t qua một vòng tiêu dung mấy ngày nay công việc đến nay mặc dù la phượng đối nàng rất nghiêm khắc thỉnh thoảng liền sẽ phê bình nàng thế nhưng là nàng lại học được rất nhiều thứ mà lại cẩn thận quan sát về sau nàng phát hiện l à phượng mỗi lần phê bình đều rất có đạo lý cũng không phải là bắn tên không đích từ những n à y phê bình bên trong nàng đạt được càng nhiều đối toàn bộ hải huyên bách hóa hiểu rõ càng ngày càng sâu lục kinh vĩ còn thường xuyên giúp nàng để nàng làm việc càng phát ra tâm ứng tay cho nên thu dĩnh huyên qua rất phong phú rất vui vẻ nhất là cái này cương vị tiền lương thật rất cao thân là giám đốc thư ký chẳng những quyền lực khá lớn đ ạ i nộ cũng là toàn bộ bách hóa siêu thị nhất đẳng có như thế hậu đại tiền lương liền có thể cho tinh tinh mua càng nhiều tốt hơn dinh dưỡng phẩm đi bệnh viện thời điểm dùng tốt hơn thuốc chỉ là nhất làm cho thu dĩnh huyên cảm thấy nhức đầu vẫn là lục kinh vĩ sự t ì n h muốn c ự tuyệt nhưng lại không muốn thương tổn lục kinh vĩ mà lại nàng đối lục kinh vĩ cũng rất có hào cảm đáng tiếc là nàng nhận biết n h ấ t khởi khứ khán hải phía trước bất quá nếu như n h ấ t khởi khứ khán hải đối nàng không có ý tư kia nàng vẫn sẽ hay không đáp ứng lục kinh vĩ đâu hẳn là sẽ đi thu dĩnh huyên nghĩ đi nghĩ lại nhìn thấy lục kinh vĩ lại bưng hai chén cà phê hướng nàng đi tới mặt ngọc đỏ lên túi đầu chương ba trăm hai mươi sáu hải huyên thứ ba đạn t này này hải e huyên bách hóa lại nương tựa theo tốt đẹp danh tiếng ưu đại đến cực điểm đánh gãy lại thêm điên c u ầ n g bán hạ giá hấp dẫn quần quận mà đến dòng người mỗi ngày đại đa số hàng hóa đều có thể bán được đoạn hàng trình độ rất nhiều người trời chưa sáng tại hải huyên bách hóa trước cửa xếp hàng trở lấy mua sắm cực thấp giá hàng có thể thấy được hải huyên bách hóa sinh ý chuyện tốt đương nhiên nương theo lấy thịnh vượng sinh ý lục kinh vi trong túi tiền cũng tại lấy cực nhanh tốc độ lưu ra ngoài ngắn ngủi mấy ngày hải h u y ê n bách hóa bồi thường hơn ba trăm vạn hải h u y ê n bách hóa thành lập ngày thứ mười lăm mùi thơm ngát đẹp quán cà phê tống ninh cùng phan duyệt duyệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ âm trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối diện hải h u y ê n bách hóa con ngươi hàn quang lấp lóe tống ninh lần này không có vấn đề gì a phan duyệt duyệt có chút không yên lòng địa đạo và mấy ngày trước tướng phan duyệt duyệt tiểu tụy rất nhiều tống ninh gật đầu nói yên tâm đi lần này là ta nhìn tận mắt bọn hắn tại sữa chua bên trong tiêm vào thuốc diệt c u ộ t sau đó lại đưa vào hải n u y ê n bách hóa tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì vậy thì t phan duyệt duyệt l ệ n h giọng nói ba ba mụ mụ tiếp qua mấy ngày trở về nếu là lúc kia chúng ta còn không có giải quyết hải huyên bách hóa thiên hữu bách hóa sinh ý như cũ kém như vậy về sau hai chúng ta lại nghĩ chấp trưởng thiên hữu bách hóa không biết phải trở tới lúc nào chấp trưởng không được thiên hữu bách hóa hai chúng ta tiêu xài muốn hạ thấp gấp mấy chục lần ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý về sau mỗi tháng chỉ có thể cầm cha mẹ cho vạn thanh khối tiền sinh hoạt đi tống ninh ngưng tiếng nói ta đã biết lần này ngươi ngồi ở chỗ này nhìn xem đi hải huyên bách hóa nhảy nhót không được bao lâu bất quá ngươi để bọn hắn tiêm vào thuốc diệt chuật nhiều hay không có thể hay không xả tống ninh cười lạnh một tiếng sẽ ra chuyện không phải càng tốt hơn tốt nhất có thể chết một hai người hải huyên bách hóa rốt cuộc không có cách nào xoay người người quên chúng ta đối phó dai dai siêu thị lần kia sao cũng tương tự chết người bởi vì chết người dai dai siêu thị mới hoàn toàn không chịu được nổi thế nhưng là sự kiện k i a bây giờ còn chưa có kết án cảnh a n cục một mực tại điều tra đâu vạn nhất t r a được chúng ta triệt để xong đời phan duyệt duyệt cho mày tống ninh vô vỗ tay của nàng không có chuyện gì yên tâm đi sự kiện k i a ta làm rất sạch sẽ ngoại trừ ngươi cái tia biểu đệ cùng chúng ta hai cái ai cũng không biết ba người chúng ta đều tự mình tham dự chuyện này ta nghĩ ai cũng sẽ không nói đi ừ m phan duyệt duyệt lúc này mới an tâm một chút uống một ngụm cà phê cùng tống ninh cùng một chỗ nhìn chằm chằm hải huyên bách hóa chờ lấy hải huyên bách hóa xảy ra chuyện thế nhưng là hai người bọn họ không biết là khi bọn hắn chân trước đem những cái kia sữa chua phóng tới hải huyên bách hóa bên trong chân sau bị đỗ bình dẫn người đưa vào thiên hữu bách hóa cửa hàng giờ này khắc này thiên hữu bách hóa đơn giản xưng phải là trước cửa có thể răng lưới bắt chim mấy ngàn mét vuông bách hóa bên trong siêu thị khách nhân số lượng bất quá mười cái thực phẩm sinh giỏi một chuyện đối thiên hữu bách hóa đ ã kích có thể nói tham trọng dù sao chuyện này đã nháo đến tin tức mà lại trung đô thị các đại báo san đều có đưa tin giờ này khác này tại trung đô thị rất nhiều thị dân tâm thiên hữu bách hóa đã cùng giỏi bỏ liên hệ ở cùng nhau dòi bỏ siêu thị đây là rất nhiều thị dân cho thiên hữu bách hóa lên tên hiệu đông lâm đường phố thị trường có hạn dùng không được hai cái cỡ lớn siêu thị giờ phút này hải h u y n bách hóa sinh ý bốc lửa như vậy tới đối đầu thiên hữu bách hóa tự nhiên sinh ý vắng lệnh thiên hữu bách hóa khu làm việc một đám văn phòng viên chức sờ phạc mà ngồi ở trong phòng làm về mặt tới khách nhân thực sự có ít bọn hắn đều không có gì công việc muốn làm. sớm tới đây ngay cả cơm cũng chưa ăn ai xuống dưới lấy chút sữa chua bánh mì đi thật đói nha lúc này một người tướng mạo thanh tú nhân viên nữ hữu khí vô l ự c hô bên cạnh nữ hải lập tức phụ họa ta cũng là đâu có hay không người hảo tâm xuống dưới đi một chuyến đâu đói chết ta còn có chúng ta sớm tới quá mau thường xuyên ăn không cơm lại có mấy nữ hải hét lên nhìn thấy một đám hội tử kêu muốn ă n cơm trong văn phòng chỉ có hai ba cái nam viên chức lập tức tới khí lực chúng ta đi thôi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi các ngươi chở một lát hôm nay ca xin các người lần sau ca ca mượn ca hát không ai các người đến ngồi bỏi vậy các ngươi nhanh đi chứ sao ba cái nam viên t r ư ớ c tại một đám vâynh anh yến yến mềm giọng thúc g ụ c dưới thương phần hướng lấy lầu dưới thực phẩm khu chạy tới mấy phút về sau ba người mang theo một đống sữa chua bánh mì bọc về tới sữa chua tới các cô nương mày uống mỗi người một bao còn có bánh mì mỹ nữ tới một cái thôi để ca cũng cắn một cái ba cái nam viên t r ư ớ c hi hi ha ha đem bánh mì cùng sữa chua phát đến một đám nữ đồng sự tay mình cũng phân biệt cầm một bao sữa chua cùng một hai cái bánh mì gặm cảm giác hôm nay sữa chua hương vị có chút cái đâu các ngươi không cảm thấy sao không có à rất tốt nha có cái gì quái mà lại chúng ta siêu thị đồ vật của mình chúng ta còn không biết sao cái này sữa chua mới sản xuất không đến nửa tháng mới mẹ đây đúng vậy à siêu tươi mới sữa chua bất quá ta làm sao cũng cảm thấy hơi có chút m ù i lạ vẫn là bánh mì ăn ngon ă n ăn có chút vị giác mẫn cảm thiên hữu bách hóa văn phòng viên t r ư ớ c cảm thấy sữa chua dị dạo bất quá cũng không nghĩ tới đ ộ c dược mặt đi chỉ là coi là những n à y sữa chua sản xuất có chút vấn đề nhỏ cảm thấy mình có chút không may là huệ a ta thế nào tại lúc này ngồi phía trước sắp xếp một cái thanh tú nhân viên nữ bỗng nhiên kêu một tiếng che miệm nôn khan lấy ngã số đ i ệ tứ chi run rẩy lung tung nhấp đô h ạ thật buồn ô n a thanh tú nhân viên nữ vừa ngã xuống đất văn phòng tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra ngồi tại bên cạnh nàng một cái nhân viên nữ cũng đổ xuống dưới Hệ! ạ ạ ạ lại một cái có độc chúng ta ăn đồ vật bên trong có độc là sữa chua sữa chua bên trong có độc ta cũng uống làm sao bây giờ Hệ! mau đánh điện thoại báo cảnh mau để cho bệnh viện đến cứu mạng nhà a ta không muốn chết nhà toàn bộ người trong phòng làm việc lập tức loạn thành một bầy có gọi điện thoại có lao ra hâu người hỗ trợ có đứng ở trong phòng làm việc sợ hãi la to còn có cầm sữa chua bánh mì cùng thế từng cảnh tượng ấy hình tượng cũng có người chụp lại mùi thơ m ngát đẹp quán cà phê tống ninh cùng phan duyệt duyệt như cũ s i ngốc ngồi chờ đợi lấy hải huyên bách hóa xảy ra chuyện bọn hắn có thể xem náo nhiệt làm sao còn không có chuyện đâu cái này đều nhanh đi qua một giờ không ai uống hải huyên bách hóa sữa chua sau đó đổ xuống sao phan duyệt duyệt có chút lo lắng nói lui tới mua sắm nhiều người như vậy làm sao lại ngay cả một cái uống sữa chua cũng không có chứ đến cùng là chuyện gì xảy ra tống ninh vô vỗ tay của nàng đừng có gấp khả năng vừa vặn không ai uống sữa chua đâu yên tâm đi chỉ cần những cái kia có độc sữa chua đặc ở hải huyên bách hóa tuyệt đối sẽ có người mua uống. hải huyên bách hóa nhất định sẽ xảy ra vấn đề lời nói vừa dứt phan duyệt duyệt điện thoại di động văng lên chương ba trăm hai mươi bảy chính là ta thả độc u i có chuyện gì không m a h mắn h phan duyệt duyệt tiếp thông thư ký điện thoại tổng giám đốc chúng ta siêu thị xảy ra chuyện rồi đối diện chuyển tới một thô hào thanh âm nam tử phan duyệt duyệt không hiểu lệnh cả tim có loại dự cảm không tốt xảy ra chuyện gì chúng ta bách hóa siêu thị sữa c h a bên trong có độc công ty một đám văn phòng viên chức mua được uống đương nữa sáng kết quả tất cả đều chúng độc hiện tại đã đưa đi bệnh viện may mắn sợ hay nói phan duyệt duyệt lùi lại mấy bước sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh đổ vào sau lưng một trường trên bàn cà phê ngươi người này là chuyện gì xảy ra đem chúng ta cà phê tất cả đều làm lật ra a lan đi ý phục của ta t r ư ơ n g này trên bàn cà phê ngồi một đôi tình lữ thét chói thai vang lên nhảy lên đối phan duyệt duyệt trận mắt nhìn nếu như không phải phan duyệt duyệt là nữ nhân lời nói đoán chừng hai người đã đánh tới nhốn náo cái gì mà nhốn náo công ty của ta sắp xong rồi các ngươi biết không nghe lời của hai người phan duyệt duyệt hét lên chỉ vào hai người liền mắng ba nhìn thấy p a n duyệt duyệt phách lối như vậy đôi này bị đánh lật ra cà phê trên thân cũng dính không ít cà phê tỉnh lữ có chút nổi giận to con nữ hải đưa tay liền cho phan duyệt duyệt một bàn tay xong liền xong rồi cùng lao nương có quan hệ gì ngoa tảo ngươi làm sao động thủ đánh người ngươi có phải hay không có bệnh tống ninh lao đến chỉ vào cường tráng nữ hải kêu lên ngươi dám lại đánh một cái thử một chút ta còn ngươi ba cường tráng nữ hải lại cho tống ninh một bàn tay thế nào coi là lao nương không dám nha lao nương liền để ngươi xem một chút lao nương có dám hay không ngươi muốn chết tống ninh bị phiến lung lay n o á n một cái đưa tay liền muốn cho cường tráng nữ hải một quyền đi mẹ nó dám đánh ta cô vợ trẻ chỉ là tống ninh nắm đấm còn không có ngả vào cường tráng trên mặt cô gái đứng tại cường tráng nữ hải bên người s o cường tráng nữ hải còn muốn to con nam hải n h ấ t chân liền đạp tới một cước đem tống ninh đạp lan tới a soạt tống ninh thê thảm ngã trên mặt đất bắt đầu kêu to lên phan duyệt duyệt nhìn trong lòng phát l ạ n h quay người muốn đi nàng bị đánh một bàn tay lại nhìn thấy lao công cũng bị người ta một cước c u ầ n ngã phan duyệt duyệt rốt cục thanh tỉnh một chút muốn đi bồi thường chúng ta cà phê cùng quần áo lại nói chỉ là phan duyệt duyệt còn chưa đi mấy bước liền bị cường tráng nữ hải bắt lấy cổ áo x ế c lên giống như là sách gà con đồng dạng bị bắt được bày hàng bên cạnh mấy phút về sau phan duyệt duyệt cùng tống ninh đẩy bụi đất từ m ù i thơm ngát đẹp quán cà phê ra thẳng đến hải huyên bách hóa giám đốc văn phòng hải huyên bách hóa giám đốc văn phòng thu dĩnh huyên ngồi ở văn phòng phụ cận xử lý sự tình ngẩng đầu một cái liền thấy một đôi nam nữ khí thế trùng trùng hướng phía giám đốc văn phòng d i ế t tới đây mà hai người kia nàng đều nhận biết các ngươi có chuyện gì không nơi này là giám đốc văn phòng có việc gặp giám đốc cần sớm thông chi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày thu dĩnh huyên đứng lên ngăn cản phan duyện duyệt cùng tống ninh người cái tiện nhân lan đi ta tìm các ngơi phan duyệt duyệt không khách khí chút nào mắng tống ninh cũng âm thanh lạnh lùng nói tránh ra không nhường nữa đừng trách chúng ta không khách khí các ngươi cần chờ ta thông chi nếu như giám đốc đáp ứng các ngươi mới có thể đi vào thu dính huyên sắc mặt hơi có chút t r ắ n g bệnh g à n t ư ớ n g chữ nói thiện nhân ngươi có phải hay không muốn ăn đòn hướng chúng ta bách hóa siêu thị đầu độc sự tình ngươi khẳng định cũng có phần ngươi chính là không nhìn nổi chồng t r ư ớ c ngươi quá tốt không nhìn nổi chúng ta trôi qua tốt cho nên mới dùng ác độc như vậy thủ đoạn đối phó chúng ta có phải hay không nói chuyện phan duyệt duyệt đưa tay liền hướng thu dính huyên mặt ngọc đánh qua. À, thu nhìn xem phan duyệt duyệt bàn tay ngây ngẩn cả người ba một tiếng bàn tay vang bất quá chịu bàn tay không phải thu dĩnh huyền mà là tống ninh hắn bị lục kinh vĩ một bàn tay đập bay ra ngoài nặng nề mà đâm vào phan duyệt duyệt trên thân đem phan duyệt duyệt cũng đụng bay ra ngoài hai người lăn cùng một chỗ rơi chật v ậ t không chịu nổi lại là ngươi đứng lên về sau phan duyệt duyệt cùng tống bình tâm có sợ h ã i mà nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ cười lạnh một tiếng lan có phải hay không còn muốn bị đánh ngày đó không có đánh thoải mái các ngươi sao người phan duyệt duyệt cắn răng một cái chỉ vào lục kinh vĩ khí nói không ra lời vậy ngươi liền đánh chết chúng ta nha ta ngược lại muốn xem xem ngươi có dám hay không làm như thế tống ninh chúng ta tiếp tục sông hôm nay la phượng nếu là không cho ta một cái công đạo ta liền chết tại cái này hải u y ê n bách hóa nói chuyện phan duyệt duyệt kéo một phát tống ninh thế mà lần nữa hướng bên trong phóng đi lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới phan duyệt duyệt thế mà cứng như vậy khí khoe miệng xẹt qua một vòng v ẻ chê cười sữa chua đầu đ ộ c sự tỉnh la tổng không biết là ta toàn quyền phụ trách cái gì là ngươi tại chúng ta thiên hữu bách hóa sữa chua bên trong hạ độc vẫn có thể gây nên người vào chỗ chết thuốc diệt chuột ngươi tên đao phủ này tội phạm giết người ta muốn giết ngươi nghe lục kinh v phan duyệt duyệt toàn thân chấn động đầy ngập lửa g i ậ n lập tức tuân hướng lục kinh vĩ thét chói thai vang lên nào về phía lục kinh vĩ nhìn xem dương nganh múa vớt sông tới phan duyệt duyệt lục kinh vĩ cười lạnh một tiếng t i ệ n tay chảo một cái đem tống ninh vô tới hung hăng đẩy đem tống ninh đẩy hướng phan duyệt duyệt hai người lập tức đụng vào nhau lần nữa ngã xuống ta muốn giết ngươi tên đao phủ này ngươi hại chúng ta thiên hữu bách hóa liền muốn xong đời ngươi cũng đi chết đi ngã trên mặt đất phan duyệt duyệt đứng lên lần nữa phóng tới lục kinh vĩ lục kinh vĩ lục kinh vĩ lần này động còn ta phan i duyệt duyệt cứng họng nói không ra lời trên mặt xẹt qua một vòng vẻ sợ hãi vương hùng là biểu đệ của nàng cũng là đối hại huyên bách hóa sữa chua tiêm vào đọc dược người phụ trách chủ yếu lục kinh vĩ nói lên vương hùng nàng làm sao lại không biết đầy ngập lửa dận lập tức biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là sợ hãi cùng sợ hãi cho phan duyệt duyệt xoay người rời đi tống ninh cũng nghe đến hai người đối thoại lúc này cũng bỏ lên chạy càng nhanh đây là chuyện gì xảy ra nhìn xem vừa mới còn khí thế hung hăng tống ninh cùng phan duyệt duyệt trong nháy mắt tựa như là chuột thấy mẹo bị lục kinh vĩ hai câu nói dọa đến chạy chối chết thu dĩnh huyên hơi nghi hoặc một chút địa đạo lục kinh vĩ hướng nàng mỉm cười đối đi xa tống ninh cùng phan duyệt duyệt hô lớn nói nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm các người thiên hữu bách hóa sữa chua bên trong bị tiêm vào đ ộ c dược là các người ác hữu ác báo chúng ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi nghe được lục kinh vĩ tống ninh cùng phan duyệt duyệt một cái đảo. Phan duyệt, duyệt quay đầu lại nói, những cái kia có độc sữa chua quả nhiên là các ngươi hải huyên bách hóa phóng tới chúng ta thiên hữu bách hóa bên trong ai nói lục kinh vĩ lắc đầu ta vừa mới nói sai không phải lấy đạo của người trả lại cho người mà là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp bội hoàn trả người vô sỉ phan duyệt duyệt q u á t to một tiếng hướng phía hải huyên bách hóa bên ngoài chạy tới chương ba trăm hai mươi tám tính trước kỹ càng nhìn xem chạy chối chết phan duyệt duyệt cùng tống ninh lục kinh vĩ nghiêng đầu nhìn xem thu dĩnh huyên nói hiện tại biết đi thiên hữu bách hóa tại chúng ta hải huyên bách hóa sữa chua bên trong tiêm vào độc dược muốn hại chúng ta hải huyên bách hóa kết quả bị ta phái người đem những n à y sữa chua lại trả lại cho thiên hữu bách hóa thuận tiện lại tại bọn hắn thuần sữa cũng tiêm vào một chút độc dược thiên hữu bách hóa thật tác đ ộ c bọn hắn không sợ uống người chết sao thu dĩnh huyên khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh vừa nghĩ tới nếu như những n à y sữa chua thật tiến vào hải huyên bách hóa sau đó lại có người uống những n à y sữa chua xảy ra chuyện thu dĩnh huyên cảm thấy không rét mà run đến lúc đó hải huyên bách hóa nhất định sẽ đóng cửa đi tính không đóng cửa sinh ý cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng chỉ sợ rất khó mở tiêm nữa phan d u ệ d u ệ cùng tống ninh quá độc thế nhưng là nghĩ đến lục kinh vĩ sợ tác sở vi thu dĩ có thể hay h k ô n g c h ế thu người、đâu. Vạn n đâu. ấ t chặt t xảy bây ra cha sao nhân mạng, cha được là người kinh h làm làm sao bây giờ. Lục kinh vi giữ được Lục là vi d ĩ n h huyên tay nhẹ ỏ yên huyên bên quên những không uống người trong lượng cũng đoạn gian, không cần lo lắng. Ta hậu trường ngươi không cần lo lắng dĩnh n tâm chết, thuốc diệt chuột tối một thời Ta ta. Thu đi, đa cái kia ai chua hạ hạ, khó chịu hậu cho h sữa có sao, sẽ số lo lo là là gật đầu yên tâm một chút hai người lại nói một hồi lời nói liền riêng phần mình trở về thu d ĩ n h huyên tiếp tục làm việc lục công việc của mình lục kinh vi thì vẫn như cụ không có việc gì xem thư lớn như vậy trong văn phòng rất nhiều viên chức đều thấy được chuyện mới vừa phát sinh chấm thấp tiếng nghị luận tại các nơi vang lên lấy đạo của người trả lại cho người lục quản lý tốt ra sức nha thế mà đem thiên hữu bách hóa đưa đến chúng ta hải h u y ê n bách hóa có độc sữa chua lại đưa trở về thật sự là quá lợi hại côn trùng độc dược hỏa hoạn đây là thiên hữu bách hóa đối phó chúng ta dài dài siêu thị ba k i ệ n bộ hiện tại cái này ba k i ệ n bộ lại xuất hiện thiên hữu bách hóa vẫn là ác độc như vậy chỉ là lần này kết quả thật sảng khoái lục quản lý chúng ta trước kia lão bản có năng lực nhiều lắm may mà chúng ta có lục quản lý không phải lần này chúng ta hải viên bách hóa đoán chừng phải xong đời thống i ngoài, hãi ê bên n Phan hữu Bách Hóa chút Duyệt Duyệt có chút sợ hãi địa đạo t sợ ninh Bây giờ gì? nên làm l ụ cau Kinh、Vĩ、nói hắn Vĩ đã lấy được lấy t b i ể đệ Vương Hùng t i ê mày v o độc dược c h nói g cứ. Bên trong còn dính h chúng ta Vạn n h thế Lục i Vĩ đem c h nhưng g ta là phía sau màn chủ ngữ nha phan duyệt việt nói ai biết tống ninh khoe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh chuyện này ngươi biết ta biết còn có một cái là ngươi biểu đệ thế nhưng là chúng ta cùng ngươi biểu đệ liên hệ thời điểm đều là do mặt d ạ n g đã không có lưu lại trò chuyện ghi chép càng không có lưu lại tin nhắn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh chúng ta cũng tham dự đến lúc đó chỉ cần chúng ta để vương hùng thay chúng ta dưới lưng hết thẻ hoan ước chúng ta chuyện gì đều không có lục kinh vị những lời kia đều là hù do ngươi nói không chừng hắn căn bản không có gì chứng cứ tính có tối đa cũng là vương hùng liên lụy không đến chúng ta thân phan duyệt, duyệt thoáng yên tâm một chút chậm nghĩ tới điều gì thế nhưng là ta biểu đệ b i ế nhà hắn nói ra hai chúng ta không phải cũng đi theo s o n g chờ một lúc ta sẽ đi tìm ngươi biểu đệ nói chuyện một khi thật xảy ra chuyện nếu là hắn nguyện ý chủ động có ngắt qua cũng coi như ta tự nhiên sẽ cho hắn đầy đủ đền bù thế nhưng là nếu như hắn không nguyện ý dù sao chúng ta cũng không có lưu lại chứng c ứ gì bằng hắn lời nói của một bên cũng bắt không được chúng ta chúng ta đến lúc đó chết không thừa nhận là tống ninh âm trầm địa đạo ta sẽ nói với hắn rõ ràng lợi và hại ngươi biểu đệ cũng không phải đồ đần hắn hẳn phải biết làm thế nào bỏ xe giữ tướng đạo lý hắn nếu là không hiểu tia đừng trách chúng ta đối với hắn không khắc khí tốt tốt tốt làm như thế chỉ cần không liên lụy đến hai chúng ta đi phan duyệt duyệt rốt c ụ ộ c yên tâm t h ở hồn hển bị ép đút chạy nhanh hướng thiên hữu bách hóa thiên hữu bách hóa sữa chưa có độc một chuyện lần nữa manh động toàn bộ trung đô thị các lớn tin tức truyền thông n h a u n h a u đưa tin thậm chí chuyện này trả thời gian thực nóng lục xuất bảng mình siêu thị bán sữa chưa hạ độc được nhà mình siêu thị viên t r ư ớ c hơn nữa còn hạ độc được một mảnh riêng là ngẫm lại để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chớ nói chi là loại chuyện này còn phát sinh ở thực tế trải qua chuyện này về sau thiên hữu bách hóa thanh danh xem như triệt đề xấu đông lâm đường phố hải n u y ê n bách hóa đã một nhà độc đại thế i nhưng bách hóa o i nhiên thuyết pháp tự nhiên là có người cố người h á mặc hại thiên hữu b Duyệt Duyệt cho cảnh an cục tra xét mấy ngày lại như cũng không có phát hiện mảy may dấu vết để lại lại kém chút phát hiện thiên hữu bách hóa đối với hải huyên bách hóa tiêm vào độc dược sự tỉnh chuyện này dọa sợ tống ninh cùng phan duyệt duyệt bọn hắn cũng không nghĩ tới lục kinh vĩ làm việc bí ẩn như vậy cảnh an cục nhiều người như vậy đều t r a không được hải huyên bách hóa tiêm vào độc dược dấu vết để lại bất quá lấy hoa hạ vương triều võ giả thực lực lại thêm hà đô khu đỉnh tiêm cảnh sát hình sự phối hợp nếu là làm chút chuyện nhỏ này đều sẽ bị cảnh an cục phát hiện kia không khỏi quá ngu ngốc điều tra kết quả để tống ninh cùng phan duyệt duyệt triệt để tâm lệnh giờ này khắc này coi như bọn họ trực tiếp đối cảnh an cục nói chuyện này là hải huyên bách hóa làm là lục kinh vĩ làm chỉ sợ cũng cha không ra bất kỳ dấu vết để lại làm không cẩn thận sẽ còn đem bọn hắn trước kia làm chuyện xấu. Tất cả đều điều tra ra. rơi vào đường cùng tống ninh cùng phan duyệt duyệt rốt cục từ bỏ dựa vào chuyện này đối với giao hải huyên bách hóa suy nghĩ bắt đầu toàn lực ứng đối sữa chua tiêm vào độc dược một chuyện chuyện này qua đi kế giỏi bỏ siêu thị về sau thiên hữu bách hóa lại phải một cái tên i hiệu độc sữa siêu thị một cái hai liên kích lại thêm hải huyên bách hóa bồi thường tiền làm ăn xem như triệt để đem thiên hữu bách hóa đánh vào vực sâu mà ở thời điểm này lục kinh vĩ hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi yêu cầu thứ hai để nàng làm một nhà công ty tổng hợp lóc bản cùng chồng trước chỗ thiên hữu bách hóa võ đài đã yêu cầu thứ hai đã hoàn thành như vậy đến lượt tay tiến hành nhiệm vụ thứ ba yêu cầu chương ba trăm hai mươi chín tiến công tân ngọc động kinh nhiệm vụ hai mươi ngày thứ hai mươi sáu c h ạ m vạn tối thời điểm lục kinh vi nhận được một chiếc điện thoại khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu d u n g lục kinh vi đi hướng thu dĩnh huyên bàn làm việc thu dĩnh huyên ngay tại thu dọn đồ đ n c chuẩn bị xuống bàn nhìn thấy lục kinh vi đến đây nợ nụ cười xinh đẹp nói Kinh ngươi việc. cũng tan việc. Đúng Vĩ, vậy à. lục kinh vĩ cười đi qua giúp đỡ thu dĩnh huyên cùng một chỗ thu dọn đồ đạc huyên huyên đêm nay có chuyện gì sao thu dĩnh huyên sửng sốt một chút mặt ngọc đỏ lên nói ta không thể cùng ngươi ra ngoài ăn cơm tối ta còn muốn trở về chiếu cố tinh tinh đâu lục kinh vĩ cười nói ta nói là sau khi ăn cơm xong đại khái nửa đêm hai ba điểm thời điểm a thu dĩnh huyên trường lớn xinh đẹp đến cực điểm điện nhãn kinh ngạc nhìn lục kinh vĩ trên mặt một mảnh đỏ ử n g ta ta còn muốn đi ngủ ngươi đừng nhìn xem thu dĩnh huyên lắp bắp nói không ra lời bộ dáng lục kinh vĩ ha ha cười một tiếng ngươi nghĩ đến địa phương nào đi là có chính sự không phải ngươi nghĩ loại sự tình này ta cũng không muốn cái gì nha thu dĩnh huyên lúc này mới ý thức được bị lục kinh vĩ nho nhỏ đùa bỡn một chút mặt ngọc b ỏ bừng ôm mấy thứ đồ đi xuống lầu dưới t ố t không cho ngươi nghĩ sai lục kinh vĩ mở ra tay ta cái gì cũng không muốn n h a ta rất nghiêm chỉnh g ắ t ngươi thu dĩnh huyên hử một tiếng bước nhanh hơn theo quan hệ làm sâu sắc thu dĩnh huyên thời gian dần qua đối lục kinh vĩ không có phòng bị đối với hắn càng ngày càng tùy tiện nếu không đổi một cái nam nhân để nàng nửa đem ra ngoài thu dĩnh huyên sao lại đáp ứng bất quá trọng yếu nhất vẫn là hai lần đó anh hùng cứu mỹ nhân nhất là lần thứ hai lục kinh v ĩ không để ý tính mệnh lái xe đụng thông lộ cục cục trưởng nhí tử cứu được tính mạng của nàng cái này khiến lục kinh v ĩ tại thu d i n h huyên trong lòng địa vị tiêu thăng nếu không phải bởi vì nhất khởi khứ khán hại nguyên nhân chỉ sợ thu d i n h huyên hiện tại đã đáp lại lục kinh v ĩ truy cầu cho dù là không có đáp ứng cũng sẽ không cự tuyệt hiện tại lục kinh v ĩ mặc dù cũng có thể thường xuyên hẹn lấy thu d i n h huyên đi ăn cơm thế nhưng là một khi lục kinh vi nói chuyện cùng động tác hơi qua một chút thu dĩnh huyên liền sẽ lạnh lùng đáp lại cho lục kinh vi một cái nho nhỏ xấu hổ giữa hai người tựa như có một đạo khe ránh đem bọn hắn quan hệ dừng bước tại hảo bằng hữu cấp độ bất quá đối với này lục kinh vi cũng không thèm để ý hắn đã hiểu được một chút thú vị đồ vật vừa ngồi lên xe thu dính huyên điện thoại liền văng lên thu dính huyên nhìn một chút điện thoại là mẹ của nàng tân ngọc mẹ có chuyện gì không thu dính huyên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày nói tân ngọc cười nói huyên huyên ngươi tan s ở chưa còn có lục kinh vĩ lục quản lý cũng tan s ở chưa thu dính huyên nhìn lục kinh vĩ một chút con người sáng ngợi bên trong tràn đầy nghĩ hoặc tan việc hiện tại lục kinh vĩ tại tiễn ta về nhà đi đâu tuất nên dặng này tân ngọc hưng phấn kêu lên đem thu dinh huyên giật n ả y mình mẹ ngươi đây là ý gì nha thu dinh huyên lông mày khay nhết tân ngọc vội ho một tiếng hám dọn g một cái tựa hồ có chút khẩn trương nói là như vậy ta và chị ngươi biết trong khoảng thời gian này đến nay đều là lục quản lý đang giúp ngươi chẳng những giúp ngươi tìm tốt như vậy công việc còn mỗi ngày đưa ngươi đi làm cho nên ta và chị ngươi đã cảm thấy lục quản lý người này rất tốt cái này không hôm nay rảnh rỗi làm gì vừa vạn tỷ ngươi đến xem ta còn cầm một con hoang dại ba ba ta và chị ngươi liền đem nó nấu cho các ngươi mang theo tới để ngươi cùng lục quản lý hào hào bồi bổ về sau cũng có thể an tâm làm việc ừm ta đã biết t a ơn mẹ thu dính huyên trong lòng ấm áp tân ngọc lại nói đúng rồi còn có một việc bên nói cho ngươi ta đem tinh tinh mang ta chỗ nào rồi hai ngày này để cho ta tới chiếu cố tinh tinh ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút a thu dính huyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mẹ ngươi trước kia không phải là cho tới nay không mang theo tinh tinh sao hiện tại làm sao còn có thể là thế nào đương nhiên là bởi vì ngươi trôi qua càng ngày càng tốt bên người còn có lục quản lý ưu tú như vậy tiểu gia hỏa mẹ tự nhiên cao hứng tốt không nói nhiều Các n g ư ơ i trở về liền uống lúc còn nóng ba ba canh hảo hảo b ồ i bồi lục quản lý vội vàng nói dứt lời tân ngọc liền cúc điện thoại lưu lại lơ ngơ thu dĩnh huyên cắn cắn môi anh đ ả o thu dĩnh huyên nhìn xem lục kinh vĩ nói kinh vĩ trước kia mẹ ta cùng tỷ ta đối ngươi như vậy không tốt hiện tại làm sao đột nhiên tới cái chín mươi độ bước m ặ t lớn ngươi có thể hay không nói cho ta nguyên nhân đâu không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao bởi vì ta giới thiệu cho ngươi tốt như vậy công việc sau đó lại đối bọn hắn để lộ ta tại cảnh an cục quan hệ cho nên bọn họ mới như vậy lục kinh vĩ cười khổ nói thu dĩnh huyên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày ta biết mẹ ta cùng tỷ ta có chút b thế nhưng là cũng không trở thành đối ngươi tốt như vậy đi thậm chí đều có chút định bợ cảm giác ý của ngươi là bằng vào ta thân phận bây giờ địa vị còn không đáng đến làm cho các nàng như thế định bợ lục kinh vĩ cười nói thu dính huyên quay đầu đi nhỏ giọng nói ừng chính là lục kinh vĩ nhẹ nhàng gõ nàng một chút ngươi quên nam nhân am hiểu nhất một kiện bản sự sao bản lánh gì thu dính huyên nhìn xem lục kinh vĩ nghi hoặc nói lục kinh vĩ gần từng c h ư a nói khoác lác do a người thu dính huyên tại lục kinh vĩ đùa với thu dính huyên thời điểm một chiếc xe taxi cùng lục kinh vĩ khai bờ ý giờ gặp t h ă n qua trong xe taxi mặt ngồi là tân ngọc cùng thu viện viện thu viện viện trong ngực còn ôm một cái ngủ say tiểu nữ hài nhi chính là thu tinh tinh mẹ chúng ta làm là như vậy không phải có chút quá mức thu viện viện có chút lo l ắ n g nói tân ngọc chừng nàng một chút quá phận cái gì ta cái này là mẹ nó đều không có cảm thấy quá phận ngươi cái này làm tỷ còn nói cái gì quá phận thế nhưng là huyên huyên biết có thể hay không ghi hận trong lòng về sau mặc kệ chúng ta đâu thu viện viện vẫn còn có chút lo lắng tân ngọc cười nói huyên là ai ngươi còn không biết sao một khi nàng giàu có tuyệt đối sẽ không quên chúng ta lục quán chủ có tiền như vậy thanh niên tài tuấn hậu trường còn rắn như vậy huyên huyên gả cho hắn tuyệt đối là mấy đời đã tu luyện phúc phận chúng ta làm như vậy cũng là vì n à n g tốt mà lại coi như huyên huyên đối với chúng ta lòng có bất mãn thế nhưng là chỉ cần chúng ta có lục quán chủ cái này con rể liền tốt lục quán chủ bao lớn phương nhà lần đầu gặp mặt liền đưa chúng ta giá trị hơn một trăm vạn danh họa một khi huyên huyên cùng hắn kết hôn hắn còn không trực tiếp cho chúng ta đưa tới mấy trăm vạn lễ hỏi khi đó nhà chúng ta thật là muốn phát đạt nghe tân ngọc lời nói thu viện viện cũng kích động lên mẹ ngươi nói đúng chỉ cần có thể để huyên huyên cùng lục quán chủ cùng một chỗ coi như làm được tiếp qua phân c ũ n g đ á n g huyên huyên thằng ngốc kia đặt vào lục quán chủ tốt bao nhiêu nam nhân không m u ố n nhất định phải đi thích gì ngay cả danh tự cùng địa chỉ cũng không dám nói hôn đản thật sự là quá ngu ngốc tân ngọc tức giận nói trong khoảng thời gian này đến nay ta từng nói với nàng bao nhiêu lần phải thật tốt cùng lục quán chủ phát triển quan hệ nàng chính là không nghe làm cho ta không thể không làm như thế h ừ cái này xuẩn c ô nàng thu viện v i ệ n đ ố i tân ngọc giơ ngón tay cái lên mẹ ngươi làm rất đúng ta ủng hộ ngươi chỉ cần hai người bọn họ đem gạo nấu thành cơm hết thể liền dễ làm chương ba trăm ba mươi lộ ra ánh sáng Thu d ĩ ba ba Viện Viện ba ba nghe u y ê câu nói này lục kinh vi ĩ Thu Dĩnh trong lòng tê dần chăm chú nhìn thu dĩnh huyên một chút vì nàng đới thêm một chén nữa ba ba canh vậy tối nay liền uống nhiều một chút về sau muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu lục kinh vĩ có ý riêng để thu dĩnh huyên s ư ơ n g sở ngẩng đầu nhìn hắn một chút tiếp nhận ba ba canh tạ ơn nhìn thấy thu dĩnh huyên ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống lục kinh vĩ mỉm cười cũng vì tự mình x u i một bát v ồ i tiếp thu dĩnh huyên ă n canh uống hai bát về sau lục kinh vĩ đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng thân thể tự dưng địa nhìn lên sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía thu dĩnh huyên lại phát hiện thu dĩnh huyên gương mặt dần dần biến đỏ đồng thời càng ngày càng đỏ đừng uống cái này ba ba canh có vấn đề lục kinh vĩ một thanh lấy đi thu dĩnh huyên trong tay chén nhỏ có chút lo lắm nói a thu dĩnh huyên mở to hai mắt nhìn sẽ không đây là mẹ ta cùng tỷ ta đưa tới tại sao có thể có vấn đề nói còn chưa dứt lời cũng cảm giác toàn thân hết cách khô nóng lên mà lại cái loại cảm giác này còn rất quen thuộc tựa hồ mình trải qua liên hòa thu dính huyên hoảng sợ nói lục kinh vĩ cũng ý thức được cái gì nhìn xem thu dinh huyên trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ kỳ dị càng có không che giấu được lửa nóng cùng tại sao có thể như vậy mẹ ta cùng tỷ ta tại sao muốn tại ba ba canh bên trong hạ dược c á p nàng điên rồi sao thu dính huyên mặt mũi tràn đầy kinh sợ địa đạo chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng càng ngày càng khó thụ sáng chói động lòng người điện nhãn bên trong có trận trận hỏa d i ễ m tiêu đốt cho ta đương lục kinh vĩ còn tại kiệt lực ngăn cản liệt hỏa dược lực thời điểm tổng hợp tố chất kém xa tít tắp lục kinh vĩ lại không có nội lực thu dinh huyên đã không chống nổi mất phương hướng thần trí thu dinh huyên giống lần trước đồng dạng nào tới lục kinh vĩ trên thân bắt đầu động tác lục kinh vĩ trong mắt xẹt qua một đạo quan mang không còn ngăn cản liệt hỏa dược lực một tay lấy thu dinh huyên ôm đến trên giường nào tới sau hai tiếng thu dính huyên miễn cưỡng tựa ở lục kinh vĩ trên lồng ngực sắc mặt phức tạp tri cực lẩm lục kinh vĩ nhẹ gật đầu thân gia ước vạn hào chạch xe d ị n cái gì cần có đều có người có tiền như vậy tại sao muốn gạt ta nói ngươi là trên núi chăn dê em bé còn đồi tiếp ta đến hải huyên bách hóa đương một cái bình thường phòng thị trường quản lý như thế trêu đùa ta rất có ý tứ sao thu dính huyên muốn đẩy ra lục kinh vĩ lục kinh vĩ một tay lấy nàng ôm càng chặt ghé vào nàng nho nhỏ bên t a i nói ta không có lừa n g ư ờ i ta đích sắc là trong sơn thôn khổ hải tử mà lại khi còn bé mỗi ngày chăn g dê tết năm ngoái khi về nhà ta còn tại giúp đỡ cha mẹ chăn g dê bất quá mấy tháng gần đây ta lúc tới vận chuyển lúc này mới có một chút mà tiền về phần làm phòng thị trường quản lý sự t ì n h chỉ là n g h ị càng tiếp cận ngươi một chút nếu như có thể mà nói muốn cho ngươi trở thành ta người thu dính huyên nghe rõ lục kinh vĩ ý tứ nhẹ nhàng đẩy hắn ra ta không nguyện ý dù cho chúng ta đã hai lần dặng này dù cho mẹ ta cùng tỷ ta làm loại chuyện này t á c hợp chúng ta ta cũng không đáp ứng là bởi vì lờ lờ trên bình đài cái kia thổ hảo lục kinh vĩ lông mày d ơ n g lên thu dính huyên giật mình làm sao ngươi biết ngươi quên ta tại cảnh a n cục thế lực sao mà lại ta có tiền như vậy chút chuyện này làm sao lại t r a không được lục kinh vĩ nói thu dính huyên cắn cắn răng à nếu biết vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế ngươi biết rõ ta thích chính là hắn làm gì còn muốn trên người ta lãng phí thời gian nếu như hắn một mực không còn liên hệ ngươi ngươi phải làm sao lục kinh vĩ đau lòng nói thu dính huyên xứng sở suy nghĩ một chút sẽ không hắn yêu cầu thứ hai còn chưa nói đâu làm sao lại không liên hệ ta hắn nhất định sẽ lần nữa liên hệ ta ta sẽ chờ lấy hắn thẳng đến hắn liên hệ ta nếu như khi đó hắn còn không chế ta ta liền gả cho hắn người muốn đợi bao lâu lục tinh vĩ nói thu dĩnh huyên tinh xảo trên mặt sẹt qua một vòng mờ mịt ta cũng không biết có thể là ba năm có thể là năm năm khả năng càng lớn lên nếu như không phải hắn ta cùng tinh tinh hiện tại đã sớm chết rồi liền xem như chờ hắn cả một đời cũng đáng được thật là ngu lục kinh vĩ lập tức ép đến thu dĩnh huyên mềm nhắn ngọc thể bên trên nhìn xem nàng động nhân tâm hồn con ngươi nói ngươi làm sao ngốc như vậy vạn nhất cái kia thời điểm chỉ là tâm huyết dâng trào giúp ngươi về sau lại đem ngươi đem q u y ề n đi sau đó lại có những nữ nhân khác đâu ngươi còn muốn hoàn toàn không biết gì cả đần độn chờ lấy sao sẽ không thu dĩnh huyên có chút kinh hoàng nói hắn hẳn không phải là người như vậy hắn sớm muộn sẽ liên hệ ta nếu là hắn một mực không liên hệ ngươi nói cho ngươi hắn đã thành hôn ngươi vẫn không tìm nam nhân khác sao lục kinh vĩ nói thu dĩnh trầm mặc một chút nhẹ gật đầu chờ ta gặp lại hắn nếu là hắn không quan tâm ta, ta sẽ đi tìm ngươi n g ư ơ i liền không sợ khi đó ta đã kết hôn lục kinh vĩ nói ta thu dĩnh huyên ngây ngẩn cả người nhìn xem lục kinh vĩ con người sáng ngời bên trong lóe ra đốt người hào quang vậy ta sẽ đi ra sẽ không ảnh hưởng hạnh phúc của ngươi nếu là ta không có kết hôn ngươi tìm đến ta có phải hay không có chút có lỗi với ta lục kinh vĩ nói thu dĩnh huyên rủ xuống tầm mắt ừ m ta không xứng với ngươi khi đó ngươi liền xem như không quan tâm ta cũng là nên ngươi chừng nào thì đều xứng với ta chỉ là ngươi khi đó tới tìm ta lời nói phải đáp ứng ta một cái yêu cầu lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiếu dung yêu i n cầu nhất nhất n gì thu dính huyên nghi hoặc nói lục kinh vĩ mỉm cười thử thu dính huyên trên thân sau này hay nói mở ra trình duyệt điện thoại lục kinh vĩ leo lên lờ lờ bình đài tiến vào vận mệnh phú hào tài khoản sau đó đem điện thoại đưa cho thu dính huyên Thu dĩnh huyên nghi h o ặ chương tiếp n ậ n điện thoại, h ba trăm ba mươi mốt cửu tứ môn người cái này h ữ n đản vì cái gì một mực không liên hệ ta vì cái gì một mực giấu g i ế m ta dù cho lấy thu dĩnh huyên tốt tính phát hiện lục kinh vĩ chính là nhất khởi khứ khán hải về sau cũng có chút sinh khí lục kinh vĩ c ư ờ i khổ ta cũng không biết sự kiện kia vậy mà để ngươi nhớ kỹ sâu như vậy kỳ thật sự kiện kia ta đều nhanh quên nếu không phải tại trong quán bar trong lúc vô tình lại gặp ngươi phát sinh loại sự tình này chỉ sợ chúng ta về sau liền rốt cuộc không có giao t h p đây chính là các ngươi cuộc sống của người có tiền sao tiện tay ném ra một chút tiền cứu được người khác một nhà để người khác cảm động đến rơi nước mắt sau đó đưa ra một chút không hiểu thấu yêu cầu đùa nghịch người khác thu dính huyên k h ẽ cắn môi son lục kinh vĩ lắc đầu ta khi đó cũng không có tiền ta còn thiếu bảy mươi vạn tiền giải phẫu đâu sở dĩ không có cùng ngươi liên hệ còn kém chút q u ê n yêu cầu kia chủ yếu cũng là bởi vì phải bận rộn lấy kiếm tiền nói đến đây lục kinh vĩ đem lúc ấy mình thân ở khốn cảnh đơn giản đối thu dính huyên g i ả n g một chút sau khi ngay xong thu dính huyên đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ hùng hàng chôn trong ngực lục kinh vĩ ngươi so ta càng n ố c ngươi khi đó đều khó khăn như vậy vì cái gì còn muốn giút ta giúp một cái chỉ gặp qua một mặt người trong lòng đoán khi đã biến mất sạch sẽ thay vào đó là cảm kích c ũ n g không muốn xa rời lục kinh vĩ cười nói bởi vì ta có tự tin rất nhanh liền có thể kiếm được tiền giải phẫu mà lại của mẹ ta giải phẫu còn có gần thời gian một năm cho nên ta không phải rất g ấ p thế nhưng là ngươi lại khác biệt tinh tinh sinh mệnh hấp hối một k h ắ c cũng chỉ hoan không được đồng bệnh tương liên chúng ta ký túc xá lại như vậy thích n g ư ờ i ta cũng cảm giác n g ư ờ i rất xinh đẹp cho nên liền đưa tay giúp n g ư ờ i một cái lục kinh vĩ đương nhiên sẽ không đối thu dĩnh huyên nói cái kia thời điểm cũng là không thể làm gì kỳ thật hắn lúc ấy cũng cảm thấy mình ngốc giống dưa nếu không phải đ i ê n thần bảng b ứ t bách đ o á n chừng hắn một mao tiền cũng sẽ không v ọ t tới lở lở trên bình đài bất quá trong này nguyên do lục kinh vĩ sao lại đối t h u dĩnh huyên giảng một số thời khắc nên nói l á o chính là muốn nói dối mặc dù là đang gạt nữ nhân yêu mến thế nhưng là chỉ cần không có ác ý về sau đối nàng càng tốt hơn vậy cũng không có gì đối với làm nhiều như vậy động kinh nhiệm vụ ra mặt càng ngày càng dạy lục kinh vĩ tới nói điểm ấy lời nói dối có thiện ý với hắn mà nói đơn giản dễ như t r ở bàn tay hám i ệ n g ra chính là cái này dối trá nam nhân nha sau đó cảm động vạn phần thu dĩnh huyên lần nữa nào vào lục kinh vĩ trong ngực đem mình đồ tốt nhất giao cho lục kinh vĩ để lục kinh vĩ cái này trên giường thái điều hưởng hết diễm phúc mây thu mưa tán lục kinh vĩ nhìn đồng hồ mới khoảng chín giờ khoảng cách sự kiện kia phát sinh còn có mấy giờ thời gian còn rất dư dả thế là an tâm ôm thu dĩnh huyên thơm thơm thân thể mềm mại nói lời tâm tình ta muốn nộp h ó n g sinh mệnh tựa như bay lượn tại b ắ t ngát bầu trời tựa như đi xuyên qua vô biên vùng bỏ h o a n g có được cứu vớt hết thể lực lượng ngay tại lục kinh vĩ lại hôn thu dĩnh huyên một ngụm thời điểm điện thoại di động của hắn văng lên lục kinh vĩ nghiêng đầu nhìn một cái minh nguyệt bà bối trong lòng giật mình liền muốn cút điện thoại kinh vĩ là ai vậy thu dĩnh huyên tò mò nghiêng đầu nhìn p h á n g qua thấy được màn hình điện thoại di động sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không muốn c ú p máy thiết đi lục kinh vĩ sắp đ ẻ vào trên điện thoại di động đầu ngón tay ngừng lại có chút lúng túng cầm điện thoại di động lên nhìn xem thu dĩnh huyên thu dĩnh huyên cắn môi anh đào gương mặt xinh đẹp tuyết trắng yên lặng nhìn xem lục kinh vĩ thiết đi để cho ta nghe một chút được không được lục kinh vĩ hít sâu một hơi nhận nghe điện thoại kinh vĩ ngươi bây giờ không có sao chứ đường minh nguyễn thanh âm lo lắng từ đối diện chuyển đến lục kinh vĩ xứng sở phân l o ạ n tâm tư lập tức một thành minh nguyệt ngươi thế nào ta không sao ta cũng không có việc gì chính là vừa mới đạt được một tin tức cảm giác rất sợ hãi liền cho ngươi gọi điện thoại đường minh nguyệt nhất quán bình tĩnh đã biến mất không thấy gì nữa có người muốn đối phó ta sao vẫn là gian g lâm lục kinh vĩ nghĩ tới điều gì ngưng t i ế nói g n đường minh nguyệt gật đầu hắn hào tốn năm trăm triệu hoa nguyên mời cựu tự môn sát thủ đối phó ngươi mà năm trăm triệu hoa nguyên đã có thể mời đến cựu tự môn tam tự đồng bài cấp sát thủ dạng này sát thủ mỗi một cái thực lực chí ít cũng là chính huyện cấp đồng thời tinh thông ám sát chi thuật ngay cả tổng huyện cấp võ giả đều không phải là đối thủ của bọn họ người nhất thiết phải cẩn thận một chút xem ra giang lâm vẫn rất coi trong ta thế mà tốn hao năm trăm triệu hoa nguyên mời ra sát thủ đối phó ta lục kinh vĩ cũng là trong lòng phát lệnh không nghĩ tới giang lâm lần này điên cùng như vậy vì đối phó hắn vậy mà không tiếc tốn hao năm trăm triệu hoa nguyên nhiều như vậy tiền đã vượt xa lục kinh vĩ giá trị bản thân người này thật là một cái tên điên bất quá năm trăm triệu hoa nguyên hoàn toàn chính xác hoa rất đáng vậy mà thỉnh động có thể so với tổng huyện cấp võ giả cựu tự môn sát thủ lấy lục kinh vi thực lực bây giờ liền xem như chính diện đối đầu tam tự đồng bài cấp sát thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ chớ nói chi là muốn ngăn cản đối phương minh thương ám tiễn mặc dù lục kinh vĩ cũng là kinh hại v ạ n phần bất quá vì để cho đường minh n g u y ệ t tan tâm lục kinh vĩ vẫn là cười nói minh n g u y ệ t không có chuyện gì ngươi quên ta là cái gì võ giả sao luyện thể võ giả gần nhất thân thể của ta cường độ lần nữa tiến bộ một m ả n g lớn hiện tại đã đạt tới tổng trấn trí cảnh lại thêm nội lực cùng ma pháp đừng nói là chính huyện cấp võ giả liền xem như tổng huyện cấp võ giả ta cũng có sức l i ề u mạng không cần lo lắng cho ta n g ư ơ i an tâm lợi tại nước mỹ liền tốt ừng n g ư ơ i nhất thiết phải cẩn thận cựu tự môn sát thủ quỷ dị khó lường các loại ám sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nếu là có thể ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất trốn ở trung đô thị hoa hạ vương t r i ề u t ổ n g bộ chờ đến thực lực tăng lên một chút lại cùng cựu tự môn sát thủ quyết đấu tốt ta đã biết chính trấn tri cảnh thời điểm ta đều có thể đối phó cấp phó huyện dương thế cực chớ nói chi là hiện tại thân thể của ta cường độ cùng nội lực đều đã đạt tới tổng t h ấ n tri cảnh còn nắm giữ lấy m a pháp cựu tự môn sát thủ không gây thương tổn được ta đợi đến đường minh nguyện cúp điện thoại lục kinh vĩ mới chột dạ hướng thu dĩnh huyên nhìn sang thu dĩnh huyên trên mặt tái n h ậ t c h i sắc đã biến mất không còn t â m tích thay vào đó là lo âu nồng đậm cùng n g h i hoặc kinh vĩ ngươi có thể hay không nói cho ta các ngươi vừa mới nói lời đều là có ý tứ gì ngươi bây giờ thật tại bị sát thủ truy sát sao thu dĩnh huyên bỗng nhiên đưa tay ôm lấy lục kinh vĩ eo thân mật bộ dáng tựa hồ trong lòng không có nửa điểm cúp mắt lục kinh vĩ lại biết thu dĩnh huyên không phải không quan tâm không phải là không muốn hỏi hắn liên quan tới đường minh nguyện sự tỉnh chỉ là hiện tại nàng lo l lại là lục kinh vĩ an uy cho nên thu dĩnh huyên đem còn lại sự tình đều đặt ở một bên trực chỉ bản tâm hỏi vấn đề này nàng quan tâm lục kinh vĩ càng lo âu lục kinh vĩ loại quan tâm này cùng lo lắng thậm chí đã vượt qua nàng đối lục kinh vĩ chân đạp hai con thuyền quan tâm cùng lo lắng bởi vậy có thể thấy được thu dĩnh huyên đối lục kinh vĩ tình cảm chương ba trăm ba mươi hai hải huyên cuối cùng đạn lục kinh vĩ cũng không có dấu diếm thu dĩnh huyên dưới loại tình huống này lục kinh vĩ nếu là còn dấu diếm thu dĩnh huyên ngay cả chính hắn cũng tha thứ không được chính mình từ giang hồ thế giới nói về sau đó giảng mình là thế nào trở thành võ giả đương nhiên trở thành võ giả kỹ càng trải qua vẫn như c ũ là lục kinh vĩ biên soạn cái kia cố sự điên thần bảng bí mật hắn không dám đối với bất kỳ người nào rằng về sau hiển lộ võ giả thân phận xây dựng võ quán gia nhập hoa hạ vương triều trong lúc đó tại sao biết đường minh n g u y ệ t mãi cho đến đường minh n g u y ệ t rời đi n g h e xong đây hết thảy thu dĩnh h u y ê n trên mặt biểu lộ không biết đã biến nào bao nhiêu lần nàng thực sự không nghĩ tới nàng chỗ xã hội thế mà vẫn tồn tại như thế một cái thế giới càng quan trọng hơn là lục kinh vĩ đã cùng thế giới kia thật sâu liên hệ ở cùng nhau hiện tại càng là gặp phải đến từ thế giới kia sinh mệnh nguy cơ ngươi thật có thể đối phó được cựu tự môn sát thủ sao thu dĩnh huyên bắt lấy lục kinh vĩ cánh tay ta vừa mới liền bên cạnh ngươi đã nghe được ngươi cùng đường minh nguyệt lúc nói chuyện mặc dù nói không thèm để ý cựu tự môn sát thủ thế nhưng là trên người ngươi rõ ràng ra một t ầ n g mồ hôi lạnh ngươi chỉ là vì để đường minh nguyệt tan tâm cho nên mới nói như vậy đ ú n g hay không thu dĩnh huyên dùng kia một đôi tuyệt thế khuynh thành con mắt yên lặng nhìn xem lục kinh vĩ sáng chói để cho người ta hoa mắt lục kinh vĩ nhịn không được quay đầu đi mặc dù có chút khó giải quyết thế nhưng là không có vấn đề gì lớn ta dù sao cũng là hoa hạ vương triệu hà đô khu huyện thừa chỉ là một sát thủ không tính là cái、gì. ngươi cứ yên tâm đi thế giới của võ giả ta trên cơ bản không hiểu cho nên cũng không thể phân biệt ra được ngươi nói thật hay giả bất quá ta có thể cảm thụ được ngươi rất đau đầu chuyện này thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi thu dĩnh h u y ê n tử ở lục kinh vĩ trên lồng ngực hiện tại ngươi chủ yếu nhất sự t ì n h chính là ứng phó như thế nào cựu tự môn sát thủ ngàn b ạ n không thể để cho sự t ì n h khác điểm tâm càng không thể cứ để sự t ì n h phiền đến ngươi bằng không liền thật có khả năng gặp được họa s á t t h â n cho nên ta muốn hỏi ngươi một câu nếu để cho ngươi đem kia hai cái yêu cầu đổi thành một cái yêu cầu ngươi nguyện ý không lục kinh vĩ xứng sở rất nhanh lên một chút đầu có thể ta đã đủ có lỗi với ngươi đừng nói là một cái yêu cầu liền xem như đổi thành không có yêu cầu cũng có thể mà lại ta cùng cái kia mộ dung thính phong có chút quen hắn đối ngươi yêu cầu kia nhưng thật ra là vì ta m u ố n a thu dĩnh huyên kinh hô một tiếng nhìn lục kinh vi một chút vậy liền ba cái yêu cầu đổi một cái yêu cầu không cho phép đổi ý mà lại yêu cầu này cũng phải để ta tới nói được lục kinh vi ôm lấy thu dĩnh huyên thu dĩnh huyên trầm mặc một chút gàn t ừ n g c h ữ nói ta để ngươi cho ta yêu cầu chính là để cho ta làm tình nhân của ngươi không cầu danh phận không cầu ngày, ngày làm bạn không cầu ngươi có yêu ta hay không chỉ cầu ngươi tại thời điểm cần thiết ta sẽ đi cùng ngươi lục kinh vĩ toàn thân chấn động khó có thể tin m à nhìn xem thu dinh huyên đôi mắt sáng như sao sán lạn huy hoàng chỉ một cái l ư ớ t mắt liền để lục kinh vĩ thật sâu say mê trong đó ta thiếu ngươi quá nhiều nếu không phải ngươi ta cùng tinh tinh đã sống chết cũng không có hiện tại chúng ta về sau ngươi lại cứu hai ta lần coi như ta đã thiếu hai ngươi c á i mạng nếu là ta chết tinh tinh cũng sống không nổi nữa cho nên tinh, tinh cũng thiếu hai người cách mạng chúng ta cộng lại là bốn cái mạng bốn đời cho nên cả đời này coi như ngươi để cho ta làm tình nhân của ngươi làm người hầu của ngươi làm ngươi nô tỷ đều có thể chỉ hy vọng ngươi về sau có thể đối tinh tinh tốt một chút về phần ta thích thời điểm có thể tới t ì m ta nếu là có một ngày ngươi không thích ta cứ việc rời đi chính là thu dĩnh huyên nhẹ nói lời nói lại nặng để lục kinh vĩ ngũ t ạ n g chấn động sau một lát lục kinh vĩ hung hăng ôm lấy thu dĩnh huyên ép đến trên người nàng thỏa thích rong r u ổi t ì n h đến nồng lúc lục kinh vĩ bỗng nhiên hét lớn thu dĩnh huyên đời này ta cũng sẽ không phụ ngươi dù cho ngươi phụ ta ấm thanh động khắp nơi chăm dằm đều biết hải huyên bách hóa góc tây bắc đèn đường thưa thớt lờ mờ tri c ự Ba đạo chúng ta trước ú tiên đem xăng đều đem đến nơi này đợi chút nữa ngươi đi lên từng thùng kéo lên đi tất cả đều ngược lại đến hải huyên bách hóa bên trong ta muốn đem hải h u y ê n bách hóa đốt thành cho bụi lần này chúng ta tự mình làm chuyện này ta ngược lại muốn xem xem hải h u y ê n bách hóa còn thế nào cây đốt đốt về chúng ta thiên hữu bách hóa lấy đạo của người trả lại cho người ta nhổ vào phan duyệt duyệt cắn răng nghiến lợi nói tống ninh nhớ mày đừng đốt nhiều như vậy chỉ đốt một nửa là được đốt một nửa hải h u y ê n bách hóa liền xong đời không cần đến đốt nhiều như vậy đốt quá nhiều dễ dàng xảy ra chuyện vạn nhất thế lửa lan tràn đến t r u n g quanh làm sao bây giờ mà lại hải h u y ê n bên trong siêu thị bây giờ còn có người nếu là giống như lần trước đồng dạng thiêu chết người vậy thì phiền t h o á sợ cái gì coi như thiêu chết người cũng là hải huyên bách hóa sai mắc mớ gì đến chúng ta lần trước không phải liền là dạng này đến cuối cùng cha không kết quả dai dai siêu thị chỉ có thể tự nhận không may lần này ba người chúng ta tự mình đến nơi này tất cả mọi chuyện đều không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay ta ngược lại muốn xem xem ai có thể cha ở chúng ta phan duyệt duyệt hung á c tiếng nói vương hùng phụ hòa nói biểu tỷ nói đúng à hải huyên bách hóa làm như vậy quá phận đều nhanh đem chúng ta đổi tận giết tuyệt chúng ta còn đối bọn hắn lưu cái gì tình toàn bộ đốt đi chính là cái này tống ninh chủ trừ một chút cắn răng nói t u t cứ dựa theo các ngươi nói làm như vậy người chết liền người chết đi người chết hải huyên bách hóa xong đời càng nhanh bất quá chúng ta phải cẩn thận hơn một chút tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng gì phan duyệt duyệt nhẹ gật đầu ba người lần nữa khí thế ngất trời làm cách này ngoài trăm thước một tòa rậm rạp b ồ n hoa đằng sau mười mấy tên cảnh an cục cảnh sát ghé vào dưới khóm hoa mặt đem phan duyệt duyệt ba người làm hết thể nhìn rõ ràng đồng thời đã có người chụp lại lại có trăm mét một tòa trong t i ể u điếm lục kinh vi cùng thu dinh huyên đứng tại một gian tổng thống phòng cầm một cái nhìn ban đêm kính viết vọng hướng phía tống ninh ba người nhìn lại thu dĩnh huyên trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem lặng lẽ từ trong xe vận tải chuyển xuống đến một thùng lại một thùng xăng tống ninh ba người chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh kinh vĩ bọn hắn chuyển phải là x ă n g bọn hắn muốn dùng xăng đốt đi hải huyên b á c h hóa lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng chê cười chi ý a thu dĩnh huyên kinh hô một tiếng bọn hắn làm sao ác như vậy nguyên lai dai dai siêu thị phát sinh hỏa hoạn một chuyện thật sự là bọn hắn làm kinh vĩ chúng ta báo cảnh đi lục kinh vĩ nằm ở nàng bờ eo thon yên tâm đi chương ả n an n cục g ờ i i l tại phụ ba n hắn trăm ba mươi ba chó căn chó thu dính huyên núi rộng ra mẹ nhỏ bọn hắn làm sao độc như vậy độc đối bọn hắn tới nói chỉ cần có thể kiếm được tiền vượt qua xa xỉ thời gian chẳng đáng là gì đâu d a i d a i siêu thị sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói qua đồ uống hạ độc chết người hỏa hoạn tiêu chết người đây đều là thiên hữu bách hóa t h ủ bút nếu không phải như thế d a i d a i siêu thị cũng sẽ không ngược lại nhanh như vậy kỹ càng chứng cứ cảnh a n cục người đã tìm được lục kinh vĩ cười lạnh nói trước ngươi làm đều là lấy đạo của người trả lại cho người như vậy ngươi bây giờ cũng phái người đi thiên hữu bách hóa phóng hỏa sao thu dính h u y ê n nghĩ tới điều gì nhìn về phía lục kinh vĩ lục kinh vĩ cười nói không có thiên hữu bách hóa vị trí địa lý không tệ ta chuẩn bị mua lại làm hại viên bách hóa hai cửa hàng kinh doanh một chút phương diện khác đồ vật tống ninh cùng phan duyệt duyệt chẳng mấy chốc sẽ bị bắt đi bọn hắn cả đời này đoán chừng cũng hủy hiện tại trong lòng ngươi tốt hơn chút sao ta thu dĩnh huyên ngây ngẩn cả người nhớ tới trước đó mình nói qua nhất định phải hủy tống ninh mình trong cuộc đời này mục tiêu lớn nhất một trong chính là để tống ninh ác hữu á c báo thế nhưng là khi đó thu dĩnh huyên coi là đây chỉ là nói nhảm đoán chừng đời này cũng không có khả năng thực hiện nhưng là ngắn ngủi một hai tháng thời gian ngày xưa phong quang vô hạn tống ninh liền rơi xuống đến nông nỗi này nguyên bản thu dĩnh huyên hẳn là cao hứng thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra lại cảm thấy trong lòng có chút đau bớn bọn hắn nếu là bị cảnh an cục bắt đi. sẽ phán cái gì hình trong đầu các loại suy nghĩ ùn ùn k é o đến thu dĩnh huyên rốt cục toát ra một câu để lục kinh vĩ nhịn không được sửng sốt u một chút người a sau một lát lục kinh vĩ đ ỗ n g nhiên đưa tay ôm chặt thu dĩnh huyên ta nửa đêm canh ba mang ngươi tới đây cũng không phải vì để cho ngươi lo lắng ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt tống ninh cái này lấy toán trả ơn không để ý thân tình xuất sinh phan duyệt duyệt cái này vô s ỉ ác độc bên thứ ba là thế nào mình đi hướng hủy diệt để ngươi trong lòng thống khổ cùng oán khí đều phát tiết ra ngoài về sau hảo háo theo giút ta sinh hoạt rốt cuộc không cần nhớ tới những ngày u ám sự tình thu dĩnh huyên đem khuôn mặt nhỏ trôn đến lục kinh vĩ trong ngực ta biết cảm ơn ngươi nhìn thấy những n à y trong lòng ta đã không có h o à n khí chỉ là không biết thế nào vẫn có chút lo lắng ngươi quá thiện lương cũng quá trọng cảm tình lục kinh vĩ ôm nàng bất quá ta thích ngươi d ạ n g này nói chuyện lục kinh vĩ bưng lấy thu dĩnh huyên tình xảo gương mặt xinh đẹp hôn lên hai nhân khẩu lưỡi trên miên nước bọt ngầm sinh thu dĩnh huyên bị lục kinh vĩ mút vào không thở nổi nửa ngày lục kinh vĩ bưng ra thu dĩnh huyên đưa nàng ôm vào trong ngực dựa theo bọn hắn phạm đắc tội đi chỉ sợ muốn phán tử hình đi a thu dĩnh huyên kinh hô một tiếng nghiêm trọng như vậy sao lục kinh vĩ nhẹ gật đầu dai dai siêu thị cố ý tiêm vào độc dược trí tử hai người còn có cố ý tại dai dai siêu thị phóng hỏa lại thiêu chết một người lại thêm cái này hai lần cố ý tiêm vào độc dược cố ý phóng hỏa phạm phải nhiều chuyện như vậy bọn hắn liền xem như muốn không chết cũng khó khăn mà lại cảnh an cục lại t r a được mấy tháng trước tống ninh cùng phan duyệt duyệt còn cố ý giết một người bọn hắn tại quán b a cùng một nữ h à i lên xung đột kém chút đánh lên về sau hai người về nhà trên đường gặp nữ hải kia thừa dịp nữ hải kia tiến vào một cái n g õ nhỏ thời điểm phan duyệt duyệt một gậy đánh mất xịu nàng sau đó cùng tống ninh cùng một chỗ đánh chết tươi nữ hài kia thu dĩnh huyên hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn thế mà g i ế t nhiều người như vậy không tệ hai người kia vốn cũng không phải là đồ tốt ngươi không cần đến đồng tình bọn hắn lục kinh vĩ lạnh giọng nói trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt thì không thể sống đây đều là bọn hắn tự tìm thu dĩnh huyên kinh ngạc nhìn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả như cũ cao hứng bừng bừng vội vàng đốt cháy hải huyên bách hóa tống ninh cùng phan duyệt duyệt chỉ cảm thấy bọn hắn đặc biệt bi a y đây đều là ngươi vận dụng hoa hạ vương triệu thế lực điều tra ra sao nếu không lấy hai người bọn họ làm việc chi cẩn thận sẽ không bị ừng là ta vận dụng hoa hạ vương triều thế lực đồng thời để cảnh an cục tất cả cảnh sát toàn lực phối hợp ta cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới tất cả chứng cứ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu mà lại ta cũng có năng lực để bọn hắn hình phạt càng nhẹ đừng nói là miễn trừ tử hình liền xem như trực tiếp phóng thích cũng có khả năng ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái lời nói ta liền bỏ qua bọn hắn không muốn như vậy thu dĩnh huyên vội và ngăn cản lục kinh vĩ cắn răng n g h i ế n lợi gần từng chữ một nên tội gì chính là cái gì tội ta cùng bọn hắn ở giữa đã không hề quan hệ nhìn xem gương mặt xinh đẹp phát lệnh thu dĩnh huyền lục kinh vi rõ ràng từ nàng sáng tỏ sáng trói t r o n g con ngươi thấy được từng tia từng tia khổ sở cùng bị thương trong lòng hơi động một thanh ôm lấy thu dĩnh huyền đưa nàng ném tới trên giường n h à o tới loại thời điểm này liền dùng điên cuồng hưởng thụ đến n u ố t lên vết thương để thu dĩnh huyên quên mất những thống khổ kia cùng đau thương đi hải huyên bách hoa phía dưới tất cả xăng đều bị để xuống vương hùng đang muốn leo đi lên khuynh đảo xăng liền thấy chung quanh đột nhiên đèn đốt xăng trưng một đám ăn mặt đồng phục cảnh sát chen trúc mà tới không được nhúc ních giơ tay lên các ngươi bị bắt thẳng thắn sẽ con h chúng ta đã đợi c h ờ các người đã lâu vương hùng các ngươi xong vừa mới đem sang cất k ỹ tống ninh cùng phan duyệt duyệt tựa như là choáng váng bị đột nhiên xuất hiện cảnh sát dọa đến toàn thân chấn động giống như ngũ lôi oanh đ ỉ n h vương hùng cũng ngây dại sau một lát quay người liền muốn chạy trốn thế nhưng là một đám cảnh sát đã như lang như hổ đánh tới một cất liền đem vương hùng đạp trở về thuần thục trụ chuyện này không có quan hệ gì với ta đều là vương hùng muốn làm như vậy chúng ta chỉ là hỗ trợ đúng lúc này phan duyệt duyệt rốt cục lấy lại tinh thần the thé giọng nói kêu lên tống ninh cũng bối rối mà nói không tệ chúng ta cũng không nghĩ tới vương hùng sẽ làm như vậy chúng ta đều là bị hắn đ ư ợ tới nói chuyện tống ninh hướng vương hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái vương hùng lập tức minh bạch hắn ý tứ là muốn bỏ xe giữ tướng suy nghĩ một chút vương hùng cao giọng nói chuyện này xác thực cùng bọn hắn hai cái không quan hệ đều là ta một tay bài kế bọn hắn chỉ là giúp ta kéo điểm s a n g muốn bắt bắt ta một cái tốt vương hùng ngươi nghĩ thông suốt muốn cố ý phóng hỏa thiêu hủy hải h u y ê n bách hóa lại thêm trước kia ngươi cố ý phóng hỏa đốt đi d à i d à i siêu thị thiêu chết một người bản án hai tội cũng phạt nhưng là muốn bị xử bắn nghe vương hùng ba người một mắt p ư ợ n g trung niên cảnh sát cười lạnh nói hắn đã hiểu ba người ý tứ xử bán. vương hùng h é t lớn ta lúc nào phóng hỏa đốt giai giai siêu thị các ngươi không muốn vu hăng ta n g ư ơ i quên giai giai siêu thị phóng hỏa lần kia ngươi còn có đồng bạn sao hắn đã cung khai hiện tại liền đợi tại s o n g l o n g khu cảnh an cụ mắt v ư ợ n g cảnh sát nói giai giai siêu thị phóng hỏa một án đã chứng cứ vô cùng xác thực chúng ta vốn là chuẩn bị ngày mai bắt ngươi bất quá trong lúc vô tình t r a được ngươi hôm nay t r à o buổi tối giống còn có khác hành động cho nên liền chạy tới xem một chút không nghĩ tới ngươi quả nhiên là chó không đổi được đức ức lại muốn phóng hỏa giết người nói đến đây mắt p ư ợ n g cảnh sát chỉ vào vương hùng nói hai tội cũng phạt ngươi xong vương hùng n â y dạy sau một lát hắn đột như nhảy cái này hai kiện phóng hỏa án không có quan hệ gì với ta ta chỉ là một cái người chấp hành phía sau chủ mưu là tống ninh cùng phan duyệt duyệt bọn hắn uy hiếp ta nói nếu là ta không phóng hỏa thiêu hủy dai dai siêu thị cùng hải h u y ê n b á c h hóa liền muốn hủy b á t ăn cơm của ta ta cũng chẳng còn cách nào khác mới làm như vậy Trước nếu g ngươi. ư ơ i cắn cắn n ta ta cắn ngươi. Nếu như chỉ là vì tống ninh cùng phan duyệt duyệt bối bối hoa n ước phán tới mấy năm vương hùng vẫn là nguyện ý vì tống ninh cùng phan duyệt duyệt con hát qua thế nhưng là nếu vì con hát qua đem cái mạng nhỏ của mình cho đưa tiễn kia vương hùng coi như không làm vương hùng sở dĩ nguyện ý vì tống ninh cùng phan duyệt duyệt c o n hát qua còn không phải muốn trở từ trong lao sau khi ra ngoài có thể có được đầy đủ đền bù vượt qua tốt hơn thời gian thế nhưng là nếu như người đều chết rồi muốn những cái tia đền bù còn có cái gì dùng chỉ là hơi chút cân nhắc vương hùng lập tức liền cùng tống ninh phan duyệt duyệt trở mặt người phan duyệt duyệt chỉ vào vương hùng nói không ra lời chuyện này chủ mưu chính là vương hùng cùng chúng ta hai cái không quan hệ giai giai siêu thị phóng hỏa một á n cũng là dạng này thậm chí chúng ta cũng không biết chuyện này là vương hùng làm đây hết thể tất cả đều là hắn tự tác chủ trương tống ninh đã nói với nàng tại cùng vương hùng liên hệ thương lượng phóng hỏa một chuyện thời điểm không có gọi điện thoại không có gửi nhắn tin thậm chí coi như bất đắc dĩ gọi điện thoại cũng là dùng công cộng điện thoại cho nên cũng không sợ t r a không tệ hắn chính là muốn kéo chúng ta xuống nước mới như thế tung tin đồn nhảm sinh sự tống ninh cũng phụ hòa nói vì trốn tránh hình phạt hắn cùng phan duyệt duyệt cũng là đánh b ặ t mặt liền để vương hùng đồ ngốc này đi con g h á c qua đi bán chết càng tốt hơn bán chết liền rốt cuộc không ai có thể tra được những chuyện này t r n tướng T vương hùng nhìn thấy phan duyệt duyệt cùng tống ninh muốn đẩy hắn vào chỗ chết khuôn mặt bắt đầu và mẹo ta làm đây hết thệ cũng là vì a i nếu không phải hai người các ngươi muốn đánh bại g a i g a i siêu thị cùng hải huyết bách hóa hùng bá toàn bộ đông lâm đường phố lại cho ta h ư n g thuận thù lao cao như vậy ta đầu v ó c rút mới có thể làm loại này chuyện tìm chết tình chuyện bây giờ ta đã giúp các ngươi làm cũng giúp các ngươi đánh bại g a i g a i siêu thị các ngươi thế mà l ờ i toán trả ơn muốn để ta bị xử bắn các ngươi quá vô s ỉ phan duyệt duyệt cười lạnh một tiếng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì mình phạm tội mình gánh chịu duyệt duyệt mặc dù là ngươi biểu tỷ thế nhưng là nàng cũng không có nghĩa vụ giúp tống ninh gằn giọng nói tốt tốt tốt nhìn thấy tống ninh cùng phan duyệt duyệt tuyệt tình đem hắn từ bỏ vương hùng nhịn không được nói liên tục ba chữ tốt giận quá thành cười nói tống ninh phan duyệt duyệt hai người các ngươi ác độc tiểu nhân các ngươi coi là dạng này liền có thể đem mình rũ sạch sao vẫn là các ngươi nghĩ đến đám các ngươi trước k i a làm sự t ì n h cũng không có lưu hạ chứng c ứ gì tống ninh mới mày nhìn xem vương hùng ta làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm đừng nói là phạm tội liền ngay cả việc trái với lương tâm cũng không có làm m ư ờ món ngươi không muốn vu ham ta lần này ngươi còn gạt chúng ta giúp ngươi kéo sang muốn đốt đi hải huyết mắt vương hùng ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta cùng một chỗ kéo xuống nước ta là ngươi biểu tỷ ngươi cũng hại ngươi có còn lương tâm hay không phan duyệt duyệt chỉ vào vương hùng trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ đem vương hùng nói đều ngây ngẩn cả người tốt ta hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy cậu nam nữ mình muốn bỏ xe giữ tướng lại ngược lại nói là xe sai ta đi mẹ nó cái gì cậu thí biểu tỷ đã các ngươi nghĩ làm cho ta vào chỗ chết như vậy mọi người liền chết chúng đi vương hùng đầu đầy bức hỏa chỉ vào phan duyệt duyệt cùng tống ninh nói tốt đã các ngươi như thế bất nhân vậy cũng đừng trách lao tử bất nghĩa tống ninh ngươi cho rằng mỗi lần ngươi liên lạc với ta thời điểm dùng chính là công cộng điện thoại hoặc là chính là ở trước mặt liên hệ liền không có lưu lại c h ứ n g cơ gì sao bất quá ngươi q u ê n hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt có thể ghi chép đây hết thể biện pháp còn nhiều hoặc là chính là các ngươi cho là ta là kẻ ngu có thể tùy ý các ngươi chơi b ừ a liền chút đề phòng cũng không biết nói cho ngươi tống ninh xuất sinh phan duyệt duyệt tiện nhân lao tử năm đó dù sao cũng là hà đô khu một phương chùm thổ phỉ quản lý không ít minh đệ các ngươi làm ta tâm cơ cứ như vậy một chút c lời này của ngươi là có ý gì tống ninh cảm giác có chút khớ vương hùng cười lạnh một tiếng âm trầm mà nói ý tứ chính là lao tử đem ngươi cùng ta gặp mặt toàn bộ quá trình tất cả đều vụng trộm quay xuống những chuyện ngươi làm ngươi đã nói lời nói lao tử nơi này đều có video còn có ngươi dùng công cộng điện thoại cho ta gọi điện thoại lao tử cũng dùng di động quay xuống muốn đem láo tử đương hình nhân thế mạng không có cửa đâu nhìn xem tống ninh trở nên trắng bệnh trong nháy mắt sắp mặt vương hùng ha ha cười một tiếng lại nhìn về phía phan duyệt, duyệt còn có ngươi ta biểu tỉ hoặc là có thể nói là ta tiện nhân biểu tỉ những cái k i a hạ độc phóng hỏa sự t ì n h ngươi mặc dù không có tham dự thế nhưng là ngươi cùng mấy cái k i a tiểu bạch kiểm bừa bãi sự t ì n h ngươi làm ta không biết sao ngươi có thể l ừ a gạt được tống ninh thế nhưng lại không thể gạt được ta bởi vì tại ngươi thường đi cái k i a trong căn hộ lao tử h cho ngươi ăn mấy cái camera ha ha ngươi còn chơi thật điên cuồng à người da trắng người da đen ba người bốn người c h ậ p c h ậ p không hổ là ta tốt biểu tỷ công phu trên giường quả thực là cao minh những video này mặc dù không thể làm ngươi đi vào thế nhưng là để ngươi thân bại danh liệt vẫn là không thành vấn đề hơn nữa còn là thối lượt toàn bộ trung đô thị thậm chí cả toàn bộ hoa quốc p h a người Duyệt Duyệt n hàn o lùi lại mấy a cho duyệt duyệt, c là người dáng dấp rất xinh đẹp sao nói thật cùng ta vợ trước so sánh người hàn a chính là ngâm phân còn cả ngày đánh ta mắng ta tìm ta gây phiền phước cưỡng chế yêu cầu ta không thể trước mặt vợ có nửa điểm liên hệ n g ư ơ i h ắ n a i làm chính là nhân sự sao liên tiếp chịu tống ninh mấy bàn tay phan duyệt duyệt cũng nổi giận trong lòng chỉ có một chút áy náy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhảy lấy đem tống ninh ngã nhào xuống đất nhấc tay liền hướng phía tống ninh khuôn mặt đập đi qua nói hình như rất yêu ta ngươi cho rằng ta không biết ngươi thứ gì ngươi còn không phải liền là nhìn ta nhà có tiền ta lại là một cái bạch phú mỹ cho nên ngươi mới đi cùng với ta ngươi mục đích không phải liền là nhà ta tiền sao vì t i ề n ngươi đá vợ trước ngay cả nữ nhi cũng không cần như ngươi loại này phát rồ nam nhân nếu không phải ngươi còn có một chút đầu não ta đã sớm đem ngươi cho đạp ta cũng nói cho ngươi ngoại trừ vừa mới bắt đầu hai tháng ta là thật tâm thích ngươi v ề sau mấy tháng làm ta thanh thanh sở sở hiểu rõ ngươi tình huống về sau ta liền rốt cuộc không thích ngươi chẳng những không thích hơn nữa còn rất xem thường ngươi rất buồn n ô n ngươi ngươi cũng không phải là cái nam nhân ngươi chính là cái x u ấ t sinh nói chuyện phan duyệt duyệt một bàn tay tiếp lấy một bàn tay vô hướng tống ninh ngươi thế mà đánh ta ba bàn tay ta hôm nay nếu là không đánh đủ ba trăm bàn tay ta cũng không phải là phan duyệt duyệt thiện nhân ngươi muốn chết phan duyệt duyệt để tống ninh cũng bạo phát xoay người t ú n ngược lại phan duyệt duyệt nhấc chân liền hướng phía phan duyệt duyệt đặt tới ngươi lai、like、ngươi vẫn luôn đang chơi ta đã ngươi biểu đệ nắm giữ ta chừng cơ phạm tội ta đoán chừng cũng không sống nổi như vậy ngươi liền theo chúng ta chết chúng đi lần kia ngươi bởi vì một cái nữ sinh viên chọc giận ngươi sinh khí ngươi liền đánh chết nàng toàn bộ quá trình ta cũng lặng lẽ v u a xuống tới vốn là muốn giữ lại một ngày nào đó bắt chẹt ngươi điểm tài sản bất quá bây giờ coi như x o n g đi chết chúng đi một đám cảnh sát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này ba người này thật sự là quá t ự c phẩm mà lại giữa bọn hắn vẫn là biểu tỷ đệ vợ chồng tỷ phu quan hệ nguyên lai、like、hiện thực tại nhiều khi so tiểu thuyết còn muốn đặc sắc chương ba trăm ba mươi lăm siêu thị danh tự tồn tại cùng ngày muộn kết quả sau cùng tự nhiên là tống ninh phan duyệt duyệt vương hùng ba người đều bị bắt đi cái này không cần cảnh an cục người lại đi hao tâm tổn trí b ấ c cùng ba người này mình đem sự thật nói ra mà lại mỗi người trong tay đều có đối phương chứng cứ vụ án này có thể nói là song long khu cảnh an cục mấy chục năm qua làm thuận lợi nhất cũng nhất cách vụ án theo tống ninh phan duyệt duyệt phân biệt bị bắt dán mất đầu thiên hữu bách hóa triệt để xong đời ngày thứ hai đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mà lại thiên hữu bách hóa lại tại lúc này liên lụy đến một cái khác trong vụ án đoán chừng ngay cả công ty tổng hợp đều giữ không được tại tống ninh cùng phan duyệt duyệt đôi này cậu nam nữ kinh lịch lấy nhân sinh hắc á m nhất thời khắc cũng là thời khắc cuối cùng thời điểm thu dĩnh huyên cùng lục kinh vĩ lại tại kinh lịch lấy nhân sinh nhất sảng khoái thời khắc một trong một đêm điên cuồng thu dĩnh huyên rốt cuộc không phải là đối thủ của lục kinh vĩ cùng lần thứ nhất bị làm bị thương eo tướng lần này lục kinh vĩ dũng m á n h giống như là chiến thần kém chút đem thu dĩnh huyên làm bị thương ngày thứ hai buổi trưa chín điểm lục kinh vĩ mang theo thu dĩnh huyên xuất hiện tại hải huyên bách hóa trước cửa chỉ vào trước mặt hải huyên bách hóa chiêu bài cười nói n g u ê n huyên, huyên biết nhà này bách hóa siêu thị vì cái gì gọi hải huyên bách hóa sao nhất khởi khứ khán hải cùng huyên huyên. thu dĩnh huyên tinh xảo mặt ngọc xẹt qua một vòng vẻ chợt hiểu nhìn xem lục kinh vĩ trong ánh mắt cơ hồ bay ra nước đến để lục kinh vĩ lần nữa biết cái gì gọi là ôn nhu như nước lục kinh vĩ nhịn không được nắm ở vai thơm của nàng là vì kỷ niệm chúng ta mới gặp cho nên ta mới đem nhà này bách hóa siêu thị đổi tên là hải huyên bách hóa lần thứ nhất nhìn thấy nhà này bách hóa siêu thị danh tự ta còn tưởng rằng ta cùng nhà này bách hóa siêu thị rất hưu duyên nguyên lai、like、đây hết thể đều là ngươi cố ý mà làm thu dĩnh huyên nhu nhìn lục kinh vĩ một chút oan trách lời nói để lục kinh vĩ nghe tâm một n g a nhớ tới hôm qua vạn thu dĩnh huyên tại giường bộ chỉ là bởi vì ta mua x u ố n g như thế đại nhất tòa bách hóa siêu thị thậm chí không tiếc bồi thường tiền cùng thiên hữu bách hóa đánh gần một tháng l ô i đài đáng ra không thu dính huyên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày lục kinh v i cười nói chỉ cần có thể để ngươi qua vui vẻ một chút có thể tiêu chử ngươi tâm và khí đừng nói là một ngàn vạn xem như lại bồi đi vào hai ngàn vạn ba ngàn vạn thậm chí cả một trăm triệu vậy cũng đáng giá ta thu dính huyên mắt bánh quang lưu truyền bị cảm động nhất thời nói không ra lời lục kinh vĩ giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng hướng hải huyên bách hóa đi đến đi với ta hải huyên bách hóa lao bản văn phòng ta cho ngươi thêm một kinh hỉ tại lục kinh vi năm thu dĩnh huyên đi vào hải huyên bách hóa thời điểm thu dĩnh huyên ở lại nhà ngang dưới tân ngọc cùng thu viện viện mang theo nhu thuận thu tinh tinh lo lắng chờ đợi thu dĩnh huyên xuống tới chúng ta sớm hơn sáu giờ tới chờ đến bây giờ bọn hắn đều không ra hẳn là hôm nay bọn hắn không bàn rồi tân ngọc có chút nóng này thu viện viện an ủi rất bình thường nha mẹ người ta đây là lần thứ nhất khẳng định phải chơi thời gian lớn lên một điểm chúng ta chờ một chút hoặc là chúng ta buổi chiều lại đến vậy không được ta muốn trước tiên nhìn thấy bọn hắn lục quán chủ đều đối với con gái ta như vậy hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo tân ngọc cao mày nói thu viện viện cười khổ chuyện này còn không phải hai chúng ta công lao ngươi muốn cái gì bàn giao nhà mà lại lục quán chủ như vậy tài hùng thế lớn ngươi còn muốn bức bách lục quán chủ nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo sao dĩ nhiên không phải ta không phải muốn nhân cơ hội thêm một m ù i l ử a sao nhìn xem có thể hay không để cho lục quán chủ tại mấy ngày nay cùng chúng ta huyên huyên đính hôn tốt nhất tháng này kết hôn lục quán chủ trong công ty mỹ nữ nhiều như vậy cũng đều là mười mấy tuổi hai mươi tuổi ra m ặ t xinh đẹp tiểu cô nương ta sợ những cái k i a tiểu cô nương câu đi ta lục con rể tân ngọc lo lắng địa đạo thu viện, viện đội mi thanh tú như một cái cũng có chút lo lắng mẹ ngươi nói đúng giống lục quán chủ dạng này có tiền lại anh tuấn nam nhân tương lai tiền đ ổ lại như vậy bất khả hà lượn g n h ắ m chuẩn hắn nữ nhân ưu tú khẳng định nhiều không kể x i ế t nhà chúng ta huyên huyên trước tiêu kinh lịch không hề tốt đẹp gì nhất định phải mau chóng để bọn hắn định ra đến xem như định không xuống cũng muốn để lục quán chủ trước cho chúng ta s ắ p xỉ một nghìn vạn lễ hỏi không tệ hẳn là dạng này bất quá chúng ta muốn lễ hỏi có phải hay không nhiều lắm ta cảm giác một phẩy hai triệu có thể lại nhiều chỉ sợ gây lục quán chủ sinh khí vạn nhất hắn một phần không cho chúng ta xong tân ngọc do dự địa đạo thu viện viện suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không đi lục quán chủ lần gặp gỡ lễ cho chúng ta một bức giá trị hơn một trăm vạn bức tranh lần này là lễ hỏi ít nhất cũng phải lễ hỏi nhiều mấy lần đi nói như vậy cũng đúng đến lúc đó chờ bọn hắn xuống tới chúng ta giả bộ như trùng hợp đụng trước nói bóng nói gió hỏi một chút tốt nhất có thể để cho hai người bọn họ trước đính hôn xem như đặt trước không được cưới cũng muốn biện pháp hỏi một chút lễ hỏi sự t ì n h tân ngọc đạo ừ n mẹ chúng ta làm như vậy thu viện viện nhẹ gật đầu trong lúc lơ đáng bên cạnh hạ thân tử nhìn thấy nho nhỏ thu tinh tinh bức nhanh chạy vào nhà ngang tinh, tinh trở về đ ư n g quay dày mẹ ngươi cùng lục thúc thúc Cô gái người h ỏ n à gái này tiểu thí hải tử quá lớn mật mẹ ngươi cùng lục quán chủ đang ở bên trong cái kia cái gì đấy ngươi như thế tùy tiện mở cửa phòng ra bọn hắn còn không xấu hổ chết nhất là lục kinh vĩ cùng thu dĩnh huyên kết hợp vẫn là bị hai người bọn họ trợ giúp hoàn thành tân ngọc cùng thu viện viện nhìn thấy thu t i n h tinh vọt vào phòng đơn đều có một loại quay người chạy trốn xúc động thế nhưng là các nàng cũng biết làm như vậy lúng túng hơn vẫn là kiên trì đi đến vốn cho là chờ đợi các nàng chính là thất kinh nằm tại giường thu dĩnh huyên cùng lục kinh vĩ thế nhưng là không nghĩ tới phòng đơn bên trong không có m ộ t a i chỉ có sốc xếp giường nhỏ cùng nửa nồi uống còn lại ba ba canh hai người bọn họ ban sớm như vậy tân ngọc ngạc như nói thu viện viện cũng là cả kinh hẳn là sẽ không đi ta trước đó hỏi qua bọn hắn bách hóa siêu thị bình thường đều là hơn tám giờ ban xem như muốn đi ban cũng là tại hơn bảy điểm thế nhưng là chúng ta hơn sáu giờ tới hẳn là bọn hắn tối hôm qua đi địa phương khác làm việc không có ở chỗ này không có khả năng k i a ba ba canh bên trong xuân dược lợi hại như vậy bọn hắn làm sao có thể tại loại này thời điểm còn có tâm tình đi ra ngoài tìm nhà khách v â n phòng hẳn là căn này xảy ra vấn đề gì tân ngọc có chút khẩn trương nói thu viện viện cũng h o à n g hốt mẹ ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho huyên huyên hỏi nàng một chút là chuyện gì xảy ra nàng cùng lục kinh vĩ sẽ không phải không có làm loại sự tình này đi tốt tốt tốt ta đánh t â n Ngọc lập tức lập t bấm h u d ĩ n t h u y ê n giám đốc hướng mình không Hải h u mình hành lễ thu dĩnh huyên vội vàng muốn đỡ dậy nàng la tổng ngài làm cái gì vậy lục kinh vĩ ngăn cản nàng đây là hẳn là ngươi là nhà này bách hóa siêu thị tất cả mọi người cũng là nhà này bách hóa siêu thị lắp bản nàng là bách hóa siêu thị giám đốc đương nhiên muốn bảo ngươi lắp bản thu dính huyên n gây dại lục kinh vĩ khoát tay áo ra hiệu la phượng ra ngoài thuận tiện đem la phượng tay một chồng kiện cầm tới phóng tới thu dính huyên trước mặt mình nhìn xem công ty pháp nhân công ty tất cả mọi người công ty đại biểu công ty tài sản t h ổ địa đều là ngươi ký tên chữ có thể ta thu dính huyên khiếp sợ nhìn xem lục kinh vĩ nghẹn họng nhìn chân chối địa đạo ngươi đem hải huyên bách hóa cho ta sao nhìn xem nàng mới rộng ra miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng khả ái lục kinh vĩ nhịn không được hôn nàng một ngụn cười nói không phải ngươi còn có thể là ai ngươi thế nhưng là tình nhân của ta nhà này hải huyên bách hóa là ta một bộ phận bao người phí nhiều lắm nghe lục kinh vi trêu chọc thu dĩnh huyên mặt ngọc đỏ lên có chút bối rối địa đạo ta lại không hiểu kinh doanh không làm được loại chuyện này ngươi vẫn là mình quản lý hải huyên bách hóa đi ta không muốn lục kinh vi ô m nàng cười nói ngươi là lá bản không cần đến hiểu lá phượng hiểu công việc ngươi một mực trong nhà ngồi an tâm kiếm tiền làm tiểu tình nhân của ta huyên huyên ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất ngày đó sớm sao ta hỏi ngươi muốn bao nhiêu đền bù ngươi hỏi ta một ngàn vạn ta có thể lấy ra sao khi đó ta không bỏ ra nổi đến nhưng là bây giờ nha một ngàn vạn với ta mà nói so ea si ngươi còn nhớ rõ câu nói kia sao thu dĩnh huyên mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục kinh vĩ ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một chút nói nhảm mà thôi ngươi không cần đến coi là thật thu dĩnh huyên cũng không nghĩ tới lục kinh vĩ còn vẫn nhớ nàng cầu kia nói nhảm nàng hiện tại sớm quên câu nói kia lục kinh vĩ lại một mực ghi ở trong lòng cái này khiến thu dĩnh huyên bỗng nhiên có một loại rơi lệ xúc động lục kinh vĩ ngưng tiếng nói đối với n g ư ơ i mà nói là nói nhảm thế nhưng là với ta mà nói lại là hứa hẹn ta khi đó hứa hẹn qua nhất định sẽ đền bù ngươi một ngàn vạn đồng thời vĩnh viên che chở ngươi kinh vĩ thu dĩnh huyên bủ nhào vào lục kinh vĩ trong ngực túi đầu không nghĩ tới tới thật lâu lục kinh vĩ m ngoan ngoan vừa mới ra ngoài tân ngọc điện thoại đánh tới nhìn thấy màn hình điện thoại di động biểu hiện danh tự thu dĩnh huyên đôi mi thanh tú một cái nhăn mày nhận nghe điện thoại mẹ ngươi sao có thể làm như vậy ha ha huyên huyên mẹ làm như vậy cũng là vì ngươi tốt tân ngọc cười khăn nói huyên huyên các ngươi tối hôm qua cái kia gì không thu dĩnh huyên mặt ngọc đỏ bừng nếu là lục kinh vĩ không phải nhất khởi khứ khán hải thu dĩnh huyên có thể sẽ thật sự tức giận thế nhưng là không nghĩ tới nhất khởi khứ khán hải là lục kinh vĩ lục kinh vĩ là nhất khởi khứ khán hải hơn nữa còn là bái tân ngọc cùng thu viện viện ban tặng nàng mới có thể cùng lục kinh vĩ nhận nhau đồng thời cùng đi tới cho nên giờ phút này thu dĩnh huyên ngoại trừ có chút oán trách tân ngọc cùng thu viện viện bên ngoài cũng không hề tức giận trầm mặc một chút thu dĩnh huyên t h ấ p giọng nói t n g các ngươi thật cái kia gì tân ngọc ngạc nhiên hỏi lần nữa thu dĩnh huyên lần nữa ừ một tiếng t u t huyên huyên ngươi lần này làm t tân ngọc cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên lần này tốt gạo nấu thành cơm nhìn cái kia lục quán chủ còn có nhận hay không nghe được tân ngọc lời nói thu dính huyên đôi mi thanh tú một cái nhăn mày không có lên tiếng vậy các ngươi lúc nào đính hôn hay là kết hôn tân ngọc hưng phấn t r u y vấn thu dính huyên xứng sở cái này hiện tại còn sớm đây không n ộ i cái gì không n ộ i ngươi cũng hai mươi sáu còn không đội sao tiếp qua một năm đều hai mươi bảy ngựa chạy ba người thế mà còn chưa kết hôn ngươi nói mẹ có thể không đội sao tân ngọc lo lắng ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút lục quán chủ xem hắn lúc nào có thời gian chúng ta mau chóng đem hôn sự làm a tân ngọc nói để thu dĩnh huyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kinh vĩ năm nay mới hai mươi tuổi hiện tại kết hôn cũng quá sớm trong nhà hắn sẽ không đồng ý gạo sống đều gạo nấu thành cơm còn có cái gì không đồng ý mà lại chính vì hắn tuổi trẻ t r ò nên n mới phải nắm chặt nhà ngươi không biết trong công ty của hắn có bao nhiêu tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương cả ngày vây quanh hắn đi dạo dùng các loại thủ đoạn cầu dẫn hắn ngươi nếu là lại không nắm chặt chỉ sợ hắn bị người khác cướp đi đứa nhỏ gốc hiện tại là phải nhanh đao c h ạ m đ y dối ngàn vạn không thể bỏ qua hắn tân ngọc gấp đều nhanh nhảy đợi chút nữa ngươi nói với hắn chuyện kết hôn xem như kết không được cưới cũng muốn trước tiên đem việc hôn nhân định ra tới thu dĩnh huyên trận tròn mắt nửa ngày mới t r ộ t dạ nói hiện tại còn sớm đây sau này hay nói đi thu dĩnh huyên suy nghĩ nhiều kéo một đoạn thời gian có thể kéo bao lâu kéo bao lâu nàng hiện tại làm sao dám nói cho tân ngọc nàng cùng lục kinh vĩ khả năng đợi này đều kết không được cưới không được hiện tại muốn làm thành chuyện này ngươi ở chỗ nào ta ngựa đi qua tân ngọc chém đinh chặt sắt địa đạo chính là phải thừa dịp lấy lúc này mới có thể để cho hắm đáp ứng không phải sự tình khé kéo thất bại lục quán chủ có tiền như vậy mà lại d không cẩn thận có khả năng chạy đi ngươi làm sao đến bây giờ còn đần như vậy chờ một chút món ăn cũng đã lạnh tân ngọc nói để thu d ĩ n h huyên lâm vào cảnh lưỡng nan nếu là thật sự để tân ngọc chạy tới bức bách lục kinh vi kết hôn chỉ sợ nàng cùng lục kinh vi quan hệ lập tức b ộ c quáng hơn nữa còn sẽ để cho hai người đều rất xấu hổ sự tình sẽ trở nên không thể vắn hồi nếu nói như vậy như vậy nếu không nói thẳng đi vừa nghĩ đến đây thu d ĩ n h huyên phảng phất nghĩ tới điều gì mắt xẹt qua một vòng ánh sáng mẹ ngươi có phải hay không cùng tinh tinh cùng một chỗ thu dính huyên có chút cố kỵ địa đạo tân ngọc nhìn thoáng qua thu tinh, tinh. tiểu nữ hải chính ngoan ngoãn ngồi tại giường nhìn xem nàng cùng thu dĩnh huyên gọi điện thoại viện viện ngươi cùng ta ra một chút thuận tiện đóng cửa thật kỹ để tinh tinh trong phòng đợi một hồi nàng cũng không đốc từ thu dĩnh huyên lời nói nghe được thứ gì hô hào thu viện viện đi ra ngoài đồng thời đóng cửa thật kỹ đến trong hành lang nói chuyện miễn cho thu tinh tinh nghe được t ố t ngọc có chút sợ hãi địa đạo lục kinh vĩ ăn xong lao sạch muốn không nhận nha tân ngọc có chút sợ hãi địa đạo lục kinh vĩ là hạng người gì nàng cùng thu viện này đó đã tận mắt thấy giá trị bản thân n ư vạn tiền đô bất khả hà lượng nghe nói cùng chính thức thế lực cũng có được cực sâu liên hệ bối cảnh thâm bất khả chắc nếu là lục kinh v ĩ thật muốn ăn xong lau sạch đi bọn hắn một nhà người nhưng không làm gì được lục kinh vĩ thậm chí cũng không dám cửa đòi hỏi một cái công đạo thu dĩnh huyên vội vàng nói không phải kinh vĩ không phải loại người như vậy bất quá chúng ta khả năng kết h ô n được cưới chương ba trăm ba mươi bảy mau dịu ta cái gì hắn thật muốn ăn xong lau sạch liền đi sao nghe thu dĩnh huyên tân ngọc lập tức nhảy dựng lên các ngươi sao có thể không kết hôn đâu chẳng lẽ lục kinh vĩ đã kết hôn rồi sao ngươi bây giờ là bên thứ ba sao thu viện, viện cũng kêu lên không kết hôn liền để hắn bồi thường tiền hắn sao có thể làm loại chuyện này việc đều làm bây giờ lại không nhận hắn có còn hay không là cái nam nhân không có mấy trăm vạn hắn đừng h n g chạy thu dĩnh huyên rợ khóc rợ cười nói hắn không có kết hôn mà lại cũng không có ăn xong lao sạch liền đi là chính ta muốn làm tình nhân của hắn ta không xứng với hắn không làm được thê tử của hắn người làm sao ngốc như vậy có cái gì xứng với không xứng với chỉ cần hắn thích ngươi vậy liền xứng với ta hiện tại liền đi qua hôm nay lục kinh vị nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo nghe thu dĩnh huyên tân ngọc khí tóc đều nốn dựng lên kêu la liền muốn đi tìm thu dĩnh huyên mẹ bởi vì việc này hắn cảm thấy rất có lỗi với ta cho nên hắn muốn đem giá trị quá ngàn vạn hải huyên bách hóa cho ta để cho ta làm hải huyên bách hóa lao bản hiện tại ta ngay tại ký tên đâu ký xong chữ nhà này bách hóa siêu thị chính là của ta thu dính huyên khẽ mỉm cười nói lời nói rơi xuống đất thu dính huyên phát hiện điện thoại đối diện yên t ĩ n h trở lại thật lâu mới nghe được tân ngọc kích động vạn phần thanh âm viện viện ngươi dịu ta một chút đầu ta c h ó n g sắp đứng không yên mẹ ngươi thế nào ngươi đừng dọa ta ngươi sẽ không bị thu dính huyên tên ngu ngốc kia khí đến đi thu viện, viện vội vàng đi đỡ tân ngọc. tân ngọc lập ngựa mắng chửi nói nói cái gì đó nói thế nào mội mội của ngươi đâu mội mội của ngươi lần này quá lợi hại l ụ c quán chủ thật sự là quá hào phóng hắn thế mà đem hải huyên bách hóa cho nhà chúng ta huyên huyên về sau huyên huyên chính là hải huyên bách hóa l ã o bản nghe nói nhà kia công ty tổng hợp giá trị một hai n g à n v ậ n đâu hơn nữa còn là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái nhà chúng ta lần này thật muốn phát đạt a không thể nào thu viện viện cũng bị hù dọa e m chút không có đỡ lấy tân ngọc chân của nàng cũng mềm lũn lúc quán chủ hào phóng như vậy hắn không phải là đang gạt huyên huyên a lựa gạt cái gì lục quán chủ là cái loại người này h tân ngọc trừng nàng một chút nhà chúng ta huyên huyên lúc này ng sau khi ký xong hải huyên bách hóa chính là nhà chúng ta huyên huyên đừng nói cái gì mê sảng nếu để cho lục quán chủ nghe được làm sao bây giờ gian dạy s o n g thu viện viện tân ngọc vội vàng hướng thu dĩnh huyên nói huyên huyên ngươi làm tốt nên đương lục quán chủ tình nhân dạng này hắn mới có thể cảm thấy thua thiệt ngươi sau đó đối ngươi càng tốt hơn cái này không ngay cả giá trị hơn một vạn hải huyên bách hóa đều cho ngươi vẫn là ngươi thông minh mẹ thật sự là phục ngươi hiện tại kết hôn có làm được cái gì kết hôn còn không phải nói ly hôn liền ly hôn tựa như ngươi cái kia tiền nhiệm cùng tình yêu xo、so、ra vẫn là tiền tài trọng yếu nhất nha chỉ cần có tiền thứ gì không chiếm được về sau ngươi liền h ả o h ả o làm lục quán chủ tình nhân đối với người ta muốn chân tâm thật ý tuyệt đối không nên n g ẫ nghịch lục quán chủ xem người ta đối ngươi bao l ớ n phương tốt bao nhiêu à ngay cả quý giá như vậy hải huyên bách hóa đều bỏ được cho ngươi ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy h ả o phóng như vậy nam nhân huyên huyên ngươi lần này thật sự là gặp được nam nhân tốt thu dĩnh huyên bị tân ngọc lời nói dở khóc dở cười ngẫm lại vừa mới tân ngọc biểu hiện cùng hiện tại so sánh đơn giản xuất hiện một cái chín mươi độ bước m ặ t lớn bất quá dạng này cũng tốt có một cái thế lợi lão mụ cùng lão tỉ rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều chính là mình ba ba bên kia còn muốn hào hào cố gắng một chút bất quá có mẹ cùng hẳn là có thể thuyết phục ba ba cúp điện thoại tân ngọc kích động v ạ n phần ngồi dưới đất thật lâu nói không ra lời thu viện viện cũng không có tốt đi đến nơi nào đồng dạng toàn thân như n h u n ra ngồi dựa vào trên tường có một loại tựa như ảo mộng cảm giác đi mang theo tinh tinh đi xem một chút chúng ta lục con rể đi nửa ngày tân ngọc hưng phấn v ạ n phần nhảy dựng lên liền muốn đi hải h u y ê n bách hóa tìm lục kinh vĩ cùng thu d i n h h u y ề n thu viện viện cũng đứng lên kích động nói tốt mẹ chúng ta lúc này đi nói dứt lời đôi này cực phẩm mẫu nữ mang theo thu tinh tinh vui sướng hướng hải h u y n bách hóa tiến đến ngồi xe taxi đi vào hải huyên bách hóa về sau nhìn xem trước mặt cao tới năm tầng dòng người chen chúc hải huyên bách hóa tân ngọc cùng thu viện viện vui vẻ đều nhanh không ngầm được được thấy không đây chính là mội mội của ngươi công ty thật sự là khí phái nhà nếu để cho ngươi cô cô ngươi đại di thúc thúc của ngươi bọn hắn biết ngươi nói bọn hắn có thể hay không bị hụ chết tân ngón tay ngọc lấy hải huyên bách hóa đắc ý đối thu viện v i ệ n nói thu viện viện cười con mắt cũng không tìm tới kia là khẳng định đến lúc đó ta xem bọn hắn còn dám hay không đối với chúng ta bắt vẻ chỉ bằng tòa này bách hóa siêu thị nhà chúng ta liền có thể nạo khiếu tất cả bằng hưu thân thích ngươi nói đúng những năm gần đây nhà chúng ta bị bọn hắn cười n h ạ o bao nhiêu lần mấy tháng nay càng là ba ngày hai đầu đến nhà chúng ta khoe khoang bọn hắn cho là bọn họ qua rất tốt sao ngày mai ta liền dẫn bọn hắn đều đến xem nhà ta huênh y u y ê n công ty tổng hợp nhìn một cái bọn hắn còn dám hay không lại tại trước mặt chúng ta diếu võ dương ai tân ngọc tức giận nói viện viện trở về chúng ta liền gọi điện thoại nói cho tất cả thân thích mời bọn hắn tất cả mọi người biết nhà chúng ta phát đạt nhà chúng ta huênh huênh đã là thân gia quá ngàn vạn đại phú hảo thu viện, viện cũng kích động lên mẹ nên làm như thế mô mô gì m ụ m ụ thật là nhà này bách hóa siêu thị lao bản sao lúc này nho nhỏ thu tinh tinh cũng nghe ra thứ gì một mặt tò mò hỏi tân ngọc một tay lấy nàng bế lên thân mật vô cùng chỉ vào trước mắt khí thế phi phạm hải h u y ê n bách hóa nói kia là đương nhiên nhìn thấy chưa nhà này bách hóa siêu thị chính là mẹ ngươi về sau mẹ ngươi chính là nhà này bách hóa siêu thị đại lao bản ngươi đây chính là nhà này bách hóa siêu thị tiểu lao bản mà lại ba ba của ngươi càng là thân gia ước vạn trường sinh võ quán quán chủ trung đô thị cao, cao tại thượng đại nhân vật cho nên ngươi về sau cũng là đại nhân vật ai lại khi dễ ngươi liền để ba ba của ngươi đi giết hắn đúng nha tinh, tinh. mụ mụ ngươi cùng ba ba hiện tại nhưng có l ư ợ n g về sau ngươi chính là công chỗ nhỏ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì mà lại cũng không cần lại ở cái kia phá phong ốc chờ một lúc trở về chúng ta liền để mẹ ngươi cho ngươi đổi chỗ khác ở có được hay không thu viện viện cũng đẩy mặt tươi cười nói cha ta nghe tân ngọc lời nói thu tinh tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng không vui là cái kia gọi tống ninh người xấu sao không phải tống ninh không phải cha ngươi lục kinh vĩ lục quán chủ mới là cha ngươi biết sao về sau tại lục quán chủ trước mặt tuyệt đối không nên sách tống ninh nhìn thấy lục quán chủ muốn hô ba ba tân ngọc mặt sắc biến đổi khiển trách tống ninh tính là thứ gì hắn làm sao xứng trở thành ba ba của ngươi chỉ có lục quán chủ mới xứng làm ba ba của ngươi thu viện viện liên tục gật đầu nói tinh tinh phải ngoan chờ một lúc nhìn thấy lục quán chủ muốn hô ba ba tống ninh mới không phải ba ba ngươi đâu về sau phải nghe thêm ba ba dạng này ba ba mới có thể thích ngươi mua cho ngươi thật nhiều thật nhiều đồ chơi ừ tống ninh là người xấu ta biết thu tinh tinh nhẹ gật đầu bất quá lục thúc thúc đối mụ mụ rất tốt đối ta cũng rất tốt nhưng là hiện tại ta còn không muốn gọi hắn ba ba chương ba trăm ba mươi tám ra mặt giày lục kinh vĩ vì cái gì tân ngọc đứng mày lục quán chủ đối mụ, mụ ngươi tốt bao nhiêu nhà đem giá trị hơn một nghìn vạn hải u y ê n bách hóa đều tặng cho ngươi mụ mụ đối ngươi cũng tốt như vậy ngươi vì cái gì không gọi hắn ba ba bởi vì mẹ không nói để cho ta gọi hắn ba ba cho nên ta liền không hô thu tinh tinh giòn ta nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh chăm chú lục thúc thúc mặc dù tốt với ta thế nhưng là xa xa không có mụ mụ tốt với ta tân ngọc nghe xứng sở thu viện viện cũng n g â y dại sau một lát tân ngọc ôm chặt thu tinh tinh thân thể nho nhỏ t ố t vậy thì chờ mụ mụ ngươi để ngươi kêu thời điểm ngươi lại hô bất quá về sau nhất định phải đối ngươi lục thúc thúc tốt đi một chút chỉ có dạng này ngươi lục thúc thúc mới có thể chiếu cố tốt mụ mụ ngươi để các ngươi được sống cuộc sống tốt nếu không mụ mụ ngươi của ngươi còn có chúng ta đều lại muốn qua thời gian khổ cực Ừm. từ mặt một một mà nắm năm máy, xem Thu Tinh Tinh cái hiểu cái không gật gật đầu, xinh đẹp trên sẹt trận mà Thu Tinh Tinh, Tân Thu tay tại trong suốt pha lê trong thang hiểu không xinh khuôn nhỏ nhắn định. nhỏ hướng Hải Huên Bách Hóa pha nhìn đầu, qua lầu cái cái kiên Giáo Viện Viện đi Ngồi vòng Ngọc cùng bàn nàng đến. dục của đẹp lê vẻ ta còn không có gặp qua sinh ý tốt như vậy bách hóa siêu thị một ngày này đến kiếm bao nhiêu tiền nhà cái này mỗi ngày người lưu lượng chỉ sợ đều hơn b ậ n đi nhà chúng ta hải huyên bách hóa sinh ý quá tốt rồi huyên huyên mỗi ngày nên có bao nhiêu bận điệu nhà nếu không về sau chúng ta cũng tới giúp huyên huyên đi tinh tinh nhìn thấy không như thế lớn siêu thị nhiều hàng hóa như vậy về sau tất cả đều là mụ mụ ngươi cũng chính là chúng ta thu r a ngươi về sau muốn ăn cái gì liền ăn cái gì muốn chơi cái gì liền lấy cái gì ngày sau để di dẫn ngươi đi ba ba của ngươi võ quán nhìn xem nơi đó mới gọi khí phái xuất nhập là phú hảo vãng lai、like、vô thường người t r u n g quanh càng là hòn non bộ ao nước tốt ghê gớm trong thang máy cùng tân ngọc cùng thu viện viện cùng một chỗ ngồi thang máy người tiêu dùng nghe được hai người đối thoại t ừ n g cái lộ ra vẻ hâm mộ nhìn xem tân ngọc cùng thu viện viện ánh mắt vòng anh o ánh thật to thỏa mãn hai người lòng hư vinh các nàng nói càng thêm vui vẻ đi đến l ầ u năm tân ngọc cùng thu viện viện mang theo thu tinh tinh vừa hạ l ầ u năm liền thấy trước mặt có hai hàng mặc đồ chức nghiệp nam nam nữ nữ hướng phía bọn hắn không mình hành lễ tân a di tốt thu tỷ tốt tinh tinh tốt mời đến tình hình như vậy dọa tân ngọc cùng thu viện, viện nhảy một cái để các nàng tay chân đều có chút mất tự nhiên th các người tốt các người cũng tốt một đường tiến lên những nơi đi qua đông đảo hải huyên bách hóa nhân viên nhao nhao cúi đầu tân ngọc cùng thu viện viện tại cứng đờ đáp lại sau khi nhưng trong lòng giống như rời sông lấp biển một cỗ không h i ể u cảm giác bay thẳng tâm trí để các nàng kích động sắp nhảy dựng lên những nhân viên này đem tân ngọc cùng thu viện viện dẫn tới hải huyên bách hóa lao bạn trước phòng làm việc trước phòng làm việc lục kinh vĩ cùng thu dinh huyên cười đón mẹ tỷ các ngươi đến đây lục kinh vĩ mặt dạng mày dày hám i ệ u chính là mẹ cùng tỷ đem tân ngọc cùng thu viện viện giật này mình kém chút n ả y lên chật hai người thật hưng phấn tân ngọc vội vàng bắt lấy lục kinh vĩ tay nói. lục con rể ngươi xem chúng ta tới thì tới ngươi còn làm tình cảnh lớn như vậy làm gì cũng không nói để bọn hắn đi làm việc cho tốt vạn nhất làm trễ m ạ i siêu thị sinh ý sẽ không tốt lục kinh vĩ xưng hô để tân ngọc cảm thấy t h à n h ý của hắn trong lòng đối với thu dĩnh huyên làm lục kinh vĩ tình nhân không còn có nửa chút khóc mắc đồng thời trong lòng một chút lo lắng cũng biến mất vô tung vô ảnh lục kinh vĩ đều gọi hô nàng vì mẹ có thể thấy được hắn đối thu dĩnh huyên có bao n h i ê u coi trọng chỉ cần hắn vẫn yêu lấy thu dĩnh huyên như vậy thu dĩnh huyên liền có thể ăn ăn ổn, ổn làm hại h u y n bách hóa chủ nhân bọn hắn thu ra liền có thể được sống cuộc sống tốt dạ không cần làm tình cảnh lớn như vậy ta cùng mẹ cũng không phải đại nhân vật gì không cần đến bởi vì chúng ta dạng này thu viện viện cũng mặt mày hớn hở đạo lợi mặc dù nói như vậy kỳ thật hai người đối với lục kinh vĩ coi trọng như vậy các nàng vẫn là cực kỳ vui vẻ lục kinh vĩ cười nói mẹ cùng tỷ lần thứ nhất tới cửa chiến trận làm bao lớn đều là là nếu là tại trường sinh v õ q u á n nói không chừng ta sẽ còn để cho người ta m ờ i dặm đường hẻm nói đến đây lục kinh vĩ hướng phía tất cả mọi người khoát tay áo dựa theo các ngươi tân á di cùng thu tỷ nói tất cả giải t h n đi vâng đông đảo viên chức nhẹ nhàng con g ư ờ i r i ê n phần mình lũ xuống thu dĩnh huyên đi tới mặt ngọc cửng đỏ nói mẹ tỉ chúng ta tiến văn phòng đi tốt tốt tốt lục con rể chúng ta đi trước tân ngọc lôi kéo lục kinh vĩ vẻ mặt tươi cười đi vào văn phòng thu viện viện theo sát sau lưng lục kinh vĩ mang theo vài phần cung kính đi vào thu dĩnh huyên nhìn xem mụ mụ cùng tỷ tỷ khoa trương bộ dáng trên mặt s ẹ t qua một vòng c ư ờ i khổ ôm lấy thu tinh tinh đi theo trong văn phòng tĩnh nhã độc đáo diện tích cực lớn nhìn tân ngọc cùng thu viện viện lần nữa nhịn không được khen huyên huyên ngươi phòng làm việc này thật tốt nhà như thế lớn diện tích chứng hơn một trăm bình đi có phải hay không có chút quá xa xỉ đều so với chúng ta hiện tại ở phòng ốc rộng phòng làm việc này tựa như là lần thứ nhất ở người đâu ngươi nhìn cái này khắp nơi mới tinh mới tinh nhiều sạch sẽ nha đây nhất định là lần thứ nhất người ở nhà chúng ta huyên huyên hôm nay mới làm đến hải huyên bách hóa lao bản lục con rể đây là chuyên môn vì nhà chúng ta huyên huyên chuẩn bị hai người hưng phấn vòng quanh văn phòng xoay quanh lục kinh vĩ một mực buổi tiếp các nàng là thu dĩnh huyên mụ mụ h ò a t h â n tỉ mình để thu dĩnh huyên làm tình nhân đã đủ có lỗi với nàng tự nhiên muốn tại phương diện khác hảo hảo đền bù một chút thí dụ như hảo, hảo đối đãi nàng người nhà thí dụ như chiếu cố tốt thu dĩnh huyên mà lại tân ngọc cùng thu viện viện chẳng những không phản đối hắn cùng thu dĩnh huyên cùng một chỗ chuyện này ngược lại ủng hộ bọn hắn ủng hộ thu dĩnh huyên làm tình nhân của hắn mặc kệ các nàng mang như thế nào tâm tư nhưng là liền sông điểm này lục kinh vi cũng sẽ cung kính đối đại các nàng cho nên hắn mới muốn mặt dạng mày dạy gọi các nàng mẹ cùng tỷ ngoại trừ để các nàng yên tâm bên ngoài cũng là tại để thu dĩnh huyên yên tâm đã hắn không thể cho thu dĩnh huyên một cái danh phận như vậy ít nhất cũng phải để nàng biết mình trong lòng có nàng địa vị của nàng còn rất trọng yếu mà lại có hai người bọn họ tại lục kinh vi muốn tiết kiệm nhiều ít phiền p h ư c nha thật sự là quá khéo hiểu l tham n quan xong thu dĩnh huyên mới văn phòng tân ngọc cùng thu viện viện liền vây quanh lục kinh vĩ hỏi lục con rể n g ư ơ i thật đem như thế lớn bách hóa siêu thị cho nhà chúng ta huyên huyên bất quá nàng cho tới bây giờ không có quản lý qua như thế lớn bách hóa siêu thị đâu cũng không biết nàng được hay không nha tân ngọc có chút bận tâm nói lục kinh vĩ cười nói mẹ ngươi yên tâm hiện tại hải huyên bách hóa đã hoàn toàn chuyển tới huyên huyên danh nghĩa nhà này bách hóa siêu thị chính là huyên huyên nàng muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào còn siêu thị sinh ý ta đã mời chuyên nghiệp nhân viên quản lý phụ trách siêu thị sinh ý huyên huyên chỉ cần mỗi ngày đến cha một chút khoản thu vừa thu lại tiền là được rồi cũng không phiền phước chương ba trăm ba mươi chín trả lại ngươi nhất sinh vậy là tốt rồi vẫn là lục con rể lợi hại cái gì đều vì nhà chúng ta huyên huyên đã suy nghĩ kỹ huyên huyên ngươi về sau cần phải hào h ả o đối lục con, con rể người ta đối ngươi tốt bao nhiêu nhà như thế lớn bách hóa siêu thị nói cho ngươi liền cho ngươi thay cái nam nhân có hào phóng như vậy sao ngươi nhưng ngàn vạn không thể lấy đoán trả ơn rời đi lục con rể nghe lục kinh vĩ tân ngọc rốt cục bông u xuống lo lắng nhìn xem thu dĩnh huyên nghiêm túc nói thu dĩnh huyên nhẹ gật đầu mẹ ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ nếu không phải kinh vĩ ta cùng tình tinh hiện tại chỉ sợ sớm đã c hết rồi Hắn chúng đã cứu thu a n i ề lần, ta làm sao lại lấy bán trả ơn? Đây là bán ơn. ta trả Thu sao Đây ý gì? dĩnh huyên để t â nói Ngọc cùng thu Viện Viện ngơ, không rõ là chuyện Dĩnh Huyên n gì Thu Thu lơ là rõ ra. xảy các ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước tinh tinh được bệnh tim góp không đủ tiền giải phẫu mắt thấy giải phẫu thời gian sắp đến có người tại cái này n h ì n cần treo sợi tóc trước mắt quên tiền cứu được tinh tinh sao người kia chính là kinh vĩ còn có vài ngày trước ta trên đường gặp hai cái say rượu điều khiển người mắt thấy liền bị bọn hắn đụng chết lại là kinh vĩ mở ra b ở y giờ ngăn tại trước mặt ta mình lại kém chút bị xe đụng bị thương thu dĩnh huyên đem hai chuyện này kỹ càng nói cho tân ngọc cùng thu viện, viện. để cho hai người trong lòng sợ sau khi đối lục kinh vi càng thêm có h ả o cảm tân ngọc lôi kéo lục kinh vi tay đây chính là duyên p h ậ n nhà lục con rể nhà huyên huyên về sau liền giao cho ngươi về sau các ngươi liền hảo hảo cùng một chỗ ngươi đối huyên huyên tốt như vậy còn đã cứu nàng cùng t ì n h tinh tính mệnh các nàng sau này sẽ là người của ngươi, ngươi để huyên huyên làm tình nhân cũng tốt làm khác cũng được chỉ cần một mực chiếu cố nàng là được mẹ cùng tỷ ngươi đều không có gì dị nghị về phần cha ngươi nơi đó chúng ta sẽ đi thuyết phục hắn cam đoan để ngươi cùng huyên huyên không cần quan tâm đúng vậy à tiểu vĩ nguyên lai、like, giữa các ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy khó trách ngươi đối nguyên huyên tốt như vậy h u y ê n huyên cũng như thế thích ngươi ta cùng mẹ ta đều sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi cùng một chỗ thu viện viện cũng kinh ngạc nói nghe được tân ngọc cùng thu viện viện nói như vậy lục kinh vĩ trong lòng chỉ có một chút lo lắng hoàn toàn biến mất không thấy nắm thu d ĩ n h huyên tay nói mẹ tỷ các ngươi yên tâm đi chỉ cần huyên huyên đời này không phụ ta ta liền sẽ v i n h viễn chiếu cố nàng để nàng vượt qua tốt nhất thời gian Tiế thu viện viện cũng cười nói tiểu vĩ yên tâm trăm phần chỉ cần ngươi không rời đi mội mội ta mội mội ta là vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi ta làm sao lại rời đi huyên huyên hiện tại ta đã rất xin lỗi huyên huyên nàng không rời đi ta không chê ta chính là tốt lục kinh vĩ cười nói nhìn đồng hồ mẹ tỷ lúc này sắp ở giữa buổi trưa ta tại phụ cận khách sạn mua gian phòng chúng ta đi ăn cơm đi ăn cơm xong chúng ta liền cùng đi xem nhìn huyên huyên nhà mới các ngươi cũng giúp đỡ huyên huyên xem xét một chút có cái gì bỏ s u t đồ dùng trong nhà cái gì nhà mới ngươi còn cho huyên huyên mua phòng ở mới tân ngọc nhãn tỉnh sáng lên khiếp sợ nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đúng vậy a một tháng trước ngày tại tìm kiếm rốt cuộc tìm được một bộ không tệ phòng ở hiện tại vừa mới trùng tu xong liền chờ huyên huyên cùng t i n h tinh rời đi qua cái này tân ngọc kích động đều nhanh nói không ra lời lục con rể ngươi đối huyên huyên thật sự là tốt không lời nói đ ờ i này ta liền nhận ngươi cái này một con rể là cái nào cư xá mấy thất mấy sảnh lớn không lớn nha thu viện viện vội vàng hỏi thu dĩnh huyên ôm thu tinh tinh con mắt thường đỏ mà nhìn xem lục kinh vĩ phòng ở không viên cư xá là một bộ nhà trọ có chừng mấy trăm bình lục kinh vĩ cười nói lớn như vậy tân ngọc kém chút mẻ lên chân lại có chút mềm l ú t lục con rể viện viện các ngươi v i ệ n ta một chút để cho ta nghỉ ngơi một chút lại nói chúng ta trước đường đi ăn cơm đi trước nhìn xem huyên huyên phòng ở thu viện viện vội vàng đỡ lấy tân ngọc đúng mẹ chúng ta đi trước nhìn phòng ở xem hết phòng ở lại đi ăn cơm cũng không muộn ta đã sớm nghe nói không viên cư xá là chúng ta chung đô thị xa hoa nhất cư xá một trong bên trong phòng ở đều là chung đô thị đứng đầu nhất nhà chợ nơi ở vô luận là hoàn cảnh vẫn là vật nghiệp đều có thể so với cấp cao khu biệt thự ta trước kia mơ ước lớn nhất chính là có thể ở tại nơi này dạng trong khu cư xá thật vất vả chấn an được kích động vạn phần tân ngọc cùng thu viện viện một đoàn người cũng không lo được các cơm ngồi lục kinh vĩ mạ dở dạ tỉ xe sang trọng chạy tới không viên cư xá chung quanh cây xanh v ầ n t quanh phía trước có giả sơ nao nước sạch sẽ, sẽ cơ hồ không gặp được nửa điểm cho bụi các loại cấp cao công trình cái gì cần có đ ề u có chia làm hai tầng tinh nhãn mà rất khác biệt đây chính là lục kinh vĩ dụng tâm vì thu dinh huyên chuẩn bị nhà mới đồng thời cũng là hắn kim ốc tàng kiểu chỗ nhìn thấy tòa này cấp cao nhà trọ tân ngọc cùng thu viện viện trận cả mắt lên như bị điên vọt vào tòa này tên là hải viên biệt h u ệ n nhà trọ nhìn khắp nơi lục kinh vĩ một tay ôm nhu thuận thu tinh tinh một tay lôi kéo thu dĩnh huyên đi thôi huyên huyên về sau nơi này chính là ngươi cùng tinh tinh nhà mới cũng là chúng ta nhà mới ừng thu dĩnh huyên sang chói điện nhãn bên trong ánh quang lấp lóe túi đầu nói khẽ đúng rồi tòa này hải huyên biệt thuyền giấy tờ bất động sản bên trên viết cũng là tên của ngươi về sau ngươi chính là chủ nhân nơi này lục kinh vĩ nói bổ sung a thu dĩnh huyên kinh ngạc n g n g đầu cái này quá quý giá ta đã nhận một tòa bách hóa siêu thị không thể lại muốn tòa này nhà trọ lục kinh vĩ tiến đến thu dĩnh huyên bên hai nói khẽ đây là bao xuống nhà ta huyên huyên phúc lợi người xinh đẹp như vậy bao người phí cũng không thể ít ha ha lục kinh vĩ t r e o chọc để thu dĩnh huyên mặt ngọc b ỏ bừng nhất thời nói không ra lời lục kinh vĩ lôi kéo thu dĩnh huyên liền hướng trong căn hộ đi đến chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào còn cần đến so đo sao những vật này ngươi nhận trong lòng ta còn tốt thụ một chút nếu không ta sẽ càng thêm cảm thấy ấ y n ấ y đúng rồi tinh tinh không phải đã tuổi mụ sáu tuổi sao cũng nên đi học kể bên này có tốt nhất nhà trẻ cùng tiểu học về sau tinh t i n h ngay ở chỗ này đi học tốt rời nhà bên trong cũng gần một chút lục kinh vĩ để thu dĩnh huyên lần nữa muốn rơi lệ nàng không nghĩ tới lục kinh vĩ cân nhắc như thế chu toàn chứ ẳ n những cân nhắc đến nàng, còn cân nhắc đến tinh tinh, mà lại đã làm nhiều như g h c đã mà làm lại u vậy ẩ ba nếu không phải thực tính s lại nhiều vì nàng cân nhắc nhiều như vậy? Chỉ bằng những Chỉ vậy. trăm Dĩnh huyên liền bốn mươi tinh tinh bên bên tương lai tin tức quyền ông trời của ta căn nhà chợ này bên trong gian phòng cũng quá là nhiều đi chúng ta người một nhà toàn vào ở đến cũng dùng không hết nhà thật sự là quá lớn trang trí cũng quá tốt cực lớn bình phong thi vl c g laptop apple còn có hai đài xa hoa nhất điện thoại toàn tự động máy giặt tủ lạnh điều hòa không khí ghế s a lon bằng da thật nơi này cái gì cũng có nhà còn muốn mua cái gì đâu huyên huyên cuộc sống sau này cũng trôi qua quá hạnh phúc viện viện mau đến xem nơi này còn có cái ban công đâu bên cạnh ban công còn có cái tiểu hoa viên không đúng không chỉ một ban công cũng không chỉ một tiểu hoa viên khó trách người khác đều nói không viên cư xá tựa như là không trung hoa viên và ở trong này tựa như là tiến vào trong hoa viên xem ra thật sự là danh bất hư chuyển mẹ đời ta còn không có gặp q u a tốt như vậy nhà trọ nếu không về sau chúng ta liền ở nơi này đi dù sao huyên huyên một người cũng ở không hết người có đầu hóc hay không nơi này là chúng ta có thể ở lại sao nơi này là lục con rể cùng huyên huyên nhà chúng ta và o ở tới làm gì váy dày người ta sinh hoạt sao đừng đến phiền lục con rể về sau đừng bảo là loại này n g ố c nói ta đã biết là ta nói sai bảo hoa mẹ ngươi mau đến xem nhà nơi này còn có cái rừng xe kho bên trong có hai chiếc xe đâu một c ố làm à u đỏ bị em đút một c ố làm à u trắng bị em đút đều là huyên huyên thích nhất xe hình đâu trước kia lên đại học thời điểm huyên huyên nói nằm mộng cũng nhớ có xe sang trọng chơi ạ liền gái này hai chiếc xe còn không phải hơn một trăm vạn đi lên lục con rể thật sự là quá hào phóng nhanh để cho ta đi vào ngồi một chút chân của ta vừa mềm nghe tân ngọc cùng thu viện viện hô to gọi nhỏ thanh âm thu dính huyên trên mặt lộ ra cười khổ có chút xấu hổ lục kinh vi nằm ở vai thơm của nàng nói ta cảm giác dạng này rất tốt chí ít các nàng sẽ không phản đối chúng ta ở cùng một chỗ mà lại mẹ cùng tỷ kỳ thật, thật đáng yêu thu dính nguyên lường hắn một cái không nói gì thu tinh tinh ngoan ngoãn rửa sắt vào nhau trong ngực lục kinh vĩ đen lúng liếng trong mắt to lóe ra động lòng người hà o quang mai mới chờ đến lúc tân ngọc cùng thu viện viện an t ĩ n h lại lục kinh vĩ cùng thu dính nguyên thu tinh tinh đã trong đại s ả n h nghỉ ngơi một hồi lâu chính ngồi dựa vào ghế s o f a bên trong nói chuyện nhìn thấy tân ngọc cùng thu viện viện từ trên lầu đi xuống lục kinh v ĩ cười nói mẹ tỉ xem hết đi xem hết chúng ta liền đi ăn cơm đi đúng còn có một việc quên nói với các người trước kia các người bán đi phòng ở cũ ta đã mua về tân a c ngọc từ trên lầu nga xuống thu viện viện đồng dạng toàn thân như nút ra muốn bị tân ngọc thế nhưng là trên người nàng cũng không có nhiều khí lực ngược lại bị tân ngọc khiến cũng từ trên lầu n g ã xuống gặp một màn này lục kinh vĩ liền vội vàng đứng lên hướng phía hai người chạy tới thu dính huyên cũng vội vàng đứng lên Cẩn tân viện viện h không không ngọc cùng thu viện viện chỉ n là hơi nghỉ ngơi một chút lại lần nữa nhảy nhót tưng mừng thúc giục thu dĩnh huyên trước không muốn ăn cơm đi trước xem bọn hắn tân phòng lục kinh vĩ cùng thu dĩnh huyên chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo thu tinh tinh lại đi xem nhìn tân ngọc tân phòng sau khi ăn cơm xong lục kinh vĩ giúp thu dĩnh huyên từ nhà ngang đem đến hải huyền bị tuyển hai người lại thừa dịp thu tinh tinh ngủ về sau triền miên hồi lâu lúc này mới lưu luyến không rời tách ra lục kinh v ĩ tự nhiên là muốn đi xử lý trường sinh võ quán cùng hoa hạ vương triều sự t ì n h thu dĩnh huyên thì phải hiểu rõ hơn một chút liên quan tới hải huyên bách hóa tình huống cụ thể dù sao từ nay về sau nàng chính là hải huyên bách hóa lao bản sau đó hai ngày tống ninh phan duyệt duyệt vương hùng ba người phân biệt bị phán hình ba người đều là sử bắn không lâu sau đó liền muốn chấp hành tống ninh cùng phan duyệt duyệt phụ mẫu tự nhiên là thương tâm gần chết thậm chí chạy đến cảnh an cục phát viện còn có hải huyên bách hóa đại não về phần thiên hữu bách hóa tự nhiên là xung công lục kinh vĩ lợi dụng quan hệ giá thấp ra mua làm hải huyên bách hóa hai cửa hàng bán một chút cùng hải huyên bách hóa không dạy nổi xung đột đồ vật thu dĩnh huyên thân ra lần nữa tăng vọt ngàn vạn tống ninh phụ mẫu mặc dù không có làm qua cái gì chuyện phạm pháp thế nhưng là tống ninh phụ thân lại dựa vào tống ninh mỗi tháng cho tiền của hắn thế mà ở bên ngoài vụ trộm nuôi nữ nhân còn có một cái con riêng chuyện này bị đỗ bình thọc ra ngoài lập tức tống ninh phụ mẫu cũng không lo được lại đi cứu tống ninh hai người đại não cuối cùng tống ninh ba người có dạng này hạ tràng tất cả đều là bởi vì bọn hắn mình tống ninh phụ mẫu liền xem như não cũng nao không lên hiện tại thu dĩnh huyên lại là thân gia mấy ngàn vạn đại phú hảo luôn luôn thế lợi bọn hắn biết được tin tức này về sau lập tức tắt tiếp tục gây chuyện tâm tư thiên hữu bách hóa sự t ì n h thu dĩnh huyên cùng tống ninh sự t ì n h cứ như vậy thuận lợi giải quyết trọng yếu nhất chính là theo phan duyện diện phụ mẫu bị bắt thiên hữu bách hóa bị hải huyên bách hóa chiếm đoạt lục kinh vĩ động kinh nhiệm vụ hai mươi độ hoàn thành tám mươi tám ưu dị có ban thưởng không trừng phạt ban t h ư ở n g một động kinh điểm năm hai ban t h ư ở n g hai tương lai tin tức q u y ể n khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có một ngày phải t r ă n g từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ hai mươi lục kinh vi tự nhiên là sẽ không lựa chọn tiếp tục lập tức lựa chọn không thuận lợi đạt được nhiệm vụ ban thưởng động kinh nhiệm vụ hai mươi độ hoàn thành không tệ lục kinh vi lúc đầu coi là có thể bên trên tám mươi thế là tốt rồi cái này động kinh nhiệm vụ hắn làm cũng không tốt như vậy một là không làm sao điên cuồng thứ hai lục kinh vĩ bởi vì bận tâm đến t ạ i thu d ĩ n h huyên trước mặt hình tượng không có giống làm trước kia động kinh nhiệm vụ như thế điên cuồng thế nhưng là không nghĩ tới nhiệm vụ độ hoàn thành thế mà lại cao như vậy vượt qua tám mươi lăm phần trăm nhiệm vụ độ hoàn thành để lục kinh vĩ lấy thêm đến một viên động kinh điểm nhưng vẫn là không có đạt tới chín mươi trở lên không phải lục kinh vĩ liền lại có thể tự do lựa chọn sử dụng nhiệm vụ ban thưởng năm hai động kinh, điểm ban thường, để lục kinh vĩ còn thừa động kinh điểm số đạt đến tám cái nhiều suy nghĩ tỉ mỉ nửa ngày lục kinh vĩ đem bên trong sáu cái động kinh điểm phân phối ra ngoài phân phối về sau lục kinh vĩ thuộc tính liền biến thành Thính danh, lục kinh vĩ thực lực đánh giá hắc thiết sáo trang trung phẩm thể chất mười bốn lực lượng mười bốn nhanh nhẹn mười bảy trí lực mười bảy tuổi thọ một trăm ba mươi tuổi động kinh chỉ số hai nghìn sáu trăm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta m á n h chim nhỏ ít hai đại điều hắc thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn còn t h ư a động kinh điểm hai mai trong đó ba cái động kinh điểm bị lục kinh v ị thêm đến nhanh nhẹn phía trên bởi vì nhanh nhẹn việc quan hệ phản ứng của hắn tốc độ cùng tốc độ tấn công mặt khác ba cái động kinh điểm từ h ì bị l ụ khi đêm hôm đó đường minh nguyệt nói cho hắn giang lâm tốn hao năm trăm triệu hoa nguyên mời được cựu tự môn tam tự đồng bãi cấp sát thủ ám sát tin tức của hắn về sau lục kinh vĩ lại bắt đầu tìm hiểu liên quan tới cựu tự môn tư liệu không hiểu rõ không biết hiểu rõ về sau lục kinh vĩ mới phát hiện cựu tự môn thì ra là như vậy một cái quái vật khổng lồ cựu tự môn là trung bộ mấy tỉnh đáng sợ nhất tổ chức sát thủ tổ chức này bên trong sát thủ đều là võ giả mà lại toàn bộ tinh thông ám sát chi thuật một khi tiếp nhận nhiệm vụ có rất ít khi thất thủ cơ hồ có thể nói một khi lên cựu tự môn ám sát danh sách trên cơ bản liền đợi đến nhà xác cựu tự môn sát thủ chia làm nhất tự nhị tự tám tự b á t tự mãi cho đến cựu tự nhất tự đối ứng nội lực đạt tới thôn cấp sát thủ nhị tự đối ứng nội lực đạt tới chấn cấp sát thủ này suy ra cựu tự đối ứng t i chấn cấp sát thủ đương nhiên cựu tự môn bây giờ còn chưa có cái này cấp bậc sát thủ thậm chí ngay cả thấp hơn một cấp bắt tự cấp thế giới sát thủ đều không có bất quá dù cho dạng này đã đầy đủ cựu tự môn sưng hùng trung bộ mấy tỉnh có thể nói cựu tự môn là trung bộ mấy tỉnh đại bộ phận võ giả ác mộng mỗi một tự sát thủ lại phân làm hoàng ngân đồng thiết bối cấp phân biệt đối ứng phó cấp trí cấp tổng cấp cùng đỉnh phong cấp võ giả thí dụ như nhất tự thiết bài sát thủ đối ứng chính là phó thôn cấp võ giả nhất tự đồng bài cấp sát thủ đối ứng chính là chính thôn cấp võ giả nhất tự ngân bài cấp sát thủ đối ứng chính là tổng thôn cấp võ giả còn nhất tự kim bài cấp sát thủ đối ứng chính là thôn cấp võ giả bên trong đỉnh phong gần như vô địch tồn tại đẳng cấp sông nghiêm phân chia minh xác khác biệt mục tiêu đối ứng đẳng cấp khác nhau sát thủ kỹ càng rõ ràng liếc qua t h ấ y ngay trọng yếu nhất chính là dạng này cũng rõ ràng phân chia đẳng cấp khác nhau sát thủ xuất thủ thủ lao thí dụ như lục kinh vĩ sắp đối mặt tam tự đồng bài cấp sát thủ cũng chính là chính huyện cấp sát thủ ra tay giết một người giá cả chính là v à i ước hoa nguyên mà cựu tự môn lại sẽ căn cứ lục kinh vĩ tình huống cụ thể xác định cuối cùng giết người thủ lao trải qua một phen phán định cựu tự môn cho ra giá cả chính là giết chết lục kinh vĩ cần đưa cho cựu tự môn năm trăm triệu hoa nguyên lục kinh vĩ đầu người giá trị năm trăm triệu hoa nguyên dạng này giá cả đối với nội lực vẹn vẹn đạt tới tổng trấn cấp lục kinh vĩ tới nói đơn giản có thể nói là giá trên trời dạng này giá tiền là cựu tự môn đối thành danh đã lâu chính huyện cấp võ giả mở ra giá cả bởi vậy có thể thấy được tại cựu tự môn chuyên nghiệp ước định bên trong lục kinh vi giá trị cùng ý hiếp đã không thua chính huyện cấp võ giả đối mặt cựu tự môn tam tự đồng bài cấp sát thủ lục kinh vi sao dám sơ ý chủ quan đẳng cấp này cựu tự môn sát thủ đã có thể ám sát tổng huyện cấp võ giả chớ nói chi là lục kinh vi một cái tổng trấn cấp võ giả có chút sơ ý chủ quan chờ đợi lấy lục kinh vi chính là họa sát thân cho nên trải qua chăm chú cân nhắc lục kinh vi phân biệt tại nhanh nhẹn cùng trí lực phía trên một hơi tăng thêm ba cái động kinh điểm để thậm a chí n hai thứ này thuộc tính đẹp da còn để lục kinh vĩ có được lấy đạo của người trả lại cho người thực lực cho dù là thật đối mặt cựu tự môn sát thủ liền xem như không đối phó được lục kinh vĩ cũng có sức chạy trốn trải qua một phen thận trọng cân nhắc lục kinh vĩ đem sáu cái động kinh điểm phân phối đến nhanh nhẹn cùng trí lực phía trên đồng thời còn giữ lại hai cái động kinh điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà lại hiện tại lục kinh vĩ còn nắm giữ b á t bộ cản thiền thượng bộ chạy trốn năng lực tại huyện cấp võ giả bên trong cũng được xưng tụng là nhất lưu lại thêm cường đại thân thể thuộc tính cựu tự môn tam tự đồng bại cấp sát thủ muốn ám sát h ấn độ khó khá lớn bất quá nếu là cựu tự môn phái gia tam tự ngân bại cấp sát thủ thậm chí cả tam tự kim bại cấp sát thủ như vậy lục kinh vĩ khả năng liền muốn bi kịch lấy lục kinh vĩ giờ này khắp này thực lực nếu là đối đầu chính huyện cấp võ giả còn có sức đánh một trận thậm chí có thể tới đánh tương xứng trong bất chi bất giác lục kinh vi đã có được vấn đỉnh c r u n g đô thị nhất lưu cao thủ thực lực mặc dù nội lực của hắn cùng cường độ thân thể đều không có đạt tới huyện cấp võ giả chi cảnh thế nhưng là tất cả thượng vàng hạ cám đồ vật cộng lại khiến cho lục kinh vi hiện tại có thể thoải mái mà càn quét cấp phó huyện võ giả cùng chính huyện cấp võ giả địa vị nang nhau bất quá nếu là gặp được chính huyện cấp võ giả bên trong cường giả thí dụ như tam tự đồng b á i cấp ám sát tri vương lục kinh vĩ liền có chút chống đỡ không được đối phương liền xem như chính diện cùng hắn chơi lên lục kinh vĩ m u ố n chiến thắng đều có chút treo chớ nói chi là người ta am hiểu chính là ám sát đánh lén đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị liền xem như hà đô khu chủ sự lôi không gặp được tam tự đồng b á i cấp võ giả ám sát đoán chừng cũng muốn đau đầu chớ nói chi là lục kinh vĩ cái này nội lực vẹn vẹn đạt tới tổng c h ấ n cấp c h ấ n cấp võ giả cho nên nói lần này giang lâm cũng coi là đại thú bút thế mà không tiếc tốn hao năm trăm triệu hoa nguyên mời ra cựu tự môn tam tự đồng bài cấp sát thủ đối phó hắn đơn giản có chút đại tài tiệu dụng ý t xem ra trước đó mấy lần thất bại đã để giang lâm hấp thụ giáo huấn lần này vừa ra tay chính là lôi đình một kích cơ hội khiến lục kinh vĩ ngay cả sức hoàn t h ủ đều không có lục kinh vĩ giờ phút này có thể làm cũng chỉ là phòng ngựa chú đáo đem nhanh nhẹn cùng trí lực tăng lên một mảng lớn yên lặng chờ cựu tự môn sát thủ đến bất quá lục kinh vĩ trong lòng đã hạ quyết định sau đó phải tìm cơ hội diệt đi giang lâm còn muốn tại bất luận cái gì người đều hoài nghi không đến hắn tình huống hạ diệt đi giang lâm để cái này ngoan độc tản nhận siêu cấp phú nhị đại cũng không còn cách nào đối phó hắn từ nguồn cội bóp tắt bệnh nhân đây mới là lục kinh vĩ muốn làm một khi xử lý giang lâm trong c l giết, giết là khoảng thời gian này đến nay ngoại trừ làm động kinh nhiệm g vụ hai mươi bên ngoài lục kinh、Vị、vẫn chưa quên diệt đi giang lâm sự tình hắn cũng không phải loại kia đánh không hoàn thủ mắng không nói lại người giang lâm trước đó liên tiếp đối phó hắn càng lắng ngấp nghẽ sự âu yếm của hắn nữ nhân đường minh nguyện lục kinh v ĩ sao lại b u ơ n g tha hắn bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông chỉ là tại gió đông nổi lên trước đó còn muốn trước ứng phó cựu tự môn cao thủ lại nói lục kinh v ĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng nụ cười lạnh như băng nhận lấy động kinh nhiệm g vụ hai mươi ban thường tương lai tin tức q u y ể n chương ba trăm bốn mươi hai cho ta mượn ta b ứ c tương lai tin tức q u y ể n sau nửa tháng kim đình trọng công giá cổ phiếu đem tăng v ọ t gấp đôi đây chính là tương lai tin tức q u y ể n toàn bộ nội dung một phần dự đoán nửa tháng sau kim đình trọng công giá cổ phiếu còn c h ụ cũng là lục kinh vĩ trước kia tại đem khác tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ làm được 90% phần trăm trở lên độ hoàn thành có thể tùy ý lựa chọn sử dụng nhiệm vụ ban thưởng thời điểm không có tại vật phẩm ban thưởng bên trong liệt biểu thấy qua ban thường phẩm theo lý thuyết đều là tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ cái khác tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ lục kinh vĩ đều làm được 90% phần trăm trở lên độ hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ 20 m ớ i bất quá 88% phần trăm nhiệm vụ độ hoàn thành cái khác tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ hẳn là có thể có c à n g nhiều ban thường phẩm trong đó nên bao hàm loại này dự đoán tương lai quần t r thế nhưng là lục kinh vĩ trước kia thế mà không có phát hiện qua giờ phút này động kinh nhiệm vụ hai mươi vẹn vẹn đạt đến tám mươi tám phần trăm nhiệm vụ đ ộ hoàn thành lại cho hắn phần thưởng dạng này thần khí điên thần bảng đến cùng là làm sao vậy lại hóng gió ạ hỏi thăm một chút điên thần bảng trả lời là phần thưởng n g ẫ nhiên cũng không phải là liệt biểu bên trong tất cả ban thường phẩm chính là động kinh nhiệm vụ ban thường phẩm mà lại điên thần bảng sẽ còn tùy thời đổi mới liệt biểu cùng ban thường phẩm cái này cũng liền mang ý nghĩa lục kinh vĩ làm hai cái chín mươi phần trăm trợ lên độ hoàn thành động kinh nhiệm vụ chờ đến tự do lựa chọn sử dụng liệt biểu bên trong phần thường thời điểm hai nhiệm vụ liệt biểu bên trong ban thường phẩm có thể sẽ không giống thậm chí sẽ không có một cái đồng dạng. đối với cái này lục kinh vi chỉ có thể cởi khổ chỉ mong một lần động kinh nhiệm vụ làm được chín mươi phần trăm trở lên thời điểm liệt biểu bên trong sẽ có vật mình muốn thí dụ như vo căn loại hình bất quá mỗi lần tự do lựa chọn liệt biểu xuất hiện lúc bên trong ban t h ư ở n g phẩm số lượng đều không hạ ngàn vạn cho nên lục kinh vi cũng không thế nào lo lắng lựa chọn sử dụng không đến m u ố n đồ vật chỉ là phần này có thể dự đoán tương lai quyển trục lục kinh vi thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy cho hắn một cái cực lớn kinh hỉ đạt được phần này quyển trục về sau lục kinh vi tích lũy tại phú tốc độ liền đem tiêu thang một mạng lớn nửa tháng sau giá trị con người của hắn sẽ xuất hiện một lần bay vọn vừa nghĩ đến đây lục kinh vĩ không còn chậm trễ thời gian về tới trường sinh võ quán bắt đầu hành động ba ngày thời gian lục kinh vĩ đem một ư ơ i một tòa trường sinh võ quán phân quán toàn bộ thế chân ra ngoài đổi được chín trăm i triệu cho vay lại thêm trong tay mình một trăm i triệu tiền tiết kiệm hợp lại chính là một tỷ hoa nguyên toàn bộ mua thành kim đình trọng công cổ phiếu nguyên bản lục kinh vĩ mời một tòa trường sinh võ quán phân quán cũng liền giá trị gần hai ước hoa nguyên căn bản không có khả năng thế chấp chín trăm i triệu cho vay bất quá lục kinh vĩ đem thân phận của mình vừa mới hệ ra chỉ bằng mượn hà đô khu hoa hạ vương triều huyện t h ư ờ mặt vui ngân hàng liền phá lệ cấp ra chín trăm triệu cho vay Kỳ trọng h như、lục、kinh、vĩ、không ậ t t coi lục vi đem ư mượn hắn hoa hạ vương được vương ờ n sinh quán ngoài, bằng hắn huyện thừa thân phận. Liên có thể từ ngân hàng vay ra 500 triệu trở lên hoa nguyên, quyền lớn. g giả triều triệu bởi triều chi thế chấp chỉ hoa hạ thừa thể hoa thể thấy hoa hạ võ vay vậy võ từ trở t có có lực ra ra r yếu nhất chính là lục kinh vĩ thời khắc này thực lực đã mọi người đều biết đây chính là có thể cùng thái cực tông sư dương thế cực địa vị ngang nhau cực giả có thể so với cấp phó huyện đáng sợ v õ giả lục kinh vĩ bản nhân thì tương đương với một tòa bạc hố gia nhập bất kỳ một thế lực nào đều có thể đạt được hậu đại đến cực điểm l ã n ngộ giờ phút này lục kinh vĩ nếu là n g u y ệ n ý gia nhập hoa quốc một vài gia tộc lớn liền xem như làm cho đối phương g i a giá mấy chục ước hoa nguyên chỉ sợ người khác cũng sẽ lập tức đưa cho hắn đây chính là huyện cấp võ giả giá trị nhất là giống lục kinh vĩ như thế tuổi còn trẻ liền có thể so với huyện cấp võ giả thiên tri tiêu tử xoát quét một cái mặt lục kinh vĩ liền để ngân hàng tối cao người phụ trách cũng là đã từng tận mắt nhìn thấy lục kinh vĩ cùng dương thế cực một trận chiến hành trưởng không chút do dự đem giá trị bất quá hơn một ước mười một tòa phân quán thế chân chín trăm triệu tiền cho vay lục kinh vĩ lục kinh vĩ lúc này mới có thể kiếm đủ một tỷ tiền mặt lục kinh vĩ lập tức đem cái này một tỷ tiền mặt mua thành kim đình trọng công cổ phiếu chỉ chờ nửa tháng sau những n à y cổ phiếu tăng tới hai tỷ thời điểm liền đem bọn chúng toàn bộ bán đi chỉ toàn kiếm một tỷ hoa nguyên về phần ngân hàng lợi tức nhà mới bất quá cho vay hơn nửa tháng lấy lục kinh vĩ hoa hạ vương triều huyện thừa thân phận còn cần đến còn lợi tức cả mua xong cổ phiếu về sau lục kinh vĩ nghĩ nghĩ cho đường minh nguyệt gọi điện thoại minh nguyệt ngươi bây giờ nhiều nhất có thể xuất ra nhiều ít tiền mặt nếu như đem công ty thế chấp cho vay lại thêm vốn lưu động đại khái có thể lấy ra tám trăm triệu đường minh nguyệt nói lục kinh vĩ nhẹ gật đầu hiện tại nếu như ngươi không cần dùng gấp liền đem ngươi tám trăm triệu đánh cho ta tới ta giúp ngươi kiếm ít tiền lẻ được đường minh n g u y ệ t lập tức đáp ứng không có nửa phần do dự có thể thấy được nàng đối lục kinh vĩ tín nhiệm cái này tám trăm triệu tài chính có thể nói là đường minh n g u y ệ t tại nước mỹ mở nở công ty toàn bộ tài sản cũng là đường minh n g u y ệ t cố gắng mấy năm thành quả bây giờ lại bởi vì lục kinh vĩ một câu nói thế chấp cho vay liền thế chấp cho vay dạng này tín nhiệm để lục kinh vĩ cũng có chút động dung trong vòng mười ngày có thể làm xuống tới sao thời gian có chút gấp lục kinh vĩ hỏi đường minh nguyện suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu có thể không có gì vấn đề quá lớn ta tại nước mỹ bên này còn có chút quan hệ mà lại công ty của ta kinh doanh tình trạng tốt đẹp nghị vay rất dễ dàng nước mỹ tư nhân ngân hàng sẽ rất nguyện ý đem tiền vay cho ta vậy là tốt rồi nửa tháng sau ngươi liền yên lặng chờ lấy lấy tiền là được lục kinh vĩ cười nói đường minh n g u y ệ n tú mi hơi dương ngươi là chuẩn bị đem tiền đầu nhập thị trường chứng khoán vẫn là mua đất đai đâu đầu nhập thị trường chứng khoán ta trong lúc vô tình đạt được một trong đó màn tin tức trong nước có một nhà công ty lớn cổ phiếu sẽ ở nửa tháng tả hưu thời gian bên trong tiêu thang gấp đôi cho nên ta phải bắt được cơ hội này hung áp kiếm một thanh lục kinh vĩ nói Đường đầu, Minh Nguyệt nhẹ gật cúp h chẳng mấy chốc sẽ đem tiền đánh ờ ta ta tiền tới. mấy mấy đem ngày, c sẽ điện thoại lục kinh v ĩ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng lại cảm giác rất xin lỗi đường minh nguyệt đường minh nguyệt đối với hắn tốt như vậy hắn lại tại đường minh nguyệt mới vừa đi vài ngày sau tìm tình nhân mặc dù là bởi vì điên tần h bảng nguyên nhân thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng chưa chắc không phải bản tâm của hắn coi như không có chuyện này theo thời gian trôi qua theo hắn cùng thu dĩnh huyên ở giữa gặp nhau tăng nhiều chỉ sợ cuối cùng thu dĩnh huyên vẫn là sẽ trở thành tình nhân của hắn coi như không có trở thành tình nhân của hắn lục kinh vi cũng sẽ một mực chiếu c ấ nàng quan hệ như c ũ thật không minh bạch Điên thần bảng, áp áp bảng c sợ sở sở lên mặt mình lục kinh vĩ phát hiện lại tăng thêm rất nhiều cười khổ lắc đầu lục kinh vĩ tiếp tục chú ý kim đình trọng công sự tình mấy ngày sau đường minh nguyệt đem tám trăm i triệu tiền mặt đánh tới lục kinh vĩ trong chức mục lục kinh vĩ lại đem những n à y tiền mặt đổi thành kim đình trọng công cổ phiếu ngồi lợi kim đình trọng công giá cổ phiếu tiêu thăng h ả o h ả o kiếm một món hời chương ba trăm bốn mươi ba ta không có giết người thanh hồ công viên một tòa xa hoa thuyền hoa bên trên giang lâm nhìn xem dưới chân nước hồ lại nghĩ tới ngày đó lục kinh vĩ ôm đường minh nguyệt hình tượng sắc mặt âm trầm như nước sau lưng mấy mét bên ngoài hai tên chấn cấp võ giả cung kính đứng hầu thủ vệ giang lâm an toàn một người trong đó là đỗ thông một cái khác hơn năm mươi tuổi chóng dâu dê thực lực đã đạt đến tổng trấn đình phong là giang lâm mới chiêu cận vệ tổng một chính c h ấ n cấp võ giả một tổng c h ấ n đỉnh phong võ giả giang lâm bên người phòng ngự lần nữa tăng cường kỳ thật giang lâm vốn là muốn từ gia tộc nơi đó muốn một vị huyện cấp võ giả làm hộ vệ tốt nhất là chính huyện cấp trở lên hộ vệ đáng tiếc đề nghị này vừa mới nói cho phụ thân nghe hắn liền bị phụ thân đánh ra gia tộc mỗi một vị huyện cấp võ giả đều là tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật sao lại tự hạ thấp địa vị làm hắn giang lâm hộ vệ chỉ có phụ thân hắn miễn cưỡng có tư cách để huyện cấp võ giả làm hộ vệ về phần hắn giang lâm nhà tư cách còn chưa đủ k h ô n g qua giang lâm phụ thân cũng sẽ không bỏ mặc giang lâm mặc kệ mặc cho hắn cái này con một cũng là giang thị tập đoàn người thừa kế duy nhất bị người cho xử lý cho nên hắn vung tay lên chia cho giang lâm một tỷ hoa nguyên để hắn dùng số tiền này đối phó lục kinh vĩ giang lâm lần này sở dĩ có thể như thế đại thủ bút xuất ra năm trăm triệu hoa nguyên mua được cựu tự môn sát thủ đối phó lục kinh vĩ tất cả đều là phụ thân hắn công lao giang lâm cũng là người thông minh bắt đầu cụ đôi làm việc không còn dám đi tự mình t r e o chọc lục kinh vĩ cũng không định lại dùng cái gì thủ đoạn nhỏ lấy lục kinh vi thực lực bây giờ những này thủ đoạn nhỏ với hắn mà nói căn bản vô dụng Mà lại l đi đi、so、ụ trong vòng ĩ h i ba ngày một nửa kia tiền thuê chuẩn bị xong chưa đối diện truyền tới một thanh em đạc m ạ n giang lâm gật đầu đã sớm chuẩn bị xong chỉ cần ngươi giết lục kinh vĩ còn lại hai trăm năm mươi triệu ta lập tức gọi cho ngươi được ta chẳng mấy chốc sẽ ra tay ngươi yên lặng chờ tin tức liên tốt người đối diện thẳng như nói cúp điện thoại giang lâm trên mặt s ẹ t qua một vòng vẽ dữ tợn lục kinh vĩ ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu còn có đường minh n g u y ệ t ngay cả mẫu thân ngươi đều giúp ta liên hệ cựu tự môn để cho ta làm rơi lục kinh vĩ có thể thấy được các người đường thị tập đoàn vừa ý nhất chính là ta chờ lục kinh vĩ chết về sau ta nhìn ngươi còn thế nào cựu ta giang lâm không biết là tại bạch khiết giúp hắn liên hệ cựu tự môn đồng thời bạch khiết còn cố ý để đường minh nguyện biết giang lâm liên hệ cựu tự môn ám sát lục kinh vĩ tin tức cho nên hiện tại lục kinh vĩ thông qua đường minh nguyện biết cựu tự môn sát thủ muốn ám sát chuyện của hắn đồng thời sớ trận này h á m s á t hiệu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết vô luận là giang lâm vẫn là đường minh n g u y ệ t hay là lục kinh vĩ đều bị đặt vào bạch k h i ế t tính toán bên trong cái này ngoan độc nữ nhân vì cho đường minh n g u y ệ t tìm tới tốt nhất bạn nữ hoặc là cũng có thể nói là cho đường thị tập đoàn tìm tới có thể mang đến lớn nhất lợi ích người cũng coi là dùng bất cứ thủ đoạn nào c h ngay cả trường sinh võ quán phụ cận cũng không dám đi ta còn là lần thứ nhất như thế bích khuất lần này ta muốn để lục kinh vĩ triệt để xong đời về sau hắn trường sinh võ quán chính là của ta bọn hắn đều nói trường sinh võ quán tương lai tiềm lực không thua trăm tỷ ha ha qua mấy ngày ta ngược lại muốn xem xem cái này trường sinh quyền pháp có bao nhiêu lợi hại nói chuyện giang lâm đi vào thuyền hoa c h ỗ sâu t ố t một cái hiểu điệu thục nữ người người yêu các mi nữ ca ca đến ít hít hít các n g ư ờ i a không m u ố n người ta đang ngủ đâu lại để cho người ta ngủ một hồi nhà thiếu ra tới đi hai ngày sau t r ạ m vào tối lục kinh vĩ từ hải h u y ê n biệt thuyền lái xe tới đến ngụy hoàng cao úc chuẩn bị xử lý một chút hai ngày này hoa hạ vương triều đọc lại sự t ì n h những ngày này lục kinh vĩ một mực ở tại hải h u y ê n biệt thuyền thu dinh huyên khuynh quốc khuynh thành ôn nu như nước lục kinh vĩ vừa mới nếm đến mùi vị đó nhất thời có chút lưu lên quân về mỗi ngày đều thừa dịp thu tinh tinh ngủ về sau hai người đi phòng khác bừa bãi tận hưởng khuê phòng chi nhạc thu dĩnh huyên tính cách tốt nhu tình vật loại một mực đối với hắn u ố n mình theo người không tiếp sử dụng các loại tư thế để lục kinh vĩ lần lượt minh bạch cái gì gọi là nhân gian thật vui thôi có chút vui đến quên cả trời đất hương vị đêm qua lục kinh vĩ lại tại hải h u y ê n biện viện cùng thu dĩnh huyên triển miên một đêm cho tới bây giờ mới rời giường mặt mày tỏa sáng dưới mặt đất mạ giờ ra tỳ đi hướng thang máy giờ phút này chính đến xuống ban thời điểm rất nhiều người đều hướng phía ngụy hoàng cao ốc bên ngoài đi đến bất quá hoa hạ vương triều dưới người ban chậm một chút một chút mỗi ngày đều có người ở buổi tối trực ban cho nên lục kinh vĩ cũng không lo lắng đi lên không nhìn xem dòng người nốn náo h rộn ràng lục kinh vĩ đi ngược dòng nước hướng phía ban một vừa mới xuống tới thang máy đi đến chuẩn bị đi vào lên lầu lớp này cửa thang máy mở ra về sau bên trong chen lấn không ít người nhao nhao hướng phía bên ngoài đi đến lục kinh vĩ đứng ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi tùy ý nhìn lướt qua mười mấy người này bên trong còn có hai cái lớn lên rất không tệ mỹ nữ lục kinh vĩ không có phát hiện chính là hai cái mỹ nữ sau lưng đi theo một cái hơn ba mươi tuổi mặc đồ vét khuôn mặt phổ thông mang trên mặt từng k i a từng tia cười ngây ngô nam nhân hắn trong lúc lơ đãng nhìn lục kinh vĩ một chút liền túi đầu tiếp tục đi đường phản phất gi mắt thấy liền muốn cọ lấy lục kinh vĩ đi qua hai người rất nhanh sát bên đi qua lục kinh vĩ thân thể có chút cứng đờ chật đi vào thang máy lập tức nuốt thang máy hướng trên lầu bước đi giờ phút này chính là tan tầm giờ cao điểm chỉ có lục kinh vĩ một người đi lên cho nên trong thang máy chống giống vừa mới tiến vào thang máy lục kinh vĩ liền bưng kín đùi động mạch chỗ ở nơi đó máu tươi róc rách mà xuống rất nhanh nhiễm ư ớ t lục kinh vĩ quần tây còn tốt lục kinh vĩ mặc chính là quần tây lớn lên đen cho dù là bị máu nhuộm mất cũng rất khó coi được đi ra nếu là mặc đồ trắng quần tây chỉ sợ hiện tại nửa cái quần đã bên đỏ thang máy bên ngoài cái k hơn ba mươi tuổi mặc đồ vét nhìn có chút hàm hàm trung niên nam nhân chậm rãi ngã l ệ c h ở trên tường định ở nơi đó sẽ không động con hàng này làm sao không đúc đ í c h làm hành vi nghệ thuật nhà nhường một chút một cái tiểu thanh niên muốn từ bên cạnh hắn trải qua nhìn thấy trung niên nam nhân tựa ở trên tường tiện tay đẩy hắn một chút sau đó tiểu thanh niên hoảng sợ nhìn thấy theo hắn đẩy trung niên nam nhân chậm rãi ngã xuống à đây là có chuyện gì ta chính là đẩy hắn một chút hắn làm sao lại đổ đầu tiểu thanh niên giật này mình vội vàng muốn đỡ dậy trung niên nam nhân thế nhưng là c u i đầu thời điểm trong lúc lơ đãng phát hiện trung niên nam nhân nơi tim cắm một cây trong suất tiết kiếm hãn giết người, giết người. Người là nam hiểu nhất là trong tay áo tia kiếm giết người nhất là tại nhiều người địa phương thừa dịp đối phương không chú ý làm bộ trong lúc lơ đãng từ đối phương bên người đi qua sau đó tia kiếm lạc nhiên không một tiếng động đâm ra đi đâm vào đối phương trái tim yếu hại vừa mới hắn là như thế đối phó lục kinh vĩ mở đầu thời điểm lục kinh vĩ không có chút nào phát hiện hắn càng không nghĩ đến lớp này mới vừa từ dưới mặt tới thang máy thế mà cất dấu muốn ám sát hắn cựu tự môn sát thủ tại lục kinh vĩ vừa mới đưa ánh mắt phóng tới hai cái mỹ nữ thân thời điểm vương toàn sát bên lục kinh vĩ đi qua sau đó rất tự nhiên hướng lục kinh vĩ duội ra tay tia kiếm dấu ở vương toàn trong tay áo theo đưa tay quán chú nội lực tia kiếm lập tức sắc bén c h i cực mà đâm về lục kinh vĩ trái tim chỉ cần một hai giây thời gian thanh này tia kiếm có thể đâm vào lục kinh vĩ trái tim để lục kinh vĩ đột tử tại chỗ thế nhưng là trước lúc này một hai giây chuẩn bị giết người vương toàn rốt cục lộ ra một chút dấu vết để lại để trí lực đã cao tới m ộ ư ơ i bảy lục kinh vĩ phát hiện vương toàn lại là v õ giả sau đó lục kinh vĩ quả quyết đem còn lại hai cái động kinh điểm thêm đến nhanh nhẹn mặt khiến cho hắn nhanh nhẹn đạt đến xưa nay chưa từng có một ư ơ i chín tăng thêm nhanh nhẹn về sau vương toàn tia kiếm đâm đi qua tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt nếu không phải lục kinh vĩ đem nhanh nhẹn thêm đến m ộ ư ơ i chín chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp có chỗ dự liệu lục kinh vĩ tay phải sớm dối ra bắt lấy vương toàn tay dù lực vĩ lại thuận vương toàn lực đạo tại vương toàn ngạc nhiên ánh mắt đem tia kiếm đâm vào chính hắn trái tim. trường sinh quyền pháp k ỹ xảo toàn phong côn pháp tinh diệu vào giờ phút này bị lục kinh vĩ kỳ diệu tới đỉnh cao hỗn hợp ở cùng nhau khiến cho lục kinh vĩ một k í c h có hiệu quả chẳng những không có bị t i ê u kiếm kích giết ngược lại ăn miếng trả miếng giết cựu tự môn kinh khủng sát thủ vương toàn thế nhưng là để lục kinh vĩ không có nghĩ tới là t i ê u kiếm chỉ là vương toàn sát chiêu một trong tại đâm ra t i ê u kiếm đồng thời vương toàn mũi chân xuất hiện một đoạn sắc bén đ o à n kiếm nặng nề g h mà đa hướng lục kinh vĩ chân động m ạ c chủ muốn lập tức đâm xuyên lục kinh vĩ động m ạ c chủ để lục kinh vĩ mất máu quá nhiều mà chết hai tay chuẩn bị nhất t i ễ n x o n g điêu giờ này khắc này vương toàn h i ể n thị rõ cựu tự môn sát thủ đáng sợ nếu không phải lục kinh vĩ là mượn nhờ vương toàn tia kiếm đem hắn đâm chết mà không phải né tránh chỉ sợ lục kinh vĩ xem như tránh thoát tia kiếm vương toàn đế giải kiếm cũng có thể đâm chết lục kinh vĩ còn tốt lục kinh vĩ lấy máu trả máu giết chết vương toàn khiến cho vương toàn rốt cuộc đá không ra đế giải kiếm thế nhưng là ngay cả như vậy đế giải kiếm cũng tại lục kinh vĩ đùi đâm một vết thương kém chút đâm rách hắn động mạch, chủ. Nếu là bị đâm xuyên qua động mạch chủ dù cho lấy lục kinh vĩ thực lực cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng may mắn là lục kinh vi tránh thoát một c ế i này chẳng những tránh thoát một c ế i này còn may mắn đánh chết cựu tự môn tam tự đồng bại cấp sát thủ thế nhưng là ngấp lại trước đó kinh lịch hết thạy lục kinh vi cảm thấy lòng còn sợ hãi không hổ là cựu tự môn sát thủ chỉ cái một tia hắn phải xong đời nếu là vừa mới lục kinh vi không có dò xét đến vương toàn thân có chút tiết lộ nội lực khí t ứ c nếu là lục kinh vi tại phát hiện về sau như c ũ không có phòng bị quyết định thật nhanh tại nhanh nhẹn tăng thêm hai cái đậu kinh điểm để cho mình tốc độ phản ứng tăng lên một đoạn nếu là lục kinh vi không dùng tia kiếm đâm ngược vương toàn nếu là vương toàn đế giày kiếm tốc độ nhanh hơn chút nữa lục kinh vi lần này cần xong đời nghìn cân treo sợi tóc sinh tử s á t n a lục kinh vĩ chẳng khác gì là nhận được một cái mạng trở về nói là may mắn nói là phúc tinh cao chiếu cũng không quá đáng thang máy lục kinh vĩ che l ấ y chân để máu tơi ư lưu c h ậ m hơn một chút mặt còn sót lại nồng đầm may mắn mắt hàn quang lấp lóe giang lâm ngươi nhảy nhót không được bao lâu việc này qua đi ta sẽ dốc toàn lực tìm cơ hội đánh chết ngươi để ngươi cũng không còn cách nào đối phó ta còn có cựu tự môn kém chút đem hắn đưa tây thiên cựu tự môn lục kinh vĩ cũng sẽ không bỏ qua bất quá như vậy phải đợi đến thật lâu sau đó hiện tại lục kinh vĩ cũng chỉ có thể trong đầu ngẫm lại đối phó cựu tự môn suy nghĩ k h i sâu một hơi lục kinh vĩ tựa ở nơi đó ấn ở đổ máu địa phương hướng phía ngụy hoàng cao ốc tầng cao nhất b ư ớ đi treo lên ngụy hoàng cao ốc tầng cao nhất về sau lục kinh vĩ đi vào đối diện là hai cái giả trang thành phố thông bảo an đang xem cửa tinh nhuệ đặc công nhìn thấy lục kinh vĩ từ trong thang máy ra hai người lập tức hướng phía lục kinh vĩ không mình hành lễ lao bản tốt lao bản người làm sao mau tới người bác sĩ tất cả bác sĩ đều tới chợt hai người phát hiện lục kinh vĩ dị thưởng một người vội vàng xông lại đỡ lấy lục kinh vĩ mấy ộ t c phút á c xông vào k một một sau lục kinh vĩ nằm tại ngụy hoàng cao ốc trong phòng giải phẫu làm lên giải phẫu đương nhiên tại làm giải phẫu trước đó lục kinh vĩ cũng sẽ không quên phân phó thủ hạ người đi đem cái k i u cựu tự môn sát thủ thi thể làm ra hắn cũng phải hào hào điều tra một chút nhìn xem người này có phải hay không cựu tự môn sát thủ thân phận lại là cái gì đồng thời tại lục kinh vĩ làm giải phẫu trong lúc đó hắn thụ thương tin tức cũng t r u y ề n đến ngụy hoàng cao ốc thứ ba mươi lăm tầng tầng này cũng là hà đô khu hoa hạ vương t r i ề u địa bàn mỗi ngày đều có không ít võ giả t o a c h ấ n nơi đây giải quyết một chút thế tục p h ạ m nhân chuyện không giải quyết được hôm nay quân giáo đảng cương cùng quân giáo lưu kim dương cũng tại thứ ba mươi lăm tầng xử lý một chút khẩn cấp sự vụ tiếp vào lục kinh vĩ thụ thương tin tức về sau lập tức mang theo thứ ba mươi lăm tầng tất cả võ giả chạy tới thứ ba mươi sáu tầng trận địa sợ còn có người tới đối phó lục kinh vĩ nghe nói lục huyện thừa bắt đùi động mạch đều kém chút bị đâm một khi bị đâm xuyên dù cho lấy lục huyện thừa thực lực chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng đến cùng là ai lợi hại như vậy lại có thể đem chúng ta huyện thừa đại nhân đánh thành d ạ n g này chẳng lẽ lại có cái gì cường đại tà ác võ giả đi vào chúng ta hà đô khu ngay cả huyện thừa đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn chúng ta nên làm cái gì nha huyện thừa đại nhân ngay cả phó huyện đ ỉ n h phong dương thế cực đều có thể đánh bại bây giờ lại kém chút bị người giết bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương chỉ sợ địch nhân thấp nhất cũng là cấp phó huyện võ giả thậm chí có khả năng càng cường đại người kia giống như đã bị huyện thừa đại nhân giết đi hiện tại đã có không ít người đi tới mặt nhất thi thể của người kia nguyên lai、like、đã bị giết bất quá dạng này đã rất lợi hại mặc dù bị giết lại đem chúng ta phó huyện đ ỉ n h phong huyện thừa đại nhân đánh thành dạng này có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mau đưa chuyện này thông chi cho lôi không đại nhân để lôi không đại nhân điều động cao thủ tới tướng mạo như thế phổ thông ta giống như chưa từng có tại trung đô thị gặp q u a hắn hắn đến cùng là ai có thể trọng thương chúng ta huyện thừa đại nhân chí ít cũng là huyện cấp võ giả thế nhưng là trung đô thị huyện cấp võ giả tư liệu ta đều gặp giống như không có người này đâu lại là bị t i ê u kiếm đâm chết vẫn là chính hắn t i ê u kiếm chúng ta huyện thừa đại nhân phản ứng thật nhanh bất quá người này thật sự là lợi hại t i ê u kiếm chỉ là hắn ám sát thủ đoạn một trong trên chân của hắn còn có đế giải kiếm đáng cương lưu kim dương một đám người vây quanh vương toàn thi thể nhìn hồi lâu không nhận ra tên này sát thủ thân phận phải biết bọn hắn thế nhưng là hoa hạ vương triều người Hoa hạ v ư cựu tự r i môn hắn là trung bộ mấy tỉnh đệ nhất sát thủ tổ chức cựu tự môn người vẫn là tam tự đồng bài cấp sát thủ ông trời của ta tam tự đồng bài cấp sát thủ chẳng phải là chính huyện cấp sát thủ Lấy b ọ nguyên h ắ lai huyện thừa đại nhân là gặp cựu tự môn tam tự đồng bãi cấp sát thủ khó trách tổn thương nặng như vậy bất quá huyện thừa đại nhân thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì ngay cả có thể ám sát tổng huyện cấp võ giả cựu tự môn tam tự đồng b á i cấp sát thủ huyện thừa đại nhân đều có thể chấm giết huyện thừa đại nhân thực lực bây giờ sẽ không phải đã đạt tới có thể so với chính huyện cấp võ giả trình độ đi khẳng định là như thế này bằng không mà nói huyện thừa đại nhân giết thế nào được cựu tự môn tam tự đồng bài sát thủ thậm chí rất có thể huyện thừa đại nhân thực lực đã đủ để địch nổi tổng huyện cấp võ giả n g â m lại thật sự là quá kinh khủng chúng ta huyện thừa đại nhân năm nay mới hai mươi tuổi ra mặt đi thế mà liền có được cường đại như vậy thân thủ tương lai chúng ta huyện thừa đại nhân rất có thể vẫn đ ỉ n h thị cấp võ giả nha đem tin tức này cũng nói cho lôi chủ sự tình nhìn xem lôi chủ sự tình có thể hay không t r a ra người này tình huống cụ thể một đám hoa hạ vương triều võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vây quanh vương toán thi thể nghẹn họng nhìn chân chối nghị luận đáng cương cùng lưu kim dương trên mặt càng là dâng lên may mắn chi sắc hai người nhìn nhau nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đều ở trong tối từ may mắn khi đó không có lựa chọn cùng lục kinh vĩ luôn luôn đối lập xuống dưới mà là ngoan ngoan phục tùng lục kinh vĩ mệnh lệnh nếu không nếu là khi đó cùng lục kinh vĩ đối nghịch lời nói chỉ sợ hiện tại bọn hắn liền muốn rất khó chịu đối mặt một cái có thể so với chính huyện cấp võ giả làm sao có thể là lục kinh vi đối thủ lại có cái gì tư cách trở thành lục kinh vi cấp trên trung đô thị chủ sự phủ một gian trong phòng trà lôi chủ sự tỉnh cùng phó chủ sự điển tĩnh đang uống trà điền phó chủ ta nghe nói giang thị người của tập đoàn trong khoảng thời gian này thường xuyên đến bái phòng ngươi lôi không khen nhữ mày nói cái này điền t ĩ n h do dự một chút nói đúng vậy bọn hắn muốn cho ta tại trên buôn bán cho bọn hắn càng nhiều ưu đãi bất quá ta không có đáp ứng bọn hắn dạng này rất tốt chúng ta cho giang thị tập đoàn quá nhiều ưu đãi nếu là lại cho xuống dưới còn thế nào cùng mặt trên người bàn giao lôi không gật đầu còn có liên quan tới lục huyện thừa sự t ì n h ta biết ngươi cùng giang thị tập đoàn quan hệ cá nhân tương đối tốt lần trước lục huyện thừa cùng dương thế cực luận võ tranh tài thời điểm ngươi càng là giúp giang lâm nhất em thế nhưng là ngươi phải biết ngươi là hoa hạ vương triều người lục kinh vĩ cũng là chúng ta hoa hạ vương triều người ta biết nên làm như thế nào chủ sự đại nhân yên tâm giữa bọn hắn ta ai cũng sẽ không rút điền tĩnh ngưng tiếng nói lôi không cười nhạt một tiếng vậy là tốt rồi bất quá thủy hạ ngươi có cái chủ bạc giống như không thế nào trung thực một mực lợi dụng chúng ta hoa hạ vương triều tình báo điều tra lục huyện thừa còn đem lục huyện thừa tư liệu không rõ chi tiết cho gia n g lâm chuyện này ngươi biết không cái này cái này điền tĩnh b i ế n sắc khiếp sợ nhìn lôi không một chút do dự một chút túi đầu nói ta trở về liền hủy bỏ chức vị của hắn đồng thời sẽ để cho hoa hạ vương triều vĩnh viễn không thu nhận hắn lôi không nhẹ gật đầu dạng này cũng tốt mặc dù nhẹ chút kỳ thật ta biết trong lòng ngươi vẫn còn có chút k h n g phục cảm thấy không đáng vì lục kinh vĩ đắc tội giang thị tập đoàn người thừa kế dù sao giang thị tập đoàn thế lực chi lớn ở xa chúng ta trung đô thị hoa hạ vương triều phía trên thế nhưng là có một việc ngươi nói đến đây lôi khổng c h u ố n g điện thoại di động văng lên lôi không ngứng mày nhận nghe điện thoại chủ sự đại nhân có một việc ta muốn theo ngươi hồi báo một chút đối diện truyền đến phó chủ sự lưu tương q u n h t h a nhâm lôi không nói sự tình gì lục kinh vĩ lục huyện thừa bị người ám sát hiện tại bản thân bị trọng thương lưu tương quỳnh trong giọng nói còn lưu lại thật sâu c h ầ n kinh lôi không sắc mặt biến hóa giang thị tập đoàn làm không tệ là giang lâm làm hắn mời ra cựu tự môn tam tự đồng b à i cấp sát thủ ám sát lục huyện thừa kém chút đâm xuyên qua lục huyện thừa đùi lập mạch để lục huyện thừa đột tử tại chỗ lưu tương quỳnh e m thanh lạnh lùng nói lôi không sắc mặt đại biến cựu tự môn giang thị người của tập đoàn lại dám mời ra cựu tự môn sát thủ đối phó chúng ta hoa hạ vương triều huyện thừa vẫn là tam tự đồng bại cấp chính huyện cấp ám sát cao thủ bọn hắn quá phận lập tức lên đường tất cả võ giả điều tra tên này sát thủ hạ lặng lần này ta muốn đích thân ra tay giết h đã không cần đến chủ sự đại nhân tự mình đ ộ n g thủ tên tiêu cựu tự môn tam tự đồng b á i cấp sát thủ đã bị lục huyện thừa tại chỗ đâm chết rồi lưu tương quỳnh hoàng sợ nói lôi không đ ỗ n g nhiên đứng lên ngươi nói cái gì ngươi nói cựu tự môn tam tự đồng b á i cấp chính huyện cấp sát thủ một vị có thể ám sát tổng huyện cấp võ giả cường giả bị lục huyện thừa giết cái này sao có thể chủ sự đại nhân tự mình đi ngụy hoàng cao ốc nhìn xem liền biết tên tiêu cựu tự môn sát thủ thi thể bây giờ đang ở ngụy hoàng cao ốc huyện thừa phủ trải qua chúng ta điều tra về sau phát hiện tên kia tam tự đồng bài cấp cựu tự môn sát thủ tại giang hồ thế giới tên hiệu là hồng ti kim kiếm đã từng ám sát qua ba vị tổng huyện cấp võ giả đồng thời không một thất thủ còn có hơn mười người chính huyện cấp võ giả cũng bị hắn giết hắn là cựu tự môn tam tự đồng bại cấp sát thủ bên trong số một số hai ám sát c ư ờ n giả g nghe nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tam tự ngân bại cấp sát thủ lưu tương quỳnh ngưng tiến g nói lưu tương quỳnh để lôi không á khẩu không trả lời được cơ hồ không thể tin vào thai của mình đồng thời cùng lôi không gần trong gang tấc điển tính cũng nghe đến lôi không cùng lưu tương quỳnh đối thoại nhất thời như bị xét đánh xứng sở tại nơi đó chương ba trăm bốn mươi sáu chúng ta mau tránh trở về về sau ta liền đem cái kia tiết lộ lục huyện thừa tin tức cho giang lâm chủ bạc chém giết gian đe Chủ sự đây ạ i n h n nơi đó còn có một bình ngưng ngọc n ta một thuốc trị t đó có h ư là t nghe i n g nói lục kinh vĩ đánh giết cựu tự môn g c tam tự đồng bài cấp, cấp sát thủ hồng ti kim kiếm ngay cả tổng huyện cấp võ giả đều giết ba cái chớ nói chi là nàng chỉ là một cái chính huyện cấp võ giả hồng ti kim kiếm nếu là nguyện ý chỉ sợ vài phút liền có thể diệt nàng Thế nhưng là chính là như vậy cơn giả dạng này ám sát cao thủ chẳng những không có giết lục kinh vĩ ngược lại bị lục kinh vĩ cái này nội lực ngay cả huyện cấp đều không có võ giả đánh giết lục kinh v ĩ thực lực mạnh có thể nghĩ trọng yếu nhất chính là lục kinh vĩ năm nay bất quá hai mươi tuổi ra mặt tuổi tiểu như thế liền có được thực lực đáng sợ như vậy tiền đồ tương lai chi quảng đại có thể nghĩ điền tính sao dám đ ắ p tội dạng này thiên tri tiêu tử cho dù lục kinh vĩ hay là hoa hạ vương triệu nhân vật thực quyền đâu lôi không hiển nhiên cũng tại ủng hộ lục kinh vĩ đối mặt như thế thiên tư tung hoành lục kinh vĩ hoa hạ vương triều sao lại lại tùy ý hắn bị giang thị tập đoàn khi dễ ám sát điền tĩnh không phải người ngu rất nhanh liền làm ra lựa chọn giang thị tập đoàn nàng sẽ không đi đắc tội cũng sẽ không vì lục kinh vĩ đi đối phó giang thị tập đoàn bất quá lại có thể cùng lục kinh vĩ tạo mối quan hệ đền bù trước đó trợ giúp giang lầm sai lầm cùng lục kinh vĩ cũng duy trì nhất định quan hệ chí ít để lục kinh vĩ trong lòng không có khúc mắc làm phái trung gian là đủ ai cũng không r ú t h ai không đắc tội về phần lôi không nghe nói lục kinh vĩ ngang nhiên đánh chết cựu tự môn tam tự đồng bãi cấp sát thủ hồng ty kim kiếm tin tức về sau đối lục kinh vĩ càng phát coi trọng tưởng tượng mấy tháng trước, hắn còn nói với lục kinh vĩ mình rất xem trọng hắn nếu là hắn cố gắng một chút tương lai chưa chắc không có cơ hội đạt tới hắn cảnh giới bây giờ nhưng bây giờ thì sao bất quá chỉ là thời gian mấy tháng lục kinh vĩ liền đã có thể đánh giết chính huyện đ ỉ n h phong cựu tự môn sát thủ hơn nữa còn là tại tao nổ ám sát tình hồn g dưới đối mặt hồng ti kim kiếm dạng này ám sát cao thủ liền xem như lôi không cũng không dám đánh cược có thể đối phó thậm chí đối mặt hồng ti kim kiếm ám sát còn có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là lục kinh vĩ lại đem hồng ti kim kiếm cho chém giết kể từ đó có thể nghĩ lục kinh vĩ thực lực mạnh thậm chí đã có thể cùng tổng huyện cấp võ giả đứng ngang hàng ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đạt tới dạng này độ cao n g ắ m lại lôi không tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sau khi trên mặt có chút nóng bỏng nếu là sớm biết tiểu tử này tiến bộ mạnh như vậy khi đó hắn liền sẽ không nói với lục kinh vĩ rất xem trọng hắn đ ờ i này hắn hẳn là có thể đạt tới hắn hiện tại trình độ người ta mấy tháng đều đ ạ t đến còn cần đến hắn xem trọng bất quá lục kinh vĩ đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi ngắn ngủi thời gian mấy tháng từ thôn cấp đến t r ấ n cấp một đường b a o tác hiện tại càng là ngay cả có thể so với tổng huyện cấp võ giả hồng ty kim kiếm đều chép giết hắn đến cùng là phương nào yêu nghiệt mình tại giang hồ thế giới lăn lộn nhiều năm như vậy còn giống như chưa từng có gặp được giống lục kinh vĩ như thế n khi g lục kinh vĩ như c n mình h chấp là suốt ruột, t r n g thế r u n g t ị hoa hạ hiện nghịch thiên học vương muốn triều. xuất một tài, cái Xem kỳ dựa lục kinh vĩ có chút xem trọng càng là thiếu lục kinh vĩ một cái đại nhân tỉnh lục kinh vĩ môi t ì n h đầu dương như tức thì bị đồng phương thiên đình thần tiên phong hào cấp cường giả mạnh bà mang đến làm quan môn đệ tử có thể thấy được lục kinh vĩ hậu trường cũng là mạnh kinh khủng h ắ n tự thân lại như thế không chịu thua kém cái này khiến lôi không còn có lý do gì không h ả o h ả o đối đãi lục kinh vĩ phát triển tốt quan hệ với hắn cân nhắc nửa ngày về sau lôi không quyết định đem mình chân tàng đã lâu cây tia trăm năm sâm có tuổi cho lục kinh vĩ cầm tới chữa thương về phần sâm có tuổi có thể hay không trị liệu ngoại thương vậy liền không tại lôi không cân nhắc bên trong rất nhanh lôi không mang theo điển tính cùng lưu tương bình hướng ngụy hoàng cao ốc hà đô khu hoa hạ vương triều tổng bộ tiến đồng lai khách sạn số 668 bao xương giang lâm đang cùng ba cái ngọc hải đại học mỹ nữ học sinh uống rượu với nhau dùng nữa đồng thời ngâm thơ sở l o ạ n chơi rất này đúng lúc này cửa bao xương bị người đẩy ra đỗ thông mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy vào chuyện gì xảy ra vội vội vàng vàng như vậy tại sao không g ó cửa quáy g i à y chuyện tốt của ta giang lâm mặt mũi tràn đầy không nhanh đem tay phải từ một cái mỹ nữ học sinh trong quần áo móc ra nhìn xem đỗ thông t a o mày nói đỗ thông hít sâu một hơi có chút sợ hãi mà nói thiếu ra xảy ra chuyện vị kêu cựu tự môn tam tự đồng bãi cấp sát thủ hồng ty kim kiếm tại ám sát lục kinh vĩ thời điểm không thành công ngược lại bị lục kinh vĩ ế t đi ngươi nói cái gì giang lâm toàn thân run lên con mắt trong nháy mắt chừng lớn nhìn xem đô thông gần từng chữ nói ngươi nói lại cho ta nghe đỗ thông túi lầu nói kiểu tự môn hồng ti kim kiếm bị lục kinh vĩ cho đánh chết bất quá lục kinh vĩ cũng bị thương không nhẹ hiện tại hoa a ta đi hắn a kiểu tự môn đi hắn a tam tự đồng b à i cấp sát thủ đi hắn a hồng ti kim kiếm kiểu tự môn không phải là đối ta nói hồng ti kim kiếm chính là tam tự đồng bại cấp sát thủ bên trong vương giả đừng nói là chính huyện cấp vó giả liền ngay cả tổng huyện cấp võ giả đều ám sát không hạ một cái sao hiện tại hắn a liền để hắn đối phó một cái chấn cấp lục k i n h vĩ thế mà lại còn thất thủ hắn đến cùng là phế vận vẫn là cựu tự môn ám sát cao thủ giang lâm nhất đem đem trước mặt cái bàn lật tung đi qua trực tiếp đem hai cái mỹ nữ học sinh đắp lên dưới mặt bàn một cái khác mỹ nữ học sinh cũng câm như hến co lại đến nơi hẻo lánh bên trong dọa đến không dám lên tiếng lật ngược sau cái bàn giang lâm vẫn chưa hết giận nắm lên bên người cái ghế liền lo ngã hai lần đem mới vừa từ dưới mặt bàn bỏ ra tới mỹ nữ học sinh nện choáng trên mặt đất trên đầu càng không ngừng đổ máu một cái khác nút ở nơi hẻo lánh mỹ nữ học sinh cũng bị giang lâm nhất trần đại trắng phế vật phế vật phế vật cựu tự môn sát thủ đều là phế vật ta tự đồng bài cấp sát thủ ngay cả c h ấ n cấp võ giả đều giết không được đều đi đất c ứ đi lao tử thanh toán nhiều như vậy tiền đặt cọc nói ngâm nước nóng liền ngâm nước nóng kết quả chỉ là đả thương lục kinh vĩ cái kia cậu vật ngay cả đánh tàn đều không có hồng t i kim kiếm ngươi chính là trong phế vật phế vật lục kinh vĩ ngươi nhất định phải chết ta sẽ không bỏ qua ngươi ta lập tức liền sẽ mời được mạnh hơn sát thủ đối phó ngươi ta muốn đem ngươi thiên lao vặt quả ta muốn để ngươi cả nhà giết hết giang lâm thế như liên cuồng tại trong giạp khắp nơi đánh nện không còn có cái gọi là thanh hồ thi nhân nhẹ nhàng phong độ trừ tức giận ra giang lâm hiện tại cảm giác sâu nhất chính là sợ hãi ngay cả có thể đánh giết tổng h u y ệ n cấp võ giả hồng t i kim kiếm đều không làm gì được lục kinh vĩ còn bị lục kinh vĩ cho đánh chết có thể thấy được lục kinh vĩ thực lực mạnh chỉ sợ đã có thể so sánh tổng h u y ệ n cấp võ giả k h ô n g bố như thế cơn giả bọn hắn toàn bộ giang thị tập đoàn đều không có mấy cái mà chỉ có bọn hắn lao tổ tông tài có thể thắng dễ dàng lục kinh vĩ nhưng là giang thị tập đoàn lao tổ tông sao lại vì chút chuyện nhỏ này tự mình xuất thủ đối phó lục kinh vĩ cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn giang lâm muốn nguy hiểm lục kinh vi chỉ sợ rất nhanh liền có thể điều tra ra cựu tự môn sát thủ là hắn mời tới đến lúc đó lục kinh vi sao lại bung tha hắn giữa hai người vốn là thù hận rất sâu lại thêm chuyện này nói là thù sâu như biển cũng không đủ lục kinh vi nếu là muốn giết hắn cũng không phải là một việc khó chỉ cần thừa dịp hắn lần nào không có tại giang thị tập đoàn cao thủ phụ cận đơn thương độc mã lục kinh vi liền có thể xử lý hắn chỉ bằng bên cạnh hắn tống giã c ù n g đ ỗ thông ngay cả cả đều ngăn không được lục kinh vi vừa nghĩ đến đây giang lâm đột nhiên cảm giáp được đồng lai khách sạn cũng không an toàn lập tức hướng lấy bên ngoài quán rượu chạy tới. đây là một lần gia tộc hội nghị tham dự hội nghị đều là đường thị gia tộc thành viên đồng thời cũng là có khả năng nhất quyết định đường minh nguyệt hôn nhân đại sự một đám người mà lần này hội nghị mục đích chính là thảo luận đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn xâm nhập hợp tác giao lưu sự t ì n h thời khắc này trong phòng hợp loạn thành một đoàn muốn đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn càng thêm thân mật vô gian hợp tác nhất định phải để đường minh nguyệt cùng giang lâm đi cùng một chỗ chỉ có hai đại tập đoàn người thừa kế hòa làm một thể hai nhà tập đoàn mới có thể hòa làm một thể chúng ta giang thị tập đoàn mới có thể giải quyết lần này khủng hoảng tài chính đồng thời nâng cao một bước ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này đường minh nguyện hiện tại liền không nên ra nước ngoài học lập tức để nàng trở về cùng giang lâm thành hôn liền xem như không thể thành hôn cũng phải để bọn hắn hai cái đính hôn ta đồng ý giang lâm cùng đường minh n g u y ệ t nhất định phải kết hợp đây là gia tộc bọn ta tiến thêm một bước đường tắt duy nhất cũng là tốt nhất đường tắt xử lý cái kia phá hư đường minh n g u y ệ t cùng giang lâm hôn nhân sơn thôn chăn dê em bé không thể để cho hắn lại tiếp tục cho chúng ta đảo loạn chúng ta đã nhịn được đủ lâu đường chủ tịch còn có tổng giám đốc bạch còn xin các ngươi lấy gia tộc làm trọng chớ có lại dung túng đường minh n g u y ệ t tiếp tục cùng cái kia chăn dê em bé lui tới theo đường thị tập đoàn khủng hoảng tài chính tăng lên giang thị tập đoàn chẳng những không có thân xuất viên thủ ngược lại ẩn ẩn có bỏ đá xuống giếng ý tứ cái này khiến đường thị gia tộc các cao tầng cũng nhịn không được nữa rốt cục lần này gia tộc tụ hội bên trên hướng đường giang hoa cùng bạch khiết nổi lên theo bọn hắn nghĩ giang thị tập đoàn sở dĩ làm như thế tất cả đều là bởi vì đường giang hoa cùng bạch khiết dung túng đường minh n g u y ệ t cùng lục kinh vĩ kết giao tựa hồ có từ bỏ hai đại tập đoàn thông gia ý tứ lúc này mới chọc giận giang thị tập đoàn nếu như đường giang hoa cùng bạch khiết không dung túng đường minh nguyện cùng lục kinh vĩ kết giao để đường minh nguyện cùng giang lâm đính hôn thậm chí cả kết hôn Hiện t ô ô đúng ư lúc này bạch k h u y ế t chung điện thoại di động vang lên giống như quý tê âm phong giống to trong nháy mắt làm cho cả phòng hợp tiên tính trở lại bạch khiết hướng phía phía dưới đường thị gia tộc cao tầng mỉm cười nhận nghe điện thoại theo điện thoại kết nối bạch khiết trên mặt biểu lộ trở nên kỳ quái trong phòng hợp t an tính g một lát tất cả mọi người đều có chút không rõ bạch khiết ý tứ hiện tại là đang thảo luận đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn chuyện hợp tác cùng hồng ti kim kiếm có quan hệ gì bất quá bạch khiết chính là đường thị tập đoàn tổng giám đốc càng là đường thị tập đoàn phó đồng nàng đã mở miệng hỏi bảo không có mấy người dám không nể mặt nàng những năm gần đây bạch khiết đã dùng máu và l ử a nói cho đường thị tập đoàn tất cả mọi người nàng nắm giữ quyền lực suy nghĩ tỉ mỉ một chút bạch khiết vấn đề có người trả lời ta giống như nghe nói qua người này hắn tựa hồ là một sát thủ đúng hắn là cựu tự môn sát thủ vẫn là chính huyện cấp tam tự đồng bài cấp sát thủ nghe nói hắn đã từng giết qua mấy tổng huyện cấp võ giả thực lực thâm bất khả chắc liền xem như chúng ta đường thị gia tộc cũng không có mấy người có thể đối phó được hắn không tệ ta biết một vị tổng huyện cấp võ giả chính là bị hắn giết người này chẳng những ám sát thủ đoạn cực kỳ đáng sợ liền ngay cả chính diện tác chiến năng lực cũng mạnh mẽ cái người nghe nói hắn còn tinh thông súng ống chi thuật thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém gì tổng huyện cấp võ giả chính là cựu tự môn huyện cấp sát thủ bên trong nhân vật đáng sợ nhất một trong hắn am hiểu nhất vẫn là hồng ti kim kiếm hồng ti ở trên tay kim ngọc treo trong tay á o một khi kim ngọc kiếm ra khỏi vỏ nhất định có thể giết người trong vô hình coi như kim ngọc kiếm thất thủ hồng ti thu kiếm thời điểm cũng có thể lần nữa giết người thực sự để cho người ta khó lòng phòng bị năm đó ta may mắn tận mắt nhìn đến hắn am sát tổng huyện cấp võ giả hình tượng mà lại vị kia tổng huyện cấp võ giả vẫn là tổng huyện cấp võ giả bên trong tương đối lợi hại một cái kết quả hồng ti kim kiếm chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua, người kia liền chết. hồng ti kim kiếm xuất kiếm tốc độ nhanh chóng đơn giản không gì sánh kịp để cho người ta ngay cả thời gian phản ứng đều không có huyện cấp võ giả hơi không cẩn thận chờ đợi bọn hắn chính là họa sát thân không tệ hồng ti kim kiếm am hiểu nhất chính là trong đám người giết người vô thanh vô t ứ c một kích tất trúng tốc độ nhanh khiến người ta run sợ nghe nói hắn làm sát thủ đến nay ám sát sát xuất thành công tại chín thành d ư ớ i trở lên cơ hội chưa từng thất bại thời điểm nhìn xem trong phòng hợp mặt mang v ẻ sợ hãi đối h ồ n g ti kim kiếm có chút kiên kỵ gia tộc các cường giả bạch khuyết khỏe miệm xẹt qua một vòng cười nhạt gật đầu nói ta vừa mới nhận được tin tức giang thị tập đoàn giang lâm ra giá năm trăm triệu thỉnh động cựu tự môn hồng ti kim kiếm đi ám sát lục kinh vĩ lời nói rơi xuống đất trong phòng hợp đầu tiên là yên tĩnh c h ẳ n g có ít người trên mặt hiện ra t i ế u d u n g lục kinh vĩ hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là một cái c h ấ n cấp v õ giả coi như hắn có thể chống lại cấp phó huyện v õ giả thế nhưng là hồng ti kim kiếm chính là chính huyện đỉnh phong cấp v õ giả ngay cả tổng huyện cấp v õ giả đều zết qua m ấ y cái chớ nói chi là chỉ là một cái lục kinh vĩ lần này tốt không cần đến chính chúng ta đạo thủ lục kinh vĩ liền muốn xong đời bất qua chuyện này tốt nhất vẫn là giấu giếm đường mình thi đấu hàng tháng tốt hơn miễn cho để nàng biết lục kinh vĩ là giang lâm mời ra sát thủ giết đến lúc đó chỉ sợ nàng càng sẽ không gả cho giang lâm giết tốt giang lâm lần này làm rất tốt trong phòng hợp cơ hồ tất cả mọi người mừng rỡ tri cực đối với lục kinh vĩ bị ám sát sự t ì n h có chút rất được h o à n n g ê n mà theo bọn hắn nghĩ đối mặt hồng t i kim k i ế m ám sát lục kinh vĩ hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả như thế nào bọn hắn nghị luận vừa mới rơi xuống phòng hợp trên cùng đường giang hoa cất cao giọng nói trong mắt lóe lên vẻ không hiểu để lớn như vậy phòng hợp an tính lại có người cười nói đường chủ tịch đây không phải biết rõ còn cố hỏi nhà lần này lục kinh vĩ chất chắc đối mặt hồng ty Ti kim tiếm hắn căn bản không có khả năng có còn sống cơ hội bạch khiết cười lạnh một tiếng vậy cũng không nhất định ta vừa mới nhận được tin tức hồng ti kim kiếm đã đi ám sát qua lục kinh vĩ kết quả chính là nói đến đây bạch khiết dừng một chút gàn tương chữ nói hồng ti kim kiếm bị lục kinh vĩ dùng chính hắn kim ngọc t i ê u kiếm đâm chết lục kinh vĩ chỉ là trên đ u ổ i thụ một chút tổn thương đại khái mấy ngày liền có thể dưỡng tốt cử động lần này hành động toàn bộ trung đô hoa hạ vương triều tam đại chủ sự cùng đông đảo huyện thừa quân giáo toàn bộ mang theo trọng lễ đi ngụy hoàng cao ốc xem xét lục kinh vĩ thương thế về sau lôi không chủ sự bổ nhiệm lục kinh vĩ vì trung đô thị c h i huyện chuyên quản dính đến phương diện kinh tế sự t ì n h đồng thời được hưởng độc đ o á n thực quyền về phân loại này quyền lực lớn bao nhiêu ta có thể cho các ngươi lấy một thí dụ trở thành c h i huyện về sau lục kinh vĩ có thể thanh tra trung đô thị các công ty lớn phải trăng cùng nước ngoài thế lực có chỗ cấu kết có thể thanh tra trung đô thị võ giả là có phải có người ỷ vào vũ lực ép mua ép bán có thể thanh tra giang thị tập đoàn hay là chúng ta đường thị tập đoàn buôn lậu trốn thuế lậu thuế một chuyện một khi hắn chuyên môn để mắt tới chúng ta hay là giang thị tập đoàn sẽ cho chúng ta tạo thành phiền phức rất lớn cũng sẽ để chúng ta tổn thất nặng nề chương ba trăm bốn mươi tám một khi cất cánh liền thượng t i ê n bạch khiết lời nói vừa dứt lớn như vậy phòng hợp lập tức yên t ĩ n h trở lại chật chính là một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm cái này sao có thể lục kinh vĩ năm nay bất quá hai mươi tuổi ra mặt đi làm sao có thể có được đánh giết hồng t i kim kiếm thực lực hắn thực lực tổng hợp chẳng lẽ đã đạt đến tổng huyện tri cảnh hai mươi tuổi tổng huyện cấp v õ giả đây không phải đang nói của chứ thiên tư tung hành đơn giản chính là yêu nhiệt g ta sống như thế lớn số tuổi chỉ là nghe nói chúng ta hoa quốc có dạng này yêu nhiệt thiên tài thế nhưng là chưa từng thấy qua coi như lục kinh vĩ thực lực không đạt được tổng huyện tri cảnh đương ư n tiếng nghị luận dần dần dập tắt thời điểm nhìn xem đầy phòng hợp khó có thể tin ra tộc các cừng giả bạch khít khoe miệng xẹt qua một vòng vẽ chết cười hiện tại hẳn không có người phản đối nữa ta trước đó đề nghị m trong phòng hợp yên tĩnh tất cả mọi người lại không dị nghị ngụy hoàng cao úc một gian xa hoa trong phòng bệnh lục kinh vĩ miễn cưỡng nằm ở trên giường nhìn một chút chung quanh một đống cực kỳ lễ vật quý giá khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dùng lần này giết hồng ty ti kim tiếm rết rất đáng chẳng những vang dội danh tiếng của mình c h ấ n nhiếp giang thị tập đoàn cùng đường thị tập đoàn còn thu được như thế lớn lợi ích thực tế tiện tay cầm lấy một bình tăng thêm nội lực đan dược lục kinh v i nhẹ gật đầu xem ra đường thị tập đoàn cũng bắt đầu đối với hắn thỏa hiệp bình đan dược này chính là đường giang hoa đưa tới mặc dù giá trị không đổi kịp lôi chủ sự tỉnh tặng trăm năm sâm có tuổi thế nhưng là ý tứ đại biểu trong đó để lục kinh v i có chút vui vẻ ngoại trừ đường giang hoa tặng đan dược bên ngoài bên cạnh còn có một cặp đường thị tập đoàn một ít cường giả đưa tới lấy vật xem ra khi biết thực lực chân chính của hắn về sau đường thị bên trong gia tộc dần dần có chút có kh b ấ thế quá nhưng t ể i là hồng ti kim, kim, kim, kim kiếm lại muốn ám sát hắn hắn căn bản không có nghĩ đến lục kinh vĩ tốc độ phản ứng sẽ nhanh như vậy kết quả bị lục kinh vĩ đánh bậy đánh bại cho xử lý có thể nói chết rất biệt khuất Mà c h í ngoại h là trừ đường thị tập đoàn khuynh hướng bên ngoài lục kinh vi thu hoạch lớn nhất chính là hắn lần nữa lên chức từ chính bát phẩm lên tới chính tác phẩm lập tức nhảy hai cấp nếu không phải lôi không không có bổ nhiệm tòng lục phẩm quan viên quyền lực chỉ sợ lôi không rất có thể đã đem hắn để bạt làm tòng lục phẩm quan viên cùng hai vị phó chủ sự bình khởi bình tọa ngẫm lại vừa mới điển tĩnh phó chủ sự tự mình làm lấy tất cả hoa hạ vương triều võ giả mặt cho hắn bó thuốc tình cảnh lục kinh vĩ đã cảm thấy có chút thoải mái hắn biết điển tĩnh ý tứ điển tĩnh thân là một nữ nhân đã làm được tình trạng này lục kinh vĩ còn có lời gì nói trong lòng đối nàng một chút oán khí lập tức biến mất không còn t â m tích mà lại điển tĩnh còn đem trong tay nàng dính đến trung đô thị kinh tế quyền lực toàn bộ giao cho lục kinh vĩ lục kinh vi trở thành chính t h ấ t phẩm c h i huyện về sau được hưởng trung đô thị tất cả kinh tế đại quyền mà loại này quyền lực có thể đối giang thị tập đoàn tạo thành ảnh hưởng rất lớn thời khắc này lục kinh vĩ chính thức có được để giang thị tập đoàn ki ngay h ì n n xem t r o t chính tại h phẩm ấ t c huyện lệ, lục ệ n h l kinh vĩ hài mừng khấp khởi muốn kiểm lại một chút quà của mình thời điểm trong đầu điên thần bảng bên trên hiện ra từng hàng chữ viết động kinh nhiệm vụ hai mươi một phóng ngựa bạo tác nội dung nhiệm vụ một ngày nào đó trong đêm ly oanh ánh một nhà sẽ bị diệt môn cứu ly oanh ánh một nhà hai chém giết bạch ngọc hùng chặt xuống đầu người đi dọa người ba bắt đi ly oanh ánh mang theo nàng tại giữa đồng chống chạy cùng một chỗ bay đến bầu trời phải dùng diện mục thật sự nhiệm vụ độ khó thứ tinh mười lăm ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt tay biên chân biến thành ngựa cưới nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong lục kinh vĩ sắc mặt âm chầm xuống trên chắn cũng xuất hiện từng đạo hát tuyến ngày nào đó trong đêm ly oanh á n một nhà sẽ bị diệt môn cứu ly oanh á n một nhà điểm ấy nhiệm vụ yêu cầu độ khó không biết bất quá nếu là tứ tinh cấp nhiệm vụ hẳn là sẽ không rất khó khăn muốn chém giết lý h oanh oánh một nhà người thực lực cũng không qua vượt qua h à n quá nhiều chém giết bạch ngọc hùng chặt xuống đầu người đi dọa người xem ra muốn đổ lý h oanh oánh một nhà cả nhà chính là bạch ngọc hùng không biết thực lực của hắn như thế nào chỉ cần thực lực không phải quá cao yêu cầu này độ khó không phải quá lớn bắt đi lý h oanh oánh mang theo nàng tại giữa đồng chống chạy cùng một chỗ bay đến bầu trời phải dùng diện mục thật sự yêu cầu này ngược lại là nhất làm cho lục kinh vĩ nhức đầu hắn hiện tại thật không muốn lại đi trêu chọc lý oanh có đường minh n g u y ệ t cùng thu dĩnh huyên với hắn mà nói đã rất thỏa mãn hắn đâu còn nghĩ lại đi t r e o chọc lý h oanh oánh lý h oanh oánh là đường minh n g u y ệ t bạn cùng phòng giữa bọn hắn lại có một chút mập mờ liên hệ đường minh n g u y ệ t đối với cái này cũng có chút ý kiến những ngày này lục kinh vi đã đang tận lực xa lánh lý h oanh oánh hiện tại một cái động kinh nhiệm g vụ hai mươi mốt lại làm cho hắn dùng diện mục thật sự bắt đi lý h oanh oánh còn muốn cho nàng mang theo lý h oanh oánh tại giữa đồng chống chạy cùng một chỗ bay đến bầu trời điên thần bảng đây là điên rồi sao cơ vơ tờ đương nhiên nếu không thì nó đã không gọi là điên thần bảng nhất định phải đem mình biến thành hoa hoa công tử không thể kỳ thật lục kinh vĩ hiện tại còn không muốn để cho mình trở nên như vậy hoa tâm thế nhưng là liên tiếp hai cái động kinh nhiệm vụ đem lục kinh vĩ đẩy vào rất lúng túng tình trạng điên thần bảng động kinh nhiệm vụ quả nhiên là rất động kinh nha liền không thể để hắn làm một cái chuyên tình nam nhân tốt cả lục kinh vĩ cười khổ một tiếng cảm giác da mặt của mình lại tăng thêm chờ cái này động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt làm xong đoán chừng hắn cùng lý h oanh oánh ở giữa lại muốn dây dựa không rõ anh hùng cứu mỹ nhân vốn là để cho người ta cảm động lại thêm lại muốn thần kinh bắt đi lý o a h oánh mang theo nàng tại giữa đồng chống chạy cùng một chỗ bay đến bầu trời nghĩ đến những thứ này lục kinh vĩ phảng phất đã thấy lý h oanh ánh lần nữa nói ra chúng ta làm nam n ữ bằng hưu hình tượng lấy lý h oanh ánh tính cách nhìn thấy lục kinh vĩ như thế t r e o c h ọ c nàng tựa hồ còn đối nàng rất ý tứ khẳng định sẽ cực kỳ liệt liệt cho rằng lục kinh vĩ đối nàng lên tâm tư khác liền xem như không nói ra để lục kinh vĩ làm bạn trai nàng đoán chừng cũng muốn thu thập hắn dừng lại để hắn về sau đường lại có lỗi với đường minh nguyệt đau đầu đây là lục kinh vĩ nhìn thấy động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt cảm giác đầu tiên bất quá nhìn một chút nhiệm vụ thất bại trừng phạt lục kinh vĩ thì càng nhức đầu chương ba trăm bốn mươi chín ngươi muốn đối tam ư u đồ làm loạn sao đối mặt nhiệm vụ trừng phạt đáng sợ như vậy động kinh nhiệm vụ 21, lục kinh v ĩ tự nhiên chỉ có một lựa chọn đó chính là dốc hết toàn lực hoàn thành động kinh nhiệm vụ 21, t h u hoạch được tốt hơn nhiệm vụ ban t h ư ở n g cho nên lục kinh v ĩ lập tức để hoa hạ vương triều người đi điều tra liên quan tới bạch ngọc hùng cùng lý h oanh ánh một nhà sự t ì n h chạm vạn g tối thời điểm lục kinh v ĩ liền lấy đến k ỹ càng tư liệu nguyên lai lý h oanh ánh p h ụ thân lý quốc thành lại là hốc nhật khu khu h ủy bí thư ba mươi năm trước tại hắn làm trung đô thị phía dưới một cái huyện cảnh an cục cục trưởng thời điểm bắt được một cái lạm sát kẻ vô tội phó thôn cấp võ giả cái này phó thôn cấp võ giả chính là năm gần hai mươi bạch ngọc hùng bắt được bạch ngọc hùng về sau dựa theo pháp luật quy định vốn là hẳn là đem bạch ngọc hùng xử bắn bất quá bởi vì bạch ngọc hùng là võ giả trong nhà còn có một chút quan hệ cho nên nhiều mặt cầu tình về sau bạch ngọc hùng may mắn bảo vệ một mạng lại bị nhốt vào trung đô thị chuyên môn vì võ giả chuẩn bị ngục giam một quan chính là ba mươi năm ba mươi năm tuế nguyễn thu dung chỉ để hủy bạch ngọc hùng một tiếng bất quá bạch ngọc hùng cũng coi là nhân họa đắc phúc trong tù thời điểm trong lúc vô tình gặp được một vị võ học cao nhân chính là huyện cấp võ giả vị cao nhân này thấy bạch ngọc hùng thiên phú tư chất coi như không tệ không muốn để cho mình một thân sở học thất truyền liền đem võ công t r u y ề n cho bạch ngọc hùng về sau hắn liền bị hoa hạ vương triều chém bạch ngọc hùng liền trong tù bắt đầu t i ề m tu mai cho đến vài ngày trước bạch ngọc hùng rốt cục lặng lẽ tu luyện đến chính huyện đình phong chi cảnh đồng thời trốn ra ngục giam hiện tại hoa hạ vương triều đã ban bố đánh giết bạch ngọc hùng nhiệm vụ hiện nhiên bạch ngọc hùng b chuẩn bị đem l ý quốc thành một nhà diệt môn báo thủ lục kinh vĩ ngay lúc này nhận được động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt bất quá điên thần bảng cho nhiệm vụ thời gian quá mức mơ hồ ngày nào đó trong đêm không biết có thể hay không cụ thể một chút lục kinh vĩ hỏi một chút điên thần bảng điên thần bảng cho đáp án là có thể bất quá muốn thanh toán ba mươi phần trăm nhiệm vụ độ hoàn thành lục kinh vĩ n g ấ m lại thôi được rồi thanh toán xong ba mươi phần trăm nhiệm vụ độ hoàn thành về sau chỉ sợ cái này động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt hắn liền không xong được chỉ là để lục kinh vĩ lo lắng chính là điên thần bảng cho ra thời gian là ngày nào đó trong đêm nói rõ bạch ngọc hùng sẽ ở ban đêm động thủ giết sạch lý h u á n h ánh một nhà thế nhưng là nếu như đêm hôm đó lý h u á n h ánh một nhà ba người tại ba cái địa phương khác nhau đâu đến lúc đó hắn làm sao xác định bạch ngọc hùng sẽ đi trước hết giết a i một khi để bạch ngọc hùng giết lý h u á n h ánh một nhà bất cứ người nào cái này động kinh nhiệm vụ liền muốn thất bại lục kinh vĩ giờ phút này mới phát hiện nguyên lai nhiệm vụ yêu cầu một cùng nhiệm vụ yêu cầu hai mới là khó khăn nhất cùng nhiệm vụ yêu cầu ba so ra nhiệm vụ yêu cầu một cùng nhiệm vụ yêu cầu hai sự không chắc chắn quá lớn cũng mang ý nghĩ hoàn thành khả năng quá nhỏ suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau lục kinh vĩ lần nữa để hoa hạ vương chiêu võ giả đi điều tra lý h o á n h o ánh một nhà thường ngày tình huống ngạc nhiên phát hiện lý h o á n h o ánh một nhà làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc rất tốt phụ thân mẫu thân của nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ về nhà ở lại chỉ có lý h o á n h o ánh một người ở trường học dừng chân cứ như vậy lục kinh vĩ muốn cân nhắc sự tình chính là làm như thế nào đem lý h o á n h o ánh sách về ở không ở ban đêm cùng phụ thân mẫu thân ở cùng một chỗ như vậy lục kinh vĩ hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt tỷ lệ mới có thể tăng nhiều b ằ n không mà nói vạn nhất ngày nào ban đêm bạch ngọc hùng đi trước đối phó lý oanh á n thế nhưng là lục kinh vĩ lại canh giữ ở lý oanh á n trong nhà lý h oanh ánh liền muốn x ẻ ra chuyện nếu là trông coi lý h oanh ánh bạch ngọc hùng lại đi trước đối phó lý h oanh ánh lời của cha mẹ lý h oanh ánh phụ mẫu liền muốn x ẻ ra chuyện mà lại lấy hoa hạ vương chiêu thế lực hiện tại cũng không có phát hiện bạch ngọc hùng tung tích có thể thấy được người này ẩn tàng cũng rất sâu dù sao cũng là chính huyện đ ỉ n h phong võ giả toàn bộ trung đô thị đều không có mấy người là đối thủ của hắn trung đô thị hoa hạ vương chiêu tìm không thấy hắn cũng rất bình thường suy nghĩ tỉ mỉ về sau lục kinh vi cho lý oanh ánh gọi điện thoại đi qua dù sao động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt để hắn dùng chân diện mục đối mặt lý oanh ánh lục kinh vi cũng chỉ có thể làm theo dù sao sớm t ố i lý h oanh ánh cũng sẽ biết là hắn còn không bằng vừa mới bắt đầu cũng không cần giấu g i ế m lý h oanh ánh công cộng trong phòng học lý h oanh ánh cùng dương lỵ lý tinh ngay tại đi học chung n g h e giảng viên giảng thuật liên quan với thế giới kinh tế chương trình học ngay lúc này lục kinh v i điện thoại đánh tới nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tên người lý h oanh ánh tú mi hơi dương c ú p điện thoại ngay đó tại đại đường trung tâm phía trước nghe được cho lý h oanh ánh cực lớn s ú n g kích để lòng của nàng không hiểu loạn cả lên thế nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ qua đi lý oanh ánh vẫn cảm thấy mình không tiếp thụ được làm người khác tiểu tam sự tỉnh cho nên cũng bắt đầu chủ động xa lánh cùng lục kinh vĩ quan hệ theo thời gian trôi qua lý h oanh ánh dần dần cảm giác có hơi có chút hiệu quả dù sao thật sự nói giữa hai người cũng không có bao nhiêu gặp nhau mình cũng là bởi vì nhất thời xúc động mới thích lục kinh vĩ các loại sự tình lạnh đi đường minh nguyệt lại làm lục kinh vĩ bạn gái lý h oanh ánh cũng ẩn ẩn phát hiện lục kinh vĩ đang tận lực xa lánh nàng lý h oanh ánh liền phát hiện mình cũng không có như vậy thích lục kinh vĩ chỉ là đã d ạ n g này lục kinh vĩ vì cái gì còn muốn đi t r e o chọc nàng không biết chính hắn đều có bạn gái sao hay là đường minh nguyệt vừa đi cái này hôn đản liền lên hoa hoa tâm tư muốn chân đạp hai con thuyền lý oanh ánh đôi mi thanh tú như một cái hư lạnh một tiếng nhìn thấy lục kinh vĩ lại đem điện thoại đánh tới lần nữa cố máy ngụy hoàng cao úc thứ ba mươi sáu tầng xá hoa trong phòng bệnh lục kinh vĩ ngạc nhiên cầm điện thoại nữ h nhũ mày hẳn là lý h o á n h o á n h hiện tại ngay tại bận điệu không có thời gian đón hắn điện thoại bất quá tại trong đại học giống như không có nhiều phải bận rộn sự tình nghĩ nghĩ lục kinh vĩ lại đánh qua kết quả tự nhiên vẫn là bị cố máy rơi vào đường cùng lục kinh vĩ đành phải phát cái tin nhắn ngắn đi qua có việc gấp tính mệnh liên quan có dành trả lời điện thoại tiếp vào lục kinh vĩ tin nhắn lý hoành o a n biến sắc đứng dậy liền đi ra phía ngoài không phải l à mình hiểu lầm lục kinh vĩ lục kinh vĩ cũng không phải là tại trêu chọc nàng mà là thật sự có chuyện quan trọng gì muốn nói với nàng tỉ mỉ nghĩ lại lục kinh vĩ cũng không phải loại kia thích t r e o hoa ghẹo người người như hắn thật sự là dạng này người đường minh nguyệt đi trong khoảng thời gian này hắn đã sớm đi quấy dối nàng bất quá kỳ thật lý hoành ánh vừa mới liên tiếp ba lần cúp máy lục kinh vĩ điện thoại cũng không hoàn toàn là bởi vì phiền chán lục kinh vĩ quấy dối nàng chính yếu nhất hay là bởi vì lý hoành ánh đối lục kinh vĩ rất có h o à n khí lần thứ nhất chủ động muốn bồi lục kinh vĩ đi mướn phòng bị cự tuyển rồi lần thứ hai muốn làm bạn gái của h ắ n kết quả lục kinh vĩ mật người không có gì đáp lại lý lần thứ ba gặp lại thời điểm hắn thế mà đã biến thành cùng phòng đường minh n g u y ệ t bạn trai liên tiếp ba lần lý oanh ánh trong lòng sao lại không có oán khí bất quá ngay cả tục dập máy lục kinh vị ba lần điện thoại về sau lý oanh ánh phát hiện trong lòng oán khí thoáng giảm bớt một chút đợi chút nữa ngược lại muốn xem xem hắn có chuyện gì gấp nếu là cố ý tại trêu chọc nàng cũng đừng trách nàng đi giao hơn hắn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ta tổng kết ra một chuyện gì thực lý oanh ánh người đi đâu vậy tại sao lại không lên lớp lý oanh ánh vừa đứng lên muốn đi trên bục giảng giảng viên liền thấy nàng hướng phía nàng nghiêm nghị nói làng tài chính và kinh tế hệ gần với đường minh nguyện mỹ n ó mà lại tính cách như vậy không giống bình thường lý oanh ánh tại ngành kinh tài nhân khí vẫn còn rất cao có thể nói là tài chính và kinh tế hệ nhân khí xếp hạng trước ba mỹ nữ ngành kinh tài rất nhiều lao sư cùng giảng viên đều biết nàng mà lại lý oanh ánh mỗi lần tới khi đi học đều có thể hấp dẫn không thiếu nam khi còn sống tới nghe khóa khoa trương thời điểm toàn bộ phòng học lớn có tiếp cận một phần hai nam sinh đều là bởi vì lý oanh ánh mà tới cho nên lý oanh ánh liền xem như muốn không nổi danh đều không được nhìn thấy lý oanh ánh cái này phòng học lớn bên trong cọc tiêu nhân vật muốn chạy đi giảng bài giảng viên cũng không nhịn được mở miệng ta có việc gấp giảng viên gặp lại đối với giáo thụ nho n h ọ chất vấn lý h oanh ánh đáp lại chính là khoát tay á o cũng không quay đầu lại chạy ra phòng học rất nhanh liền có không ít nam sinh cũng đi theo vụ trộm chạy ra ngoài để giảng bài giảng viên lắc đầu cởi khổ đi ra phòng học lý h oanh ánh đã thông lục kinh vĩ điện thoại lục kinh vĩ sự tình gì vội vã như vậy thế mà còn tính mệnh liên quan có thể hay không quá khoa trương nghe lý h oanh ánh rõ ràng mang theo oán khí lời nói lục kinh vĩ đâu còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm oanh ánh ngươi bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc sau đó về nhà ở về nhà về sau để ngươi ba ba mụ mụ tận khả năng mỗi ngày ở lại nhà lý hoành ánh đạo ánh mắt sáng ngợi bên trong sẹn qua một đạo dị sắc thân là khu ủy bí thư nữ nhi lý hoành ánh đương nhiên biết cái thân phận này ý vị như thế nào lục kinh vĩ thực quyền chi lớn thậm chí còn hơn xa phụ thân của nàng nếu không phải nàng cùng lục kinh vĩ trước đó từng có những cái kia dây dựa nàng bây giờ gặp lục kinh vĩ chỉ sợ cũng muốn cung cung kính kính hô một tiếng huyện thừa đại nhân thậm chí liền ngay cả phụ thân của nàng cũng muốn la như vậy có thể nghĩ lục kinh vĩ quyền lực cùng địa vị bất quá có trước đó những cái kia gặp nhau hiện tại lý oanh ánh chẳng những không sợ lục kinh vĩ ngược lại lục kinh vĩ còn cảm thấy có chút thua t h i ệ t nàng thân là hà đô khu hoa hạ vương triều hiệu thừa địa vị tại phụ thân nàng phía trên đại nhân vật lại đối nàng một cái bình thường nữ hải tử như thế lấy lòng nghĩ tới đây lý oanh ánh đột nhiên cảm giác được trong lòng oán khí tiêu tán hơn phân nửa thế nhưng là trong lòng sầu lo lại càng lên hơn một tầng lục kinh vĩ là hoa hạ vương triều hiệu thừa chẳng những quyền lực cực lớn thực lực cũng cực cao hiện tại ngay cả hắn đều nói sự kiện kia tính mệnh du quan. con để bọn hắn một nhà tranh thủ thời gian trốn đến trong nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để lục kinh vĩ cũng khẩn trương như vậy lục kinh vĩ cười nói hiện tại ta đã không phải huyện thừa rồi bị giáng trước sao lý h o à n h oanh kinh ngạc nói Ngạc. lục kinh vĩ ngạc nhiên có nói như vậy sao lý h o à n h oanh cái này n h ẫ y n mũi tử cũng quá không để mặt mũi không phải xuống trước là tháng trước trung đô thị hoa hạ vương triều c h i huyện a lý h o à n h oanh khiếp sợ bưng kín m i ệ nhỏ g n làm sao có thể nếu muốn trở thành trung đô thị hoa hạ vương triều tri chi huyện thực lực ít nhất cũng phải tại chính huyện trở lên ngươi mới vừa vặn hai mươi tuổi ra mặt chẳng lẽ liền có chính huyện cấp thực lực sao ta không tin ta vừa mới đánh chết một cái chính huyện đ ỉ n h phong sát thủ ngươi nói ta có hay không thực lực kia lục kinh vĩ khẽ mỉm cười nói lý h oanh ánh n g ẹ n họng nhìn chân chối nói không ra lời nửa ngày mới sợ hay nói lục kinh vĩ ngươi đến cùng là thế nào tu luyện vài ngày trước không phải mới vừa vẫn có thể đối phó cấp phó huyện võ g i ả sao hiện tại mới qua một tháng điểm ngươi liền có thể đối phó chính huyện đ ỉ n h phong sát thủ nói đến đây lý oanh ánh bỗng nhiên dừng lại trên mặt xẹt qua một vòng vẹ lo lắng lục kinh vĩ ngươi bây giờ thế nào không có xảy ra chuyện gì đi không đúng n g ư ơ i bây giờ ở đâu ta muốn đi nhìn ngươi không phải ngươi cũng sẽ không theo ta nói thật lý hoành ánh để lục kinh vĩ ngây n g ẩ n cả người nàng không nghĩ tới lý hoành ánh cái này tùy tiện qua loa nữ hai tử thế mà còn có như thế cẩn thận quan tâm một mặt trầm mặc một chút lục kinh vĩ cười nói không cần tới nhìn ta ta không sao nếu là có chuyện còn thế nào có công phu gọi điện thoại cho ngươi ta không tin ngươi ở chỗ nào nhanh lên nói cho ta không phải ta liền cho minh nguyệt gọi điện thoại nói ngươi xảy ra chuyện bị trọng t h ư ơ n g để nàng lập tức từ nước mỹ trở về lý hoành ánh tú mi hơi dương càng phát lo lắng nghe được lý h oanh oánh lời nói bên trong k i ế n quyết lục kinh vi c ư ờ i khổ bất đắc dĩ nói tốt à vậy n g ư ơ i đến đây đi ta tại ngụy hoàng cao ốc thứ ba mươi sáu tầng vừa vặn có một số việc ta cũng muốn kỹ càng nói với n g ư ơ i một chút việc quan hệ các ngươi một nhà sinh tử ngàn vạn không thể chỉ hoãn ừ m lý h oanh oánh mướn mày cúp điện thoại lòng như lửa đốt hướng lấy ngụy hoàng cao ốc tiến đến phòng học lớn bên trong dương lị cùng lý tinh đầu đ ụ n trầm thấp nói chuyện vừa mới là lục ca gọi điện thoại tới a lý tinh mặt mũi tràn đầy bắt quái địa đạo dương lị nhẹ gật đầu là lục kinh vĩ hạ tại sao phải cho oanh tỉ tỉ gọi điện tho Hơn đánh thể nữa còn liên tục đánh cái. Còn ba tục cái. có vậy ì gì, cái chân đạp con nhiên hai Tinh đương đạp nghị thuyền. là Lý l p tức nói. n à phải xem là ai lý tinh trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ hâm mộ lục ca giá trị bản thân ư ớ c vạn lại là quốc gia ngành đặc biệt lòng tổ còn lớn có quyền thế lớn lên vẫn rất đ ẹ p trai là cái nữ sinh đều sẽ thích v á n h ánh mặc dù không thích hoa tâm nam nhân thế nhưng là nếu như cái này hoa tâm nam nhân cường đại đến mức nhất định coi như v á n h ánh cũng muốn cảm mến tôi nữa cũng tỉ như ta hiện tại lục ca nếu là truy cầu ta ta lập tức liền sẽ đáp ứng hắn mà lại minh nguyện không phải nói nha có thể cho phép lục ca ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác ngươi xem ta như thế nào dạng lục ca hẳn là để ý ta đi lý tinh tỵ ngươi thật không cứu nổi dương lỵ đối lý tinh hoa si biểu hiện thất vọng không thôi đẩy ra nàng chuyên tâm nghe giảng bài lao đ t ngươi nghe ta nói nha ta nói lục ca thích bánh ánh là có đạo lý n g ư ơ i quên lần trước bóng rổ thời điểm tranh tài minh nguyệt không có thời gian đi vì lục ca cố lên là ai đi sao là hoành ánh thay thế minh nguyệt đi còn có lục ca lần thứ nhất mở ra mạ dơ dạ tỉ thấy chúng ta thời điểm tại trong t i ể u đ i ể m hoành ánh thất thố bao nhiêu lợi hại là cái mù loạ đều nhìn ra hoành ánh thích lục ca còn có lần trước lục ca cùng minh nguyệt đi hẹn h ọ hoành ánh nhất định phải lôi kéo chúng ta đi uống rượu kết quả chính nàng uống say m ề m còn muốn chúng ta mệt gần chết r ư ợ u nàng trở về hiện nhiên lục ca bị hoành ánh đ ạ động cho nên mới liên tiếp đánh tới ba điện thoại có thể thấy được lục ca cũng đối hoành ánh lên tâm tư khác về sau hoành ánh tiếp vào một cái tin nhắn liền đi ra ngoài đây hết thể chẳng lẽ còn không nói rõ vấn đề sao cho nên ta tổng kết ra một sự thật sự thật này chính là oanh ánh chuẩn bị làm lục ca tiểu tam lục ca chuẩn bị chân đạp hai con thuyền chương ba trăm năm mươi mốt đưa cho ngươi thù lao ngụy hoàng cao úc tinh xảo xa hoa tràn ngập hiện đại hóa khí tức trong phòng bệnh lục kinh vĩ ngồi tại trên giường bệnh nhìn xem trước mặt lý oanh ánh cười nói xem đi ta đều không có chuyện gì không cần đến đến xem ta nghe lục kinh vĩ lý oanh ánh không nói hai lời lần nữa đi về phía trước mấy bước cơ hồ dán lục kinh vĩ lục kinh vĩ đã có thể nghe được trên người nàng tán phát mùi thơm nhìn xem gần trong gang t ấ c tinh xào khuôn mặt lục kinh v ĩ đang muốn nói chuyện lý hoành ánh gương mặt xinh đẹp phát lạnh một thanh nhấc lên hắn đóng trên chân c h ấ n mỏng lộ ra xuống bánh mì lấy băng vải đ u ổ i đây chính là ngươi nói không có chuyện gì sao lý hoành ánh cắn môi anh đ ả o lạnh lùng nhìn xem lục kinh vĩ ngươi cho rằng ta không biết sao đến phòng bệnh trước đó ta đã hỏi qua bọn hắn nói ngươi kèm chút bị sát thủ đâm xuyên qua động mạch chủ đột tử tại chỗ chỉ thiếu một chút xíu ngươi không phải huyện thừa sao không đúng hiện tại đã là tri huyện thân là trung đô thị hoa hạ vương triều chi huyện ngay cả mình đều không bảo vệ đ ư nhìn xem mặt mũi tràn đầy lửa giận lý ánh. lục tràn ta cũng là không có phòng bị này mới khiến sát thủ kia bắt lấy cơ hội lần sau sẽ chú ý yên tâm đi vẫn là trước tiên nói một chút chuyện của nhà ngươi không muốn nói sang chuyện khác nhà ta sự t ì n h chỉ hoán lại nói cũng được trước tiên nói một chút chín h n g ư ơ i lần này là giang thị tập đoàn ra tay vẫn là đường thị tập đoàn ra tay lý h oanh á n h lạnh giọng nói cái này lục kinh vĩ có chút do dự không thể không nói cũng không cho phép cả ta không phải ta liền đi hỏi đường minh n g u y ệ t lý h oanh á n h phảng phất dự liệu được cái gì sớm mở miệng nói cái này luôn luôn tùy tiện nhanh mồm nhanh miệng nữ hải hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra trở nên thông minh như vậy lục kinh v ĩ c ư ờ i khổ nói là giang lâm hắn dùng tiền mời sát thủ đối phó ta bất quá sát thủ kia đã bị ta giết n g ư ơ i cũng bị trọng thương kém chút một mệnh ô、oh、hô、oh. đúng không lý h o à n h anh âm thanh lạnh lùng nói lục kinh v ĩ nói không có việc gì tốt xấu lần này nhân họa đắc phúc ta vì cái gì ngươi nhất định phải thích đường minh nguyệt đường minh nguyệt vì cái gì không nói trước nói cho ngươi có sát thủ muốn giết n g ư ơ i nàng là đường thị tập đoàn người thừa kế tra được những tin tình báo này hẳn là rất dễ dàng một sự kiện lý oanh anh, anh bỗng nhiên lớn tiếng nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ nhìn xem lý oanh ánh mặt giận dữ bộ dáng lục kinh vĩ chỉ cảm thấy trong lòng hơi động có một loại muốn đem nàng kéo xúc động cũng là bởi vì minh n g u y ệ t sớm nhắc nhở ta cho nên ta mới có thể kịp thời né tránh trốn khỏi một kiếp bằng không mà nói chỉ sợ lần này liền xong rồi mà lại minh n g u y ệ t tốt như vậy ta làm sao có thể không thích nàng lục kinh vĩ để lý oanh ánh n gây n g ẩ n cả người trầm mặc một lát quay đầu nói thật xin lỗi ta không nên như vậy nói rõ n g u y ệ t bất quá ngươi chính là đồn g ốc ta minh bạch ngươi ý tứ cảm ơn ngươi oanh ánh lục kinh vĩ nghiêm túc đối lý oanh nói hắn biết lý h oanh ánh vì cái gì tức giận như vậy cũng biết vì cái gì nàng như vậy sinh đường minh nguyện khí, nếu không phải trong lòng có hắn một mực quan tâm hắn luôn luôn ngay thẳng thẳng t hắn s ợ ý chủ quan lý h oanh ánh làm sao lại trở nên tức giận như vậy càng trở nên trước nay chưa từng có cẩn thận cùng thông minh ngươi tìm ta có chuyện gì không nói nghiêm trọng như vậy t r o n g m ặ t một hồi lý h oanh ánh nói sang chuyện khác nàng cũng biết có mấy lời không nên nói tiếp nhất là nàng vẫn là đường minh nguyện cùng phòng khuê mật lục kinh vĩ cũng thả lòng trong lòng bên trong g ợ sóng sắc mặt biến đến ngưng trọng lên oanh ngươi hẳn phải biết chúng ta hoa hạ vương triệu thế lực thực ú lực bây giờ đã đạt tới chính huyện đỉnh phong tri cảnh toàn bộ trung đô thị đều không có mấy người là đối thủ của hắn hắn muốn trả thù phụ thân ta sao lý oanh ánh sợ hãi cả kinh nói chính huyện đỉnh phong võ giả có bao nhiêu lợi hại lý oanh ánh làm sao lại không biết cơn ư giả g như vậy liền xem như tại hoa hạ vương triều cũng có thể đảm nhiệm tòng lục phẩm đại quan chúa tể một phương được hưởng quyền lực lớn lật tay ở giữa vỡ bia nước đá đối bọn hắn tới nói bất quá là bình thường sự tình lý h u á n h ánh phụ thân lý quốc thành chỉ là một người bình thường thân thủ chỉ có thể coi là được đánh một chút phổ thông lưu manh còn có thể đối đầu chính huyện cấp võ giả tuyệt đối một con đường chết lục kinh vĩ nhìn xem lý h u á n h ngưng n tiếng nói hắn không chỉ là muốn muốn trả thù phụ thân ngươi càng là muốn tiêu diệt các ngươi cả nhà đem các ngươi một nhà ba người toàn bộ chèm giết để tiết mối hận trong lòng a lý oanh ánh bỗng nhiên biến sắc lục kinh vĩ ngươi nói là sự thật sao lục kinh vĩ c ư ờ i khổ nói ta cũng hy vọng không phải thật sự thế nhưng là đây chính là thật trong nửa tháng bạch ngọc hùng liền sẽ xuất thủ trả thù các ngươi một nhà về phần cụ thể là lúc nào ta cũng không rõ ràng bởi vì chúng ta hoa hạ vương triệu đến bây giờ đều không có phát hiện bạch ngọc hùng tung tích cho nên ngươi mới khiến cho chúng ta người một nhà tập hợp một chỗ chính là vì tốt hơn bảo hộ chúng ta sao lý oanh ánh nhìn xem lục kinh vĩ con ngươi sáng ngợi bên trong sẹt qua không hiểu hả quang lục kinh vĩ cảm giác ra đầu tê dần vẫn là gật đầu nói không tệ những chuyện này ngươi vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy ngươi một mực tại chú ý ta lý hoành ánh yên lặng nhìn xem lục kinh vĩ trong mắt ánh sáng càng thêm sáng trói cái này lục kinh vĩ có chút không biết nên nói cái gì cho phải hắn cũng không thể nói hắn có điên thần bảng có thể biết trước đi về phần đẩy lên hoa hạ vương triều trên tình báo lý hoành ánh lại không phải người ngu hoa hạ vương triều tình báo nếu quả như thật lợi hại như vậy bạch ngọc hùng vừa mới trốn tới liền biết hắn muốn đi giết lý quốc thành một nhà như vậy hiện tại hoa hạ vương triều đã sớm tìm tới bạch ngọc hùng giấu đi đến nơi nào ta đoán đây là lục kinh vĩ kiên trì cho ra trả lời lý oanh ánh nhìn xem hắn ngay cả trong nửa tháng muốn xuất thủ tin tức đều biết ngay cả bạch ngọc hùng cùng phụ thân ta ba mươi năm trước gần đoán đều biết ngay cả bạch ngọc hùng muốn giết chúng ta cả nhà sự tình đều biết lục kinh vĩ ngươi vì cái gì còn không nói thật đã ngươi thích ta còn l é n lén, lén chú ý ta vì cái gì không nói thẳng ra ta không thích loại kia sẽ chỉ t h ầ m mến nam nhân nếu là thích trực tiếp nói cho ta liền tốt cần gì phải lén lén lút lút quan tâm ta Ngậy! lục kinh v ĩ biết lần này hiểu lầm lớn làm không cẩn thận muốn bị đánh ba quả nhiên lý oanh ánh đôi bàn tay trắng như phân đánh vào lục kinh vĩ trên lồng n ự c đem lục kinh vĩ đánh bại trên giường đã ngươi đã có đường minh nguyện vì cái gì còn muốn quan tâm ta như vậy ngươi có phải hay không bị đường minh nguyện thuyết phục cho nên muốn chân đạp hai con thuyền hoặc là chính là ngươi lòng c ó áy náy cho nên mới chuyên môn chú ý ta đến cùng là bởi vì cái gì ngươi mau nói lục kinh vĩ không phản bắt được t r ầ mặc m nửa ngày đống như nói đều có lý oanh ánh ngây ngẩn cả người chợt nào trên người lục kinh vĩ môi anh đào sẽ tới tại lục kinh vĩ ngạc nhiên trong ánh mắt lý oanh ánh thơm thơm mềm mềm phấn môi ngậm lấy môi của hán ngây nô cắn lục kinh vĩ toàn thân cứng đờ chợ ô n lấy lý oanh nhỏ nhắn xinh xắn t h ơ n nước thân thể chủ động nậm g lấy lý hoánh ánh phân ngôi thăm dò vào lý hoánh ánh trong miệng bắt đầu thứ ngược mấy phút về sau lục kinh vĩ bung ô ra thở hồng h ộ p lý hoánh ánh lý hoánh ánh mặt ngọc cửng đỏ sửa sang lại quần áo một chút đây là đưa cho ngươi thủ lao cảm ơn ngươi bất quá ta không thích cùng cô gái khác chia sẻ cùng một cái nam nhân ta không có minh nguyệt lớn như vậy khí lượng ta chỉ là một cái tính tình có chút không tốt phổ thông nữ hải về sau chúng ta liền làm bằng hữu tốt nhất đi lục kinh vĩ hơi biến sắc mặt sau một lát gật đầu nói ta minh bạch ngươi ý tứ ta sẽ làm như vậy thật xin lỗi là ta chủ động hơn ngươi ngươi không có gì có lỗi với bất quá lục kinh vĩ ngươi cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong cái kia nam nhân tốt lý oanh ánh cắn cắn ngôi anh đào nhìn xem lục kinh vĩ nói lục kinh vĩ c ư ờ i khổ ta vốn cũng không phải là nam nhân tốt nam nhân hoa tâm khuyết điểm ta cũng có đã từng nghĩ tới tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần h ừ lý oanh ánh hử nhẹ một tiếng đại hốt đ à n vẫn là đừng nói trước cái này、lý、oanh oánh ngươi nhanh đi trường học xin phép nghỉ sau đó về nhà cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ chúng ta hoa hạ vương t r i ề u lại phái cao thủ đi bảo hộ các ngươi lục kinh vĩ có chút lo lắm nói lý oanh ánh tú mi hơi dương ngươi đừng đi cứ để võ giả đi bảo hộ chúng ta Ta thể sao có h k ô người đi? Kinh Lục c Vĩ quên ta là cái gì võ giả sao luyện thể võ giả với ta mà nói điểm ấy tổn thương không tính là cái gì trong vòng vài ngày liền tốt mà lại ta đi còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm lục kinh vĩ cười nói đến lúc đó ta sẽ để cho hai vị cấp phó huyện võ giả giấu ở trong nhà các người bảo hộ các người ta liền ở tại phụ cận ôm cây lợi thọ chờ đến bạch ngọc hùng tới liền liên thủ vây giết hắn nói hết lời một phen về sau lý hoành ánh mới cuối cùng là đồng ý tại lục kinh vĩ k h u y ê n bảo lập tức cùng trường học sinh nghỉ đi về nhà nói với mình phụ mẫu tin tức này lý hoành ánh phụ thân lý quốc thành nghe nói tin tức này về sau phản ứng đầu tiên chính là muốn để lý hoành ánh cùng thê tử hứa tú lập tức rời đi trung đô thị trốn đến nước ngoài đi mình đương cái này mỗi nhử chờ lấy bạch ngọc hùng tới cửa bất quá lục kinh vĩ cũng không đồng ý hiện tại bạch ngọc hùng liền mắt lom lom tiềm phục tại không biết tên địa phương vạn nhất đánh c ỏ động rắn chỉ sợ hắn sẽ tâm sinh hoài nghi một khi đưa tiễn hứa tú cùng lý h oanh h oánh bạch ngọc hùng khẳng định lập tức biết mình bị phát hiện cái này thì cũng thôi đi vạn nhất bạch ngọc hùng tướng mục tiêu nhắm ngay rời đi hứa tú cùng lý h oanh h oánh mà không phải lý quốc thành vậy coi như xong đời trải qua một phen thuyết phục lý quốc thành cuối cùng là đáp ứng nửa tháng này bên trong tận khả năng để người một nhà đợi trong nhà đương nhiên vì để tránh cho bị bạch ngọc hùng hoài nghi còn muốn tìm một chút hợp lý lấy cớ sắp xếp xong xuôi lý oanh oánh một nhà lục kinh vĩ liền lợi dụng mình trung đô thị chi huyện quyền lực điều động hai cái cấp phó huyện võ giả hỗ trợ bảo hộ lý hoánh、Oánh、một nhà lục kinh vĩ cũng không nói cho bọn hắn nguyên nhân làm như vậy tự nhiên là sợ tiết lộ tin tức bị bạch ngọc hùng biết về phần lục kinh vĩ dứt khoát đem dưỡng thương địa phương đem đến lý hoánh、Oánh、một nhà ở lại nhà chợ phụ cận vì động kinh nhiệm vụ hai mươi một làm lên chuẩn bị thời gian ngày lại ngày trôi qua bạch ngọc hùng một mực chưa từng xuất hiện mà lúc này đây, lục kinh vĩ trên đuổi thương thế rốt cục tốt có ngưng ngọc thuốc trị thương tương trợ lại thêm lục kinh vĩ cao tới m ư ơ i bốn thể chất hắn tốc độ khôi phục cực nhanh ngắn ngủi ba bốn ngày thời gian thương thế liền tốt không sai mà l i ba trăm i năm mươi hai ngươi chết lao bà ngươi là ta giang lâm ngươi làm không tệ nha rất tốt rất lợi hại tuấn mỹ niên nhân nhìn đứng ở trước mặt túi đầu giang lâm k h o t miệng xẹt qua một vòng đạm mạc tiêu dùng thật xin lỗi phu thân giang lâm mặt mũi tràn đầy xấu hổ đạo bất quá hắn chưa nói xong bị tuấn mỹ niên nhân đánh gãy lại quên sao gọi cha hô phụ thân cảm giác quá già rồi vẫn là cha nghe trẻ tuổi một chút cái này tuấn mỹ niên nhân là giang lâm phụ thân giang phiên giang tổng huyện đ ỉ n h phong chi cảnh v õ giả chỉ thiếu chút nữa có thể đặt chân thị cấp trở thành phó thị cấp đáng sợ cừng giả khi hắn cùng giang lâm đứng chung một chỗ thời điểm nhìn một chút cũng không giống là giang lâm phụ thân ngược lại giống như là ca ca của hắn thân là tổng huyện đ ỉ n h phong v õ giả giang phiên giang tuổi thọ thật lớn lên mà lại già yếu rất chậm thêm bình thường chú ý bảo dưỡng thời khác này giang phiên giang mặc dù đã tuổi gần năm mươi thế nhưng là nhìn lại giống như là ba mươi tuổi ra mặt thậm chí nếu là hắn ăn mặc thanh xuân một chút nói hắn vẹn hai đồng thời giang phiên giang cũng là giang thị tập đoàn trưởng m g ô n nhân giang ra thế hệ này tộc trưởng giang thị tập đoàn chủ tịch thống trị giá trị quá ngàn ước hoa nguyên giang thị tập đoàn vâng cha lần này đều là lỗi của ta không có hỏi thăm rõ r à n g lục kinh vi thực lực cụ thể tùy tiện mời được cựu tự môn tam tự đồng bài cấp sát thủ đối phó hắn kết quả chẳng những không có giết lục kinh vĩ ngược lại để hắn nhân họa đất phúc trở thành trung đô thị c h i huyện giang lâm hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng lục kinh vi thực lực thế mà mạnh như vậy giang phiên giang quét mắt nhìn hắn một cái ngươi nói hắn về sau nếu là cố ý lợi dụng kinh tế quyền lực k i ể m chế chúng ta giang thị tập đoàn lời nói chúng ta giang thị tập đoàn đem tổn thất nhiều ít hoa nguyên nhất là trung đô thị vẫn là chúng ta giang thị tập đoàn tổng bộ cái này giang lâm trầm ngâm một chút hơn một ư ơ i tỷ hoa nguyên giang phiên giang gật gật đầu vỗ vô, vô giang lâm khuôn mặt không tệ còn có một chút năng lực n h a đã có năng lực thế nhưng là vì cái gì tổng làm một ít mắt bị mù phá sự lần thứ nhất vội vàng hiểu rõ một chút lục kinh vĩ liên kích động thập đại võ quán đối phó trường sinh võ quán kết quả đây để trường sinh võ quán nhân họa đắc phúc n ả y lên trở thành vân h từng có một lần dạy dỗ thế mà còn không biết hung ác hạ ra tay á c đ ộ c ngược lại tìm đường chết đi đắc tội dương thế cực để dương thế cực đi dò xét lục kinh vĩ cuối cùng lại là để lục kinh vĩ nhân họa đắc phúc có được dương thế cực dạng này một viên đại tướng còn chính ngươi đâu cũng bị dọa đến trốn đi ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài nói đến đây giang thiên giang cười nhạt một tiếng điểm điếu thuốc rút lần thứ ba càng có ý tứ ngươi cũng đã từng có hai lần dạy dỗ thế mà còn không hào, hào điều tra lục kinh vĩ thực lực chỉ là nương tựa theo một chút thô thiện tư liệu đại khái đoán chừng một chút lục kinh vĩ thực lực vẹn vẹn thỉnh động tam tự đồng bãi cấp sát thủ đối phó lục kinh vĩ. kết quả cuối cùng vẫn như c ũ là cho lục kinh vĩ đưa kinh nghiệm đưa danh khí để hắn nhảy lên trở thành trung đô thị hoa hạ vương triều c h i huyện đạt được hoa hạ vương triều coi trọng chấp trưởng kinh tế đại quyền vừa vặn có thể kiểm chế chúng ta lần này ngươi chẳng những đem mình hố hạ nước còn đem chúng ta giang thị tập đoàn gài bẫy trong nước ngươi thật đúng là sẽ hố cha n h à cha đều là lôi của ta là ta không có xuất t ậ n toàn lực đánh giá sai lục kinh vĩ thực lực coi là lục kinh vĩ bất quá là chỉ là một cái sơn thôn chăn dê em bé thực lực lại cao hơn cũng cao có hạn giang lâm hối hận địa đạo ngươi khi còn bé cũng chăn dê ngươi tại sao muốn xem thường chăn dê giang phiên giang đánh gây giang lâm ngạc giang lâm ngạc nhiên nhất thời nói không ra lời giang phiên giang nhìn xem hắn tiếp tục nói không chỉ lục kinh vĩ chăn dê chúng ta giang thị tập đoàn l a o tổ tông cũng chăn dê mà lại hắn hiện tại có rảnh rỗi sẽ còn đi chúng ta quê quán núi chăn dê ngươi khi còn bé còn mỗi ngày đi theo hắn chăn dê còn nói cho chúng ta biết nói ngươi thích nhất là chăn dê hiện tại ngươi lại xem thường chăn dê đây là vì cái gì đây ta ta không phải xem thường chăn dê ta chỉ là xem thường lục kinh vĩ xuất thân giang lâm có chút cả lâm địa đạo giang phiên giang cười lạnh nói bởi vì dạng này ngươi mới lặp đi lặp lại nhiều lần đoán sai lục kinh vi thực lực kết quả lần lượt cho hắn đưa đồ ăn khiến cho hắn có áp lực tiềm lực bộc phát nhân họa đắc phúc cuối cùng chẳng những tránh thoát ngươi lần lượt minh thương ám tiễn còn cá vượt long môn trở thành trung đô thị c h i huyện có được cùng chúng ta giang thị tập đoàn xoay cổ tay cơ hội ta sớm đã nói với ngươi thương ưng bác thọ còn dùng toàn lực thế nhưng là ngươi đây lần lượt đem ta xem như gió bên hai tự cho là hơn người một bậc còn chíu chíu cho mình lên một cái thanh hồ thi nhân cầu thí tên hiệu cảm thấy mình càng bỏ thêm hơn không dạy nổi lần thứ ba ta rõ ràng đã phê cho ngươi hai tỷ phí tổn cho ngươi đi đ ố i phó lục kinh vĩ kết quả ngươi chỉ vận dụng năm trăm triệu hoa nguyên mời một cái rác rưởi tạm tự đồng bại cấp sát thủ đem sự tình làm thành dạng này nói chuyện giang thiên giang nắm tay thuốc lá đ ẻ vào giang lâm đầu bước lên hỏa tinh thuốc lá bắt đầu thiêu đốt giang lâm trải v ố t chỉnh chỉnh tề t ề tóc thế nhưng là giang lâm lại ngay cả động cũng không dám động ngươi muốn đầu này tốt làm gì giả phân sao vẫn là chứa một ít cầu thí thơ ca thí dụ như sàng tiền minh nguyện quang nghi là xương loại hình hay là phân heo cho phân vị phân nếu như không phải ta chỉ có ngươi như thế một đứa con trai ngươi lại là chúng ta giang gia duy nhất con trai Ta thật giang đem n phiên đ ầ giang, giang nhạt o tiềm nói g là c giang lâm sửng sốt một chút chặn túi đầu nói còn xin cha phái một vị tổng nguyện cấp võ giả hiệp trợ cựu tự môn tam tự kim b à i cấp sát thủ đánh giết lục kinh vĩ còn không ngu ngốc nha giang phiên giang cười nói để n g ư ơ i mẫu thân hiệp trợ cái kia cựu tự môn tam tự kim bài cấp sát thủ thế nào a giang lâm ngây ngẩn cả người ngạc nhiên nhìn xem giang phiên giang giang phiên giang nói n g ư ơ i mẫu thân quá ngu ngốc năm đó ta nhìn nàng mặc dù dáng dấp không ra thế nào đ i ể a thế nhưng là thiên phú tu luyện cũng tệ cảm giác chúng ta hai cái nếu là kết hôn hẳn là có thể sinh ra một cái thiên phú kinh diễm n h ư nữ kết quả đây lại sinh ra ngươi như thế cái không có võ căn phế vật mà lại ngươi mẫu thân còn vì sinh ngươi thương thân thể về sau cũng không còn cách nào sinh d ụ ngươi nói nàng có bao nhiêu lần lúc đầu đả thương thân thể cũng coi như thiên phú tu luyện của nàng vẫn còn tương lai chưa chắc không có tiến gia thị cấp võ giả khả năng đến lúc k i a nàng có thể trở thành chúng ta giang thị tập đoàn lại một vị thủ hộ thần thế nhưng là một đoạn thời gian trước tại tu luyện thời điểm nàng lại đả thương tinh mạch về sau không còn có tiến bộ khả năng thật sự là giống như ngươi lần nếu nói như vậy không có t i ề n đ ồ lớn lên lại không ra hồn vẫn là đi giúp ngươi giết lục kinh ví đi tốt xấu cũng có chút tác dụng giang lâm sắc mặt trắng bệnh thế nhưng là cha mẫu thân dù sao cũng là ngài thê tử nhà ngại sao có thể để nàng bước lên nguy hiểm tính mạng làm loại chuyện này chúng ta giang gia cũng không phải không có các tổng n u y ệ n cấp võ giả ai bảo các ngươi hai cái một mực xảy ra vấn đề đâu gia tộc các trưởng lão đều đối với các ngươi có chỗ bất mãn mà lại bọn hắn ngay tại thuyết phục ta đổi một cái l ã o bà dù sao ngươi nếu như bị lục kinh vĩ g i ế t đi chúng ta giang ra dòng chính muốn t i a trùng lúc này tự nhiên cần ta lại cống hiến một phần khí lực đáng tiếc là ngươi mẫu thân không có tiếp nhận ta cống hiến cơ hội giang phiên giang t h ở lớn lên ta làm như vậy cũng là không thể làm gì đã lần này ngươi như thế chắc chắn tam tự kim bài cấp sát thủ có thể diệt đi lục kinh vĩ như vậy xem như để ngươi mẫu thân tham dự lại có vấn đề gì nàng chẳng qua là đánh một chút ra tay tôi cựu tự môn tam tự kim bài cấp sát thủ nếu là có thể giết lục kinh vĩ ngươi mẫu thân tự nhiên không có nguy hiểm gì. nếu là ngươi mẫu thân cùng cựu tự môn tam tự kim bài cấp sát thủ tất cả đều thất thủ vậy nói do chúng ta giang thị tập đoàn muốn ép không được lục kinh vĩ ngươi mẫu thân cái này ngươi hậu trường vừa chết giữ lại ngươi cái này thế tục phạm nhân còn có cái gì dùng dù sao sớm muộn cũng sẽ bị lục kinh vĩ làm thịt rồi cũng không cần đến lãng phí nữa chúng ta giang thị gia tộc tổng h u y ệ n cấp v õ giả giang phiên giang không tình cảm chút nào để giang lâm toàn thân phát lệnh thế nhưng là ta hiện tại là giang thị tập đoàn duy nhất dòng chính người thừa kế lại muốn cùng đường minh nguyện kết hôn làm sâu sắc chúng ta cùng đường thị tập đoàn xâm nhập hợp tác tiến một bước huyết trương chúng ta giang thị tập đoàn thậm chí tương lai còn có chiếm đoạt đường thị tập đoàn cơ hội cha những n à y ngươi đều phải từ bỏ sao đối với giang lâm giang phiên giang xem thường chỉ chỉ mình nói ngươi cảm thấy cha lớn lên thế nào Ngậy. Giang、lâm、sừng ảnh tuấn, rất đẹp trai. Vậy không được, ngươi nếu đường đoàn hôn, lớn lên không xấu, nhìn còn trẻ vô cùng. Giang Phiên Giang mỉm cười ngươi mẫu thân vừa chết, ta lại là người cô đơn, đến lúc đó liền có thể tái giá Vậy tập trai. đi lại cười lại tái ta cửa ta vừa ta Lâm là là lúc một mỉm mẫu sốt sẽ chút rất rất chết, thị trẻ chết, thể thê tử được, cầu cô có xấu, đẹp đó vô nhìn xem giang lâm giống như là như là thấy quỷ biểu lộ giang phiên giang vô vô đầu của hắn mà lại ta cùng ngươi khác biệt ta là tổng huyện đ ỉ n h phong võ giả phối đường minh nguyện tuyệt đối dư sức có thừa ta nếu là cầu hôn đường thị tập đoàn đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng ta đều như vậy ủy khúc cầu toàn đường thị tập đoàn nếu là còn dám không đáp ứng kia là muốn theo ta giang thị tập đoàn khai chiến sao mà lại ta tuyệt đối đường minh nguyện tuổi trẻ thời gian lớn lên cũng nàng sống lâu cho nên đường minh nguyện theo ta cũng không mất mắt gì cả một đời đều có thể nhìn thấy ta phong hoa tuyệt đại bộ dáng kia là hẳn là hạnh phúc nha ta cũng thật thích đường minh nguyện Tiểu cô n n ư ơ giang k thật sự là quá đẹp, phiên nói đ vậy, vậy giang không? l â cho hắn một bàn tay ngươi là không muốn để cho ta cưới đường minh nguyệt sao giang lâm ngưng tiếng nói ta sẽ không để cho mẹ ta chết giang phiên giang nhìn xem hắn mặt xẹt qua một vòng tiếu dung coi như không tệ không phải như vậy không có tiền đồ đi thôi lần này hy vọng ngươi có thể khải hoàn mà về Bằng thời n n g mà n gian g nửa g tháng đi qua kim đình chọn công quả nhiên như là tương lai tin tức quyền lợi nói giá cổ phiếu chợ tăng gấp đôi lục kinh vĩ mười tám ước hoa nguyên hiện tại đã biến thành ba mươi sáu ước đem 1.6 t ỷ gọi cho đường minh nguyệt một tỷ còn cho ngân hàng lục kinh vi còn thừa lại một tỷ hoa nguyên tương đương với tận kiếm lời một tỷ nửa tháng một tỷ dạng này tốc độ kiếm tiền là lục kinh vi trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thế nhưng là tại điên thần bảng cho ban t h ư ở n g phẩm trợ giúp dưới lục kinh vi dễ dàng làm được chuyện này mà lại trong khoảng thời gian này trường sinh võ quán sinh ý vẫn như cũ b ư ớ c lên này lại cho lục kinh vi mang đến một trăm triệu hoa nguyên thu nhập giờ này khắp này lục kinh vi trong tay tiền mặt số lượng đã đạt đến mười hai ư c lúc này lục kinh vi nhìn thấy điện thoại tới tin nhắn thẻ mị cười lục kinh vĩ thu hồi n điện thoại không còn hỏi thăm chuyện này đường minh nguyện thông minh tâm hắn biết rõ ràng đã nàng nói không cần đến tiếp thật không cần đến vẫn là mình giữ đi thêm đường minh nguyện sáu trăm linh triệu hoa nguyên lục kinh vĩ trong tay tiền mặt số lượng đã đạt đến mười tám ước hoa nguyên linh c h í chúng ta trường sinh võ quán cũng nên khuyết chương a lục kinh vĩ nhìn xem trước mặt gia c á t linh c h í nói gia c á t linh c h í nhẹ gật đầu gần nhất khoảng hai tháng thời gian ta đã nuôi dưỡng ba trăm tên hợp cách võ thuật huấn luyện viên hiện tại các nàng đều đã có thể một mình đảm đương một phía ta chuẩn bị mấy ngày nữa đem các nàng an bài đến từng cái võ quán dạy học không tệ lục kinh vĩ cười nói bất quá ta cảm thấy võ quán hẳn là có chút không đủ chúng ta cũng nên nhiều hơn một chút phân quán muốn đem chúng ta trường sinh võ quán bao trùn toàn bộ trung đô thị còn cần nhiều ít phân quán mới được gia cắt n i n h chi chỉ là hơi chút trầm âm liền nói ra đáp án có thể thấy được tâm hắn đã sớm chuẩn bị lục kinh vĩ nhẹ gật đầu chờ một lúc ta chuyển cho ngươi hai ước ngươi dùng cái này hai ước lại tại trung đô thị khai mười chín nhà trường sinh võ quán phân quán đem võ quán số lượng tăng lên tới ba mươi nhà bao trùm toàn bộ trung đô thị bắt đầu toàn diện khuyết trương việc buôn bán của chúng ta trừ cái đó ra hiện tại cũng có thể tiếp tục thông báo tuyển dụng võ thuật huấn luyện viên ba trăm cái võ thuật huấn luyện viên mỗi cái võ quán phân mười cái nếu là không đủ cũng có cái bổ sung chúa công dạng này khuyết trương có phải hay không có chút quá nhanh chúng ta hộ khách số lượng hiện tại bất quá hơn hai vạn ba trăm n g ư ờ i mỗi ngày toàn lực dạy học chí ít cũng có thể dạy ba n g h n tà hữu thời gian mười ngày có thể dạy xong tất cả dự định trường sinh quyền pháp học viên đến lúc đó chẳng phải là không có sinh ý làm g i a c á t linh trí ngưng tiếng nói mà lại chúng ta bồi dưỡng nhiều như vậy võ thuật huấn luyện viên không phải chuẩn bị đem trường sinh võ quán khuyết trương đến chung quanh thành thị sao lục kinh vĩ lắc đầu chung đô thị còn có mấy chục triệu người đâu khổng lồ như vậy thị trường sao có thể nói không có làm ăn đâu thế nhưng là có thể học lên trường sinh quyền pháp người không nhiều tính hiện tại rất nhiều người bình thường đã biết trường sinh quyền pháp chỗ tốt thế nhưng là để bọn hắn vì một bộ quyền pháp lập tức lấy ra một vạn hoa nguyên mấy tháng tiền lương bọn hắn vẫn còn có chút lực có chưa đến g i a c á t ninh trí nói một bộ quyền pháp tiền không bỏ ra nổi đến một chiêu như vậy đâu hai t h ứ c đâu lục kinh vĩ cười nói g i a c á t ninh trí xứng sở mắt tinh quang chấp động chúa công có ý tứ là trường sinh quyền pháp còn có thể tách đi ra bán không tệ mặc dù sau khi tách ra hiệu quả kém xa tít tắp trọn vẹn thế nhưng là cũng là có hiệu quả đồng thời tính chỉ học được một chiêu hiệu quả cũng hơn xa thái cực quyền bất quá nếu là từng chiêu một học tập muốn dựa theo thứ tự trước sau không thể tùy ý nhảy vọn lục kinh v ĩ nói một chiêu trường sinh quyền pháp bất quá một ngàn hoa nguyên đại bộ phận người bình thường hẳn là đều có thể cầm ra được chờ đến cái này một nhóm hơn hai vạn các phú hào đều học xong trường sinh quyền pháp cảm nhận được trường sinh quyền pháp hiệu quả trường sinh quyền pháp danh tiếng cùng danh khí hẳn là cũng truyền đến đại bộ phận người bình thường nơi đó đến lúc kia chúng ta thuận thế đẩy ra từng chiêu một dạy học t r ư ơ n g trình học như vậy thị trường của chúng ta lập tức làm lớn ra chúa công anh minh ra các ninh trí mặt mũi tràn đầy khâm phục địa đạo lục kinh vi lắc đầu cười nói điểm ấy kế hoạch đáng là gì ngươi chỉ là bởi vì không biết trường sinh quyền pháp có thể từng chiêu một học tập nếu là biết ngươi cũng nghĩ được đi ra trước đó ta còn tưởng rằng chúa công để cho ta tiếp tục thông báo tuyển dụng võ thuật huấn luyện viên là vì hướng những thành thị khác khuất c h ư ờ n g bây giờ nhưng trông như vẹn vẹn trung đô thị dưỡng sinh thị trường có thể tiêu hóa nhiều như vậy võ thuật huấn luyện viên g i a c á t linh c h í nói lục kinh vĩ cười nói trung đô thị nhiều người như vậy có thể cầm được ra một ngàn hoa nguyên không phải số ít một ngàn vạn luôn luôn có chỉ cần chúng ta có thể ăn mất này một ngàn vạn thị trường những n à y võ quán cùng võ thuật huấn luyện viên tồn tại đằng giá ta biết nên làm như thế nào chúa công yên tâm ra các linh trí gật đầu nói bất quá chúa công ngoại trừ trung đô thị bên ngoài chúng ta có phải hay không nên suy tính một chút hướng những thành thị khác huyết t r ư ờ n g sự tỉnh lục kinh vĩ suy nghĩ một chút c a o mày nói chuyện này trước không nên gấp chúng ta tạm thời làm gì chắc đó trước vững chắc chung đô thị thị trường sau đó lại hướng những thành thị khác huyết t r ư ờ n g mà lại một khi hướng những thành thị khác huyết t r ư ờ n g võ thuật huấn luyện viên khẳng định không đủ hiện tại muốn bắt đầu nuôi dưỡng trường sinh quyền pháp ngươi cũng học được không sai biệt lắm về sau những cái k i a người mới giao cho ngươi huấn luyện dạy học vâng chúa công ra các linh trí nhẹ gật đầu cung kính đắp bất quá chúa công nếu là chúng ta đem võ quán k u y ế t chương đến những thành thị khác phải chăng hiện tại cũng hẳn là lưu ý một chút mời chào một số v õ giả về sau cũng tốt để bọn hắn tọa c h ấ n những thành thị khác bằng không mà nói một khi có cao thủ cửa phá quán kia muốn xảy ra chuyện lục kinh vĩ trầm ngâm một chút gật đầu chuyện này ta sẽ nhớ kỹ giao cho ta làm tốt ngươi chuyên tâm phát triển võ quán đừng ra cái gì đừng rẽ nói đến đây lục kinh vĩ đem một chương thẻ vàng phóng tới ra cắt đ i n h trí trong tay trong này có mười tám ước hoa nguyên hai ước ngươi cầm khuyết trương trung đô thị võ quán đem chúng ta trường sinh võ quán bao trùm đến trung đô thị mỗi một cái địa phương còn cái khác một trăm sáu tỷ hoa nguyên ngươi toàn bộ dùng để mua sắm đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn cổ phiếu làm kín đáo một chút tuyệt đối k h ô nửa g đường cùng g nên đoàn để thị tập giờ sau lục kinh vĩ đem rất nhiều chuyện quan trọng đều giao vào giá cắt linh trí trong tay không có nỗi lo về sau về sau lục kinh vĩ liền lái xe rời đi trường sinh vóc quán tiến về ly o à n h ánh trong nhà lý oanh ánh ậ đối với hắn tốt như vậy lục kinh vĩ há có thể nhìn xem nàng xảy ra chuyện cho nên mấy ngày nay ngoại trừ nhất định sự tình bên ngoài lục kinh vĩ mỗi ngày đều ở tại lý h oanh ánh nhà phụ cận càng là phái ra dưới trướng chỉ có hai tên cấp phó huyện võ giả tiền phục tại lý oanh ánh nhà bảo hộ lấy bọn hắn một nhà người Kinh m Lý nói h chuyện chính là ngồi tại lý oanh ánh bên người một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi thế nhưng là nàng xem ra như cũ phong vận vẫn còn có chút mỹ lệ nữ nhân này là lý oanh ánh mẫu thân hưu tú ngồi tại lý oanh ánh một bên khác lý quốc thành cũng cau mày nói a n h ánh các ngươi xác định cái tia bạch ngọc hùng sẽ ở mấy ngày gần đây nhắc tới nếu là không xác định lời nói lục kinh vĩ sẽ đem hai vị cấp phó huyện võ giả phái tới bảo hộ chúng ta sao ừ không biết nhân tâm tốt nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ có chút không tin l ý h oanh ánh khuôn mặt nhỏ một kéo căng có chút tức giận đ i ệ u đạo vánh oánh ba ba mụ mụ không phải ý tứ này lý quốc thành cười khổ chúng ta chỉ là chờ đến có chút lo lắng cho nên thuận miệng hỏi một chút dù sao mỗi ngày trải qua loại này lo lắng để phòng sinh hoạt quá mệt mỏi ta đã động lại rất nhiều việc không có làm lý h oanh ánh tú mi hơi dương động lại nhiều chuyện như vậy có cái gì lục kinh vĩ còn một mực canh giữ ở nhà chúng ta phụ c ậ đâu người ta vẫn là trung đô thị hoa hạ vương triều chi h u ệ đâu ngươi không suy nghĩ lục kinh vĩ đọng lại nhiều ít sự tình không có làm tốt à đều là ba ba không đúng ba ba chờ một lúc cùng lục kinh vĩ xin lỗi ai ta không nói một câu nhàn thoại nhà n g ư ờ i đứa nhỏ này lý quốc thành bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng nhìn thấy lý quốc thành buồn bực bộ dáng h ứ a tú mỉm cười ô m lý hoành anh nói còn không có cùng một chỗ đâu bắt đầu t ù ổ i t r ò ra bên ngoài g ạ t về sau các ngươi ở cùng một chỗ còn không đem trà người khi dễ chết nào có hắn không phải bạn trai ta lý hoành ánh mặt ngọc đỏ lên chúng ta chỉ là hảo bằng hữu mà thôi các ngươi đừng nghị sai lệch nếu như các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường hãn thân là trung đô thị hoa hạ vương triều tri huyện sẽ ba ba canh giữ ở nhà chúng ta phụ cận lâu như vậy còn có ngươi trên lệch giữ cửa hải tâm viết tại mặt ngươi còn dám nói với chúng ta các ngươi không có quan hệ gì hứa tú cười nói hắn kỳ thật có lý h oanh ánh bị hứa tú nói cứng lên muốn nói cho hứa tú cùng lý quốc thành lục kinh v ị đã có bạn gái thế nhưng là tại lúc này bên ngoài chuyển tới một chói thai thanh âm lý quốc thành các ngươi một nhà ra nhận lấy cái chết chương ba trăm năm mươi b ố tiến nhân trương dực đức ở đây lý oanh ánh một nhà ở lại chính là một tòa mang theo tường viện phòng ở theo sát n h ọ n giống một cao lớn trắng kiện mặt mũi tràn đầy hung lệ chi sắc niên h hữu kỷ nam nhân một quyền nổ sụp t g viện thản nhiên đi đến tên này năm mươi nam nhân là bạch ngọc hùng chính huyện định phong võ giả ngươi là ba mươi năm trước bạch ngọc hùng phong ở lâu hai nhìn xem khí thế hung hăng bạch ngọc hùng lý quốc thành n h ớ n m ẩ y xem ra ngươi còn vẫn nhớ ta nha xem ở điểm này chờ một lúc ta sẽ để cho các ngươi người một nhà ít chịu khổ một chút bạch ngọc hùng cũng không nghĩ tới đi ba mươi năm lý quốc thành lại còn nhớ ký hắn bạch ngọc hùng nhưng lại không biết nguyên bản lý quốc thành đã sớm quên hắn dù sao đi qua lâu như vậy lúc ấy lý quốc thành trào người lại quá nhiều không chỉ hắn một võ giả làm sao lại nhớ được bạch ngọc hùng nếu không phải lục kinh vĩ thông qua lý ánh lánh nói cho hắn biết bạch ngọc hùng muốn giết hắn cả nhà đồng thời đem bạch ngọc hùng tư liệu cho hắn một phần hiện tại lý quốc thành làm sao nhận được bạch ngọc hùng bởi vì ba mươi năm trước sự kiện kia ngươi muốn giết cả nhà của ta lý quốc thành trên mặt l ã n h s ắ c bạch ngọc hùng gần giọng nói như thế vẫn chưa đủ sao ngươi chỉ là một cái thế tục phạm nhân thế mà hủy ta ba mươi năm nhân sinh đừng nói là giết cả nhà ngươi xem như chu diệt ngươi cựu tộc ta đều cảm thấy quá nhẹ chờ một lúc bắt lại ngươi về sau ta muốn ở ngay trước mặt ngươi hào hào hưởng thụ một chút thụ m ộ chút thê tử của ngươi cùng nữ nhi. sau đó lại giết các ngươi một nhà dạng này mới có thể hơi giải mối hận trong lòng ta muốn giết cả nhà của ta ngươi nằm mơ lý quốc thành cầm ra thương nhắm ngay bạch ngọc hùng cắn răng nghiến lợi nói bạch ngọc hùng ngươi hôm nay chết chắc thế nào ngươi còn muốn bằng ngươi kia một thanh phá bắn chết ta bạch ngọc mặt gấu xẹt qua một vòng v ẻ chê cười hướng phía lý quốc thành đi tới ta hôm nay đứng ở chỗ này để ngươi tùy tiện khai đoạn ngươi nếu có thể làm bị thương ta nửa điểm ta hôm nay thả các ngươi cả nhà một ngựa về sau lại đến diệt đi các ngươi nhìn xem chậm rãi đi tới bạch ngọc hùng lý quốc thành mặt cũng lộ ra vẻ chê cười ngươi cho rằng ta đần như vậy sao. sẽ coi là dùng một cây súng lục có thể giết được một vị chính huyện đỉnh phong võ giả trong lúc nói chuyện lý quốc thành bên người xuất hiện hai tên phó huyện đỉnh phong võ giả một s i n h s ắ n l i n h lợi tuổi t r ư ờ n g ba mươi khuôn mặt rất tinh xảo nàng là trung đô thị hoa hạ vương triều chính thất phẩm quan viên kinh an hiệp lĩnh trương huy vương ghi chép thuộc về chi huyện lục kinh vĩ quản hạt một cái khác tuổi gần năm mươi mặt đen lên cho người ta một loại hâm khí nặng nề cảm giác người này là trung đô thị bên ngoại tế quản lý đoạn trúc đồng dạng là chính thất phẩm quan viên nguyên lai、like、ngươi đã sớm chuẩn bị bạch n g ọ hùng sắc mặt bình tĩnh như trước bạch ngọc hùng để lý quốc thành mặt một trận tinh lình đã qua nhiều năm như vậy hắn làm sao lại biết bạch ngọc hùng đột nhiên vượt ngục muốn tới giết hắn nếu không phải lý hoành ánh bằng hữu lục k i n h vĩ chỉ sợ đêm nay bọn hắn một nhà người thật muốn xong bị giết cũng coi như thế nhưng là vừa nghĩ tới trước khi chết muốn tận mắt nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi bị người vũ n ụ c hình tượng lý quốc thành cảm giác không rét mà run nhìn xem bạch ngọc hùng trong ánh mắt sát cơ bốn phía nếu biết ta đã sớm chuẩn bị vậy n g ư ơ i n g o a ngoằn n chịu chết đi lần này ta sẽ không lại cho ngân ngóc đầu trở lại cơ hội bằng hai cái này cấp phó huyện võ giả bạch ngọc hùng chỉ vào trương hình phương cùng đoạn trúc cười to nói ba mươi chiêu bên trong nếu là ta không giết được bọn hắn ta hôm nay thả bọn họ một con đường sống bằng không mà nói nữ cùng lao bà ngươi nữ nhi đồng dạng đ ã i ngộ nam giống như ngươi đ ã i ngộ trong lúc nói chuyện bạch ngọc hùng chân phải giống một cái mặt đất phóng lên tận trời nói nhảm đã nói xong lý quốc thành đêm nay ngươi đi chết đi cho ta nhìn xem khí thế hung hăng bạch ngọc hùng lý quốc thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt trương hình vương cùng đoạn trúc đồng dạng tâm phát lệnh chỉ bằng vào bạch ngọc hùng cái này phóng lên tận trời thanh thế trương hình phương cùng đoạn trúc nhìn ra được bạch ngọc hùng chính là thực sự chính huyện Đỉnh Phong Võ Giả. tiến h chí ậ m một t h nhân h đ n trương dực đức ở đây cái kêu bạch ngọc hùng mau mau nhận lấy cái chết bạch ngọc hùng giống như thương thiên hùng lưng nhảy một cái mấy chục mét muốn hướng phía ly quốc thành ba người bộ nhà qua thế nhưng là tại lúc này bạch ngọc hùng nghe được bên thai chuyển đến một tiếng giống to nương theo lấy tiếng giống trận trận tiếng v õ ngựa gào thét mà đến tại bạch ngọc hùng lý quốc thành bọn người ngạc nhiên ánh mắt một thất toàn thân huyết hồng rất rõ ràng là bôi thuốc màu màu đỏ lớn ngựa phần phật mà tới ngựa đầu treo một tấm bảng bảng hiệu viết xích thố hai chữ nguyên lai con ngựa này thế mà gọi là xích thố ngựa xích thố một mang theo trịu tượng trương d ự c đức mặt nạ mặc một thân hưu nhà n đồ vét mang theo một cây trượng bát xà mâu nam nhân thẳng đến bạch ngọc hùng mà đến bạch ngọc hùng ngày này sang năm là ngày dỗ của ngươi còn không ngoan, ngoan tới nhận lãnh cái chết cả viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh tính ngay cả một cây châm rơi tại đều có thể nghe được rốt cục trong viện yên tĩnh bị một cái dễ nghe thanh âm đánh vỡ thanh âm chủ nhân là trốn ở cửa sổ phía sau lý oanh bánh đây là ngựa xích thô sao lý quốc thành ngạc nhiên nói bạch ngọc hùng cũng lấy lại tinh thần đến chỉ vào lục kinh vĩ nói ngươi là ai yến nhân trương d ư ợ c đức lục kinh vĩ giơ lên trượng bát xà mâu bạch ngọc hùng cái chán xuất hiện hát tuyến ngươi có phải hay không bệnh tâm thần ta chính là yến nhân trương d ư ợ c đức no bệnh tâm thần lục kinh vĩ tiếp tục nói mỏ đi chết đi dám nụa ta bạch ngọc hùng bị lục kinh vĩ câu nói này nói toàn thân lắp một cái có loại mình là ngu ngốc cảm giác lần nữa phóng lên tận trời hướng phía lục kinh vĩ bổ nhào qua chỉ là một cái tổng c h ấ n cấp v õ giả thế mà cũng dám chạy tới quấy rối nhìn ta một trưởng v ỗ trên ngươi cảm thụ được đập vào mặt kinh phong lục kinh vĩ n h ú n mày từ ngựa xích thố nhảy dựng lên d ơ lên trượng bát xà mâu đón lấy bạch ngọc hùng tay phải vê anh trượng bát xà mâu hóa thành gió lốc cùng bạch ngọc hùng tay phải giao kích cùng một chỗ nương theo lấy điếc hai tiếng oanh minh lục kinh vĩ bị bạch ngọc hùng một bàn tay ngay cả người mang vũ khí đánh bay ra ngoài ẩ vang đâm vào sau l ư n g tường viện đem ly oanh nhà tường viện lại và sụt một đoạn a nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà c h ẳ n hắn dùng hơn bảy vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay ra ngoài không c ó thụ một chút tổn thương bạch ngọc hùng cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới người cái này tổng c h ấ n cấp võ giả lợi hại như vậy lại có thể chống đỡ được ta một trường này bạch ngọc hùng chấn kinh vạ phần lục kinh vĩ đồng dạng kinh ngạc không thôi hắn đây là lần thứ nhất mặt đối mặt cùng chính huyện đ ỉ n h phong võ giả giao phong trước đó mặc dù cũng chắc chắn mình có thể cùng chính huyện cấp võ giả một trận chiến thế nhưng lại chưa từng có một cái cụ thể khái niệm giờ phút này cứng đối cứng cùng bạch ngọc hùng liệu mạng một chiêu lục kinh vĩ mới phát hiện mình cùng chính huyện cấp võ giả tranh lệch tổng trấn cấp nội lực chính trân cấp thân thể cả hai điệp ra phía、dưới. lục kinh vĩ mới vẹn vẹn có thể ngăn trở bạch ngọc hùng bảy tám phần nội lực một k í c h mà lại bạch ngọc hùng một t r ư ờ n g này chẳng những không có dùng hết toàn lực hơn nữa còn không có thi triển cái gì cường đại chiêu số lại có thể đánh bay lục kinh vĩ dùng hết toàn lực một cái toàn phong quân pháp bởi vậy có thể thấy được chính huyện đ ỉ n h phong võ giả lợi hại nếu là bạch ngọc hùng đem hết toàn lực đoán chừng một chiêu có thể trọng thương lục kinh vĩ cho nên muốn đánh bại bạch ngọc hùng vì kế hoạch h ô m n a y chỉ có tránh miễn cùng bạch ngọc hùng cứng đối cứng dựa vào cường đại bắt bộ cản tiền cẩn thận đọ sức chu toàn dần dần đem bạch ngọc hùng nội lực trong cơ thể tiêu hao dựa vào cường đại thể chất lục kinh vĩ tự tin hẳn là có thể bạch ngọc hùng kiên trì thời gian lớn lên hơn vừa nghĩ đến đây lục kinh vĩ lần nữa hướng phía bạch ngọc hùng vào tới chân đạp bát bộ cả n thiền đem trượng bát xà mâu xem như côn pháp đến sử dụng hóa thành đạo đạo gió lốc lượn l ờ tại bạch ngọc hùng quanh người bạch ngọc hùng cũng rất mau nhìn ra lục kinh vĩ dự định khoe miệng xẹt qua một vòng vẻ c h ế cười một trường lại một trường hướng lấy lục kinh vĩ tới kinh phong bột phía gào thét mà đến làm cho lục kinh vĩ không thể không liên tiếp lui về phía sau tránh né mũi nhọn tùy thời mà động còn tốt bát bộ cả thiền linh hoạt đa dạng mà lại tốc độ cực nhanh khiến cho lục kinh vi có thể tại bạch ngọc hùng cường lớn trường pháp hạ né tránh tự nhiên hai người dần dần bắt đầu ràng co những nơi đi qua gạch đá bay tán loạn cường đại lực phá hoại để lý h oanh a n h mấy người nhìn hoa mắt thần rời không nghĩ tới lục kinh vi thực lực lợi hại như vậy khó trách có thể trở thành trung đô thị hoa hạ vương triều tri huyện lý h oanh a n h còn là lần đầu tiên nhìn thấy lục kinh vi xuất thủ thân hình như ánh sáng lại như đ i ệ n chớp sơ sẩy ở bên trái xem chi bên phải bộ pháp phiêu nhiên cho người ta một loại dị vận luật cảm giác tay trượng bát xà mâu hóa thành trận, trận gió lốc hoặc là thành đoàn hoặc là tảng a tựa hô thần ma người bình thường chỉ có thể nhìn m à than thở về phần hứa tú cùng lý quốc thành đồng d ạ n g nhìn trận mắt hốc mồm lý quốc thành còn tốt một chút kinh lịch nhiều chuyện một chút cũng từng nhìn qua võ giả đánh nhau thế nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực lực lợi hại như vậy võ giả đánh nhau lật tay ở giữa gạch đá vỡ nát đặt chân về sau đại địa gào thét nho n h ỏ viện tử bị lục kinh vĩ cùng bạch ngọc hùng kịch đấu dư ba chấn chia năm xẻ bảy hứa tú khác biệt trước kia chưa từng có thấy qua võ giả đánh nhau giờ phút này đã nhìn ngây dại nàng bây giờ mới biết võ giả vì cái gì có lớn như vậy là quyền áp đảo thường nhân chi nạo k i ế u khắp cả thế giới trước kia thường xuyên nghe lý quốc thành nói sẵn có lên võ giả không giống bình thường chỉ là hứa tú chưa từng có bản thân trải nghiệm một mực có chút tức giận bất bình cảm thấy quốc gia đối với võ giả quá tốt rồi nhưng là bây giờ nhìn thấy lục kinh vị thực lực đáng sợ hứa tú tài minh bạch quốc gia vì cái gì như vậy ưu đãi võ giả có được thực lực như vậy có được lớn lên như vậy tuổi thọ loại tồn tại này đối với một quốc gia tới nói đã thuộc về chiến lược cấp bậc tồn tại thực lực càng mạnh võ giả đối quốc gia tới nói càng trọng yếu một quốc gia nếu là không có thủ hộ võ giả cơ h ộ không cách nào tồn tại x u n dưới viện lạc đương mạnh ngọc hùng một trưởng một trưởng không nhanh không chấm vỗ mặt biểu lộ dần dần trở nên ngưng t r ọ n g lên hắn cũng không nghĩ tới lục kinh vĩ thân pháp lợi hại như vậy vốn cho là hơn mười chiêu bên trong có thể đem hắn bước đến không đường có thể đi sau đó một bàn tay trụ chết hắn thế nhưng là không nghĩ tới đã qua hơn ba mươi chiêu lục kinh vĩ như cũ bình yên vô sự cái này khiến bạch ngọc hùng cũng không thể không bắt đầu nghiêm túc đối đãi lục kinh vĩ cẩn thận quan sát một hồi lục kinh vĩ bộ pháp bạch ngọc hùng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì mặt liền biến sắc nói tám bước phiêu d i ê u một bước dừng lại ngươi thế mà học xong bắt bộ cả tiền hơn nữa còn đem bắt bộ cản tiền nửa bộ tu luyện đến tám bước vô cấu đỉnh phong tri cảnh khó trách có thể trốn được ta Bất quá không biết đem bát bộ bộ bát bộ bộ, bát bộ bắt Bạch thiền tu tới thiền ta thật một chút thiền trọng tiến công như thế Trường nhạt một tiếng, không có trả quá sau luyện muốn không Kinh không cảnh nhìn như hống hống hống. Nghe Hùng, công ngươi cản nửa lên cản nửa ngược cản nào. Ngọc giới gì, lại cười lời. đem Lục có ra Vĩ ừ nhìn thấy lục kinh vĩ đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ bạch ngọc mặt gấu xẹt qua một vòng hàn quang ngươi côn pháp cùng b á t bộ cản t h i ề n nửa bộ sau kém rất rất nhiều không phải là xem t h ư ờ n g ta cho nên chỉ dùng côn pháp cùng ta đối địch trong lúc nói chuyện bạch ngọc hùng tiến công càng phát ra sắc bén tại bạch ngọc hùng xem ra lục kinh vĩ như là đã đem b á t bộ c ả n t h i ề n nửa bộ tu luyện đến đỉnh phong c h i cảnh như vậy hắn nửa bộ sau tạo nghệ hẳn là cũng không thấp lục kinh vĩ đối với cái này chỉ có thể c ư ờ i khổ nếu là học xong b á t bộ c ả n t h i ề n nửa bộ sau hắn cần gì phải dùng toàn phong côn pháp đối phó bạch ngọc hùng khiến cho mình khắp nơi rơi xuống hạ phong một khi học xong b á t bộ c ả n t h i ề n nửa bộ sau xem như không thắng nổi bạch ngọc hùng lục kinh vĩ tự tin cũng có thể cùng bạch ngọc hùng địa vị ngang nhau không đến mức giống như bây giờ bị bạch ngọc hùng áp chế thế nhưng là không nghĩ nghe hai người đối thoại t r o n g coi lý oanh ánh một nhà ba người trương hinh phương cùng đoạn trúc đã trận mắt h ố t mộm nhìn xem lục kinh vi trong ánh mắt tràn đầy trần kinh không nghĩ tới lục c h i huyện tu luyện thân pháp lại là bát bộ cả thiền khó trách nhìn lợi hại như thế ngay cả chính huyện đỉnh phong bạch ngọc hùng đều sợ không tới lục c h i huyện góc áo trương hinh vương sợ h a i nói đoạn trúc nhẹ gật đầu đều nói lục c h i huyện thiên p h ú tuyệt đ ỉ n h nhất là tại học đồ vật mặt nội lực thân thể ma pháp ba đồng tu cũng đều tu luyện đến cảnh giới nhất định càng là nắm giữ lấy các loại võ công cùng ma pháp trước kia ta còn có chút nửa tin nửa ngờ bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết được chuyển ngôn không giả mà lại lên chuyển ngôn, lục chi huyện thực lực bây giờ hiển nhiên càn g một tầng lầu bắt bộ cản thiền chính là nhất lưu võ công tâm pháp độ khó có thể nghĩ lục chi huyện lại có thể lấy hai mươi tuổi chi linh đem tu luyện đến đỉnh phong c h i cảnh bực này thiên phu thực sự thật là đáng sợ trương hinh phương tú mi hơi d ư ờ n g đã lục chi huyện đã đem bắt bộ cản thiền tu luyện đến đỉnh phong c h i cảnh thế nhưng là vì cái gì không cần bắt bộ cản thiền đối phó bạch ngọc hùng lại phải dùng cái gì c u â n pháp hẳn là lục chi huyện cũng không hề hoàn toàn nắm giữ bắt bộ cản thiền nửa bộ sau nay cũng, cũng có khả năng bất quá lục chi huyện đã có thể đem bắt bộ cản thiền nửa bộ tu luyện tới cảnh giới cớ này vì cái gì còn không nắm giữ bắt bộ cản thiền nửa bộ sau đâu. cái này nói đến cũng có chút không thông a đoạn trúc nghi hoặc nói trương hinh vương nói chúng ta tiếp tục xem t i ế p đi có lẽ lục c h i huyện là giữ lại nửa bộ sau xem như át chủ bài đâu hiện tại lục c h i huyện mặc dù rơi xuống hạ phong thế nhưng là người quên lục c h i huyện còn có rất nhiều át chủ bài vô dụng đây thí dụ như ma pháp thí dụ như kim trung cháo hai người tiếp tục q u a n chiến bạch ngọc hùng cùng lục kinh vĩ k ị c h đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn mà không dám cùng bạch ngọc hùng cứng đối cứng lục kinh vĩ thời gian dần qua xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng thế nhưng là bạch n g ọ hùng sắc mặt đã có chút t m trầm hắn cũng không nghĩ tới lâu như vậy còn không có cầm xuống lục kinh vĩ mặc dù hắn hiện tại như c ũ không có xuất động toàn lực thế nhưng là chí ít cũng dùng bảy tám phần thực lực kết quả rằng có lâu như vậy còn không có cầm xuống lục kinh vĩ hơn nữa còn là tại lục kinh v ĩ cũng không có xuất động toàn lực tình huống d ư ớ i tiểu tử này ngay cả bát bộ cản thiền nửa bộ sau đều không có thi triển đi ra nương tựa theo tổng c h ấ n cấp nội lực cùng mình đánh thành dạng này không đúng còn có chính c h ấ n cấp cường độ thân thể đánh như thế nửa này bạch ngọc hùng tổng xem như đã nhìn ra lục kinh vĩ sở dĩ có thể tại vừa mới bắt đầu thời điểm cùng mình cứng đối cứng nhưng không có ăn cái gì thiệt t h lớn thế ấ t cả đều là bởi vì nhưng đ là hắn bạch ngọc hùng đâu năm nay đã hơn năm mươi tuổi mới khó khăn lắm đem nội lực tăng lên tới chính huyện đình phong tri cảnh nếu là lại cho lục kinh vĩ thời gian hai mươi năm chỉ sợ hắn một chiêu có thể giết mình vừa nghĩ đến đây bạch ngọc hùng cũng có chút hãy nhiên cái này nhìn có chút tố chất thần kinh tuổi trẻ nam nhân đến cùng là ai làm sao thực lực mạnh như thế hắn cùng lý quốc thành một nhà lại là cái gì quan hệ muốn b ư ớ c lên sinh tử nguy hiểm tới cứu lý quốc thành một nhà mà lại trọng yếu nhất chính là lý quốc thành bọn người là thế nào biết hắn hôm nay m u ộ n một tới còn cố ý an bài ba bà cái huyện cấp cao thủ t h ủ tại chỗ này nghĩ tới đây bạch ngọc hùng tim có chút phát l ạ n h nhìn xem lục kinh vĩ ánh mắt bắt đầu biến đảo đêm nay nếu là chỉ có kia hai cái cấp phó huyện võ giả bạch ngọc hùng tự tin mấy chục c h i ê u bên trong liền có thể bắt lấy bọn hắn sau đó hảo hảo tra tấn một chút lý quốc thành một nhà thế nhưng là theo lục kinh vĩ xuất hiện một phen sau khi giao thủ bạch ngọc hùng biết hôm nay muốn báo thủ tuyết hận xem ra là có chút không thể nào nếu nói như vậy vì để tránh cho lần sau tới thời điểm gặp lại lục kinh vĩ cái này tố chất thần kinh quái vật đêm nay trước tiên đem hắn xử lý tốt như vậy lần sau tới thời điểm không có cái này c h ứ a n g ạ i vật hẳn là có thể dễ dàng giết chết lý quốc thành một nhà mà lại hắn không chỉ có muốn giết lục kinh vĩ còn muốn tốc chiến tốc thắng miễn cho lý quốc thành còn có cái gì chuẩn bị ở sau mắt lệ quang loại lên bạch ngọc hùng đã hạ quyết định không còn tiếp tục giằng có nữa lục kinh vi có hậu thủ hắn cũng có hậu thủ xem bọn hắn ai chuẩn bị ở sau lợi hại hơn đi、vâng. bạch ngọc hùng bàn tay cùng lục kinh vĩ t r ư ợ g bát xà mâu lần nữa giao kích cùng một chỗ k h u ấ y động kình khí n h ấ t lên lục kinh vĩ quần áo có chút che khuất hẳn ánh mắt giống tại lúc này lục kinh vĩ chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo có loại không lạnh mà t ú c cảm giác sắc mặt biến hóa ánh mắt nhấp chuyển lục kinh vĩ nhìn thấy từ bạch ngọc hùng lòng bàn tay phun ra một con nắp nồi lớn nhỏ toàn thân màu xám đen bàn tay hình nội lực nội lực ngoại phóng huyện cấp võ giả mang tính tiêu chí thủ đoạn công kích m ư ơ i chín điểm nhanh nhẹn phát huy đến cự hạn bắt bộ cản t h ề n đ ồ n dạng dốc hết toàn lực lục kinh vĩ một cái lộn ngược ra sau mà sinh sinh đem lục kinh vĩ quần áo xoa xuống dưới một tầng giống thế nhưng là lục kinh vĩ vừa mới hiểm h i ể m tránh thoát nghe được bên thai lần nữa truyền đến một tiếng giống to lại là một con màu xám đen bàn tay gầm rú lấy mà đến lên trước đó càng là lớn hơn một vòng thẳng đến lục kinh vĩ đầu bất quá lần này lục kinh vĩ đã có chỗ chuẩn bị nương tựa theo cao tới mười mấy trí lực hắn đã ngờ tới bạch ngọc hùng có thể sẽ có hậu chiêu cho nên vừa mới tránh thoát bạch ngọc hùng cái thứ nhất màu xám đen nội lực bàn tay ngựa lộn một chút vừa vặn tránh thoát cái thứ hai màu xám đen bàn tay bất quá cái này bàn tay cũng sắt giống chỉ là không đợi lục kinh vĩ bung lỏng một hơi bên hai vang lên lần nữa một tiếng giống to nương theo lấy giống to bạch ngọc hùng thanh â m vang lên kim cương t a m hống đi chết không nghĩ tới ngươi cái này bệnh tâm thần lợi hại như vậy lại có thể b ứ c ta thi xuất hoàn chỉnh kim cương t a m hống đã t ừ n g ta dùng một chiêu này trong tù đánh chết một tổng huyện cấp v õ giả ta ngược lại muốn xem xem ngươi chỉ là một cái tổng trấn cấp v õ giả làm sao chống đỡ được ta một chiêu này lục kinh vĩ ánh mắt l ư ớ t xéo nhìn thấy một con to bằng c h ậ u rửa mặt màu xám đen nội lực tự trưởng hướng hắn gào thét mà tới chính chính nhắm ngay hắn tạng phủ yếu hại nếu để cho cái này một cái bàn t theo lục kinh vi hai tay chỉ t vào một đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giang xuống chính chính đánh màu xám đen nội lực cự trưởng đem cự trưởng này lột thật dày một tầng trật lại là một đạo màu xanh phong nhận đem nội lực cự trưởng cắt thành hai nửa đồng thời lục kinh vĩ kiệt lực nhấp nô tránh thoát một nửa nội lực cự t r ư ờ n g một nửa khác suy yếu mấy phần nội lực cự t r ư ờ n g đánh lục kinh vĩ lồng ngực đem hắn đánh bay ra ngoài nặng nề g h mà đem còn sót lại một chút tường viện b a sụp chật vật không chịu nổi rơi vào đá vụn tấm gạch đương thời khắc mấu chốt lục kinh vĩ cao tới mười bốn thể chất kim trung cháo nội lực ba điệp ra che lại lục kinh vĩ thân thể mặc dù bị đánh đầy bùi đất thế nhưng là lục kinh vĩ vẹn vẹn thụ một chút vết thương nhẹ tu dưỡng nửa tháng tả hữu không sai bị lắm lục kinh vĩ lúc này lục kinh vĩ bên thai truyền đến lý oanh ánh lo lóng v bất quá còn tốt trương hinh phương kịp thời giữ nàng lại không phải nếu là thật sự để cái này xúc động nữ hài lao đến bạch ngọc hùng chắc chắn sẽ không bông tha như thế một khối mỹ n ụ hậu quả khó mà lường được không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn mà p h á t nhìn thấy lục kinh vĩ từ gạch vỡ đ ó n g bên trong leo ra bạch ngọc hùng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lúc đầu coi là tình thế bắt buộc một k í c h lại bị lục kinh vĩ như thế xuất kỳ bất ý chặn bạch ngọc hùng cũng bị lục kinh vĩ thực lực kinh hãi chính chân cấp thân thể tổng chân cấp nội lực lại thêm vừa mới thuấn phát lôi điện thuật cùng phong nghệ thuật cái này trung đô thị hoa hạ vương triều tri huyện đến cùng là thế nào tu luyện người trẻ tuổi. có thể tại lục kinh vĩ như thế lớn số tuổi thời điểm đem nó đồng dạng tu luyện tới bây giờ tình trạng đã rất đáng gầm rồi xưng phải là nhất đại thiên tài thế nhưng là lục kinh vĩ ngược lại tốt thế mà ba đường đệ huệ tu luyện đến hiện tại tình trạng bất quá càng là thiên tri tiêu tử càng là không thể lưu lại mình đã cùng hắn kết như thế lớn thâm cựu về sau chờ hắn trưởng thành mình tận thế đến đã dặn này như vậy vẫn là tiên hạ thủ vi cường chỉ là k i a hai cái cấp phó huyện võ giả đến cùng là chuyện gì xảy ra thế mà một mực không có tới vây công hắn cái này khiến bạch ngọc hùng có chút kinh ngạc nhìn thấy bạch ngọc hùng mặt mũi tràn đầy sát cơ lần nữa hướng hắn lao đến lục kinh vĩ hơi biến s ắ c mặt bắt bộ cản t h i ề n thi triển đến cực hạn tránh thoát bạch ngọc hùng một trưởng hai người lần nữa rằng co bất quá vô luận là bạch ngọc hùng vẫn là lục kinh vĩ đ ề u biết loại rằng co này đã tiếp tục không được bao lâu trước đó một phen sinh tử quyết đấu lục kinh vĩ đã hiểu được bạch ngọc hùng át chủ bài là cái gì đồng dạng bạc h ngọc hùng cũng biết lục kinh vĩ át chủ bài hiện tại rằng co chẳng qua là song phương đang suy nghĩ đối phó thế nào lá bài tẩy của đối phương sau đó đánh chết quả nhiên bất quá mười mấy cái hô hấp bạch ngọc hùng đã lần nữa chỉ là lần này đương cái thứ nhất nội lực cự trưởng đánh ra tới thời điểm lục kinh v ĩ ngón tay chỉ động một đạo tử sắc lôi đình vượt lên trước một bước rơi xuống làm cho bạch ngọc hùng không thể không né tránh né tránh cho nên lần này kìm cương tam hống chỉ là dùng thứ nhất giống phía sau chưa hề dùng tới tới tại lục kinh v ĩ coi là hai người muốn tiếp tục giảng co thời điểm bạch ngọc hùng thế mà lần nữa đánh tới chương ba trăm năm mươi sáu chúng ta nguyện hàng giống giống liên tiếp hai tiếng giống bạch ngọc hùng tả hưu xong trưởng thế mà riêng phần mình đánh ra một con màu xám đen nội lực cự trưởng người như mánh hổ nào về phía lục kinh vi lục kinh vi kiệt lực né tránh Bắt bộ cản thiền cản cùng đối i ể m nhanh nhẹ đập ra, đập t c độ nhanh không thể tưởng tượng n thể ổ mắt thấy liền muốn thấy tránh thoát hai con nội lực cự trường cùng bạch ngọc hùng tấn Bạch Hùng liền lực nội Đối con cùng Ngọc công. cự với bạch ngọc hùng kim cương tam hống lục kinh v ĩ đã sớm chuẩn bị đã n ế m qua một lần thua lỗ lục kinh v ĩ sao lại tái phạm thế nhưng là lần này lục kinh v ĩ lần nữa đoán sai bạch ngọc hùng chiêu số bạch ngọc hùng tự hồ đã dự liệu được lục kinh v ĩ sẽ như vậy né tránh thân thể cũng theo đó chuyển hướng đồng thời tốc độ nhanh hơn ba phần bạch ngọc hùng cũng nắm giữ một môn cực mạnh thân pháp võ công giống kim cương tam hống thứ ba giống tùy theo mà ra bạch ngọc hùng theo sát tại khổng lồ nội lực cự trưởng đằng sau hướng phía lục kinh vĩ tấn công tới khoe miệng tạo nên một tia đắc ý c h i s ắ c bạch ngọc hùng tự tin lần này lục kinh vĩ rốt cuộc tránh không khỏi hắn tất s á t nhất kích vê anh siêu một đạo tử sắc lôi đình lấp lóe hai đạo màu xanh phong nhận gà t h é t thẳng đến bạch ngọc hùng thế nhưng là để lục kinh vĩ hoảng sợ là đúng lúc này từ bạch ngọc hùng trên thân dân lên một tầng lồng ánh sáng màu và nóng kim trung cháo đại thành c h i cảnh vẹn vẹn so lục kinh vĩ tu luyện kim trung cháo thấp một tuyến bạch ngọc hùng thế mà cũng tu luyện kim trung cháo đại thành tri cảnh kim trung cháo chính huyện đình phong nội lực Dễ dàng chặn lục kinh lục lôi vĩ đúng i nội hiện tại kinh liền kinh Hieu. ệ n cùng phong nhận thuật. Sau đó bạch Ngọc Hùng cùng màu xám đen trưởng muốn nuốt thuật thuật. xuất hiện tại lục kinh vĩ trước mặt. Mắt thấy liền muốn đem lục kinh vĩ nuốt mất. Bạch Sau màu lực cự lục lục đó đem đ xám vĩ vĩ lúc này bạch ngọc hùng nghe được bên thai truyền đến một tiếng v a n g nhỏ sau đó liền thấy xuất hiện trước mặt một đạo ánh trăng nương theo lấy ánh trăng màu xám đen nội lực cự trưởng bị ánh trăng trực tiếp chém ra dọc theo lục k i n h vĩ thân thể trượt đi qua sau đó ánh trăng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xẹt qua cổ của hắn bạch ngọc hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đầu của hắn liền rứt xuống mặt mũi tràn đầy chết không nhắm mắt minh nguyệt bảo kiếm sống chết trước mắt lục kinh vi rút ra thắt ở bên hông minh n g u y ệ n bảo kiếm nội lực quán chú trên đó thanh này nhuyễn kiếm liền trở nên giống như k i m thiết dễ như t r ở bàn tay phá vỡ bạch ngọc hùng nội lực cự t r ư ờ n g chém xuống hắn đầu thanh bảo kiếm này uy lực mạnh đã có thể xưng là thần binh lợi khí mà lại thanh bảo kiếm này chẳng những sắc bén c h i cực tốc độ còn nhanh kinh người bảo kiếm ra khỏi vỏ thời điểm lục kinh vi còn tại phía trên bám vào một đạo phong nhận thuật lại thêm cao tới m ộ ư ơ i chín nhanh nhẹn ộ i lực vận chuyển ba điệp ra phía dưới tốc độ thế mà nhanh đến để bạch ngọc hùng vị này chính huyện đỉnh phong cấp võ giả đều chưa kịp phản ứng trình độ chỉ là một kiếm. Hóa bạch ngọc hùng tình thế bắt buộc một kích chặt xuống hắn đầu nhìn thấy bạch ngọc hùng rốt cục bị hắn đánh chết lục kinh vi lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra nhìn nghẹn họ nhìn chân chối trương hình phương bọn người một chút lục kinh vi nắm lên bạch ngọc hùng đầu nhảy lên một cái rơi vào lập tức ra roi thúc ngựa hướng lấy xa xa đường đi bước đi ngoài n g ắ n mét ngọc long trên đường hai nhóm lưu manh rằng co lẫn nhau r i ê n g phần mình mang theo côn thép cây gậy đại chiến hết sức căng thẳng thanh long hội này ngọc long đường phố chúng ta mánh hổ bang đã kinh doanh ba năm các người nói muốn đi liền muốn đi các người cảm thấy chúng ta sẽ cho các ngươi sao nói nhảm chắc chắn sẽ không、cho. mấy t u chục ú n g t tên lưu manh xuất ra vũ khí liền muốn phóng tới đối phương thế nhưng là ngay lúc này bọn hắn nghe được nơi xa chuyển đến trận trận tiếng võ ngựa hướng về phía bọn hắn gào thét mà tới mấy chục tên lưu manh nhất thời ngây ngẩn cả người quên đi chém giết sự tình hướng phía tiếng võ ngựa chuyển đến phương hướng nhìn lại có người lại dám tại ngọc l o n g trên đường cái cưỡi ngựa hắn liền không sợ bị thông lộ cục bắt đi hả đúng là điên c ù nga thấy không hắn đến đây ngựa xích thố c h n g d ự c đ ứ c mặt nạ đây là cái quỷ gì tại đám côn đồ này trận mắt hốc mồm trong ánh mắt lục kinh vĩ cưỡi ngựa xích thố tay xách đầu người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trong tay trượng bát xà mâu một chỉ này ta chính là hiến nhân trương d ự c đức các ngươi chúa công đã bị ta đánh giết còn không mau mau đầu hàng một đám lưu manh mở to hai mắt nhìn lăng lăng nhìn xem hắn m ư ợ có chút đèn đường mở mở con mang bọn hắn thấy rõ lục kinh vĩ trong tay xách đồ vật a đầu người, hắn thế mà mang theo một cái đầu người. đây không phải là người g i ả đầu mà là thật còn chạy xuống mau đâu làm sao bây giờ chúng ta chạy mau đi Giết người giết người nhìn xem loạn thành một bầy lưu manh lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới bọn hắn nhát gan như vậy trên mặt lanh quang loay lên trong tay trượng bát xà mâu vung lên mà ra, đem bên trong một cái muốn chạy trốn lưu manh lập tức đánh n g ấ t xịu còn không mau mau đầu hàng hẳn là muốn ta đem các ngươi chém giết sạch sành xanh sao nhìn thấy bị lục kinh vĩ tùy tiện đánh n g ấ t xịu đồng bạn một đám lưu manh hai mặt nhìn nhau một chút nhìn, nhìn lại lục kinh vĩ trong tay đầu người rất nhanh liền có một tên lưu manh quỳ xuống sau đó còn lại lưu manh cũng liên tiếp quỳ xuống chúng ta nguyện h à n g còn xin trương tướng quân tha chúng ta một mạng chúng ta nhất định ngoan ngoan nghe lời tuyệt đối không n g ỗ nghịch t r ư ơ n g tướng quân ta cũng đầu hàng ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta đầu hàng tại hạ viên bản bản nguyện vì trương tướng quân ra sức nhu ngựa còn xin trương tướng quân lưu ta một đầu mạng nhỏ trương tướng quân ngài chính là đại hán trung thần làm người nghĩa bạc vân thiên chắc chắn sẽ không làm ra lạm sát kẻ vô tội sự tình ta cũng nguyện ý trở thành đại hán con n ô n dân tha mạng nha trương tướng quân ta họ lưu là lưu bị đại nhân hậu nhân cầu ngài xem ở lưu bị đại nhân trên mặt mũi tha ta một mạng đi đám côn đồ này rộn rộn ràng g à n g đầu hàng nói lời nói loạn thất bát tao có còn vẻ nho nhã dùng cổ văn bất quá bọn hắn trình độ văn hóa hiển nhiên có hạn lỗ hổng trong c h i ế t điên ba đ ế n cùng nghe được lục kinh vi cũng nghĩ ô mụ cười bất quá để lục kinh vi kinh ngạc chính là trong đó có một tên lưu manh thế mà không có quy đi xuống mà là đứng ở nơi đó yên lặng nhìn xem hắn trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có xem ra đám côn đồ này bên trong cũng có lá gan lớn một chút mà người lục kinh vi khỏe miệng xẹt qua một vòng cười nhạt một tay lấy trong tay đầu người ném tới cái này duy nhất đứng đấy lưu manh trong n ự c còn không mau mau đầu hàng chờ đến khi nào hẳn là cũng muốn biến thành hai nửa sao t dần dần lục,、like、không không lục, lục kinh vĩ ngạc ư nhiên h n một chút để một tên lưu manh nhặt lên đầu người cho hắn cưỡi ngựa xích thú gào thét mà đi biến mất tại đám côn đồ này trong tầm mắt còn muốn đánh nữa hay không Đánh chương á cái i rắm, n ba trăm năm mươi bảy lãng mạn hốt đản lý hoành hoáng nhà trương hình vương bọn người nhìn xem hóa thành phế tích việt tử còn có bạch ngọc hùng thi thể không đầu lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới lục chi huyện thực lực khủng bố như thế thế mà chính diện đánh chết chính huyện đ ỉ n h phong võ giả mà lại bạch ngọc hùng vẫn là chính huyện đ ỉ n h phong cấp võ giả ở trong đỉnh tiêm tồn tại thậm chí có thể so sánh với tổng huyện cấp võ giả khó trách lục chi huyện lấy chỉ là tổng trấn cấp thực lực liền có thể đứng hàng chúng ta phía trên nguyên bản ta còn có chút khâm phục hiện tại xem ra cùng lục chi huyện so sánh thực lực của ta kém rất rất nhiều đoạn trúc sợ hay nói trương hình vương nhẹ gật đầu kim cương trường kim trung cháo n g h h phong bộ không nghĩ tới chỉ là một cái phạm nhân vật ngục thế mà nắm giữ nhiều như vậy cường đại võ công ta nhìn l ấ y bạch ngọc hùng thực lực tuyệt đối có thể đánh g i ế t tổng huyện cấp v õ giả hai chúng ta trên tay hắn chỉ sợ thật ngay cả ba mươi chiêu đều đi không được lục chi huyện lại đem hắn g i ế t đi thật sự là quá lợi hại bất quá lục chi huyện đêm nay tại sao muốn cách gan m ặ c thành như thế đâu cảm giác thật sự là kỳ quái đoạn trúc trên mặt xẹt qua một vòng nghi hoặc trương hưng vương nhìn cách đó không xa lý hoành hoành một chút ngươi nói có phải hay không vì nàng lục chi huyện muốn dùng loại phương thức này truy cô bé kia đoạn trúc sửng sốt một chút cái này có chút khả năng thế nhưng là nếu là muốn truy nữ hại kia lục chi huyện sau khi giết người vì cái gì lại chạy hắn này lại không phải hẳn là tới an u ổ i cô bé kia một phen trương hình vương bị đoạn trúc cho đang hỏi nhất thời cũng có chút không phản bắt được một bên khác lý quốc thành một nhà cũng ôm ở cùng một chỗ vì lần này có thể trở về từ coi chết chúc mừng oanh oánh người đồng học kia thật sự là lợi hại nếu không phải là hắn lợi nói đêm nay chúng ta một nhà liền xong rồi lý quốc thành mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích hứa tú cũng gật đầu nói đúng vậy à không nghĩ tới hắn nói đều là thật cái kia bạch ngọc hùng thế mà thật cách ba mươi năm trở về đối phó chúng ta bất quá oanh oánh các người thật không phải là nam nữ bằng hữu sao cái này lý oanh oánh có chút chủ trừ con người sáng ngời bên trong quang mang l ó i lên không biết suy nghĩ cái gì nhất thời không nói gì nhìn thấy lý oanh ánh nói không ra lời lý quốc thành cười ta đã nói rồi như vậy quan tâm oanh ánh cùng chúng ta khẳng định là oanh ánh bạn trai nếu không thân là đường đường trung đô thị hoa hạ vương triều chi huyện như thế nào lại cố ý chú ý chuyện này bất quá ngươi cái này bạn trai không tệ chẳng những là võ giả thực lực còn cường đại như thế xứng với nhà chúng ta oanh ánh hứa tú cũng nhẹ gật đầu cha ngươi nói rất đúng về sau ngươi n ó a h à phải thật tốt đối đãi người ta người ta liền vì một cái khả năng liền dẫn người tại nhà chúng ta trong gần nửa tháng đối ngươi tốt như vậy nam nhân ngoại trừ ngươi ba ba bên ngoài ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi về sau cần phải cố mà chân quý lý oanh á n h bị hứa tú cùng lý quốc thành nói sẵn có á khẩu không trả lời được có lòng muốn muốn nói lục kinh vĩ có bạn gái giữa bọn hắn là không thể nào thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra những lời này hiện tại bỗng nhiên không nói ra miệng bất quá kỳ quái là vừa mới đã cứu chúng ta về sau hắn làm sao cưỡi ngựa chạy cũng không nói đến cùng chúng ta chào hỏi mà lại đầu của hắn có phải hay không có chút vấn đề đánh như thế nào đóng vai thành dạng này tới cứu ta nhớ tới lục kinh vĩ trước đó biểu hiện lý quốc thành hơi nghi hoặc một chút nói bất quá l ý quốc thành chưa nói xong liền bị hứa tú gõ một cái nói cái gì đó ngươi mới đầu có vấn đề đâu đến bây giờ ngươi còn không có nhìn ra được sao lục kinh vĩ làm lại như vậy vì hồng ánh ánh vui vẻ không để cho nàng về phần khẩn trương như vậy cũng tỉnh lưu lại ám ảnh gì thực đ ố c ngay cả này một ít đồ vật đều nhìn không rõ còn hắn tại sao muốn rời đi ta cảm giác hắn là muốn chỉnh lý một chút trở lại dù sao vừa mới đánh đầy bụi đất hắn hẳn là có chút xấu hổ thấy chúng ta thật sự là không nghĩ tới thân là đường đường trung đô thị hoa hạ vương tri huyện còn có như thế thẹn thùng một mặt hứa tú lời nói vừa dứt liền nghe đến nơi xa chuyển đến trận trận tiếng v õ ngựa nương theo lấy tiếng v õ ngựa toàn thân nhẹ nhàng k h o a n khoái đổi một thân đ ồ vét lục kinh vĩ r i ụ c ngựa mà đến trực tiếp dừng ở lý h oanh oanh trước mặt giờ phút này hắn đã tháo xuống trương dựng đức mặt nạ tung người xuống ngựa lục kinh vĩ cởi đôi lý quốc thành hòa hứa tú nói lý thúc thúc hứa a di các ngươi không có sao chứ không có việc gì một chút sự tình đều không có ngươi không sao chứ kinh vĩ vừa mới bạch ngọc hùng đem ngươi đánh thành như thế muốn hay không đi bệnh viện một chuyến hứa tú quan tâm nói lý quốc thành cũng đi đến lục kinh vĩ bên người vô vô bờ vai của hắn nói không tệ không hổ là trung đô thị hoa Hạ Vương để hoành ánh cùng ngươi đi bệnh viện xem một chút đi tuyệt đối đừng lưu lại cái gì nội thương lục kinh vĩ nguyên bản còn tại ưu sầu nên dùng cái gì lấy c ơ mang đi lý á n h ánh đâu không nghĩ tới lý quốc thành như thế khéo hiểu lòng người tự nhiên sẽ không tự tuyệt nửa giờ sau lục kinh vĩ mở ra mạ dở dạ thi mang theo lý á n h ánh đi tới trung đô thị vùng ngoại ô một mảnh vùng núi bên trên dừng xe lôi kéo nàng hướng nơi xa chạy tới giờ phút này minh nguyện cao thăng ánh sáng cựu châu vẫy vào lý h n h ánh trên thân đem vốn là tinh xảo như vẽ lý h n h ánh, ánh chiếu dọi càng thêm tinh xảo như vẽ người dân ta tới đây làm gì không phải muốn đi bệnh viện sao lý h o n h ngạc nhi đối với lục kinh vĩ dọc theo con đường này cử động có chút cảm thấy lẫn lộn lục kinh vĩ lôi kéo lý oanh á n h tại dưới mặt trăng chạy ánh trăng chiếu dọi tại trên thân hai người đẹp đến mức tựa như ảo ngộng điểm này tổn thương không tính là cái gì ta đã khống chế được không có gì đáng ngại đi thôi đi với ta trên núi đi ta muốn cho ngươi một kinh hỷ kinh hỷ lý oanh á n h đôi mắt sáng sáng lên trên mặt s ẹ t qua một vòng vẻ chờ m o n g mặc cho lục kinh vĩ nắm bàn tay nhỏ của nàng ngoan ngoan hướng lấy đỉnh núi chạy tới đi vào đỉnh núi lý a n h á n h liếc mắt liền thấy đỉnh núi đặt vào một con to lớn chơi diều hơi kinh ngạc mà nói đây chính là kinh hỉ sao lục kinh vĩ mỉm cười ôm lấy ly oanh ánh phi thân lên rơi vào chơi d i ợ u bên trên tại ly o n h ánh ánh mắt khiếp sợ bên trong nội lực vận chuyển bắt bộ cản thiền thi triển đến c ự c hạn mang theo chơi d i ợ u vừa bay mà lên hướng về phương xa hồ lớn bay đi minh n g u y ệ t treo cao tiếng g do rít gạo lục kinh vĩ làm cho cả trung đô thị mấy đứng đầu nhất dân gian người có nghề chế tác cự hình chơi d i ợ u bay rất ổn mang theo lục kinh vĩ cùng ly oanh ánh lao v ù n vụ tại trường thiên phía trên ánh trăng trăng ra vừng tỉnh giật mình giống như người trong trốn thần tiên dù cho lấy ly oanh ánh ra vừng tỉnh giật mình g i ố n như người trong trốn thần tiên dù c h lục này hình tượng n g động á khẩu không t r ờ i lãng mạn duy mỹ như thơ như họa đây chính là lý h oanh ánh cảm giác cái này luôn luôn ngay thẳng hào phóng tiểu nữ hán tử giờ phút này cũng đông nhiên hóa thân nhuyễn n g ụ tử dựa vào trên người lục kinh vĩ nhìn xem phương xa dãy núi hồ nước mọi người yên lặng tại cái này tựa như ảo mộng mỹ cảnh ở trong thật lâu lý h oanh ánh trong ngực lục kinh vĩ ngầm đầu đây chính là ngươi kinh thì sao đúng nha lục kinh vĩ làm sao dám nói không phải nếu là hắn hiểu được nói cho lý h oanh ánh đây là vì làm nhiệm vụ chỉ sợ hiện tại lòng tràn đầy cảm động lý oanh ánh sẽ đem hắn một cước đạp xuống dưới lý oanh ánh nhẹ nhàng g ậ t đầu mềm giọng ôn t h a n nói ta rất thích cảm ơn ngươi. lục kinh vĩ nghe lý h oanh ánh thâm tình chậm rãi lời nói lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng lúng túng t i ế u d u n g đột nhiên cảm giác được rất xin lỗi lý h oanh ánh bất quá ngươi thật là một cái hôn đản đúng lúc này lý h oanh ánh bỗng nhiên mắng lục kinh vĩ một câu lục kinh vĩ xứng sở cái này chương ba trăm năm mươi tám đạp hạ bầu trời ngươi dám nói ngươi không phải hôn đản sao lý h oanh ánh chừng lục kinh vĩ một chút rõ ràng đã có minh nguyện vẫn còn muốn tới trêu cho ta hiện tại càng là đưa ta như vậy, một phần cả đời đều khó mà quên được kinh hỷ nói thật ngươi có phải hay không thật rất muốn cho ta làm ngươi tiểu tam ta là hôn đản lục kinh vĩ mặt xẹt qua một vòng cởi khổ ừ lý h oanh á n h túi đầu không nhìn nữa lục kinh vĩ thân thể mềm mại giúp vào lục kinh vĩ thân mềm mềm để cho người ta không nhịn được muốn ôm lấy trước đó vì cái gì không cho kia hai cái cấp phó huyện võ giả giúp n g ư ơ i nhất định phải tự mình đi đối mặt bạch ngọc hùng kết quả hai lần đều kém chút bị bạch ngọc hùng cho xử lý ta có thể đối phó hắn không cần đến bọn hắn hỗ trợ lục kinh vĩ thành thật nói gạt n g ư ơ i lý anh á n h lường hắn một cái nếu là người thật sự có thể đối phó bạch ngọc hùng sẽ không bị hắn đánh cho chật vật như vậy còn mạnh miệng nói có thể đối phó hắn ta nhìn nếu không phải minh nguyện tặng cho ngươi bảo kiếm tại tối hậu quan đầu phát huy tác dụng chỉ sợ ngươi bây giờ đã xong đời g i á n g chống đỡ lấy một người đối phó bạch ngọc hùng rất có ý tứ sao nếu như các ngươi ba người cùng một chỗ vây công bạch ngọc hùng chỉ sợ hôm nay một ngươi cũng sẽ không thụ thường sẽ xính anh hùng lục kinh vĩ cười khổ nếu là có lựa chọn hắn cũng không muốn một người đối mặt bạch ngọc hùng thế nhưng là vì hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt vì để cho lý oanh ánh một nhà bất cứ người nào cũng sẽ không xảy ra chuyện lục kinh vĩ cũng chỉ có thể để trương hình phương cùng đoạn trúc hào hào bảo hộ lý oanh ánh một nhà một khi lý oanh ánh một nhà có bất kỳ một người xảy ra chuyện chỉ sợ động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt phải xong đời lục kinh vĩ cũng không muốn tiếp nhận động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt thất bại trừng phạt húng chi lục kinh vĩ còn có đòn sát thủ không có xuất g a nếu thật là bị bạch ngọc hùng bước đến tiệt lộ nói không chừng lục kinh vĩ cũng chỉ có phát động trung cực tuyệt chiêu đối với ngươi mà nói chúng ta một nhà tính mệnh trọng yếu như vậy sao vì để cho người nhà của ta bất kỳ một cái nào cũng sẽ không xảy ra chuyện thà rằng tự mình một người đối mặt hung tàn bạch ngọc hùng cũng không cho trương hinh phương cùng đ o ạ n trúc hỗ trợ vang lên bên thai lý、Hánh、ánh đánh nhu hòa lời nói để lục kinh vĩ nghe s ư ớ n g sở còn có đóng vai thành trương dực đức chơi rất vui sao vì cái gì không đóng vai thành triệu tử long đâu triệu tử long nhiều đẹp trai nha dạng này đánh nhau ta mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy thế nhưng là ta cũng không sợ hãi cũng sẽ không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý lần sau nếu là gặp lại chuyện như vậy ngươi không cần cách gan mặc thành là lạ người cùng người khác chiến đấu ta còn không có yêu ớt như vậy tốt ta xem ra lần này hiểu lầm thật đại phát lý hoánh ánh để lục kinh vĩ lần nữa mắt t r ậ n tròn điên thần bảng thật đúng là chế tạo hiểu lầm chuyên gia nha lý hoánh ánh cũng không biết lục kinh vĩ tâm tình bây giờ càng không có nhìn thấy lục kinh vĩ quá biểu lộ như cũng ngoan ngoãn r ử a vào trong ngực lục kinh vĩ、Lu、nhu nhu địa đạo ngươi đối ta tốt như vậy càng là đã cứu chúng ta một nhà thính mệnh nếu không phải ngươi đêm nay chúng ta một nhà s o n g ta cùng mụ mụ chỉ sợ còn muốn kinh lịch một chút sống không bằng chết sự tình ta thiếu ngươi quá nhiều ngươi lại như thế thích ta nếu nói như vậy ta tạm thời làm ngươi tiểu tam tốt chờ sau này minh nguyện trở về nếu là ngươi không thích ta lại cùng ta chia tay tốt bất quá ta thật có chút mà chán ghét nam nhân chân đạp hai con thuyền cho nên chờ minh nguyệt trở về tính ngươi không cùng ta chia tay ta cũng sẽ cân nhắc cùng ngươi chia tay sự t ì n h cho nên cũng là nói ở ngoài sáng nguyệt rời đi một năm này thời gian bên trong ta sẽ hảo hảo làm ngươi tiểu tam chờ minh nguyệt trở về khả năng ta sẽ rời đi hay là ngươi cùng minh nguyệt chia tay đi cùng với ta không thể đồng thời có được sao lục kinh vĩ lòng tham mà hỏi thăm lý h oanh oanh chừng mắt liếc hắn một cái có thể nha trừ phi một năm sau ngươi thật ưu tú đến không thể bắt bẻ hoặc là để cho ta đối ngươi khăng khăng một mực c ă n g tâm tình nguyện tiếp tục làm ngươi tiểu tam、này. nghĩ nghĩ hai cái điều kiện này đ ề khó lục kinh vĩ ngạc nhiên một chút nói bất quá oanh oánh có chuyện ta muốn nói cho ngươi sự tình gì lý h oanh ánh n g mở đầu nhìn lục kinh vĩ lục kinh vĩ cởi khan nói đoán chừng ngươi không có cách nào làm ta tiểu tam ta đều không có ghét bỏ ngươi ủy khúc cầu toàn làm ngươi tiểu tam ngươi thế mà còn ghét bỏ ta lý h oanh ánh từ lục kinh vĩ t r o n g n g ự c ra yên lặng nhìn xem hắn mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ lục kinh vĩ liền vội khoắt tay nói ta nào có ghét bỏ ngươi sở dĩ nói như vậy là bởi vì ta đã có tiểu tam ngươi nếu là nguyện ý ủy khúc cầu toàn có thể làm ta tiểu thứ lý h oanh ánh ngây ngẩn cả người nửa ngày về sau một cước hướng phía lục kinh vĩ đạp tới lục kinh vĩ ngươi cái này hôn đản a ta không biết bơi nha lục kinh vĩ kêu to rứt xuống mà tại lục kinh vĩ phía dưới là một mảnh vài dặm phương viên hồ nước lý h oanh ánh sở dĩ dám một cước đem lục kinh vĩ đạp xuống dưới cũng là nhìn thấy phía dưới là hồ nước như vẫn như cũng là dây núi lý h oanh ánh sao lại đem lục kinh vĩ đạp xuống dưới b ị c h nhìn xem rơi vào hồ vẽ lên đầy trời bọn nước lục kinh vĩ lý oanh ánh cẳng r n cũng thả người n ả y xuống cái này hôn đản không biết bơi làm sao không nói sớm hại nàng còn muốn xuống dưới cứu hắn sau một tiếng lục kinh vi đem đồng dạng lý h o ánh ánh đưa về nhà mặt mũi tràn đầy phát xú mở ra mạ dở dạ tỉ tiến về trường sinh vóc oán nhớ tới trong hồ thời điểm bị lý h o ánh ánh mang theo cổ áo giống như là sách gà con đồng dạng hướng bên bờ đi qua hình tượng lục kinh vi cảm thấy xấu hổ vô cùng xem ra phải nhanh một chút học được bơi lặn nếu không nếu là mỗi lần rớt xuống trong nước đều chật vật như vậy hình tượng của hắn ở đâu nhất là vừa mới hắn vẫn là bị lý、Hoánh、ánh cái này quốc sắc thiên hương mỹ nữ cứu lên tới bất quá còn tốt chính là đưa lý ánh ánh đường về nhà lý、Hoánh、ánh thế mạ như cũng đáp ứng làm bạn gái của h ắ n thậm chí không tiếc làm tiểu tứ bất quá thời gian vẫn là chỉ có một năm chỉ là lý h oanh ánh lại cho hắn nói thêm mấy điều kiện đầu tiên là một năm về sau lục kinh vĩ nếu là lưu không được lý h oanh ánh lý h oanh ánh tùy thời có thể lấy cùng hắn chia tay đến lúc đó lục kinh vĩ không cho phép mặt dạy mày dạn tiếp tục quân lấy nàng thứ hai là không cho phép đưa nàng làm tiểu tứ sự tình nói cho bất luận kẻ nào ngay cả đường minh nguyện cùng lục kinh vĩ tiểu tam thu dĩnh huyên cũng không thể nói cho chỉ có thể hai người bọn họ biết thứ ba là tại trung đụng quá trình lý oanh ánh muốn nắm giữ quyền chủ động lục kinh vĩ không cho phép tùy tiện đối nàng động thủ đất cước không phải muốn bị đánh nhớ tới lý h oanh ánh vừa nói điều kiện một bên dữ dằn mà nhìn xem hắn bộ d á n g khả ái lục kinh vĩ nhịn không được bật cười cảm thấy tâm một mảnh ấm áp nguyên lai tại bất chi bất giác lý h oanh ánh cũng tại tâm hắn lưu lại một chỗ cắm rủi nguyên lai thật sự là hắn là cái hoa hoa công tử đường minh nguyệt thu dĩ nguyên h lý h oanh ánh dương như bốn nữ hải thân ảnh tại lục kinh vĩ não hải hiện hiện bất kỳ cái gì một cái lục kinh vĩ cũng không nguyện ý từ bỏ t h ở lớn lên lục kinh vĩ có chút phát sâu về sau làm như thế nào cùng với các nàng bàn giao đâu tại lục kinh vĩ minh tư khổ tưởng lo lắng lấy về sau an bài như thế nào bốn nữ hải thời điểm não hải điên thần、bảng. khoảng n h à cách nhiệm vụ kết thúc còn có ba ngày phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ hai mươi một nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dùng rốt cục đạt được bắt bộ càn thiện nửa bộ sau có xuống nửa bộ hắn bắt bộ càn thiện xem như toàn nửa bộ trước chủ chạy trốn né tránh nửa bộ sau chủ tiến công uy lực chắc chắn tăng nhiều về phần có thể đem hắn thực lực tăng lên tới cái tình chẳng gì muốn nhìn học qua hiệu quả nhìn một chút mình trước mắt thuộc tính tính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hát thiết sáu trang trung phẩm thể chất m ộ ư ơ i bốn lực lượng m ộ ư ơ i bốn nhanh nhẹn m ộ ư ơ i chín trí lực một ư ơ i bảy tuổi thọ một trăm ba mươi tuổi động kinh chỉ số hai nghìn chín trăm bạch bản sáu trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ ít hai đại điều hát thiết sáu trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn con thơ động kinh điểm năm a i bốn hạng cơ bản t h u tính đương nhanh nhẹn tối cao đã đạt đến một chín điểm cái này đã thuộc về thượng phẩm hát thiết sáo trang phạm trụ trí lực thứ hai vì gia tăng cảm giác lực lục kinh vi trước đó đem ba cái động kinh điểm thêm đến trí lực mặt sinh sinh đem trí lực tăng lên tới mười bảy điểm về phần thể chất cùng lực lượng cùng nhanh nhẹn kém năm điểm cùng trí lực kém ba điểm đã tạo thành hắn các hạng thuộc tinh có chút không cân đối có chút ảnh hưởng hắn thực lực phát huy suy nghĩ một chút lục kinh vi tại thể chất cùng lực lượng mặt riêng phần mình tăng thêm một viên động kinh điểm thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hát thiết sáo trang trung phẩm thể chất mười lăm lực lượng mười lăm nhanh nhẹn mười chín theo u ổ i t ọ 133 thể chất tăng lên một viên điểm thuộc tính lục kinh vĩ tuổi thọ từ một trăm ba mươi tuổi tăng lên tới một trăm ba mươi ba tuổi từ khi trở thành c h ấ n cấp võ giả về sau theo nội lực tăng lên đồng dạng cho lục kinh vĩ mang đến mấy năm tuổi thọ từ tổng thôn đỉnh phong nhảy lên nhảy đến t r i n h c h ấ n cấp thời điểm lục kinh vĩ tuổi thọ tăng lên sáu năm từ chính c h ấ n cấp đột phá đến tổng c h ấ n cấp thời điểm lục kinh vĩ tuổi thọ lại tăng lên hai năm hợp lại là tám năm hai miếng nhiều động kinh điểm mà thôi c u n g thể chất thuộc tính gia tăng mang tới tuổi thọ tướng nội lực gia tăng mang tới tuổi thọ quá ít quá ít bất quá nội lực chủ yếu hiệu quả ở chỗ bảo trì thanh xuân bình thường c h ấ n cấp v õ giả tính tới bốn mươi năm mươi tuổi nhìn cũng bất quá hai ba mươi tuổi mà thôi về phần cảnh giới cao hơn v õ giả nội lực trong cơ thể đã mạnh đến trình độ nhất định có thể thật to chỉ h o á n làn d a già yếu cái này khiến bọn hắn xem như đến tuổi lục tuần nhìn như cũ có chút tuổi trẻ giống như là ba bốn mươi tuổi người đồng dạng thí dụ như đông phương thiên đình m ạ n h bà nghe nói đã có bảy tám mươi tuổi thế nhưng là nhìn cũng bất quá chừng bốn mươi tuổi phong vận vẫn còn mặt mày tỏa sáng theo thể chất cùng lực lượng diên phần mình tăng lên một điểm đạt đến m ộ ư ơ i năm điểm lục kinh vĩ lập tức cảm giác được mình các hạng thuộc tính cân đối một chút thực lực vững vàng tăng lên một chút còn thừa lại ba cái động kinh điểm lục kinh vĩ cũng không dùng n h ư cũng giữ lại làm dự bị động kinh, điểm, nhiều. Phân phối xong động kinh điểm tiếp xuống nên học tập bắt bộ càn thiện nửa bộ sau lục kinh vĩ hít sâu một hơi từ liên thần bảng lấy ra một bản màu xanh điện tịch nghiêm túc lật xem nửa giờ sau lục kinh vĩ liền đem bắt bộ c ả n t h i ề n nửa bộ sau tu luyện đến đỉnh phong đại thành tri cảnh đồng thời hạ hai bộ dung hội quán thông khiến cho lục kinh vĩ thực lực bạo tăng một mảng lớn nhất là theo toàn bộ bắt bộ c ả n t h i ề n hội tụ giao hòa lục kinh vĩ có thể rõ ràng cảm giác được bắt bộ c ả n t h i ề n nửa bộ uy lực cũng tăng lên rất nhiều nửa bộ sau cũng theo đó tăng lên mấy phần giữa hai bên lại có bổ sung hiệu quả suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường dù sao đây là một bộ thân pháp võ công toàn bộ sau khi luyện thành tự nhiên có thể hỗ trợ lẫn nhau càng một tầng lầu lần này điên thần bảng không có quên phụ tặng có thể sử dụng ba lần bắt bộ cản thiền nửa bộ sau nội lực theo một đại cổ nội lực dung nhập thể nội lục kinh vi thực lực vững vàng bước vào tổng c h ấ n đỉnh phong c h i cảnh chỉ kém một chút liền có thể đột phá tổng c h ấ n c h i cảnh bình cảnh đặt chân phó huyện c h i cảnh nội lực ngoại phóng cách không giết người đến lúc kia lục kinh vi thực lực chắc chắn bạo tăng một mạng lớn xem như cùng tổng huyện đ ỉ n h phong cấp võ giả một trận chiến lục kinh vi cũng có chiến thắng năm chắc giờ này khắp này lục kinh vi mặc dù còn không phải huyện cấp võ giả thế nhưng là theo hắn đem bắt bộ cản thiền tu luyện đến đỉnh phong tri cảnh lục kinh vi có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng trưởng nếu là tại cùng bạch ngọc hùng kịch chiến trước đó học xong toàn bộ bát bộ c ả n thiền lục kinh vi tự tin tính không thể nghiền ép bạch ngọc hùng cũng sẽ không bị hắn đánh cho chật vật như vậy đến lúc đó căn bản không cần tế ra minh nguyệt bảo kiếm cái này đại sắc khí lục kinh vi có thể đánh giết bạch ngọc hùng bát bộ c ả n thiền nửa bộ sau c h ọ n vẹn đem lục kinh vi thực lực tăng lên ba thành lấy bản này b í tịch võ công cũng là lục kinh vi trước mắt mới thôi học được mạnh nhất một môn võ công đồng thời cả công lẫn thủ công kích thời điểm có thể công liên tiếp bắt trọng giống như cồn phong sóng biển để cho người ta khó lòng phong bị phong ngự thời điểm có thể tới đi ngăn dọc khiến cho địch nhân ngay cả lục kinh vi góc áo đều không lại thêm cao tới mười chín nhanh nhẹn giờ phút này lục kinh vĩ tốc độ nhanh chóng xem như tại huyện cấp võ giả đường cũng có thể bệ nghễ một vương tại võ quán nghỉ ngơi đến hường đông thời điểm lục kinh vĩ ăn một chút điểm tâm chuẩn bị lái xe tiến về tri huyện phụ đệ xử lý một chút những ngày này đọc lại sự tỉnh nói đến hắn cái này tri huyện làm thật không chịu trách nhiệm trở thành tri huyện thời điểm tại trong phòng bệnh ngợi thật vất và chân thương thế khá hơn một chút lại cả ngày vội vàng làm động kinh nhiệm vụ hai mươi mốt căn bản không có thời gian quản hóa hạ vương chịu sự tình thậm chí đến bây giờ lục kinh vĩ ngay cả mình tri huyện phụ đệ đều chưa từng đi cười khổ một cái lục kinh vĩ hướng bãi đỗ xe đi đến đối diện nhìn thấy mấy quần áo tịnh lệ thanh xuân thiếu nữ đi tới nhìn thấy lục kinh vĩ những cô bé này đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ t liên tục không ngừng hướng lục kinh vĩ cho à hỏi lão bàn sớm q u á n chủ sớm ngày hôm nay tới tốt lắm sớm nha bộ tốt những cô bé này đều là trường sinh võ quán võ thuật huấn luyện viên cũng là lục kinh vĩ cùng gia cắt đ i n h trí từ hà đô khu đại học thành t u y ể n chọn tỉ mỉ ra giai lệ mà lại đều không phải là bình hoa các nàng đại đa số người đều chỉ dùng chừng một tháng thời gian học xong trường sinh quyền pháp thứ nhất đến quyền thứ chín thành nạn vạn loại biến hóa bây giờ phần lớn người đều có độc lập chấp giáo tư cách không cần thời gian nửa tháng ra chương á n n i trí s bài n n ba trăm sáu mươi xông lên vân tiêu các người nghe nói không chúng ta trường sinh võ quán giống như lại muốn khuyết chừng đâu nghe nói ra các quán chủ tốn hao hai triệu hoa nguyên mua mười chín nhà phân quán đem chúng ta trường sinh võ quán phân quán bao trùm đến toàn bộ trung đô thị hiện tại ngay tại trang trí đâu ta cũng nghe nói mà lại phía trước mấy ngày ta đi dạo phố thời điểm nhìn thấy mấy nhà mới mở võ quán nghe nói những ngày võ quán đều là chúng ta trường sinh võ quán phân quán trong một tháng liền sẽ thành lập đâu lao bản thật có tiền nha vừa ra tay chính là hai triệu hoa nguyên mười chín nhà võ quán thật sự là ra tay quá lớn chín chiêu quyền pháp liền bán một vạn hoa nguyên chẳng khác gì là không vốn mua bán mà lại mua người còn nhiều như vậy lao bản có thể không có tiền sao ngắn ngủi một hai tháng thời gian báo danh học tập chúng ta trường sinh quyền pháp phú hào đã vượt qua hai vạn người mà lại đều đã thanh toán học phí đây chính là hơn hai tỷ hoa nguyên nhà l ã o b ả n cái này đến tiền tốc độ đơn giản so cướp nhanh hơn kia là tự nhiên chúng ta trường sinh quyền pháp hiệu quả tốt như vậy đừng nói là một vạn hoa nguyên ta cảm giác liền xem như bán hai vạn hoa nguyên cũng không quý những nữ hải t ử này nghị luận lục kinh vi tự nhiên là nghe được bất quá cũng không có để ở trong lòng nghiêm túc nghĩ đến thân là c h i huyện có quyền lực ngồi vào mạ dợ dạ ty lục kinh vi ra tốc hướng phía tri huyện phủ đệ bước đi tri huyện phủ đệ khoảng cách hà đô khu đại học thành cũng không xa chỉ có hơn mười dặm mà thôi muốn về trường học chỉ cần mấy phút thời gian bất quá suy nghĩ kỹ một chút từ khi gia nhập hoa hạ vương triều xây dựng trường sinh võ quán về sau hắn cũng rất ít về trường học mà lại hiện tại ngoại trừ đàm chính dương đang vì hắn hộ giá hộ tống bên ngoài trung đô đại học rất nhiều nhân vật cao tầng cũng biết lục kinh vĩ thân phận đối với lục kinh vĩ trốn học cử động tự nhiên là lại không chút nào để ý thậm chí còn nhiều lần gõ lục kinh vĩ chỗ viện hệ lao sư cùng các giáo sư phải thật tốt đối đãi lục kinh vĩ mặc dù hắn cũng không có tới lớp thế nhưng là nên cho điểm cao vẫn là phải cho không chỉ có muốn cho điểm cao còn muốn cho cao nhất điểm số thân là t ra u n g Đô Thị h o ước vạn quyền cao chức trọng âm thầm chấp trưởng lấy trung đô thị kinh tế đại quyền lục kinh vi vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều ở xa trung đô đại học hiệu trưởng phía trên thậm chí ngay cả trung đô thị thị trưởng địa vị cũng không kịp lục kinh vĩ mạ giờ dạ tỷ phi nhanh trên đường tiến về tri huyện phủ đệ cần đi qua một mảnh núi tiểu khu vùng núi hai bên cảnh sắc có phần đẹp có mấy tòa công viên đều còn quấn mảnh này núi nhỏ khu thành lập lục kinh vĩ trước kia cũng cùng túc xá các huynh đệ đến nơi đây du ngoạn qua mấy lần có thể nói có chút quen thuộc mảnh này phương viên mấy chục dặm núi nhỏ khu giờ phút này đã qua đi làm giờ cao điểm cho nên trên đường cỗ xe cũng không nhiều lục kinh vĩ cũng không cần lo lắng k ẹ t xe vấn đề hai bên đường dãy núi càng ngày càng dốc đứng bất quá cảnh sắc cũng càng ngày càng đẹp nhìn khiến cho người tâm thần thanh thản chỉ là đúng lúc này lục kinh vĩ đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng xuyên qua kính chiếu hậu lục kinh vi phát hiện mạ g i dạ tỷ đằng sau xuất hiện một cô lớn xe hàng gấm t é p phóng tới hắn mạ g i dạ tỷ thì... sắc mặt hơi đổi một chút lục kinh vĩ dẫm mạnh chân ga tốc độ xe cũng biểu lên lập tức quăng lớn xe hàng một đoạn cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa chạy nhanh mà đi nhìn xem cách hắn càng ngày càng xa lớn xe hàng lục kinh vi trên mặt cũng không có cái gì vẻ vui mừng hắn biết nếu là có người muốn đối phó hắn lời nói thủ đoạn tuyệt đối không chỉ này một ít mà lại hắn từ chiếc kia lớn xe hàng bên trên cảm nhận được thuộc về tổng huyện đ ỉ n h phong võ giả khí tức thực lực của đối phương mạnh ở xa trên hắn ngay tại lục kinh vi muốn tiếp tục gia tốc vứt bỏ lớn xe hàng thời điểm lục kinh vi hoảng sợ phát hiện ở phía trước của hắn xuất hiện song song bốn chiếc lớn xe hàng oanh minh hướng hắn mạ giờ dạ t h lao đến cái này bốn chiếc lớn xe hàng chiếm cứ toàn bộ con đường lục kinh vĩ căn bản trốn không thoát cùng lúc đó lục kinh vĩ nhìn thấy tại phía sau của hắn nguyên bản lớn xe hàng hai bên lại xuất hiện ba chiếc lớn xe hàng giống như q u a i thu hướng hắn băng băng mà tới tám chiếc xe hàng một trước một sau phong tỏa toàn bộ con đường k h í thế hung hăng chạy nhanh đến tựa hồ muốn đem lục kinh vĩ mạ dở dạ t h ì đụng thành m ả n h vỡ lục kinh vĩ trên mặt vô cùng lo lắng nắm chặt tay lái chẳng những không có giảm tốc ngược lại tăng nhanh tốc độ hướng phía trước mặt tám hai hạng nặng xe hàng gọn mạnh đi qua giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần suy hoành lúc sắp đến gần bốn chiếc xe hàng thời điểm lục kinh vĩ bỗng nhiên lần nữa ra tốc đồng thời mạ dở dạ t h hơi rẽ ngang thế mà nghiêng vọt tới bên phải trên vách núi đá sau đó lật nghiêng đi qua hướng phía đường cái té xuống đúng lúc này lục kinh vĩ từ trong xe nhảy lên mà ra bắt bộ c ả n thiến thi triển đến cực h ạ n hướng phía trên vách núi đá phương phóng đi mũi chân chỉ và ở giữa phóng lên tận trời khoảng cách đỉnh núi rừng rậm càng ngày càng gần cùng lúc đó tám chiếc l ớ n xe hàng đụng vào nhau đồng thời từ tám chiếc trong xe vận tải lao ra mười mấy tên vó giả thực lực thấp nhất cũng có phó chân cấp đại bộ phận đều cầm thường hướng p h í a trên vách núi đá lục kinh vĩ nổ mạnh nhất hai cái đều đã đạt tới tổng huyện đỉnh phong c h i cảnh nhìn thấy lục kinh vĩ dẫm lên vách núi muốn chạy trốn cũng thi triển kinh công hướng phía lục kinh vĩ đổi tới ba ba ba tốt tốt tốt bang bang bang theo tiếng súng trăm ngàn phát đạn rót thành một đạo giết người phong bạo phô thiên cái địa hướng phía lục kinh vĩ bao phủ tới coi như lấy lục kinh vĩ thời khắc này lực phong ngự nếu là bị trận này giết người phong bạo bao phủ trong đó cho dù là không chết cũng muốn bước bỏ nửa c á i mạng còn tốt lục kinh vĩ tại sông lên vách núi trước đó đã xuyên thấu qua xe hàng cửa sổ xe ẩn ẩn thấy được thứ gì cho nên lúc này mới quả quyết mạo hiểm mở ra mạ dở dạ tì sông lên vách、núi. đồng thời trước tiên chạy ra mạ dở dạ ti phóng tới đỉnh núi rừng rậm lúc này mới tránh thoát gần đạn phong bạo nếu là không có sông lên vách núi mà là bị tám chiếc xe hàng đục trúng mặc dù lục kinh vĩ cũng có thể kịp thời từ mạ dở dạ ti bên trong t r ồ n tới thế nhưng là lúc kia lục kinh vĩ khẳng định sẽ trở thành tám chiếc trong xe vận tải những cái kia cầm súng võ giả b i ê m n ắ m cao tới một ư ơ i năm thể chất tổng c h ấ n đỉnh phong nội lực kim trung cháo ba điệp ra mặc dù rất mạnh thế nhưng là không chịu nổi đánh tới quá nhiều đạn nhiều như vậy đạn khẳng định có thể phá lục kinh vĩ phong ngự đem hắn đánh thành trọng thương đến lúc đó hai tên tổng huyện đỉnh phong cấp võ giảo chờ đợi lục kinh vĩ tất nhiên là một con đường chết còn tốt lục kinh vĩ phản ứng nhanh ứng đối thủ đoạn càng làm cho những n à y muốn giết hắn đám v õ g i ả trợn mắt hốc mồm lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp bằng không mà nói coi như lục kinh vĩ còn có áp đáy hòm đòn sát thủ không có thi triển hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì hắn đã tới không kịp thi triển đạn phong bạo sát lục kinh vĩ phía sau lưng đi qua dù cho lục kinh vĩ phản ứng đã rất nhanh thế nhưng là như c ũ chịu mười mấy phát đạn bất quá những viên đạn này số lượng có ít còn không phá được lục kinh vĩ phỏng i m trung cháo chống lên mười mấy phát đạn lập tức không công mà lùi bất quá lục kinh vĩ trên quần áo lại nhiều mười cái vết đạn. Mưa đạn lực c hai n kích, lục vi tên tổng huyện đỉnh phong cấp võ giả bên trong tên kia thấp thấp bé nhỏ chỉ có một m năm nhiều trung niên nam nhân nhướng mày nói một tên khác tổng huyện đỉnh phong cấp võ giả là một nữ nhân nhìn hơn bốn mươi tuổi tướng mạo thanh thanh tú tú cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác nghe thấp bé nam nhân thanh tú nữ nhân đôi mi thanh tú một cá nhân mày trong lúc nói chuyện hai người tăng nhanh tốc độ hướng phía lục kinh vi đổi tới quay đầu nhìn thoáng qua đổi sát theo hai tên tổng huyện đình phong võ giả lục kinh vi trên mặt xẹt qua một vòng hạ quang tốc độ bỗng nhiên chậm một chút tựa hồ là hậu lực không đủ vẹn vẹn so thấp bé nam nhân hòa thành tú nữ nhân nhanh một tuyến mau đuổi theo hắn cũng không nhanh bằng chúng ta bao nhiêu yên tâm hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trong lúc nói chuyện tốc độ của hai người đột nhiên tăng nhanh thậm chí còn nhanh hơn lục kinh vĩ một tuyến khoảng cách lục kinh vĩ càng ngày càng gần sau lưng bọn hắn mười mấy tên trấn cấp võ giả mới vừa từ dưới vách núi đá mặt bỏ lên nhìn thoáng qua đi xa hai người cầm thương liền đuổi theo bất quá bọn hắn tốc độ so với trước mặt ba người còn kém rất rất nhiều không nghĩ tới lục kinh vĩ thực lực mạnh như vậy dưới loại tình huống này còn có thể chạy thoát không hổ là trung đô thị trăm năm khó gặp một lần tiên tri tiêu tử đồng dạng là tổng trấn đỉnh phong võ giả không nghĩ tới lục kinh vĩ thêm à đã có thể đánh giết chính huyện đỉnh phong võ giả thế nhưng là ta ngay cả cấp phó huyện v bọn này cùng l thế tu nào u n chấn n m cấp võ giả tăng c của độ b thêm tốc độ truy hướng lục kinh vĩ ba người mấy chục phút sau thanh tú nữ nhân cùng thấp bé nam nhân đuổi vào rừng rậm chỗ sâu sau lưng đã không nhìn thấy đám kia chấn cấp v õ giả càng không nhìn thấy vừa mới còn tại trước mặt bọn họ lục kinh vĩ hắn chạy đi đâu ngươi vừa mới thấy rõ ràng chưa thanh t ú nữ nhân nhìn xem lục kinh vĩ biến mất địa phương mặt mũi tràn đầy ngạc như nói thấp bé nam nhân ngứng mày vòng quanh lục kinh vĩ biến mất địa phương chuyển vài vòng vừa mới hắn chính là chạy đến mặt sau này biến mất thế nhưng là t r ù n g quanh nơi này rừng cây cũng không làm sao rầm r ạ m làm sao lại liền biến mất không thấy hẳn là kề bên này có hốc cây loại hình vậy liền hào hào tìm xem thanh tú trên mặt nữ nhân xẹt qua một vòng h à n quang cẩn thận từng ly từng tý lấy lục kinh vĩ biến mất đại thụ làm trung tâm. hướng phía chung quanh điều tra đi qua t h ấ p bé nam nhân nhìn nàng một cái cũng chầm c h ầ m lục soát đi qua hai người động tác đều rất cẩn thận càng là cảnh giác mười phần dù sao lục kinh vi chính là có thể đánh g i ế t có thể so với tổng huyện cấp võ giả hồng ti kim kiếm cực giả coi như hai người bọn họ đều là tổng huyện đình phong võ giả cũng không có tất thắng lục kinh vi năm chắc thậm chí hơi không cẩn thận còn có thể l ậ thuyền t trong mương không phải do bọn hắn không cẩn thận đối mặt thanh t ú nữ nhân nhìn xem chung quanh bụi cỏ cùng cây cối tìm kiếm lấy có thể trô giấu người nàng cũng không có phát hiện tại khoảng cách nàng gần trong gang tấc địa phương lục kinh vi chính lạnh lùng nhìn xem n lục kinh vĩ át chủ bài một trong một khi sử dụng ẩn thân phụ lục kinh vĩ liền có thể tại trong nửa giờ ở vào ẩn thân trạng thái giờ này khắc này đối mặt hai tên tổng huyện đỉnh phong cấp võ giả truy sát đối mặt hùng hổ dọa người giang thị gia tộc lục kinh vĩ rốt cục vẫn là dùng r a lá bài tẩy này hắn muốn cho giang thị tập đoàn một cái đại giáo hấn càng phải cho giang lâm nhất cái giáo hấn còn có cựu tử môn lục kinh vĩ trước đó đã phát hiện cái này thanh tú nữ nhân lại là giang lâm thân sinh mẫu thân hầu ngọc cũng là giang thị tập đoàn chủ tịch giang phiên giang thế tử không nghĩ tới lần này nàng thế mà tự mình xuất thủ truy sát lục kinh vĩ nữ nhân này đối giang lâm không khỏi cũng quá tốt. vậy mà lấy giang thị tập đoàn nữ chủ nhân thân phận b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng theo đuổi giết hắn có thể thấy được nàng đối giang lâm yêu c h i ề u bất quá lục kinh vĩ cũng không biết hầu ngọc sở dĩ theo đuổi giết hắn cũng không phải là bởi vì giang lâm chủ yếu vẫn là nàng tự thân xảy ra vấn đề bị giang thiên giang làm cho không thể không đến đuổi giết hắn và không mà nói thân là giang thị tập đoàn nữ chủ nhân há lại sẽ làm loại chuyện này mặc dù lục kinh vĩ không biết những này thế nhưng là lục kinh vĩ trong lòng rõ ràng chỉ cần hôm nay giết hầu ngọc liền có thể cho giang lâm mang đến đà kích cực kỳ nặng n ề trải qua mấy ngày nay giang lâm ba lần bốn lượt đối phó hắn càng là ngốc nghệ nữ nhân của hắn đường Minh Nguyệt. lục kinh v ĩ đã sớm đối với hắn hận t h ấ u xương nếu không phải giang thị tập đoàn cao thủ đông đảo lục kinh v ĩ lại một mực không có tìm được cơ hội thích hợp giang lâm tiểu tử kia lại trơn trượt vô cùng tựa hồ biết lục kinh v ĩ tại tùy thời giết hắn thường xuyên lẫn mất không thấy bóng dáng hoặc là liền giấu ở giang thị tập đoàn tổng bộ để lục kinh v ĩ không dám tùy tiện có hành động lục kinh v ĩ trong lòng đã sớm tức sôi ruột buổi sáng hôm nay lần nữa tao nộ giang thị tập đoàn tập sát lục kinh vi phẫn nộ trong lòng rốt cục đạt đến cực điểm hôm nay liền xem như phá lấy phế bỏ hận thân phủ hắn cũng muốn tướng hầu ngọc bọn người lưu lại bước chân nhẹ lục kinh vĩ ngay tại khoảng cách nàng một mét bên ngoài địa phương đi theo nàng chậm rãi đi tới nhìn xem mặt mũi tràn đầy cảnh giác liếc nhìn chung quanh hầu ngọc lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng cười lạnh chậm rãi vươn hai tay hầu ngọc diện sắc khẽ biến phảng phất phát hiện cái gì đột nhiên q u a y người hướng phía sau lưng nhìn sang lại phát hiện sau lưng không có mùa a i thế nhưng là vì cái gì nàng đột nhiên cảm giác được thân thể rét run phảng phất có người nào đang ngó chừng nàng đừng dạng đôi mi thanh tú có chút một cái nhăn mày hầu ngọc trên mặt xẹt qua một vòng vẻ nghĩ hoặc cẩn thận hướng phía chung quanh quan sát một vòng phát hiện hoàn toàn chính m u ố ngay tiếp tục h ư ớ n mặt trước tìm kiếm. trước Thế nhưng là v ừ mới đi một bước, hầu ngọc đã cảm bước, đi đã t Ngọc Hầu h ấ cổ của mình giống như đụng phải tại h thế nhưng không nha. ứ gì, trống giống, gì Ngay trước mặt vật căn bản là có gì đồ vật ngay tại hầu ngọc ngạc nhiên một chút thời điểm lục kinh vĩ hai tay giống như kiểm sát bắt lấy cổ của nàng dùng hết toàn lực hôn é o g i a n g g i á c g i a n g giác. hầu ngọc cái cổ bị lục kinh vĩ xinh xinh và gãy nàng mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt ngã xuống đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra là ai giết nàng liếc mắt liền thấy được cái cổ v ậ n mẹo đã triệt để tử vong hầu ngọc mà tại hầu ngọc chung quanh không có mưa hay không biết là ai vận gây nàng cổ phải biết hầu ngọc cũng là tổng huyện đ ỉ n h phong võ giả mặc dù thực lực tổng hợp không có hắn mạnh thế nhưng là cũng không kém nhiều lắm nhưng là giờ này khắc này chính là hầu ngọc dạng này cừng giả lại bị người vô thanh vô tức v ặ n gãy cổ như vậy địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ vừa nghĩ đến đây thấp bé nam nhân chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh đ ỗ n g nhiên hắn phảng phất phát hiện cái gì tay phải khẽ động một cây thép ký xuất hiện trong tay hắn hóa thành mấy đạo hàn quang hướng phía chung quanh đâm tới đi qua chương ba trăm sáu mươi hai ta biết ngơi ư ngay tại cây bên này nhanh lên đi ra cho ta thép ký tung hành hàn quang chấp tránh tứ ngược tại phương viên mấy mét lục kinh vĩ rõ ràng cảm thụ đến tổng huyện đ ỉ n h phong võ giả cường đại giờ này khắp này hắn ngay tại khoảng cách thấp bé nam nhân gần trong gang tấc cây phong trụ cột bên trên khoảng cách tứ ngược thép ký chỉ có hơn một xích xa chỉ cần thấp bé trong tay nam nhân thép ký lại hướng lên một chút liền có thể đâm trúng lục kinh vĩ lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới thấp bé nam nhân cảm giác đáng sợ như vậy hắn vẹn chỉ là t i ế t ra ngoài từng tia từng tia sắc cơ thấp bé nam nhân liền lập tức cảm giác được cái gì vũ khí ra khỏi vỏ kém chút đâm chúng hắ cảm thụ được thấp bé nam nhân thực lực lục kinh vĩ biết hắn căn bản không phải thấp bé nam nhân đối thủ coi như hắn giờ phút này tu luyện b á t bộ cản tiền nửa bộ sau đem chọn bộ b á t bộ cản tiền dung hội quản thông thực lực trận tăng một đoạn thế nhưng xa xa không phải thấp bé nam nhân đối thủ nếu là chính diện tương đối coi như lục kinh vĩ dùng hết toàn lực cũng giết không được thấp bé nam nhân lung tung huy vũ nửa này g thấp bé nam nhân lúc này mới ngừng lại trên mặt s ẹ t qua một vòng đắm c h á t h ắ n cũng là điên rồi thế mà cảm thấy cái kia giết hầu ngọc hung thủ ngay tại phương viên mấy mét nhìn kỹ một chút cái này phương viên mấy mét không có mờ hay nào có cái gì hung thủ giết người nếu là thật sự nếu như mà có trừ phi người kia biết lần thân thuật thế nhưng là trên thế giới này tại sao có thể có người học xong lần thân thuật vậy căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng là vừa mới vì cái gì cảm thấy cái kia hung thủ giết người liền tại phụ cận thậm chí cách hắn gần trong găng t ứ c không phải là mình cảm giác sai hoặc là cũng là bởi vì khẩn trương xuất hiện ảo giác bất quá cái kia giết hầu ngọc đến cùng là ai thực lực khủng bố như thế lại có thể tại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong v ặ n gãy hầu ngọc cái cổ sau đó trốn vô tung vô ảnh hẳn là người kia tinh thông thân pháp được kỹ trong thời gian thật ngắn giết hầu ngọc sau liền chạy đến hắn không thấy được địa phương người kia có phải hay không là hoặc là chính là viện binh của hắn vừa nghĩ đến đây t h ấ p bé nam nhân sắc mặt biến hóa trợ tại lục kinh vĩ ngạc nhiên trong ánh mắt t h ấ p bé nam nhân xoay người chạy hướng phía tới phương hướng phi tốc và o tới tựa hồ là muốn chạy trốn người này cũng là một nhân tài sát phạt quả đoán nên chạy liền chạy mắt thấy ngay cả lục kinh vi bóng dáng đều không phát hiện được hầu ngọc lại bị người dứt khoát tiêu diệt tự biết không phải địch nhân đối thủ lập tức liền trốn không hổ là cựu tự môn xuất thân tam tự kim bài cấp sát thủ chỉ là tại nắm giữ toàn bộ bắt bộ cản thiền lục kinh vi trước mặt hắn há có thể trốn được nhìn xem chạy thật nhanh thấp bé nam nhân lục kinh vĩ khoe miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười không nhanh không chậm đi theo tùy thời mà đậu thấp bé nam nhân càng chạy càng nhanh không biết chuyện gì xảy ra mặc dù mắt thấy phương viên mấy chục mét không có mưa a i thế nhưng là hắn luôn cảm thấy địch nhân ngay tại hắn phụ cận thậm chí ngay tại hắn quanh người mấy mét bên trong địa phương chỉ cần hắn hơi không cẩn thận chờ đợi hắn chính là tất sát nhất k í c h đây là một loại trực giác càng là hắn giết người vô số rèn luyện cảm giác thế nhưng là cẩn thận đi dùng con mắt nhìn chung q u n h lại không có cái gì đừng nói là người liền ngay cả tiểu động vật đều không có một con nhưng là loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra thấp bé trong lòng nam nhân càng ngày càng lạnh dưới chân lại chạy càng lúc càng nhanh lục kinh vĩ đi theo ở hai bên người hắn tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội lục kinh vĩ đồng dạng không nghĩ tới thấp bé nam nhân thế mà như thế cảnh giác dưới loại tình huống này thế mà còn ẩ n ẩ n cảm giác được cái gì thời khắc chú ý đến tình huống chung quanh để lục kinh vĩ căn bản không có nhất kích tất sát cơ hội hai người cơ hồ sóng vai mà đi hướng phía bên ngoài rừng tây tiến đến mau đuổi theo cũng không biết phu nhân cùng cựu tự môn đại nhân đổi tới đi nơi nào làm sao một mực không gặp được bóng người của bọn hắn p đúng lúc này g c hai người nghe được phía trước chuyển đến trận trận tiếng nghị luận thất bé nam nhân trên mặt xẹt qua một vòng vui mừng lục kinh vĩ lại là nhún mày thất bé nam nhân tăng nhanh tốc độ như gió nhào vào bọn này giang thị tập đoàn trấn cấp võ giả bên trong từ một cái chấn cấp võ giả trong tay đoạt một ổ súng máy tiếp tục hướng trước mặt bỏ chạy thấp bé nam nhân cử động để bọn này chấn cấp võ giả ngây ngẩn cả người sau một lát bọn hắn lấy lại tinh thần kinh ngạc kêu lên đại nhân ngài làm cái gì vậy lục kinh vĩ thế nào hắn đã bị ngài cùng phu nhân giết sao phu nhân đâu người muốn đi đâu đây thấp bé nam nhân quay đầu nhìn bọn hắn một chút các ngươi phu nhân đã bị giết trong rừng cây có thần bí cao thủ hiện thân ta không phải là đối thủ của hắn các ngươi cũng tận mau đ ả o mạng đi đến bây giờ thấp bé nam nhân đều không biết một chiêu giết hầu ngọc người là ai bất quá hắn cho rằng giết hầu ngọc hẳn không phải là lục kinh vĩ lục kinh vĩ nếu là lợi hại như vậy lời nói liền sẽ không bị bọn hắn truy thảm như vậy dựa theo thấp bé nam nhân phỏng đoán có thể tại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong vạn gãy hầu ngọc cái cổ lại bỏ trốn mất dạng v õ giả thực lực thấp nhất cũng tại tổng huyện định phong phía trên chính là không chút nào kém cỏi hơn hắn cường giả thậm chí so với hắn còn muốn càng hơn mấy phần dù sao liền ngay cả hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết hầu ngọc cũng là một việc khó mà lại người kia còn nắm giữ cực kỳ đáng sợ khinh công nếu không làm sao có thể đang nhanh chóng giết hầu ngọc sau tránh vô tung vô ảnh người này thực lực tổng hợp có khả năng ở trên hắn chung q u n h còn có lục kinh vĩ nhìn chằm chằm kẻ này cũng là có thể đánh giết tổng huyện cấp võ giả tồn tại giờ này khắp này thấp bé nam nhân cùng lục kinh vĩ ở giữa vị trí đã xuất hiện trao đổi bất quá cũng không bài trừ lục kinh vĩ chính là cái k i a cường giả bí ẩn khả năng đ ỗ n g nhiên thấp bé nam nhân trong đầu hiện ra trước đó lục kinh vĩ thoát đi mạ dở dạ tỉ thời điểm giống như như chấp giật tốc độ suy nghĩ lại một chút về sau hắn đột nhiên chấm rất nhiều tốc độ trong t h á n g chốc minh bạch cái gì trên mặt s ẹ t qua một vòng c ư ờ i khổ trước đó hắn cùng hầu ngọc đều coi là lục kinh vĩ lúc ấy tốc độ sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì bỗng nhiên buộc phát nguyên nhân về sau lục phát nguyên nhân về sau lục nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút k i a rất có thể là lục kinh vĩ cố ý hành động mục đích đúng là vì dẫn dụ bọn hắn tiến vào rừng rậm chỗ sâu tùy thời mà động lục kinh vĩ chân chính tốc độ khả năng chính là đang thoát đi m à dở dạ tỉ thời điểm tốc độ nếu nói như thế cũng chưa hẳn không có khả năng đ ố n g nhiên xuất hiện và gây xử trí không kịp đề phòng hầu ngọc cái cổ sau bỏ trốn mất dạng chỉ cần làm xong chuẩn bị đầy đủ lại nắm giữ lợi hại võ công lúc ấy hầu ngọc phụ cận lại có thích hợp né tránh địa phương lục kinh vĩ cũng có thể làm được những thứ này hẳn là cái tia đánh chết h ầ ngọc cao thủ thần bí thật là lục kinh vĩ thấp bé nam nhân hít vào một thế nhưng lại không h i ể u t h ở lớn lên một hơi là lục kinh vĩ liền tốt dù sao cũng so cái kia cường giả bí ẩn một người khác hoàn toàn tốt một chút bằng không mà nói hắn liền muốn đối mặt hai cường giả vây công thế nhưng là thấp bé nam nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cái kia thần bí cao nhân thật là lục kinh vĩ thế nhưng là lục kinh vĩ đánh giết hầu ngọc cũng không phải là nương tựa theo cơ duyên xào hợp mà là thật sự là hắn nắm giữ ẩn thân thuật thấp bé nam nhân mặc dù không biết điểm này thế nhưng là cảm giác của hắn lực mạnh đơn giản khiến người ta run sợ thời điểm chạy trốn cũng không quên thời khắc chú ý bốn phía độc tĩnh khiến cho lục kinh vĩ tìm không thấy thừa dịp cơ hội l tại h nhân hồ yên tâm một chút, tốc độ bình ổn xuống tới, hướng phía h ấ p bé bỏ nam yên ồn xuống nơi tựa xa tâm một tốc tới, độ c y rất nhanh l ề n ven đường đỉnh núi. Trưng 363, động đi tới chi giấy khuế vi vật ước khuế lúc ự c Đi chết đi. Tại chết l này thấp bé nam nhân bỗng nhiên q u a y người ô m súng m á y hướng bốn phương tám hướng bắn phá đi qua đạn giống như cuồng phong mưa rào bao phủ phương viên mấy chục mét đem chung quanh cỏ cây toàn bộ đánh thành c á i sản g một hơi đánh xong tất cả đạn nhìn thấy chung quanh như cũng không có động tĩnh về sau thấp bé nam nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xem ra quả nhiên là mình nghi thần nghĩ quỷ đ ờ i này nào có cái gì ẩn thân thuật đều là bởi vì hắn tâm lý nguyên nhân mới có thể cảm thấy địch nhân ở bên người nếu là có địch nhân khẳng định sẽ bị mình súng máy đánh ra đến thế nhưng là đưa mắt nhìn lại trăm mét trong vòng không có m ộ t a i nếu nói như vậy cái k i a có thể bông u lòng chạy t h ấ p bé nam nhân mặt s ẹ t qua một vòng lòng còn sợ hãi thả người hướng phía dưới vách núi đá mặt nhảy xuống muốn dẫm lên vách núi nô lên chỗ rơi xuống đường cái mau rời khỏi nơi này h ư u một tia sáng từ h ạ mà đem t h ấ p bé nam nhân chém thành hai nửa để hắn chấp liên tục cơ hội trốn đều không có nam ở vách núi c h i lục kinh vĩ rốt cuộc tìm được cơ hội thừa dịp thấp bé nam nhân vông xuống để phòng nhảy xuống rơi thời điểm rút ra minh nguyệt bảo kiếm đồng thời thấp bé nam nhân cũng giúp lục kinh vĩ đ ạ i ẩn chính chính hướng phía ra khỏi vỏ minh nguyệt bảo kiếm nảy dụng lục kinh vĩ chỉ dùng thuận thế nắm tay minh nguyệt bảo kiếm chém ra đi thấp bé nam nhân mình nhảy tới sắc bén vô s o n g minh nguyệt bảo kiếm mặt lục kinh vĩ xuất kiếm tăng nhanh thấp bé nam nhân tự sát tốc độ đồng thời để thấp bé nam nhân chấp liên tục cơ hội trốn đều không có một cái giống như phi tốc mà xuống đá rơi một cái giống như phóng lên tận trời chi bay chỉ là trong nháy mắt liền đụng vào nhau v à chạm kết quả là thấp bé thân thể của nam nhân không có rắn như vậy bị minh nguyệt bảo kiếm cho trực tiếp cắt thành hai nửa vị này tổng huyện đ ỉ n h phong cựu tự môn tam tự kim bài cấp sát thủ này hôi phi yên diệt nhìn xem bị đánh thành hai nửa thấp bé nam nhân lục kinh v ĩ mặt s ẹ t qua một vòng cười nhạt giải trừ ẩn thân phù hiệu quả nhìn một chút chương này ẩn thân phù chỉ còn lại m ộ ư ơ i phút tả hữu thời gian sử dụng vì giết chết hầu ngọc cùng thấp bé nam tử lục kinh v ĩ trọn vẹn dùng hết hai mươi phút ẩn thân thời gian bất quá lên đánh chết hai cái tổng huyện đình phong cấp vó giả chút tổn thất này hắn còn có thể tiếp nhận Thu thập một cái là hồng ấ b ti kim kiếm dùng chính là hồng ti kim kiếm, kiếm một cái khác là cái này thấp bé nam nhân dùng lại là thép ký vũ khí mặc dù đặc biệt lực sát thương nhưng không để coi thường để cho người ta khó lòng phòng bị chúng ta thật như thế đi rồi sao Không nhìn tại lúc này p h lục kinh vĩ nghe được rừng cây chuyển đến tiếng nói xem ra đám kia trấn cấp võ giả chia làm hai đội một đội không tin thấp bé nam nhân nói đi vào tìm hầu ngọc một cái khác đội tin thấp bé nam nhân chuẩn bị đi theo thấp bé nam nhân chạy trốn khoe miệng xẹt qua một vòng vẻ c h ế c ư ờ i nếu là những n à y trấn cấp võ giả không có tách ra lục kinh vĩ kiêng kỵ tại bọn hắn tay x u ố n g ống cùng thực lực khả năng còn không dám tới giao phong nhưng là bây giờ nha đã chính bọn hắn tách ra lấy lục kinh vĩ thời khắc này thực lực đối phó sáu bảy trấn cấp võ giả căn bản không có áp lực chút nào coi như bọn họ cầm súng cũng không được mặt h à n quang l ó e lên lục kinh vĩ hướng phía cái này mấy tên trấn cấp võ giả phóng đi a là lục kinh vĩ nhanh nổ súng hắn chạy thế nào tới nơi này hắn không phải đã trốn vào rừng rậm chỗ sâu s a o bang bang bang đối mặt như mưa mà đến đạn lục kinh v ĩ bước chân giấm mạnh thoải mái mà nút ở mấy cây phía sau đại thụ để tất cả đạn toàn bộ thất bại t r ậ t giống như thương lương bắt thỏ xông vào những n à y c h ấ n cấp võ giả đường mũi chân chỉ vào bắt trọng tiến công một chút một cái tám tên c h ấ n cấp võ giả hết thể bị lục kinh v ĩ đã chết chân trái chân phải hai đầu gối đánh ra trước khuỵ tay trái khuỵ tay phải tay trái tay phải tám lần công liên tiếp bắt bộ cản tiền nửa bộ sau bị lục kinh vi thi c h u ể n đến cực hạn nước chảy mây trôi đem cái này tám tên cùng lục kinh vi cùng là c h ấ n cấp võ giả giang thị tập đoàn chó săn đánh giết giết hết những người này lục kinh vi nhẹ nhàng rơi vào tám c ô thi thể đường mặt xẹt qua một vòng tiêu d u n g không hổ là bắt bộ cả thiền vừa mới hắn chỉ dùng ba bốn phân lực dễ dàng đánh chết tất cả c h ấ n cấp võ giả nếu là dùng mười phân lực xem như gặp được tám tên cấp phó huyện võ giả vây công lục kinh vi cũng có nhất định nắm chắc đem bọn hắn một chiều diệt s á t về sau lục kinh vi lại đem tiến vào rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm hầu ngọc giang thị tập đoàn trấn cấp võ giả toàn bộ chém giết lúc này mới thản nhiên hướng phía đường cái bước đi Bất quá l ụ cùng kinh chi tiến cũng không trở về chi huyện hướng cận lớn đến. phủ phủ vĩ về cây cầu c trở một đệ, mà là lúc đó tại giang thị tập đoàn tổng bộ một gian cổ phát trang nhã văn phòng giang lâm ngồi tại ghế sofa nhìn xem trước mặt một buồn bã phó c h ấ n cấp võ giả vương sâm ta giao phó ngươi sự tình làm thế nào giang lâm nhàn n h ạ t hỏi mập lùn võ giả tên là vương sâm ngoại trừ là một phó c h ấ n cấp võ giả bên ngoài hắn còn có một cái thân phận kia là dương thế cực đệ tử đồng thời cũng là hiện tại trưởng sinh võ quán một viên lúc trước thế cực võ quán cùng trường sinh võ quán lên xung đột thời điểm là người này thêm m ắ m thêm mối nói cho dương thế cực trường sinh võ quán như thế nào xem thường thế cực võ quán trêu đến dương thế cực kỳ giận dữ lúc này mới quyết định khiêu chiến trường sinh võ quán nghe giang lâm vương xâm túi đầu lấy lòng nói giang thiếu ra gia phân phó ta làm sự t ì n h tiểu nhân làm sao lại không toàn lực ứng phó trường sinh quyền pháp bây giờ ta đã toàn bộ học được cũng sẽ nhớ đến rõ ràng vậy ngươi ở chỗ này viết xuống đến giao cho ta ta ngược lại muốn xem xem đã mất đi trường sinh quyền pháp trường sinh võ quán còn như thế nào phát triển tiếp giang lâm khỏe miệng xẹt qua một vòng tiếu dung ngươi làm không tệ chờ chuyện này kết thúc ta đem ngươi điều đến giang thị tập đoàn trở thành công ty thực quyền phó tổng vương sâm vui vẻ nói tạ ơn giang thiếu gia v u ơ n g chồng ta cái này cho ngài viết xuống tới nói chuyện vương sâm mở ra trước mặt l a t o n muốn đem học qua trường sinh quyền pháp toàn bộ viết xuống đến trọng yếu nhất chính là đem trường sinh quyền pháp ngàn vạn loại biến hóa quy luật viết xuống đến một khi những này quy luật lưu truyền ra đi trường sinh quyền pháp cũng không còn cách nào bảo trì lũng đoạn địa vị đến lúc đó đừng nói là giá bán một vạn xem như giá bán một hai n g h n đều không ai học tập tại vương sâm chuẩn bị hướng l ạ p t ộ c đánh chữ thời điểm náo hải đ ỗ n g nhiên chuyển đến run sợ một hồi tựa hồ có đồ vật gì đang nhắc nhở hắn không muốn vi phạm lúc trước ký kết động vật chi giấy khế ước đồng dạng vương sâm nhướng mày ám đạo q u y ề n kia động vật chi giấy khế ước sẽ không thật có cái gì đặc thù hiệu quả đi làm sao mình vừa định trái với mặt nội dung cảm giác toàn thân phát lệnh ngừng một chút vương sâm muốn nhìn một chút có thể hay không còn có cái gì chỗ dị t h ư ờ n g nhìn thấy vương sâm đ ỗ n g nhiên bất động giang lâm nhướng mày làm sao không viết ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi vâng giang thiếu ra ta cái này viết vương sâm ngừng một chút phát hiện không có gì dị thường âm thầm suy nghĩ chính mình có phải hay không có chút nghi thần n g h i quỷ đời này nào có cái gì ước thúc người hành vi ký kết thư hắn sống nhiều năm như vậy tại giang hồ thế giới cũng lăn lộn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này giấy khế ước lục kinh v ĩ cùng trường sinh võ quán hẳn là đang gặp người nghĩ tới đây vương sâm lần nữa đưa tay chuẩn bị đánh chữ thế nhưng là tại lúc này trong đầu của hắn lại chuyển tới run sợ một hồi đồng thời một trận này rung động lên trước đó càng thêm lợi hại để hắn có một loại cảm giác ra đầu tê dại vương sâm toàn thân lắc một cái sắc mặt trở nên khó coi cái này sẽ không thật sự là quyền kia động vật chi giấy khế ước lực lượng đi nếu không làm sao liên tục hai lần tại hắn muốn vi phạm khế ước thời điểm xuất hiện vấn đề đông nhiên vương sâm nhớ tới ký kết động vật chi giấy khế ước lúc ra cất đ i n h trí nói với bọn hắn qua lời nói nói chỉ cần có người muốn vi phạm động vật chi giấy khế ước động vật chi giấy khế ước sẽ nhắc nhở hai người bọn họ lần nếu là lần thứ ba còn chấp mê bất ngộ sẽ gặp phải trừng phạt lúc ấy vương sâm còn cảm thấy ra cất đ i n h trí là ngu lần thế mà tin tưởng bằng vào một bản chuyện cổ tích thư một nước thuốc bọn hắn cho nên lúc đó đối với cái này xem thường thế nhưng là bây giờ xem ra quyền tiêu động vật chi giấy khế ước tựa hồ thật có một loại lực lượng của thần đối với vi phạm khế ước người có nhất định ước thúc chỉ là vi phạm khế ước về sau sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt gia cắt linh trí lúc ấy không có nói rõ vương sâm cũng không biết nếu thật là như vậy mình còn muốn tiếp tục hay không tiếp tục viết suy nghĩ một lát vương sâm sắc mặt khó coi nhìn về phía giang lâm giang thiếu ra ta giống như nhớ kỹ không rõ ràng lắm nếu không ta mấy ngày nay mới hào hào học tập một chút qua mấy ngày ta lại đem hoàn trình trường sinh quyền pháp viết cho ngươi vương sâm tâm bỡ ngỡ sau khi ám đạo nếu không trở về bắt một cái trường sinh võ quán phổ thông võ thuật huấn luyện viên thí nghiệm một chút nhìn nàng một cái vi phạm khế ước về sau sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt sau đó lại quyết định muốn hay không đem trường sinh quyền pháp nói cho giang lâm ngươi đang đ ù a ta sao nghe được vương sâm nói như vậy giang lâm có chút tức giận vừa mới ngươi còn nói với ta ngươi đã đem tất cả trường sinh quyền pháp đi xuống hiện tại lại nói cho ta quên vương sâm ngươi làm ta là đồ ngốc sao vẫn cảm thấy trí nhớ của ta không được đầu óc không dùng được cái này vương sâm sắc mặt có chút phát khổ muốn nói cho giang lâm động vật chi giấy khế ước sự tình thế nhưng là trợt lại nghĩ tới động vật chi giấy khế ước giống như cũng là một cái bí mật thuộc về khế ước nội dung phạm chủ không thể nói cho người khác biết nhìn thấy vương sâm nói không ra lời giang lâm nhất vỗ bản ngươi nhớ nhiều ít cho ta viết nhiều ít hôm nay viết không hoàn toàn nói ngày mai tiếp lấy viết ta hiện tại muốn nhìn thấy trường sinh q u y ề n pháp lại lại n h ạ i lãng phí thời gian của ta về sau ngươi cũng không cần đi theo ta giang lâm ép hỏi để vương sâm mặt s ẹ t qua một vòng cười khổ chợt gật đầu nói vâng giang thiếu ra ta cái này viết tâm ám đạo khả năng thật sự là mình nghi thân nghĩ quỷ nếu như vẹn vẹn vì cái kia không xác định giấy khế ước lãng phí tại giang lâm trước mặt biểu trung tâm tuyệt hảo cơ hội kia không khỏi thật là đáng tiếc mà lại giang lâm khả không phải cái gì lòng dạng rộng lớn người mình vừa mới nói với hắn đã nhớ ký trường sinh quyền pháp hiện tại đột nhiên đổi giọng không có nói không nhất định hắn sẽ ý kiến gì mình nói không chừng sẽ giao hơn chính mình một trận Vương Sâm chương ũ n g k ô n hùng thế lớn Giang lâm, cho nên cân nhắc liên g dám Lâm, đắc cho tục, tội tài thế v Sâm vẫn là q u ba trăm sáu mươi bốn sói khỉ heo thế nhưng là tại vương sâm lần thứ ba sắp vi phạm động vật chi giấy khế ước nội dung đem t r ư ờ n g sinh quyền pháp viết xuống đến giao cho giang lâm thời điểm vương sâm đột nhiên cảm giác được não hải hỗn loạn lung tung sau đó không còn tri giác từ hắn ký kết động vật chi giấy khế ước lên m a i cho đến thời khắc này ký ức toàn bộ bị xóa đi thay vào đó là ngẫu nhiên vài đoạn động vật ký ức ngồi tại vương sâm trước mặt giang lâm nhìn thấy vương sâm đàng hoàng bắt đầu viết trường sinh quân y pháp nhún mày cầm lấy bên người một bản thơ đường nhìn lại ngao ngao ngao thế nhưng là giang lâm vừa mới nhìn mấy hàn g thơ nghe được trước mặt chuyển đến sói chu thanh n â m biến sắc giang lâm bông u xuống thi tập hướng phía vương sâm nhìn sang ngươi hắn a có phải bị bệnh hay không h ả o h ả o viết ngươi trường sinh quân y pháp quỷ kêu t h ở nói còn chưa dứt lời giang lâm nhìn thấy trước mặt vương sâm hai mắt xanh lét hướng hắn đánh tới vương sâm ngươi muốn tìm giang lâm kinh hãi muốn né tránh thế nhưng là hắn chỉ là một cái thế tục phạm nhân làm sao trốn được thân là phó chấn cấp võ giả vương sâm toàn lực bổ nhào về phía trước thúng chi thời khắc này vương sâm vẫn là người sói bản vương sâm vẹn vẹn kêu mấy chữ vương sâm cắn một cái tại giang lâm cái cổ nội lực phun trào xinh xinh cắn t h ủ n g giang lâm cái cổ máu tươi mãnh liệt mà ra a giang lâm lấy kêu vài tiếng liền rốt cuộc không phát ra được thanh â m nào cái này lặp đi lặp lại nhiều lần cùng lục kinh v ị đối nghịch phú nhị đại thế mà như thế hi kịch tính chết tại vi phạm động vật chi khế ước vương sâm n h h ạ vô luận là giang lâm vẫn là canh giữ ở bên ngoài phòng làm việc mặt đỗ thông cùng tống g ã làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này sớm phản bội thế cực võ quán cùng trường sinh võ quán đầu nhập giang lâm ôm ấp vương sâm thế mà lại đột nhiên hóa thân người sói cắn chết chủ tử của mình giang lâm giang lâm thân thể còn tại run rẩy h i ệ n nhiên cũng chưa chết tuyệt vương sâm như cũ cắn xé cổ của hắn đem hắn thân chỉ có một chút sinh mệnh lực hoàn toàn xé nát một mực cắn xé hơn một phút đồng hồ xác định giang lâm đã chết hẳn người sói bản vương sâm lúc này mới tứ chi c h ạ m đất nằm ở giang lâm thi thể hướng phía rơi xuống đất pha lê chu lên ngao canh giữ ở bên ngoài phòng làm việc mặt đỗ thông cùng tống giã cũng ý thức được là lạ lập tức đẩy ra cửa bàn công liếc nhìn đổ vào vũng máu giang lâm còn có ghé vào giang lâm thi thể vương sâm vương sâm ngươi thế mà giết giang lâm thiếu ra người muốn chết sao giết hắn giang lâm chết rồi chúng ta đều muốn xong đời tuyệt đối không thể bỏ qua cái này h ố n đản đỗ thông cùng tống giã tròn mắt tận nước gầm t h é t phóng tới người sói bản vương sâm vương sâm hướng phía hai người tàn nhẫn cười một tiếng liếm liếm khỏe miệng máu tươi chân sau đạp một cái ghế sofa hướng phía đỗ thông cùng tống giã đánh tới ngao thế nhưng là bổ nhào vào nửa đường thời điểm vương sâm thân thể bỗng nhiên run lên hướng xuống đất rơi xuống sau đó nhảy một cái mà lên như cái giống như con khỉ bỏ tới nóc phòng đèn treo chi chi vương sâm một tay nắm lấy đèn treo một tay vào đầu bước hai đối đỗ thông cùng tống giã nhăn mặt dù cho giờ phút này đã bị vương sâm khí cơ hồ thổ huyết thế nhưng là nhìn thấy vương sâm như thế ba cử động đỗ thông cùng tống giã vẫn là không nhịn được ngừng lại trận mắt há hốc m ồ m m à nhìn xem hắn người điên rồi sao người đây là ý gì hắn có phải hay không uống l ộ p thuốc một hồi sói chu một hồi khỉ gọi đầu góc xảy ra vấn đề sao tại đ ỗ thông cùng tống giã nghẹn họng nhìn chân trồi ánh mắt hầu tử bản vương sâm lắc lư một hồi đèn treo lập tức nào h tới rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đứng tại mở ra cửa sổ lung la lung lay tiếp tục n h ă n mặt tựa hồ đang cười nạo đ ỗ thông cùng tống giã tại đ ỗ thông cùng tống cũng nhịn không được muốn xông tới bắt lấy hầu tử bản vương x â m thời điểm hầu tử bản vương x â m thân thể lần nữa run lên đ ố n g nhiên hướng phía hơn ba mươi tầng lầu phía dưới rơi xuống dưới l ầ m b ầ m bẩm đang rơi xuống dưới lầu trước đó đô thông cùng tống giã nghe được vương sâm miệng phát ra heo kêu thanh em nguyên lai、like、lần này là heo nhà bản vương sâm đáng tiếc là heo cũng sẽ không leo núi leo cây đứng tại cửa sổ heo nhà bản vương sâm lập tức đã mất đi hầu tử bản vương sâm linh hoạt ném tới dưới lầu từ cao như vậy địa phương rơi xuống có thể nghĩ vương sâm hạ tràng văn phòng đỗ thông cùng tống giã hai mặt nhìn nhau đến bây giờ còn không rõ chuyện gì xảy ra vương sâm tại sao muốn cắn chết giang lâm vương sâm vì cái gì một hồi giả trang sói hoang một hồi giả trang hầu tử cuối cùng lại giả trang heo nhà đem mình làm cho chết rồi ai có thể nói cho bọn hắn đây hết thể hắn a đều là chuyện gì xảy ra giang thị tập đoàn chủ tịch văn phòng giang phiên giang nhìn xem trước mặt từng chương hình ảnh thân thể k h ẽ run lên bên cạnh hắn một hơn bốn mươi tuổi mặc áo đôi u tôm niên kỷ nam nhân thẳng tắp đ ứ n g đấy mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm nghị người này là giang phiên giang tín nhiệm nhất tâm phúc một t r o n g đồng thời cũng là hắn cận vệ tên là trừ tùy bọn hắn là thế nào chết n g ư ờ i đem kỹ càng trải qua nói cho ta giang phiên giang nhìn xem hình ảnh bên trong hầu ngọc thi thể s ắ c mặt phát l ệ n h nói trừ tùy không người nói căn cứ chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán phu nhân là cái thứ nhất chết tại xử trí không kịp đề phòng hạ bị người trực tiếp vặn gãy cái cổ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có đồng dạng là tại s ử trí không kịp đề phòng hạ bị người một kiếm chém thành hai nửa giết phu nhân cùng cao bang kim về sau tên này hung thủ lại phóng tới đi theo cao bang kim đi ra ngoài một đám chấn cấp v õ giả những v õ giả này bị hết thệ một c h i ê u đánh giết sau đó hung thủ cầm súng tiểu liên quét chết tất cả tiến đến thu liễm phu nhân thi thể chấn cấp đám v õ giả lục kinh vi thực lực có mạnh như vậy sao giang phiên giang sắc mặt âm trầm như nước trừ tùy n h ữ n g mày có chút không xác định địa đạo theo lý thuyết không có mạnh như vậy thế nhưng là chúng ta tại hiện trường chỉ phát hiện lục kinh vĩ một người hành động tung tích mà lại phu nhân cùng cao bang kim chết đều rất k ỳ p bặc đều là tại do xoay sở không kịp bị người một chiêu đánh giết thế nhưng là phu nhân cùng cao bang kim chết địa phương cũng không phải cái gì có thể bố trí mai phục chỗ dựa theo lẽ thường mà nói không nên xuất hiện loại tình huống này nhất là cao bang kim thế mà tại chống t r ả i vách núi chết rồi mặt biểu lộ mười phần kinh ngạc tựa hồ căn bản không có nghĩ tới mình sẽ chết đồng dạng về phần cái khác chân cấp võ giả chết bình thường rất nhiều đều là tại cùng địch nhân giao thủ quá trình bị đối phương lấy thực lực cường đại toàn bộ đánh giết lục kinh vĩ có thể làm được những n à y sao giang phiên giang mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng trừ tùy trầm mặc chốc lát nói không xác định kẻ này sở học rất tạm mà lại có chút thần bí thực lực tiến triển nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng nổi thân khẳng định cất giấu không ít bí mật mà lại sau lưng của hắn nghe nói còn có một cái càng thêm thần bí sư phó cho nên những chuyện này chúng ta cũng không dám khẳng định có phải là hắn hay không làm bất quá chuyện này hiển nhiên cùng lục kinh vĩ có quan hệ đồng thời rất có quan hệ chỉ cần có thể bắt hắn lại h ả o h ả o ép hỏi một phen cũng có thể hỏi ra kỳ quặc hiện tại chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản suy tính không ra lúc ấy chuyện gì xảy ra đều cảm thấy phu nhân cùng cao bang kim chết có chút không hiểu đ â u giang phiên giang im lặng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào lên lục kinh vĩ sau một lát trầm giọng nói chúng ta đi hiện trường xem một chút đi nói không chừng có thể nhìn ra thứ gì vâng gia chủ trừ tùy cung kính nói vừa mới cựu tự môn cũng đã nhận được cao bang kim bị rết t i n tức trải qua một phen thương lượng về sau cựu tự môn tại hai lần thất thủ sự tỉnh có chút phẫn nộ quyết định xuất động một vị phó thị cấp cường giả đánh giết lục kinh vĩ muốn hay không đáp ứng bọn hắn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm long sĩ đầu bao nhiêu tiền giang phiên giang khỏe miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười trừ tùy nói b ố tỷ ừ giang phiên giang cười lạnh một tiếng vẫn là chết muốn tiền tính tình cựu tự môn như cũ chó không đổi được đức tức chỉ là một cái tổng c h ấ n cấp võ giả lại dám muốn bốn tỷ g ư ờ i phí bọn hắn cũng không sợ bị c h ố n g trừ tùy nói cựu tự môn cảm thấy bởi vì chúng ta sự tình hao tồn hai vị tinh anh sát thủ lục kinh vi thân phận và địa vị lại trận tăng một mảng lớn đã là trung đô thị hoa hạ vương triều tri huyện mà lại thực lực thâm bất khả trác cho nên mới trực tiếp lấy đối phó, phó thị cấp võ giả đãi ngộ đối phó lục kinh vĩ giang phiên giang im lặng sau một lát c a o mày nói cựu tự môn sẽ còn sợ cái gì hoa hạ vương triều nếu là sợ hàng năm cựu tự môn cũng sẽ không ám sát nhiều như vậy hoa hạ vương triều quan viên đây bất quá là lấy c ơ thôi còn lục kinh vĩ thực lực coi như lại thế nào thâm bất khả chắc cũng không cải biến được hắn chỉ là tổng c h ấ n cấp võ giả sự thật tạm thời không nên đáp ứng bọn hắn chúng ta đã trên người lục kinh vĩ tốn hao hai tỷ hoa nguyên nếu là lại dùng rơi bốn tỷ chúng ta vốn lưu động cũng có chút không đủ vậy ta chờ một lúc liền đi cự tuyệt bọn hắn trừ tùy nói giang phiên giang khoát tay á o trước phơi lấy đi không muốn cự tuyệt đi hiện trường nhìn một chút tình huống lại chăm chú điều tra một chút lục kinh vi thực lực nếu là lục kinh vi thật sự là giết hầu ngọc cùng cao bang kim người chúng ta suy nghĩ thêm mời được cựu tự môn phó thị cấp sát thủ sự tỉnh vâng gia chủ trừ tùy cung kính nói chủ tịch xảy ra chuyện đúng lúc này cửa ban công bị người trực tiếp đẩy ra một thanh xuân tịch lệ mặc đồ chức nghiệp nữ h à i mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy vào chuyện gì giang phiên giang nướng mày trang phục nghề nghiệp nữ h à i mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói thiếu gia bị người cắn chết cái gì giang phiên giang bỗng nhiên mà lên nhìn chăm chăm nàng lạnh giọng nói ngươi nói cái gì giang lâm bị người cắn chết hắn không phải một mực đợi ở văn phòng sao làm sao lại bị người cắn chết trang phục nghề nghiệp cô bé nói thiếu gia mời một trường sinh võ quán phản đồ nói chuyện thế nhưng là nói nói không biết chuyện gì xảy ra người kia liền bỗng nhiên giống như là như bị điên phát ra trận trận sói chu âm thanh đem thiếu gia cho cắn chết giang phiên giang ngạc nhiên sửng sốt một chút nói cái kia phản đồ đâu hắn chết nghe nói cắn chết thiếu gia về sau hắn bỗng nhiên như cái giống như con khỉ bỏ tới trên cửa sổ sau đó lại giống cái như heo lẩm bẩm lấy té xuống trang phục nghề nghiệp nữ hải một mặt mê man nàng cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra giang phiên giang cùng chử hộ tống dạng lơ ngơ sau một tiếng giang phiên giang cùng chử tùy ngồi trong xe chạy nhanh hướng hầu ngọc bọn người xảy ra chuyện địa phương chử tùy ngươi nhìn ra là chuyện gì xảy ra mà sao giang phiên giang sắc mặt tâm trầm thản nhiên nói chử tùy nhún mày lắc đầu nói nhìn không ra thiếu gia chết quá kỳ quái người k i a theo lý thuyết là thế cực võ quán cùng trường sinh võ q u á n phản đồ thiếu gia lại đối hắn tín nhiệm có thửa có thể thấy được dựa theo bình thường tình huống hắn hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này bây giờ lại đột nhiên giả trang sói hoang cắn chết thiên muối cái này thực sự để cho người ta không nghĩ ra giang phiên giang im lặng ngươi còn nhớ rõ hầu ngọc cùng cao bang kim là thế nào chết sao cái này trừ tùy sắc mặt biến hóa phu nhân cùng cao bang kim chết hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái cho người ta một loại bị người ám sát cảm giác thế nhưng là bọn hắn lúc ấy vị trí lại gần như không có khả năng có thích hợp ám sát cơ hội trừ phi là thị cấp trở lên võ giả thậm chí chính thị cấp trở lên mới có thể biến không thể thành có thể làm được những chuyện này mà lại cũng không thể làm như thế hoà n mỹ nhưng là hiện trường nghe nói chỉ có lục kinh vĩ một người hoạt động vết tích căn bản không có người thứ hai xuất hiện giang phiên giang nhẹ gật đầu trên đời này người đối thiên địa nguyên khí lợi dụng chi pháp thiên biến văn hóa vẹn vẹn là loại lớn liền có nội lực thân thể ma pháp huyết mạch bốn loại chớ nói chi là những cái kia nhỏ loại ta suy nghĩ kỹ một chút có thể làm được những chuyện này hơn nữa có thể cho những chuyện này một cái hơi có vẻ giải thích hợp lý tựa hồ chỉ có nam c ư ờ n g vu cổ chi lực chỉ có vu cổ chi lực mới có thể che đậy hầu ngọc cùng cao bang kim thần trí cùng cảm giác để bọn hắn tại loại này tình huống d ư ớ i bị người trong lúc bất chi bất giác sờ gần mất mạng còn có cái kia đột nhiên giả trang sói hầu tử theo trường sinh võ q u á n phản đồ trên người hắn có thể hay không bị hạ khống chế cổ lúc này mới đông nhiên ở giữa thần trí đến đạo làm ra loại kia d ư ớ i tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không làm sự tỉnh trừ tùy nhúng mày gia chủ có ý tứ là lục kinh vi còn nắm giữ vu cổ chi thuật rất có thể giang phiên giang gật đầu trừ tùy nói nam cương v u cổ chi thuật thần bí khó lường tiên biến văn hóa t h i t r i ể n ra để cho người ta khó lòng phong bị nếu là lục kinh vi thật ngay cả v u cổ chi thuật cũng nắm giữ vậy liền không khỏi quá kinh khủng chỉ sợ hắn thực lực tổng hợp thật tại tổng huyện đ ỉ n h phong võ giả phía trên nếu là như vậy chúng ta còn muốn hay không đối phó hắn rồi giang phiên giang cười lạnh một tiếng tự nhiên là muốn đối phó hắn giết ta phu nhân cùng con trai độc nhất ta ha có thể bông thả hắn mặc dù ta đối phu nhân này cùng con trai độc nhất cũng không thế nào quan tâm bất quá nói đến bọn hắn dù sao cũng là ta tương đối thân cận một chút người nếu là ta không giết lục kinh vĩ vì bọn họ báo thù rửa hận ngươi nói người khác sẽ nhìn ta như thế nào còn có ta còn muốn tới đường minh nguyệt nếu như không giết lục kinh vĩ đường thị tập đoàn sao lại đem đường minh nguyệt gà cho ta đường minh nguyệt há lại sẽ ngoan ngoãn làm phu nhân của ta ta còn muốn lấy chờ ta đột phá đến thị cấp về sau để đường minh nguyệt lại cho ta sinh một đống hải từ đâu ngay giang phiên giang trừ tùy biến sắc khiếp sợ nói gia chủ muốn đột phá đến thị cấp sao không tệ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra một năm nửa năm bên trong ta liền có thể đột phá tổng h u y ễ n cấp đạt tới thị cấp võ giả cảnh giới giang phiên giang trên mặt s ẹ t qua một tia đắc ý t r í sắc ta luyện công hơn bốn mươi năm không nghĩ tới cho đến hôm nay mới nhìn đến đại thành hy vọng ha ha ha ha. nghĩ đến sắp đem nội công tu luyện tới đại thành viên mãn đột phá đến thị cấp tri cảnh giang phiên giang chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng k h o a n khoái thê tử cùng con trai độc nhất chết sự tình cũng không thể coi là cái gì ngay tại giang phiên giang đắc ý nghĩ đến tương lai c u ộ sống hạnh phúc thời điểm hắn ơi đã sửa chữa lại dồn dập sở xe chống đạn từ một tòa trăm mét bao lớn lên trên cầu trải qua. đ ú nửa g trong, khoảng gỗ không bưng Giang Giang ngụm vang trong. Trưng lòng. lúc lao lạ lấy lở lớn, thú, cầu nước sâu bên trong, lao ra một con cầu cưới nước này, bên đánh Thiên rồn nút n vào, vào hài từ một trăm mét tiệu thế xét thai sờ một dưới quái sói rơi vào nước sâu ở trong. 366, điểm sâu sâu sờ ra đem ẩm kịp dở giờ sau lục kinh v ĩ toàn thân ngồi tiến vào mạ g dợ dạ thị trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương nhìn một chút trong tay gỗ t i ệ u lạ biến thân thể chỉ còn lại ba phút nguyên lai thế nhưng là có gần hai mươi phút vì giết giang thiên giang lục kinh vi cũng coi là tổn thất nặng nề lúc trước động kinh nhiệm vụ bên trong lục kinh vĩ gỗ t i u lạ biến thân thể còn thừa lại tiếp cận hai mươi phút sử dụng thời hạn mà đây cũng là lục kinh vĩ đòn sát thủ một trong đồng thời cũng là hắn lớn nhất át chủ bài một trong tựa như là ẩn thân phù đồng dạng đáng tiếc lần này tại đối phó hầu ngọc cao bang kim giang phiên giang quá trình bên trong vô luận là ẩn thân phù hay là gỗ t i u lạ biến thân thể đều sử dụng không sai bịt lắm ngẫm lại trước đó dưới đáy nước chém giết thời điểm giang phiên giang cùng trừ tùy bạo phát đi ra sức chiến đấu lục kinh vĩ như c ũ lòng còn sợ hãi hắn biến thân gỗ tự lạ về sau thực lực tổng hợp tuyệt đối hơn xa t ổ n huyện định phong võ giả thậm chí đã có thể cùng phó thị cấp võ giả thế nhưng là không nghĩ tới chính là dưới loại tình huống này chiến trường vẫn là tại gỗ tiểu lạ sân nhà nước sâu bên trong thế mà còn đánh thảm liệt như vậy giang phiên giang cùng t r ử tùy chẳng những át chủ bài đông đảo mà lại hai người phối hợp càng là ăn ý c h i cực ban đầu thời điểm thế mà còn để lại lục kinh vĩ kém chút chui vào gỗ tiểu lạ trong bụng hủy đi ngũ tạng lục phụ của hắn nếu không phải lục kinh vĩ lợi dụng nước sâu vòng xoáy thoát khỏi c u ố n quýt chặt lấy giang phiên giang cùng t r ử tùy chỉ sợ hôm nay lục kinh vĩ còn có thể lật thuyền trong mương còn chỗ tốt tại nước sâu ở trong lục kinh vĩ bản gỗ tiểu lạc ó ưu thế tuyệt đối lại thêm gỗ còn có lôi điện thuật cùng phong n h ậ n thuật lục kinh v ĩ rốt cục đánh chết giang phiên giang cùng trừ t ù y đương nhiên đi theo giang phiên giang lái xe cùng xinh đẹp nữ thư ký cũng bị lục kinh v ĩ không chút lựu tình xử lý cuối cùng bốn người toàn bộ bị hắn dâm thành thịt nát lẫn vào đáy nước nước bùn bên trong kịch chiến thời khắc cuối cùng nhìn thấy gỗ tịu i l à thế mà lại sử dụng lôi điện thuật cùng phong n h ậ n thuật giang phiên giang cùng trừ t ù y đều giật mình minh bạch cái gì đáng tiếc không đợi bọn hắn chứng thực trong lòng suy đoán liền bị lục kinh vi dứt khoát chục chết giang phiên giang giang lâm hầu ngọc một nhà ba người cứ như vậy bị lục kinh vi giết sạch sẽ đương nhiên lục kinh v ĩ hiện tại còn không biết giang lâm bị người cắn chết tin tức mà cắn chết hắn người lại là muốn phản bội t r ư ở n g sinh võ quán vương sâm cũng là cho lúc trước hắn hạ ngáng chân tiểu nhân nghỉ ngơi một hồi lục kinh v ĩ cho gia cắt linh trí gọi điện thoại chúa công có chuyện gì sao gia cắt linh trí cung kính nói lục kinh v ĩ nói ta đưa cho ngươi một trăm sáu tỷ tiền mặt hiện tại còn thừa lại nhiều ít mấy ngày nay đã mua một trăm i triệu tại hữu đường thị tập đoàn cổ phiếu hiện tại còn thừa lại một ư ơ i năm ư c gia cắt linh trí nói lục kinh v ĩ nhẹ gật đầu chứ không muốn mua đường thị tập đoàn cổ phiếu tập trung toàn lực chuẩn bị mua sắm giang thị tập đoàn cổ phiếu giang thị tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ đ ạ i loạn giá cổ phiếu cũng đem sử dụng i ả m đến lúc đó chúng ta liền có thể tùy thời mà động lấy giá thấp nhất mua sắm giang thị tập đoàn cổ phiếu giang thị tập đoàn xảy ra chuyện sao gia cắt linh trí hơi biến sắc mặt lục kinh vĩ cười nói giang phiên giang cùng hắn phu nhân hầu ngọc vừa mới bị ta toàn bộ đánh chết không có giang phiên giang cái này có thể chấn áp tất cả mọi người gia chủ rắn mất đầu giang thị tập đoàn chắc chắn đại loạn từng cái phân ra khẳng định sẽ dốc toàn lực tranh đoạt giang thị tập đoàn quyền kế thừa. căn bản không có thời gian quản lý giang thị tập đoàn lúc này giang thị tập đoàn giá cổ phiếu có thể nghĩ chúa công n g ư ờ i không sao chứ giang phiên giang cùng hầu ngọc đều là tổng huyện đ ỉ n h phong v õ giả mà lại bên cạnh bọn họ tất nhiên còn có cao thủ hộ vệ chúa công tại đánh giết bọn hắn quá trình bên trong không có xảy ra chuyện gì à g i a n g c á t linh trí lo lắng địa đạo lục kinh vĩ nói không có việc gì yên tâm đi bình yên vô sự bất quá ngẫm lại chỉ còn lại mười phút thời gian sử dụng l n thân phủ còn có ba phút thời gian sử dụng gỗ tựu lạ biến thân thể lục kinh vĩ vẫn là không nhịn được có chút đau lòng hai đại đòn sát thủ hiện tại cũng biến thành tàn phế lần này vì g ế t hầu ngọc cùng giang phiên giang b ọ n người lục kinh vĩ cũng là nguyên khí đại thương không nói chuyện nói giang lâm tại sao không có đi theo giang phiên giang tiến về mẫu thân xảy ra chuyện địa phương nhìn xem hẳn là còn tại đằng sau không thành thế nhưng là nghe nói giang lâm những ngày này một mực đợi tại giang thị tập đoàn tổng bộ giang phiên giang tới thời điểm cũng không nói kêu lên hắn nếu là để cho thượng du trường giang lâm hôm nay hắn liền có thể đem giang lâm nhất nhà cho bà chọn nghe được lục kinh vĩ trung khí mười phần thanh âm ra cắt ninh trí lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm chúa c ô n g không chúa ó việc liền c gì tốt, đối chúa công n ra cắt ninh trí cung kính nói phân phó xong ra cắt ninh trí lục kinh vĩ lái xe tiến về trường sinh võ quán trở lại trường sinh võ quán về sau lục kinh vĩ lập tức đóng cửa không ra toàn lực vận chuyển nội công khôi phục thương thế bên trong cơ thể đêm qua lục kinh vĩ đầu tiên là cùng bạch ngọc hùng đại chiến một trận chúng hắn một cái kim cương t a m hống sau đó lại tại thụ thương tình h ô n giới cùng h ồ n g ngọc cao bang kim k ị c h chiến vừa mới lại hóa thân gỗ t i ể u lạ đánh chết giang phiên giang cùng t r ử t ù y luân phiên đánh nhau để lục kinh vĩ thương thế càn g nạo nguyên bản vết thương nhỏ giờ phút này đã biến thành hãm hại lục kinh vĩ không thể không tranh thủ thời gian trị liệu khôi phục miễn cho lưu lại cái gì gì chứng bất quá nương tựa theo cường đại tố chất thân thể lại thêm tinh tu đại viên mãn nội công còn có trong khoảng thời gian này lôi không bọn người đưa tặng thuốc bổ cùng dược vật hỗ trợ lục kinh vĩ tự tin trong một hai ngày h mà khôi phục về sau cũng nên đó ộ t phá p h đến hai u y ệ n t ngày h Bắt thiền bộ cản đ lục kinh vi ĩ n ộ lực tại t trường sinh võ quán chuyên tâm mế quan khôi phục nội thương đại đường trung tâm chủ tịch văn phòng bạch khiết cùng đường giang hoa ngồi đối diện nhau trước mặt trên mặt bàn đặt vào nhất điệp điệp tư liệu hầu ngọc cùng cao bang kim đang đ u ổ i giết lục kinh vĩ quá trình bên trong ly kỳ bị giết giang lâm bị t r ư ở n g sinh võ quán phản đồ tươi sống cán chết giang phiên giang cùng tâm phúc chư theo đang đ u ổ i hướng hầu ngọc tử vong t r h i trên đường bị gỗ tựu i lạ quái thú kéo vào nước sâu bên trong đập thành thịt muối trong vòng một ngày giang thị tập đoàn dòng chính một nhà ba người toàn bộ quỷ dị tử vong đối với cái này ngươi thấy thế nào đường giang hoa hít vào một ngụm khí lạnh ngưng tiếng nói bạch khiết trên mặt s ẹ t qua vẹ không hiểu ba người này cái chết tất cả đều cùng lục kinh vĩ có quan hệ ngươi nói ta làm như thế nào nhìn nguyên bản ta trọn vẹn cho hắn thời gian một năm để hắn chứng minh mình thế nhưng là không nghĩ tới hắn chỉ dùng khoảng hai tháng thời gian liền nói cho chúng ta biết cùng hắn giang lâm ở giữa người thắng là ai n g ư ơ i cảm thấy những chuyện này đều là lục kinh vĩ làm đường giang hoa nhún g mày b ạ c h khiết cười nói coi như không phải hắn làm cũng tuyệt đối cùng hắn cùng một nhịp thở chúng ta chỉ cần thấy được kết quả là đi kết quả đường giang hoa như có điều suy nghĩ b ạ c h khiết nhẹ gật đầu chúng ta kế hoạch ban đầu ngoại trừ buộc lục kinh vĩ hiện ra kiếm tiền năng lực bên ngoài mục đích chính yếu nhất còn không phải muốn nhìn hắn tại tu luyện trên đường tiềm lực lớn bao nhiêu có đáng giá hay không cho chúng ta từ bỏ giang thị tập đoàn mang tới phong phú lợi ích lựa chọn đem minh nguyệt gà cho hắn ngắn、so、giang giang n g giang kết h quả như vậy dạng này t i ê m lực dạng này năng lực ngươi nói ta trước đó không có trực tiếp lựa chọn giang lâm mà là bỏ mặc bọn hắn đấu một trận làm đúng không đúng nói đến đây bạch khiết không khỏi ngựa mặt lên trời cởi to cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới này chính là như vậy lục kinh vĩ làm được rất tốt chỉ cần hắn có thể chống qua tiếp xuống giang thị tập đoàn p h ả n kích chờ minh nguyệt trở về coi như hắn không có kiếm đủ ba mươi ước lễ hỏi tiền ta cũng sẽ đem minh nguyệt gà cho hắn thế nhưng là lần này có thể đánh giết hầu ngọc ba người lục kinh vị rất có thể mượn ngoại lực cũng không phải là bằng vào thực lực chân chính của mình lấy được thắng lợi nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý bạch k hiết đường giang hoa n h ư ớ n g mày nói bạch k hiết cười nhạt một tiếng ngoại lực cũng là thực lực một loại chúng ta chỉ cần thấy được hắn tại cùng giang lâm đỏ sức bên trong chẳng những đánh chết giang lâm còn ngay cả ba mẹ của hắn đều cùng một chỗ bao tròn liền tốt mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì mặc kệ hắn có hay không mượn dùng ngoại lực chỉ cần hắn có năng lực như thế liền tốt giang lâm khả lấy mượn dùng cựu tự môn lực lượng lục kinh vĩ vì cái gì liền không thể mượn dùng ngoại lực húng chi đến tột u cùng lục kinh vĩ có hay không mượn dùng ngoại lực hiện tại còn có nói dù sao đối với minh nguyệt cái này bạn trai ta hiện tại cuối cùng là sơ bộ hài lòng về phần hắn có thể hay không để cho ta hoàn toàn hài lòng liền nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện trên mặt s ẹ t qua một vòng nụ cười lạnh như băng bạch hiếp đêm hay nói giang thị gia tộc trưởng tử cùng đích cô vợ trẻ cũng chết ngay cả đích trưởng tôn cũng đã chết tương đương với giang thị gia tộc dòng chính triệt để xong đời ngươi nói cái kia giang g i a lao đầu tử biết có thể hay không bị tức chết tính tình của hắn cũng không tốt như vậy lòng dạ cũng không thế nào rộng lớn nếu là biết ba người chết đều cùng lục kinh vĩ cùng một nghịt thở coi như không có cái gì chứng cứ lao đầu tử kia cũng chắc chắn sẽ không ông tha lục kinh vĩ một vị phó thị cấp võ giả huyết tinh trả thù nha không đúng là một vị phó thị đỉnh phong cấp võ giả huyết tinh trả thù cũng không biết lục kinh vĩ có thể hay không chống đỡ được bạch khiết trong mắt con mang lấp lóe mặt tươi cười nói chỉ cần hắn có thể tại cái kia lao đầu tự trả thù bên trong không bị giết ta liền thừa nhận hắn cái này con rể bằng không mà nói vậy vẫn là chết đi ngươi thật là đ gác đường giang hoa nhìn nàng một cái trong mắt của ta hắn biểu hiện bây giờ đã có thể xưng hoà n mỹ dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp lục kinh vi tương lai tất nhiên có thể trở thành thị cấp v õ giả minh nguyệt nếu là theo hắn lục kinh vi cũng sẽ trở thành chúng ta đường thị gia tộc kiên cố hậu thuẫn ngươi cần gì phải làm như thế quá phận ngọc bất chắc bất thành khí ta làm như vậy cũng là vì hắn tốt mà lại ngươi cảm thấy nếu để cho lão đầu t ử kia đem lục kinh vi một nhà giết đi chỉ còn lại một mình hắn có thể hay không mức độ lớn nhất kích phát tiềm lực của hắn để hắn trưởng thành càng nhanh cao hơn đâu bạch khiết khỏe miệng xẹt qua một vòng vẽ chết cười nhìn xem đường giang hoa ầm trầm địa đạo còn không phải bãi ngươi người nhà ban tặng phụ thân mẫu thân của ta ca ca tỉ tỉ là thế nào chết ngươi cũng quên sao mà lại từ khi tiến vào các ngươi đường thị tập đoàn trở thành đường thị gia tộc cô vợ trẻ đến nay ta lại kinh lịch nhiều ít gió tanh mương máu nếu là ta không đọc một chút chỉ sợ hiện tại thi thể đã bốc m ù i cái này đường giang hoa không phản b ắ t được nửa ngày mới t r ộ t dạ nói thế nhưng là cái kia giết ngươi người một nhà hung thủ đã bị ngươi d i ệ t cả nhà ngay cả sau lưng của hắn kẻ chủ mưu ta biểu h u y n h đệ một nhà cũng bị ngươi toàn bộ giết ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng lòng tràn đầy hoán hận đâu dù sao mặc kệ như thế nào ta đều không cho phép ngươi đối phó lục kinh vĩ người nhà cũng không cho phép ngươi đối với hắn làm quá phận bằng không mà nói nếu để cho hắn biết ngươi là chủ sử sau màn lấy sự phát triển của hắn tiềm lực một khi trưởng thành vạn nhất muốn đối phó ngươi nên làm cái gì mà lại coi như hắn không có phát triển lấy hắn giờ này k h ắ c này thực lực chỉ sợ đã cùng ngươi không tướng h ạ n hắn trưởng thành đã rất nhanh ngươi cần gì phải r ụ t tốc bất đạt làm việc khác như vậy nếu như ngươi khư khư cố chấp ta đem chuyện này nói cho minh nguyệt lấy minh n g u y ệ t tính tình ngươi hẳn phải biết nàng sẽ làm thế nào đến lúc đó nói không chừng chẳng những lục kinh vĩ sẽ trở thành cựu nhân của chúng ta minh nguyện cũng sẽ rời đi chúng ta đừng ra ngươi. Bạch chỉ vào đường giang hoa cái mũi ta làm như vậy còn không phải là vì các ngươi đừng ra vì địa vị của ngươi có thể vững như thái sơn vì cho minh nguyện đánh xuống một phần kiên cố cơ nghiệp nếu là cây lên lục kinh vĩ cựu nhân này ngươi không sợ chúng ta đường thị gia tộc sẽ trở thành cái thứ hai giang thị gia tộc cả lấy lục kinh vĩ làm người nếu như ngươi thật làm hại hắn cả nhà diệt tuyệt ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua hai chúng ta đường giang hoa đánh gãy bạch h i ế t cười lạnh một tiếng đến lúc đó lục kinh vĩ có thể sẽ b ư ơ n g t h a minh nguyện nhưng là hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ tính có minh nguyện cầu tình cũng không dùng được ngươi làm như vậy căn bản không phải đang vì chúng ta đường thị gia tộc bồi dưỡng được một cái thủ hộ gi mà là tại chúng ta đường thị gia tộc đưa tới một cái sát thần bạch khiết tú mi hơi dương ta sẽ làm ẩn nấp một chút sẽ không để cho hắn phát hiện manh mối gì nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ngươi cho rằng những chuyện này ngươi có thể làm thiên y vô phùng ạ đường giang hoa lạnh giọng nói trước đó cựu tự môn sự tình ngươi làm tất cả mọi người không biết sao nếu không phải ngươi vì giang lâm đáp cầu rắc mối hắn lại thế nào mời được đến cựu tự môn sát thủ đối phó lục kinh vĩ còn để giang thị tập đoàn cũng dựng cựu tự môn quan hệ còn có minh nguyện bên kia ngươi làm minh nguyện là đ ầ ngốc sao tại ngươi mịt mở lục kinh vĩ vội vàng dưỡng thương hai ngày thời gian bên trong liên quan tới hầu ngọc cao bang kim giang phiên giang chử thủy giang lâm bị dép tin tức truyền khắp toàn bộ trung đô thị toàn bộ đều tùy theo xôn xao chủ sự lôi không trước tiên tự mình chạy tới trường sinh võ quán mang đến số lớn thuốc bổ cùng thuốc trị thương thậm chí còn có cực kỳ chân quý nguyên linh đan về sau lại cùng lục kinh vĩ cẩn thận trò chuyện một phen lúc này mới trở về lôi không đem giang thị gia tộc vị lao tổ tông kia tình huống cặn kẽ từng cái nói cho lục kinh vĩ am hiểu võ công mạnh nhất sát chiêu giờ này khắc này thực lực sử dụng thần binh lợi khí không rõ chi tiết lục kinh vĩ lúc này mới thật sự rõ ràng hiểu rõ một vị phó thị định phong cấp võ giả cường đại mặc cho thời khắc này lục kinh vĩ đã có thể cùng tổng huyện định phong võ giả địa vị ngang nhau thế nhưng là nếu như đối giang thị gia tộc vị lão tổ tông kia chỉ sợ tại dưới tay hắn ngay cả m ư i chiêu đều đi không được sẽ bị đánh g i ế t dù cho lục kinh vĩ biến thân g ộ t i ể u lạ cũng không phải giang gia lão tổ tông đối thủ chỉ có sử dụng ấ n thân phủ lục kinh vĩ mới có chạy chối chết cơ hội giang gia lão tổ tông thực lực để lục kinh vĩ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh còn tốt hiện tại giang gia lão tổ tông vì tu luyện một môn âm độc vóc công chạy tới bắc cực vùng đất nghèo nàn không có ba bốn tháng thời gian hẳn là không về được cho cho nên lưu l ụ tại n h đọc n có, có Gia t sơn g h thị triển ờ hoa hạ vương triều phân bộ nhậm trước tại đọc sơn thị hoa hạ vương triều phân bộ đừng nói là thị cấp võ giả ngay cả tỉnh cấp võ giả cũng không chỉ một vị cẳng có hà trung tỉnh hoa hạ vương t r i ề u tổng đốc trương văn hội tọa chấn độc sân thị lục kinh vĩ một khi đến nơi đó có trương văn hội các cường giả che chở đừng nói chỉ là một cái giang gia lão tổ tông xem như s o hắn lợi hại mấy lần v õ giả cũng không dám tùy tiện đối phó lục kinh vĩ nếu là tiếp tục lưu lại trung đô thị đợi đến giang gia lão tổ trở về chỉ sợ hắn sẽ liều lĩnh xuất thủ đối phó lục kinh vĩ đến lúc đó lục kinh vĩ nguy hiểm còn không bằng tiềm phục tại độc sân thị chờ đến đem thực lực tăng lên tới trình độ nhất định ít nhất cũng phải đến thị cấp vó giả lấy lại trở lại trung đô thị đến lúc kia lục kinh vĩ không cần e ngại bất kỳ kẻ nào nếu là không có điên thần bảng lôi không đề nghị có thể nói là tốt nhất bất quá có điên thần bảng nơi tay lục kinh vi tạm thời xin miễn lôi không h ả o ý sáu tháng trước kia hắn chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông điếu ti sinh viên tay c h ó i gà không chặt thế nhưng là được sự giúp đỡ của điên thần bảng vẹn vẹn khoảng sáu tháng thời gian hắn tử yếu vô lực thư sinh nhảy lên trở thành có thể cùng tổng huyện đ ỉ n h phong cấp võ giả địa vị ngang nhau tồn tại càng được vinh dự chung đô thị đến nay t r ă m năm thiên phú cao nhất thiên tri tiêu tử bây giờ cách giang gia lão tổ trở về còn có chí ít ba tháng thời gian thời gian lâu như vậy bằng vào điên thần bảng trợ giút chẳng lẽ hắn còn không thể có được có thể chống lại thị cấp võ giả thực lực chỉ cần làm mấy chục cái động kinh nhiệm vụ đem thực lực đánh giá tăng lên tới thanh đồng sáo trang tri cảnh lại thêm cấp phó huyện nội lực lục kinh vi thực lực mạnh tất nhiên có thể chống lại phó thị cấp v õ giả nếu là lại t ừ động kinh nhiệm vụ đạt được một chút cường đại võ công xem như đối chính thị cấp v õ giả cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận Trường Thụ Mây thành Mưa đột phá bình cảnh. suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau lục kinh vĩ huyện cự lôi không hào ý trung đô thị là hắn căn cơ c h i địa trường sinh võ quán phát triển ngay tại đi đến quỹ đạo lại có nhiều như vậy cần lo lắng người tại trung đô lục kinh vĩ ha có thể tùy tiện rời đi k h ú n g chi nếu là hắn thật trốn ở đậu sơn thị không ra được lời nói giang thị gia tộc một số người cố nhiên không dám tìm hắn gây p h i ề n phức thế nhưng là nếu như bọn hắn đem ma c h ả o vươn hướng thân nhân của mình bằng hữu đ â u đến lúc đó lục kinh vĩ phân thân không còn chút sức lực nào làm sao có thể từng cái bảo hộ tới còn không bằng liền lưu tại trung đô thị lưu tại trường sinh võ quán nếu là giang thị gia tộc có người muốn tìm hắn gây p h i ề n phức vậy liền cứ tới đi trừ phi là thị cấp trở lên võ giả thị cấp trở xuống võ giả lục kinh vĩ đã không để trong lòng liền xem như đánh không lại nương tựa theo bắt bộ cản thiền lục kinh vĩ cũng có thể trốn được đương nhiên theo giang phiên giang một toàn bộ giang thị tập đoàn hiện tại đã lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong từng cái phân gia nhân vật thực quyền đều muốn cạnh tranh vị trí gia chủ liền ngay cả một chút họ khác cổ đông cũng nhớ thương lên giang thị tập đoàn chủ tịch vị trí hiện tại những người này đấu thành một đoàn tạm thời là không có thời gian gây sự với lục kinh vĩ lại thêm giang gia lão tổ tiến về bắc cực k hổ tu võ công mấy tháng này thời gian liền rốt cuộc không người trở ngại lục kinh vĩ phát triển hắn cũng có thể an tâm làm động kinh nhiệm vụ tăng lên thực lực của mình cân nhắc một phen về sau lục kinh vi quyết định về sau tu luyện trọng điểm vẫn là bốn hạng cơ bản t h u tính một khi gặp được động kinh nhiệm vụ vậy liền ưu tiên làm động kinh nhiệm vụ t dù, dù sao nội công phương pháp tu luyện hắn đều đã đạt đến đại thành định phong t h í cảnh tu luyện lên nội lực đến tốc độ cũng không chậm mà lại điên thần bảng ban thượng phẩm bên trong cũng có tăng lên võ căn đẳng cấp bảo vật về sau nếu là gặp được phù hợp cơ hội liền từ điên thần bảng bên trong lấy tới mấy phần tăng tiến võ căn trí bảo tăng lên mình võ căn đẳng cấp như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh đường ra bức bách giang ra ám sát giang hồ thế giới tàn khốc sự thật để lục kinh vĩ sâu sắc ý thức được thực lực tầm quan trọng nếu như nói t à i phú cùng quyền lực chính là kinh thiên đại thụ cùng nhà cao tầng như vậy thực lực bản thân chính là đại thụ dễ cây nhà cao tầng nền tảng nếu là không có một cái vững chắc dễ cây kiên cố nền tảng kinh thiên đại thụ cùng nhà cao tầng liền căn bản d ậ y không nổi v ề phần động kinh nhiệm g vụ bốn liền càng thêm không có cách nào hoàn thành đối lục kinh vĩ tới nói gia tăng thực lực bản thân biện pháp tốt nhất tự nhiên là để cao bốn hạng cơ bản thuộc tính sau đó liền tăng lên nội lực cùng ma lực giờ phút này nội lực của hắn đã đạt tới tổng c h ấ n đỉnh phong c h i cảnh chỉ kém một tia liền có thể đột phá trở thành cấp phó huyện võ giả như vậy thì tranh thủ thời gian c h ư a khỏi vết thương vương chắc một chút căn cơ sau đó xung kích phó huyện c h i cảnh một khi đạt tới phó huyện c h i cảnh lục kinh vĩ liền chân chính trở thành trung đô thị đứng đầu nhất đám người kia có được cùng lôi không bình khởi bình tọa quyền lực sau hai ngày nửa đêm canh ba lục kinh vĩ khoanh chân ngồi ở trên giường bên người đặt vào một bàn cắt miếng trăm năm sâm có tuổi cái này bản trăm năm sâm có tuổi là lôi không đưa cho hắn bảo vật cầm lấy một mảnh sâm có tuổi để vào trong miệm trải qua thiên địa nguyên khí hơn trăm năm tới nhuận mảnh này s â m có tuổi bên trong lận chứa tinh thuần đồng đậm dược lực vào miệng tan đi hương vị cực đẹp một cỗ tinh thuần dược lực hướng phía lục kinh vĩ toàn thân chạy sôi đi qua lục kinh vĩ vội vàng vận chuyển tinh nguyên công một chút xíu đem cổ dược lực này thôn vệ hấp thu hóa thành tự thân nội lực một bộ phận bất quá bởi vì võ căn đẳng cấp cực thấp thiên phú tư chất không đủ lục kinh vĩ tiêu hóa dược lực tốc độ cực chậm nếu không phải có đại thành định phong tinh nguyên công trợ giút chỉ sợ cái này một cố dược lực lục kinh vĩ liền muốn tiêu hóa một giờ trở lên mấy chục phút sau mảnh này xâm có lục kinh vĩ lại cầm lấy một mảnh xâm co tuổi để vào trong miệng tiếp tục hấp thu bên trong dược lực về sau làm ả n h thứ ba mảnh thứ bốn tiếp cận ba giờ sáng thời điểm lục kinh vĩ trong đan đ i ể n nội lực đã tràn đầy rốt cuộc dung không được lục kinh vĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên lại đem một mảnh xâm co tuổi để vào trong miệng tinh thần u dược lực tại tinh nguyên công tác dụng dưới hóa thành nội lực xâm nhập đan đ i ể n đồng thời lục kinh vĩ toàn lực vận chuyển tinh nguyên công bắt đầu áp xúc đan điền ở trong nội lực một cô nhói nhói từ đan điền bên trong dâng lên để lục kinh vi biến sắc cắn chặt răng tiếp tục gác xúc nội lực m i n mông nội lực cũng không làm sao nghe lời nhất là tại lục kinh vĩ cưỡng chế áp s ú c những n à y nội lực thời điểm phản kháng liền càng thêm lợi hại nếu không phải lục kinh vĩ tinh nguyên công đã tu luyện đến đại thành đ ỉ n h phong trí cảnh trí lực thuộc tính càng là cao tới mười bảy chỉ sợ còn không chấn áp được những n à y bắt đầu làm loạn lũ tiểu g i a hỏa ngay cả như vậy tinh thần u nội lực cũng tại một dạng đánh thẳng vào lục kinh vĩ đan điển để lục kinh v ĩ chỉ cảm thấy trong đan điển giống như lao cắt đau đớn c h i cực lục kinh v ĩ kiệt lực nhân t ụ lấy lần nữa nuốt vào một mảnh xâm có tuổi rất nhanh trong đan điển nội lực làm loạn càng thêm lợi hại thời gian từng giờ từng phút đi qua một đoạn thời khắc lục kinh vĩ chỉ cảm thấy trong đan điền run s cảm thụ được gần như sắp muốn xuất hiện vết thương đan điển lục kinh vi rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không nghĩ tới chấn cấp võ giả đến huyện cấp võ giả bình cảnh như thế khó mà đột phá nếu như không phải thể chất của hắn đã đạt đến một mươi năm nếu như không phải hắn tinh nguyên công đã tu luyện đến đại thành đỉnh phong tri cảnh chỉ sợ chẳng những không thể tiến ra i phó huyện tri cảnh còn có thể tổn thương đan điền thực lực sụt giảm một đoạn mà lại thiên phú tư chất đối với đột phá bình cảnh cũng có được nhất định ảnh hưởng thế nhưng là lục kinh vĩ thiên phú tư chất cực thấp võ căn đẳng cấp chỉ là thấp nhất hạ hạ các loại tối hậu q u a n đầu nếu không phải vận khí tốt một chút chỉ sợ lục kinh vĩ lần đột phá này liền muốn triệt để thất bại lần sau s u n g kích bình cảnh không biết còn phải đợi đến khi nào xem ra lần sau s u n g kích bình cảnh trước đó, phải làm cho tốt chuẩn bị, không biết còn phải đợi đến khi nào xem r ư lần này qua loa liền tùy tiện đột phá coi là nương tựa theo cường đại thể chất cùng trí lực lại thêm trăm năm sâm có tuổi trợ rút đột phá huyện cấp cũng không thành vấn đề. thế nhưng là không nghĩ tới thế m à n h ư thế gian nan vẫn là không có kinh nghiệm n h a trước đó từ thôn cấp đột phá đến c h ấ n cấp thời điểm tại tinh nguyên công trợ giúp dưới lục kinh vi có thể nói một lần là xong căn bản không có phí khí lực gì điều này cũng làm cho lục kinh vi đánh giá thấp từ c h ấ n cấp đến huyện cấp độ khó còn tốt lần này vận khí tốt rốt cuộc đột phá thật lớn lên nhẹ nhàng thở ra lục kinh vi ngồi xếp bằng tiếp tục vận chuyển tinh nguyên công từng giờ từng phút đem trong đan điền tất cả mây t r ạ n g nội lực ngưng tụ làm giọt mưa trạm nội lực vạn sự khởi đầu nan theo thứ nhất dọn mưa trạm nội lực xuất hiện tiếp xuống lại ngưng tụ mưa trạm nội lực dễ dàng hơn nhiều chương ba trăm sáu mươi chín tam đả bạch quốc tinh thời gian di chuyển vội vàng mà qua ba giờ sau lục kinh vi đan đ i ề n mây trạm nội lực đã toàn bộ ngưng tụ làm g i ọ t mưa trạm thể nội vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là h uy lực đều trước đó lợi hại gấp bội nhiều cảm thụ được thể nội sôi trào mánh liệt nội lực lục kinh vi khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung tụ mây thành mưa nội lực ngoại phóng thực lực của hắn rốt c ụ c tiến cấp tới phó huyện c h i cảnh tay phải k h ẽ nhúc ních một con màu xanh nội lực cự trưởng chống g ô n g xuất hiện lôi cuốn lấy lẫm liệt chi uy làm cho lòng người một sợ nhẹ nhàng huy trưởng cái này nội lực cự trưởng liền tan thành mây khói chính c h â n cấp thân thể cấp phó huyện nội lực cấp ép giai ma lực đỉnh phong viên mãn c h i cảnh b á t bộ càn thiền thuấn phát lôi đệ i n thuật thuấn phát phong n h ậ n thuật lục kinh vi thực lực bước vào trước nay chưa từng có đỉnh phong c h i cảnh giờ này khác này nếu là lại để cho hắn đối cao bang kim xem như chính diện đối quyết lục kinh vi cũng có năm chắc mười phần có thể chém giết cao bang kim mà cao bang kim thực lực mạnh đã đạt tới tổng huyện đ ỉ n h phong phóng nhãn toàn bộ trung đô thị ngoại trừ chỉ có mấy vị thị cấp lấy cứng giả cao bang kim đã có thể quét ngang tất cả vó giả cũng nói giờ này khác này lục kinh vi thực lực mạnh tại to như vậy cái trung đô thị không có mấy người là đối thủ của hắn xem như trung đô thị hoa hạ vương triều tối cao chúa tể lôi không chủ sự cũng không phải là đối thủ của lục kinh vĩ ngắn ngủi khoảng sáu tháng thời gian từ tay trói gà không chặt nghèo khó sơn thôn học sinh cho tới bây giờ thực lực hùng bá một phương tài sản v à i thị được sự giúp đỡ của điên tần h bảng lục kinh vĩ tốc độ tiến bộ có thể xưng điên cuồng giờ này khắc này lục kinh vĩ mới chính thức có được trực diện đường thị tập đoàn giang thị tập đoàn thực lực mặt xẹt qua một vòng tiểu dung lục kinh vĩ vươn người đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến cũng không biết đi qua mấy ngày giang thị tập đoàn hỗn loạn thành hình dáng ra sao Gia thừa cắt trí đình loạn lại dịp một u nhiều ít giang thị tập đoàn cổ phiếu, sau, a giang của giang giang đoàn đường người đoàn phiên người tin thị thị khi chết về sau, lại là cái gì thái biết lại cái về ít tập tập gì đám đ là cổ Mấy ngày nay hắn đầu i vội ê n vàng chữa thương, sau đó là củng chuẩn là là đột chữa cố cơ sở, chuẩn bị đột phá. sau sở, đó bị mực ộ t m không có cùng liên lạc với bên ngoài đối với tình huống bên ngoài có thể nói hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng là tại lúc này nao hải điên thần bảng hiện ra từng hàng c h ữ v i ế t động kinh nhiệm vụ hai mươi hai mở ra máy kéo bán dưa leo nội dung nhiệm vụ một mở ra máy kéo đem một ngàn cây dưa leo bán cho nữ sinh viên mỗi người hạn mua một cây hai mỗi bán ra một cây dưa leo đưa tặng tiểu vũ rủ một chi ba lái máy kéo mang theo một xe mỹ nữ đi hóng mát cơ vơ tờ tiểu vũ rủ ba con sâu các vị tự tìm hiểu nhiệm vụ độ khó t ă n g tinh ba ngày nhiệm vụ ban thường không biết thất bại trừng phạt chim nhỏ biến ngắn năm cm nhiệm vụ ghi chú mỹ nữ mỹ nữ ta yêu ngươi hệ liệt nhiệm vụ một trong lục kinh vĩ còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ một chút làm như thế nào hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ cái thứ hai động kinh nhiệm vụ hiện lên động kinh nhiệm vụ hai mươi ba tam đạch cốt tinh nội dung nhiệm vụ một hóa thân đường tăng bị bạch cốt tinh bắt đi hai, hai cái tam tinh cấp động kinh nhiệm vụ đến triệt để làm dối loạn lục kinh vĩ kế hoạch lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới lần này động kinh nhiệm vụ nhảy lên đụng tới hai cái mà lại thời gian còn như thế ngắn hai cái đều chỉ có ba ngày cho nên lục kinh vĩ chỉ có thể vội vàng tìm hiểu một chút gần nhất phát sinh sự tỉnh bắt đầu bận rộn động kinh nhiệm vụ hai mươi hai cùng hai mươi ba sự tỉnh tại lục kinh vĩ bế quan chữa thương mấy ngày nay toàn bộ trung đô thị từng cái khu huyện thừa cùng quân giáo thậm chí cả phó chủ sự trờ quan lớn nhao nhao đến đây thăm hỏi lục kinh vĩ thậm chí đại đa số người lục kinh vĩ ngay cả nhận cũng không nhận ra ngày đó lục kinh vĩ q u ỷ dị giết cao bang kim hầu ngọc giang phiên giang đám người sự t ì n h chấn động toàn bộ trung đô thị dù sao vô luận là hầu ngọc vẫn là giang phiên giang nhất là cao bang kim đều là đủ để quát tháo toàn bộ trung đô thị cao thủ mạnh mẽ có thể nói cao bang kim cùng giang phiên giang thực lực mạnh tại to như vậy cái trung đô thị giang hồ thế giới đủ để danh liệt mười vị trí đầu thế nhưng là là như vậy cơn giả trong vòng một ngày bị lục kinh vĩ liên sắt bốn cái đương nhiên bây giờ còn chưa có xác thực chứng cứ chứng minh bọn hắn đều là lục kinh vĩ giết thế nhưng là phạm là hiểu qua chuyện đã xảy ra võ giả đều biết mấy người này chết hết đối cùng lục kinh vĩ cùng một nhịp thở coi như bọn họ không phải lục kinh vĩ giết lục kinh vĩ phía sau cũng khẳng định nhận giấu đi một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ mà vị kia cao thủ rất có thể là thị cấp siêu cấp cứng giả dù sao hầu ngọc cùng cao bang kim chết quá quỷ dị giang thiên giang cùng chử tùy chết cũng rất không bình thường thời khắc này lục kinh vĩ tại toàn bộ trung đô thị võ giả thế giới là cương đại cùng thần bí đại danh tử danh tiếng tri thịnh nhất thời có một không hai mà lại nếu như mấy người kia thật sự là lục kinh vĩ ra tay giết như vậy lục kinh vĩ thực lực mạnh chỉ sợ đã đủ để đứng hàng thị cấp trở xuống đệ nhất nhân ngay cả trung đô thị hoa hạ vương triều chủ sự lôi không cũng xa xa không kịp lục kinh vĩ về phần cái khác huyện thừa phó chủ sự loại hình ngay cả lôi không cũng không bằng sao dám không nhanh chóng tạo mối quan hệ lục kinh vĩ bị nội thương tin tức một chuyên gia lôi cuốn lấy giang thiên liên giang cao bang kim bọn người thần bí tử vong vì thế lục kinh vĩ nhất thời hành động chung đô thị giang hồ thế giới đông đảo võ giả gia tộc hoa hạ vương triều thực quyền võ giả nhau nhau đến đây thăm hỏi lục kinh vĩ. đồng thời mang đến đại lượng chân quý chữa thương bảo vật thậm chí ngay cả đường thị gia tộc cũng quan tâm đưa tới một phần hào lễ bên trong không chỉ có đại lượng chân quý d ự vật còn có mấy cái tăng thực lực lên đ ă n g d ư ợ c g i á trị của những thứ này chi lớn đủ để đứng hàng tất cả lễ vật trước ba l i c kê bất quá những tin tức này trọng yếu nhất tin tức là lục kinh vĩ lần nữa lên trước t ạ i trung doãn chính lục phẩm phụ trách trung đô thị giám sát đại quyền không chỉ có thể giám sát trung đô thị phạm vi bên trong tất cả thế tục quan viên đến thị ủy thư ký cùng thị trưởng cho tới phổ thông thôn quan thậm chí ngay cả hoa hạ vương triều quan viên cũng tại lục kinh vĩ giám sát l i ệ kê bao quát đều chủ sự lôi không lục kinh vĩ thời khắc này quyền lực chi lớn không chút nào kém cỏi hơn lôi không lục kinh vĩ cái này trước đó trung đô thị hoa hạ vương triều chi huyện ngay cả mình chi huyện phủ đệ đều chưa từng đi một lần lần nữa thăng quan trở thành tả trung doãn có được mình tả trung doãn phủ đệ nói đến hắn cái này chi huyện thật đúng là không chịu trách nhiệm nha giờ này k h ắ c này lục kinh vĩ mới chính thức có được cùng đường giang hoa lôi không bạch khiết bọn người bình khởi bình tọa tư cách ngày xưa giang lâm cùng lục kinh vĩ tướng đã kém rất rất nhiều ngắn n g ủ mấy tháng thời gian lục kinh vĩ một đường tiêu thăng từ tầng dưới chót nhất sơn thôn chăn dê em bé đại học học sinh nghèo nhảy lên đến bây giờ nắm giữ lớn như vậy quyền thế cùng t à i phú trong lúc đó kinh lịch đơn giản để cho người ta hoa mắt tài sản mấy trăm triệu trường sinh v õ quán quyền cao chức trọng h o a hạ vương t r i ề u tả trung doãn có thể tổng huyện đ ỉ n h phong thực lực cường đại không có đạt được điên thần bản g trước kia lục kinh vĩ ngay cả không chút suy nghĩ qua mình có một ngày sẽ có được thân phận như vậy cùng địa vị bao quát trung sinh cao cao thượng. Đây là hiện tại thượng ngoại trừ trung đô thị vị trí cao nhất đại nhân vật một trong ngoại trừ trung đô thị kia lác đắc không có mấy thị cấp vó giả hiện tại lục kinh vĩ không e ngại bất luận kẻ nào bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này vẫn là đi trước hảo hảo đem động kinh nhiệm g vụ cho làm lục kinh vĩ cũng không muốn chim nhỏ rút ngắn năm cm miệng lớn lên ra một mươi cm chương ba trăm bảy mươi mày kéo xoáy ca hai giờ chiều ánh nắng tươi sáng gió mát phất p h ơ thời tiết rất tốt hiện tại đã tiến vào tháng một ư ơ i một thời tiết cũng bắt đầu lạnh bất quá rất nhiều nữ hải như cũ ăn mặc rất thanh lương váy ngắn tất chân dày sáng đạn cơ hồ vẫn như c ũ là nữ hải thân quần áo chủ lưu nhất là tại trong đại học cũng không biết các nàng có hay không cảm thấy lạnh bất quá mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh leo ngược lại là thật kim đình đại học cũng là đã từng bị lục kinh vi dẫn đầu lạc hệ cường thế đánh bại đại học trung đô đại học tại năm nay ngũ hiệu thi đấu vòng tròn tranh bá là dẫm lên kim đình đại học đăng đình phong trường đại học này tại cả nước chỉ là nhị tam lưu đại học miễn cương xâm nhập bản khoa viện trường học hàng ngũ trường học thực lực tổng hợp rất kém cỏi cùng trung đô đại học tướng đơn giản một trời một vực hạn bất quá kim đình đại học tại trung đô thị danh khí trí lớn không chút nào kém cỏi hơn trung đô đại học bởi vì kim đình đại học có một dạng đồ vật là toàn bộ hà đô khu đại học thành tất cả mọi người mọi người công nhận kim đình đại học thừa thai mi nữ cao thấp mập gầy vũ mị t i ể u thanh thân, xinh đẹp. cao nhã cái gì cần có đ ề u có mà lại số lượng rất nhiều là trung đô thị đại bộ phận các lão bản s à n đ ẹ p chỗ nếu như nói toàn bộ hà đô khu đại học thành mỹ nữ số lượng là một trăm như vậy kim đỉnh đại học chí ít chiếm năm mươi lấy ngũ hiệu thi đấu vòng c h n lúc trung đô đại học cùng kim đỉnh đại học đối bính đội cổ động viên kết quả kim đỉnh đại học theo tùy tiện lôi ra đến sáu bảy mươi cái dung mạo nhất lưu đội cổ động viên thế nhưng là trung đô đại học lại là chấp vá đến chấp vá đi mới chấp vá ra hơn ba mươi dung mạo vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể đạt tới nhất lưu nếu không phải các nàng khí chất không tệ chỉ sợ thật muốn bị kim đỉnh đại học triệt để đi xuống xem như tiếng tăm lừng l ấ y ngọc hải đại học tại mỹ nữ số lượng cũng không bằng kim đình đại học là một thực lực tổng hợp chẳng ra sao cả trung tuyển điểm số chẳng ra sao cả ba quyền viện trường học kim đình đại học tại nữ học ba số lượng có thể nói v ư ợ n g m a u lân、Nhân、giác thế nhưng là tại mỹ nữ số lượng tuyệt đối l ự c gáp trong nước đại bộ phận trường học l ù i tới có mỹ nữ đây là kim đình đại học hà đô khu cái khác đại học nam sinh mắt thiên đường ngay nọ buổi chiều kim đình đại học đông môn rộn rộn rằng r i n g tới tới đi đi rất nhiều đều là mỹ nữ không ít trường học khác nam sinh chuyên môn chạy tới ngồi x u ồ ở cửa trường học nhìn mỹ nữ ở thời điểm này một trận trói thai thình thịt tiếng vang lên tại cái này cùng đại học hoàn cảnh cực kỳ không cân đối t h ỉ n h t h ị c tâm thanh một cô toàn thân đỏ trắng tương giao mang theo một cái cự đại thùng xe nhìn uý vi tráng q u a n máy kéo t h ỉ n h t h ị c lái tới máy kéo mặt ngồi một cái mang theo mũ rộng vành mặc một bộ màu xám lao thổ á o lót có mấy cái lô rách của trắng d ấ p lên một đôi đầu to dày d a thanh niên để cho người ta kinh ngạc chính là dáng dấp người thanh niên này thế mà ngoài ý liệu tuấn mỹ thậm chí đã tuấn mỹ đến cực kỳ bi thảm trình độ kiếm mi lãng n g c mặt trái xoan đường cong nhu hỏa tóc đen nhánh tỏa sáng xem như ngồi cũng có thể nhìn ra được dáng người gần như hoàn mỹ cười đến thời điểm mặt còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ dung mạo của hắn cùng thân cách t h ắ n m ặ c tuyệt đối không đáp tới cực điểm để cho người ta hết cách nhớ tới gặp rủi ro vương tử chờ đợi lấy xinh đẹp công chúa tiến đến cứu vớt sau đó đem hắn mang về nhà hào hào thương yêu yêu tại rất nhiều cô gái xinh đẹp trận mắt hốc một m á h mắt lục kinh v ĩ bản hàn nhuận thành thản nhiên đem máy kéo ngừng đến kim đỉnh đại học đông môn trước cửa chính sau đó đem một bức bảng hiệu dọc tại máy kéo trước bán dưa leo nữ sinh có thể mua hạn mua một cây một cây một khối tặng quà hoa toàn bộ kim đỉnh đại học đông môn m a n động lúc nào máy kéo cũng có thể tiến thị khu. con đường hoàng lái đến chúng ta kim đỉnh đại học trước cửa chính những cái t i a cảnh sát giao thông đều là làm ăn gì thật là thần a mặc dù không biết hắn là thế nào đem máy kéo lái đến nơi này bất quá cái này đẹp trai một chút tiểu ca khẳng định rất lợi hại là cũng không biết hắn bán dưa leo ăn ngon không Chẳng, bán dưa leo còn muốn chọn nữ sinh bán g i a hỏa này là ra bán dưa leo vẫn là đến mất chuyện đừng để ý đến hắn để hắn ở đâu mất mặt xấu hổ đi hắn rất đẹp trai nha trường học của chúng ta không có một cái nào nam sinh có thể qua được hắn chúng ta nhanh lên một chút đi xem một chút đi nhìn một cái có cơ hội hay không ta cảm giác cơ hội hẳn là rất lớn dộn t h o dộn ràng ràng tiếng nghị luận vang lên tại lục kinh vĩ có chút ngạc nhiên đánh mắt một đám tướng mạo không tệ nữ hài rất nhanh vây quanh kim đỉnh đại học nữ sinh lớn mật trình độ còn tại lục kinh vĩ đoàn trước chi bất quá cái này cũng bình thường lục kinh vĩ lớn lên đẹp trai như vậy làm việc cũng rất đặc biệt để cho người ta không tự chủ được sẽ dâng lên tốt chi tâm phụ cận nữ sinh lại nhiều tụ tập lại sự tình gì không dám làm tiểu ca ngươi thật là nông dân sao bất quá ngươi bán dưa leo phương pháp tốt đặc biệt nha ca ca ngươi tên là gì cái này dưa leo một khối tiền một cây sao nông dân ca ngươi là thế nào đem máy kéo lái đến nơi này tới thật thật là lợi hại đâu lão bản cho ta đến một cây dưa leo nhìn xem rất nhanh vây quanh một vòng các nữ sinh lục kinh vĩ mặt s ẹ t qua một vòng tiêu dùng xem ra vẫn là xoái ca được hoan n ê nha coi như hẳn cái này xoái ca là cải tiến bản nông dân xoái ca nhìn thấy trước mặt vươn một con trắng bóc tay nhỏ trong lòng bàn tay đặt vào một viên một khối tiền tiền su vũ mị nữ hải lục kinh vĩ nhẹ nhàng vê lên nữ hải lòng bàn tay tiền su để vào bên người phá trong túi từ máy kéo lây xuống một cái màu hồng phấn hộp đưa cho vũ mị nữ hải ngươi dưa leo vũ mị nữ hải mặt ngọc đỏ lên tiếp nhận màu hồng phấn hộp mở ra nhìn thoáng qua phát hiện màu hồng phấn trong hộp đặt vào một cây thật lớn lên dưa leo dưa leo bên cạnh là một cái màu da vật nhỏ a vũ mị nữ hải kinh hô một tiếng lập tức hộp màu hồng phấn hộp h ô n g hăng trận nhìn lục kinh vĩ một chút người xấu loại vật này cũng dám để chúng ta cũng xem một chút đi cái này dưa leo đóng gói thật là tinh xảo đâu ta chưa từng thấy qua bán như vậy dưa leo nông dân ca ta cũng là nữ sinh có thể hay không cũng bán ta một cây dưa leo đâu vũ mị nữ hải phản ứng để chung quanh các cô gái càng phát ra tốt nhao nhao vây quanh nàng hỏi một cái thông minh nữ hải lặng lẽ tiến đến lục kinh vĩ bên người đưa tới một khối tiền lục kinh vĩ nhìn nàng một cái nữ hải dáng dấp không tính xinh đẹp mặt tròn tối đa cũng chỉ có thể đánh sáu mươi điểm miễn cưỡng xem như mỹ nữ được lục kinh vĩ đem một con màu hồng phấn hộp đưa cho nàng thuận tiện cầm qua trong lòng bàn tay nàng một khối tiền mặt tròn nữ hải cười nhẹ nhàng tiếp nhận màu hồng phấn hộp lặng lẽ mở ra màu hồng phấn hộp a mặt tròn nữ hải cũng phát ra một tiếng kinh hô t r ợ n mặt ngọc đỏ bừng t r ừ n g mắt nhìn lục kinh vĩ một chút bước nhanh chạy ra đám người chương ba trăm bảy mươi mốt nông dân ca thổ hào ca hai cái cô gái xinh đẹp dị dạng biểu hiện để tất cả nữ hải đều hiếu kỳ liền ngay cả chung quanh một ít nam sinh cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ hướng phía lục kinh vĩ m á y kéo vây quanh xoáy ca cũng cho ta một cây dưa leo đi có thể hay không mua hai cây đâu ta muốn hai cây ngươi dùng đến nhiều như vậy sao mà lại người ta cũng nói hạn mua một cây nhìn thấy một đám n lục kinh vị đứng ở trên máy kéo vẫy tay nói mời xem chiêu bài bản điếm dưa leo một người hạn mua một cây đồng thời chỉ có nữ sinh mới có thể mua sắm nam sinh mời tự giác rời đi lời nói rơi xuống đất vừa mới vây tới một đám nam sinh lập tức không cao hứng n g ư ơ i cái này bán dưa leo chính là chuyện gì xảy ra ngươi là bán đồ chúng ta là mua đồ vì cái gì không cho chúng ta mua ngươi đây là giới tính kỳ thị chúng ta muốn khiếu nại ngươi để ngươi không có cách nào lại ở chỗ này bán số dưới để cảnh vệ tới đổi đi hắn tại trường học của chúng ta cửa chính bán dưa leo còn như thế p h á c lối thật sự là không muốn sống Ta những h nam sinh này vốn là đối lục kinh vi gần như đùa dỡn cử động không ưa giờ phút này nhìn thấy lục kinh vi thật giống trên biển hiệu nói như vậy chỉ bán cho nữ sinh không bán cho nam sinh coi như bọn hắn vốn là không có mua dưa leo tâm tư giờ phút này cũng cảm thấy lựa dẫn dâng lên đối với những nam sinh này bất mãn lục kinh vi cũng không để ý tới những tiểu tử này hắn còn không để trong lòng bất quá lục kinh vĩ độ lượng lớn không có để ý bọn hắn ồn nào vây quanh ở lục kinh vĩ chung quanh một đám các nữ sinh lại trước nhìn không được người ta là bán đồ nghĩ bán cho ai là người ta tự do các ngươi lại nhải cái gì nha các ngươi có tư cách này ạ chính là kỳ thị các ngươi người ta đẹp trai như vậy các ngươi xấu như vậy không kỳ thị các ngươi kỳ thị ai đuổi đi ta xem ai dám oanh cha ta chính là trường học chủ nhiệm quản chính là những cảnh vệ này ta liền đứng ở chỗ này xem bọn hắn ai dám tới oanh chúng ta Ở c cái cái một đám cô gái xinh đẹp đem vây tới mười mấy tên nam sinh măng cái vòi phun hoặc chó từng cái chạy trốn chết kim đình đại học vốn là nữ sinh nhiều nam sinh ít nam nữ tỷ lệ nghe nói đã đạt đến ba so một giờ này khắc này tại đông môn miệng ra đi dạo phố nữ sinh lại đặc biệt nhiều nam sinh ít đến thương cảm những nam sinh này làm sao có thể là bọn này nữ sinh đối thủ lục kinh vĩ lựa chọn tại kim đỉnh đại học làm động kinh nhiệm vụ hai mươi hai cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ sử dụng hàn nhuận thành tạo hình càng là hoàn toàn phù hợp cái này động kinh nhiệm vụ đ ề u nói đối mặt một người nữ sinh thời điểm nàng là văn văn n h ư ợ c nhược t h ụ c nữ đối mặt hai nữ sinh thời điểm các nàng là hoạt bát đ á n g yêu con cựu nhỏ thế nhưng là nếu như đối mặt một đám nữ sinh đó chính là một đám vô pháp vô t h i ê n vị nữ sinh là gan là theo số lượng tăng nhiều mà tăng lớn dù n g một câu hình dung đó chính là người đông thế mạnh lực lượng đủ khi mấy c h ụ cái nam sinh đối mặt chính là như vậy tình huống bị một đám nữ sinh trực tiếp m i h u sát chờ những nam sinh này bị các nữ sinh đổi đi lục kinh vĩ liền bắt đầu đối mặt này một đám vịt nông dân ca nhanh bán cho ta một cây dưa leo nha xoáy ca ngươi vì cái gì chỉ bán một cây dưa leo đâu mà lại cái này dưa leo còn cần màu hồng p h ấ n hộ gói lại đây là ý gì đâu một khối tiền một cây dưa leo ta xem một chút vẹn vẹn cái hộp này liền không chỉ giá trị một khối tiền đi ngươi làm như vậy không phải thâm hụt tiền sao đối với bọn này lòng hiếu kỳ cực kỳ tràn đầy mỹ nữ các sinh viên đại học lục kinh vĩ ứng đối phương pháp chỉ có một cái đó chính là bán dưa leo tiếp nhận cái này đến cái khác một khối tiền sau đó đem chứa ở màu hồng phấn trong hộp dưa leo d a o cho trong tay các nàng a thế nào lại là cái này nông dân ca ngươi quá xấu rồi ta thật đáng ghét ngươi cầm tới màu hồng phấn hộp về sau cơ hồ tất cả mỹ nữ sinh viên đều là trước tiên mở hộp ra muốn nhìn một cái bên trong đến cùng có đồ vật gì thế mà đem các nàng hai cái đồng học dọa đến tê u lên bất quá sau khi xem những mỹ nữ này các sinh viên đại học lập tức mặt đỏ tới mang thai có chút hờn d ỗ i nhìn về phía lục kinh vĩ từng cái đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng hướng lấy lục kinh vĩ chào hỏi bất quá chiêu này hô đến cùng là thật sinh khí muốn đánh một chút lục kinh vĩ vẫn là nghị chiếm, chiếm tiện nghi. vậy liền không được biết rồi ca ca ngươi thế mà đưa tiểu vũ dù cho chúng ta ngươi đến cùng giá sao giáp tâm ta nhìn hắn liền không có nghi ngờ h ả o ý rõ ràng là đang đùa giỡn chúng ta mau nói là ai phái ngươi đến chúng ta kim đỉnh đại học bán dưa leo không có nói ta bốc ngươi nông dân ca loại này tiểu vũ dù giống như thật đắt đâu một cái giá trị một trăm hoa nguyên tả hữu đâu tăng thêm cái này hộp đều giá trị hơn một trăm ngươi cái này một cây dưa leo mới một khối tiền không phải bồi đại phát sao trong đó một nữ hải để một đám mỹ nữ sinh viên ăn tĩnh một chút rất nhanh trận trận rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận phô thiên cái địa v a n lên không thể nào l i nông loại hoa sao, kia tiểu vũ dù một cái giá k ta một trị hơn 100 hoa nguyên sao. thật rất đắt nguyên đâu, vũ dù còn hơn h có mua qua đắt như vậy đây này. Chẳng, cái cái có nói ra. Bất quá ngươi mỗi lần mua miệng mỗi mua mấy mau một một mua qua đều quá đều ra, sao, đắt đây để từ bất tiền trong thể như này. này ngươi ngươi lần không này liền ngươi hơn 100 cái. Nông vậy là là loại lời cái. dân ca ngươi đến cùng là ai mau mau cho tỷ tỷ hiện hình, hình bán một cây dưa leo bồi hơn một trăm khối ngươi cái này một xe bán xuống tới chẳng phải là muốn bồi mấy chục vạn n g u y ê n lai、like、ngươi không phải không tiền nông thôn nhân mà là đến giả heo ăn thịt hồ thổ hảo nhìn xem một đám có chút lòng đầy căm phẫn tiểu mỹ nữ nhóm lục kinh vĩ mịt cười đang muốn nói chuyện tức tức không a ca ca. thể nào h cứ như vậy một cỗ máy kéo liền muốn một trăm linh vạn hoa ngân sao nhiều tiền như vậy đều đầy đủ mua một cỗ xe sang trọng còn có đây này trên người hắn xuyên cái này háo lóc tựa hồ là nước mỹ may vá đại sư thủ công chế tác một chân một t u y ế n g i ố n g như tự nhiên hơn nữa còn là không xuất bản nữa cái này áo lót cũng muốn mấy vạn hoa nguyên đi ta cũng đã nhìn ra hắn mang mũ rộng vành không phải trên đường cái mua hàng tiện nghi rẻ tiền mà là chỉ có thể ở chúc hương vạn gia định chế chân quý mũ rộng vành ngươi nhìn phía trên này còn có chúc hương vạn gia tiêu chí đâu cái này mũ rộng vành c h í ít cũng giá trị hai ba vạn hoa nguyên trở lên đi hắn xuyên quần cũng tốt quý đâu đồng dạng là thủ công chế tác không sai biệt l ắ m muốn mười mấy vạn hoa nguyên đủ chúng ta mặc nhiều năm y phục ngươi lai、like、nông dân ca quả nhiên là đến giả heo ăn thì hổ mục đích được không thuần khiết đâu nhanh lên nói cho chúng ta biết ngươi là tới làm gì tại sao muốn như thế trêu đuổi chúng ta